Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Nông Phụ Tiêu Dao. Chương 56, một đường trầm mặc, hai người lại trở lại gian phòng, thiên đều nhanh muốn sáng, còn bị trói ở trong núi hai người ai cũng không nhớ tới, mặc dù thân thể rất là mỏi mệt khả nằm ở trên giường vợ chồng son đều muốn nhãn tình mở thật to, ai cũng không có mù Tiêu Dao đang đợi chờ này ngốc tử nói cho chính mình, người nọ là ai? Tiểu yêu, ngay tại tiêu giao đều hoài nghi chính mình có phải hay không đã đoán sai thời điểm Triệu thủ hiếu cuối cùng là mở miệng cho dù đã qua đi như vậy dài một đoạn thời gian trầm thấp thanh âm như trước mang theo run run còn có một chút không thể tin Người có biết hai bệnh chốc đầu nói người nọ là ai chăng Tiêu giao hơi hơi ngẩn đầu, nhìn bên người nam nhân Ta này không phải đang đợi ngươi nói cho ta biết sao Khó được tiêu giao thanh âm cũng là nghiêm túc còn thật sự Ngốc từ, vô luận chuyện này là ai làm chúng ta đều phải biết rõ ràng, này cũng không phải là tầm thường việc nhỏ. Ta biết, triệu thủ hiếu gật đầu. Phòng chừng ngươi đều không thể tưởng được ta nhớ rõ nhị cữu cậu tay trên lưng liền chỉ có như vậy một viên thịt trí, nhưng là ta này một đường nghĩ đến, đều muốn không rõ nhị cữu cậu vì sao phải làm như vậy. Người không biết nhị cữu cậu là chúng ta trong thôn thôn trường tuy rằng nói hắn đồng dạng không thích ta. Nhưng là tại trong lòng ta, hắn vẫn là một cái rất lợi hại rất tốt thôn trường, hạnh hoa thôn so với tới gần vài cái thôn cuộc sống đều phải hào, nhị cữu cậu cũng là không nhỏ công lao, hắn có thể bất động thần sắc đem chúng ta phiền não chuyện tình giải quyết, cũng có thể đủ nói mấy câu đã đem tranh cãi ở Mỹ mọi người thôn dân bãi bình, thậm chí vài thứ ta đều trông thấy theo trong thị trấn đến quan gia đều ở tại nhị cữu cậu ra. Yên lặng nghe triệu thủ hiếu nói xong hắn đối tiêu nhị sinh sùng bái tiêu dao trong lòng bao nhiêu có chút hiểu được lúc này trong lòng hắn khẳng định là chịu khổ sở quan ra sao. Khóe miệng gợi lên một mặt tươi cười quả nhiên là bất đồng thời đại tiểu quan kém tại đây chút thôn dân trong mắt đều là địa vị cực cao tồn tại. Chính là hiện tại ta thật sự không rõ chúng ta cũng không có đắc tội nhị cữu cậu, mặc dù khả có thể có chút địa phương làm được không chua toàn đến, hoặc là làm cho hắn không hài lòng, nhưng là hắn thân là một thôn dài, lại thế nào có thể làm ra như vậy ti bị chuyện vô sỉ đến. Nói đến đây nói khi triệu thủ hiếu ngữ khí mang theo nồng đậm thất vọng từng tôn kính nhân, sợ hãi than sẽ là không chịu được như thế xấu xa nhân, hắn thế nào cũng làm không được thở ơ. Cho dù hắn là của ta nhị cữ cậu, cho dù hắn là thôn trưởng, nếu việc này thật sự cùng hắn có liên quan ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ của hắn. Câu nói kế tiếp nói được rất lực tỏ vẻ chính mình quyết tâm tiêu giao thậm chí có thể cảm giác được triệu thủ hiếu buộc chặt thân mình, nắm chặt quyền đầu, nghĩ như thế nào đều cảm thấy đáng yêu, không nghĩ tới nhà nàng tướng công riêng tư phía dưới còn dùng tôn kính nhân ân tuy rằng đối tượng nghĩ sai rồi, bất quá, hiện tại nên cũng còn kịp. Như vậy, tướng công, người tính làm như thế nào? Làm như thế nào, triệu thủ hiếu có chút không rõ tiểu yêu hỏi cái này nói ý tứ, nghi hoặc nhìn tiêu dao tự nhiên là thiên sáng người phải đi hỏi cậu cả cậu, hắn vì sao phải làm như vậy, đem sự tình biết rõ ràng hiểu được. Vừa thấy triệu thủ hiếu trên mặt biểu tình tiêu dao có chút hiểu được vì sao hắn sẽ bị khi dễ nhiều năm như vậy cũng không hé răng. Này ngốc tử ý tưởng không khỏi cũng quá đơn giản Ân, hoàn hảo chính mình lại đây Nếu không trong lời nói Nàng đều đã muốn có thể tưởng tượng triệu thù hiếu hội Có một cỡ nào thê thảm bi thương nhân sinh Người tính thiên sáng ngời phải đi hỏi thôn trường Ân, triệu thủ hiếu gật đầu Hỏi hôm nay chuyện này có phải hay không hắn làm Ân, hỏi hắn vì sao phải làm như thế Ân, tiêu giao có chút vô lực Đó ngốc tử, người dùng cái gì thân phận đến hỏi cháu ngoại trai Vẫn là thôn dân, triệu thủ hiếu gãi gãi đầu. Tiểu yêu ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy, ta cảm thấy cái gì? Tiêu dao khóe miệng vừa kéo. Ngươi cảm thấy thân là thôn trưởng tiêu nhị sinh, đối mặt quan ra đều có thể bình tĩnh tự nhiên thiếu thôn trưởng. Ngươi hỏi hắn hắn sẽ hồi đáp sao? Mắt lé, nhiều năm nay, ngươi nói với hắn qua nói mấy câu. Lại vò đầu theo sau hai vai vô lực rủ xuống. Nếu là hắn không thừa nhận chuyện này là hắn làm, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hắn vì sao không thừa nhận, nam tử hán không nên dám làm dám chịu sao? Chịu thủ hiếu không rõ, hỏi lại tiêu giao. Người cảm thấy có thể làm ra như vậy thì bị chuyện vô sỉ, đó tiêu nhị sinh coi như là nam tử hán sao? Tiêu giao thanh âm hơi hơi có chút cất cao, rất nhanh cảm thấy chính mình cảm xúc có chút kích động, ho nhẹ một tiếng, nhú mày. Được rồi, trước tiên là nói về người đi hỏi tiêu nhị sinh đệ một loại khả năng, thì phải là hắn không thừa nhận việc này cùng hắn có liên quan, người muốn làm sao bây giờ? Triệu thủ hiếu há hốc mồm, làm sao bây giờ? Tấu hắn, nhưng thật ra có thể, nhưng là hậu quả hội thực nghiêm trọng tấu bình thường thôn dân, cùng lắm thì bị đánh trở về, khả nếu là tấu thôn trưởng khẳng định sẽ bị ném vào đó khủng bố nhà giam, sẽ không còn được gặp lại tiểu yêu triệu thủ hiếu lắc đầu, này tuyệt đối không được nói với hắn để ý coi như hết chính mình nếu có thể đủ nói được qua thôn trưởng đã sớm không phải ngốc từ, nghĩ vậy chút triệu thủ hiếu mày đều thắt cùng một chỗ. Đó tiểu yêu, người nói nên làm sao bây giờ? Còn có đệ nhị loại khả năng chính là tiêu nhị sinh thừa nhận tuy rằng này loại khả năng rất nhỏ. Tiêu giao không có hồi đáp triệu thủ hiếu trong lời nói. Người hội làm sao bây giờ? Thừa nhận triệu thủ hiếu trầm mặc hắn đồng dạng cũng không biết tại của hắn trong ý thức tại hạnh hoa thôn cái này địa bàn thượng. Thôn trưởng chính là nói 102 lấy thùng úp voi nhân chính mình cho dù có thể săn thú, có thể kiếm tiền cũng đấu không lại thôn trường. Hắn thật sự là vô dụng tưởng cấp tiêu giao lấy lại công đạo đều không thể. Người cũng đừng nhụt chí nhìn nhà mình nam nhân thần sắc xám xịt bộ dáng tiêu dao đơn giản ngồi dậy đến, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Việc này cũng không nhất định cùng thôn trường có liên quan, chúng ta cũng không thể toàn tin đó. Hai bệnh chốc đầu trong lời nói, hắn người như vậy, nói dối không phải thường xuyên tính sao. Gặp nam nhân nhãn tình bắt đầu tỏa sáng, tiêu dao đều cảm thấy chính mình thực tàn nhẫn. Thật vậy chăng, đừng cao hứng được quá sớm ta chỉ là nói mới có thể, người đừng ôm quá lớn hy vọng. Tiêu giao cười thần bí. Người hiện tại cẩn thận hãy nghe ta nói, ngày mai tìm lời của ta làm chắc chắn chân tướng rõ ràng, nếu thực cùng tiêu nhị sinh có liên quan hệ ấn ta phương pháp chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không ăn không phải trả tiền mệt. Triệu thủ hiếu nặng nề mà gật đầu. Ấn tiểu yêu, người nói ta nhất định hội nghe lời ngươi. Ha ha, ngoan a Nhìn đó Trương bình thường nam nhân mặt, đôi lòe lòe sáng lên, dùng sức địa điểm đầu, sùng bái nhìn chằm chằm chính mình, thật sự là thực đáng yêu tiêu giao không nhịn xuống, thân thủ nhu nhu của hắn đầu theo sau, ghé vào lỗ tai hắn chậm rãi nói xong chính mình chú ý kết quả đó lòe sáng ánh mắt trở nên cổ quái. Tiểu yêu như vậy thật sự được không? Không phải hắn không tin tiêu giao, mà là nhị cữu cậu hắn có ngốc như vậy sao? Tin tưởng ta đúng vậy, tiêu giao lại nằm xuống. Dùng sức vỗ triệu thủ hiếu bả vai. Sắc trời không còn sớm, đầu tiên chúng ta chợp mắt đi, ngốc tử, ban ngày vô luận phát sinh sự tình gì, người cũng không dùng thương tâm, những người đó không đáng, ta sẽ luôn luôn tại bên cạnh ngươi. Nói xong, liền nhắm mắt lại, không thèm nhắc lại. Đợi cho triệu thủ hiếu bừng tỉnh, nhìn ngủ tiêu dao lại dùng sức gật đầu, xem như hồi đáp tiêu dao trong lời nói. Triệu ra trong viện, hôm nay trời sắc đã muốn sáng dần, thái dương cách đường chân trời cũng có hảo một khoảng cách, triệu tiêu thị nhìn đó phiến như trước nhắm chặt cửa phòng, tâm tình càng thêm khoái trá, triệu ra những người khác thì tại buồn bực, mặc dù là đó hai người thức dậy trễ nhất thời gian, cũng không có trễ như vậy. Ca ca, nhị thúc nhị thẩm thức lười, hiện tại đều còn không có rời giường. Triệu hỷ văn lôi kéo triệu hỷ văn, hai cái tiểu tử kia đứng tại trước cửa chờ. Chính là ta đều đói bụng, triệu hỷ võ gật đầu quyệt miệng dương dọc. Nhị thúc nhị thẩm, thái dương đều phơi nắng mông, nên rời giường Hắn nhớ rõ nương là như vậy kêu chính mình rời giường Nói xong tiến lên hai bước, gõ cửa trong phòng như trước không hề động tĩnh Khó được triệu thiêu thị không có phát hỏa Như kỳ tích quyết định chấm dứt này dài đến một cái bán nguyệt dùng mình Lão đại, ngươi đi xem, sao lại thế này Này đều khi nào thì còn không rời giường Mọi người vẻ mặt ngạc nhiên, nương đây là không thức giận, khả không hợp với lẽ thường, lão nhị bọn họ còn không có xin lỗi, bọn họ cũng không cho rằng nhà mình nương là rộng lượng nhân, là cái loại này hội làm ra nhượng bộ như vậy sự tình người đến. Bất quá triệu thủ chung lần này nhưng thật ra không có phản bác triệu tiêu thị, mới vừa đi hai bước tiêu nhị sinh cước bộ vội vàng đi đến âm trầm một khuôn mặt chỉ có đó một đôi tam giác mắt tại chống lại triệu tiêu thị khi lóe ăn ý quang mang. Các người thế nào còn ở nơi này? Ra đại sự Một câu nói được mọi người tâm đều cầm lên, nhị cữu cậu xảy ra chuyện gì tình, triệu tư hiền lập tức tiến lên hỏi, một trong hai mắt lué tất cả đều là tò mò Suy tư hiền A, với người không quan hệ, người cùng suy tư tuệ mang theo hai cái nhỏ tiểu nhân về phòng của mình, lão đại, người đem cửa viện quan hào, lão tam, đi gọi tỉnh lão nhị tiểu muội chúng ta đi nhà chính Một fan ra mệnh lệnh đến, trừ bỏ triệu đức trong lòng hơi hơi bất mãn ở ngoài, những người khác nhưng thật ra dựa theo tiêu nhị sinh trong lời nói bắt đầu hành động, có thể làm cho nhị cữu cậu đều suốt suốt chuyện tình, khẳng định không phải việc nhỏ. Nhị ca, nhị ca, rời giường. Triệu chi tiết đem cửa phòng gõ được bang bang rung động, ngay tại hắn chuẩn bị lấy này nọ khiêu môn thời điểm, một phiến nho nhỏ phòng cửa mở ra triệu thủ hiếu giấc ngủ không đủ ngáp một cái. Lão tam, làm cái gì, sáng tinh mơ nháo cái gì? Nhị ca, nhị cữu cậu cho ngươi đi nhà chính, còn nhị tẩu, nhị cữu cậu tự hồ chưa nói quên đi, hắc hắc nhị ca thể lực khả thật không sai, nghĩ đến cái gì hoàng đoạn từ triệu chi tiết cười hắc hắc. Đi nhanh đi cha, nương bọn họ đều đang chờ đâu, còn có á chúc mừng nhị ca, nương rốt cục không tức giận vừa rồi còn làm cho đại ca đi gọi ngươi rời giường đâu. Vài bước lộ trình, triệu chi tiết nói được rất là vui vẻ. Hoàn toàn không có trông thấy triệu thủ hiếu xanh mét một khuôn mặt đi vào nhà chính trầm mặc tại thuộc loại chính mình vị trí ngồi hạ kỳ thực đến hiện tại, hắn đã muốn có thể xác định. Nhị ca, rốt cuộc là chuyện gì tình, người nói mau, chúng ta mọi người đã muốn tất cả. Hai phiến đại môn cũng gần bị khép lại, sáng sớm tranh hoàng dương quang một từng đợt từng đợt xuyên thấu qua khe hở chiếu nghiêng kế đó, đầu hạ sạc sỡ bóng dáng. Ân, tiêu nhị sinh quét mọi người liếc mắt một cái, theo sau dài thở dài một hơi. Ta lúc ban đầu liền không đồng ý đem cái kia tiêu đại nha nginh thú vào cửa, hiện tại tốt lắm, nhó ra đại chê cười tiểu muội ta gặp các ngươi lần này cần thế nào xong việc. Tiêu đại nha, ngươi là nói nhị tẩu, nàng làm sao vậy? Triệu chi nghĩ cũng không biết vì sao, nay vừa nghe đến tiêu đại nha, trong đầu sẽ rõ ràng thoáng hiện cái kia trong suốt nghĩ nữ từ cho nên tại triệu thủ hiếu còn không có mở miệng phía trước liền vội vàng hỏi, làm cho ngồi ở hắn bên người triệu hà Thị không khỏi nhíu mày, mang thai nàng gắt gao cầm lấy quần áo. Có lẽ là phát hiện chính mình quá mức kích động triệu chi nghĩa ho nhẹ một tiếng. Ta chỉ là lo lắng nhị cữ cầu trong miệng chê cười hội ảnh hưởng đến ta năm nay thi hương. Đâu chỉ là ảnh hưởng, không chỉ là lão tứ, chỉ sợ lão ngũ cùng lão lục việc hôn nhân đều sẽ trì hoãn. Tiêu nhị sinh ngữ khí trầm trọng nói, nhìn cúi đầu triệu thủ hiếu, nghĩ đến hắn là phát hiện tiêu đại nha không thấy, khổ sở trong lòng, nói được liền càng thêm đường hoàng đến. Quả thực chính là ra môn bất hạnh thế này mới hai tháng. Liền ra chuyện lớn như vậy tình ta gặp các ngươi lần này thế nào xong việc. Nhị cữ cậu rốt cuộc là chuyện gì tình, người nói rõ ràng a bỏ triệu tiêu thị, triệu thủ hiếu, ở đây người nào không phải nghe được như lọt vào trong sương mù, một đầu óc hồ đồ, vì thế triệu thủ hiếu mở miệng hỏi nói. Hôm nay sáng sớm có theo trấn trong trở về người ta nói, đêm qua tại túy hồng lâu trông thấy tiêu đại nha, nghe thấy mọi người đều đổi lại hấp một hơi, tiêu nhị sinh rất là vừa lòng như vậy hiệu quả. Thúy Hồng Lâu, đó là chỗ nào, nam nhân tìm hoan mua vui địa phương, làm sao sẽ có đàng hoàng nữ tử xuất hiện ở nơi này. Này làm sao có thể? Triệu Chu Thị mở miệng nói, nhị cữu cậu, ngươi hay nói giỡn đi. Nàng là không quá tin tưởng, dù sao đều là nữ nhân, hảo hảo ngày bất quá, vì sao muốn đi như vậy địa phương? Đó tiêu đại nha nếu thật sự là như vậy nữ nhân, đã sớm đi cần gì phải đợi cho gà cho nhị đệ cái này ngốc tử sau mới đi triệu ra khả không có gì làm cho nàng khả mưu đồ. Có nhiều nhân tận mắt nhìn thấy, này còn có giả. Tiêu nhị sinh bất mãn chừng mắt nhìn lướt mắt một cái triệu chu thị, dùng sức nói chẳng lẽ ta như vậy sáng sớm ăn no không có chuyện gì chạy tới theo các ngươi ma mồm mép. Nếu đây là là thật trong lời nói. Triệu chi nghĩa cũng chóng váng, chính hắn cũng có chút không thể tin được, hãy nhìn nhị cữu cậu nói được như vậy chắc chắc, liền khẳng định là nắm chắc chuyện tình. Đó nhị ca, người được thừa dịch chuyện này còn không có truyền ra trước viết Hưu thư, miễn cho đến lúc đó toàn bộ triệu gia đều bị liên lụy được năm không ngẩn đầu lên. trọng yếu nhất là, hắn năm nay thi hương là cuối cùng một đỏ, hắn cũng không thường có bất luận cái gì sơ suất. Đúng vậy, nhị ca, như vậy nữ nhân Hưu cũng không đáng tiếc. Triệu chi thiết cười nói. Yên tâm, này cùng nhị ca không quan hệ, nhị ca nhất định có thể lại tìm một Lão nhị viết Hưu thư đi, vì tứ đệ, ngũ muội só muội này hưu thư ngươi đều nhất định được viết Triệu thủ chung trong lời nói mang theo vài phần mệnh lệnh ngữ khí Nếu là đợi chuyện này truyền ra đi, bọn họ triệu ra đã có thể thật sự trở thành hạnh hoa thôn cho cười Đến lúc đó của hắn hai chữ còn thế nào nâng được rất tốt đầu thế nào tiến học đường đọc sách Lão nhị viết Hưu thư đi Chầm mặc triệu đức mở miệng nói, tại hắn xem ra cái kia tiêu đại nhà vốn là không phải tốt, tiến nhà bọn họ môn vốn không có yên tĩnh qua, huyên náo hắn đầu đều thương, nay lại xuất hiện chuyện như vậy, hắn nghe này nhị cữu từ trong lời nói đều cảm thấy mặt đỏ. Yên tâm, nương nhất định sẽ cho ngươi lại tìm một tốt. Triệu tiêu thì khó được ôn nhu nói, triệu thủ hiếu như trước cúi đầu, hắn chính là làm không rõ nhị cữu cậu làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Khả hiện tại có chút hiểu được lại thật sự thực buồn cười, chẳng lẽ gần vì muốn chính mình đem tiểu yêu hưu Hay dùng lên đó dạng thủ đoạn, hắn khả không tin nhị cữu cậu không rõ thanh danh trinh thiết đối với một nữ nhân mà nói có bao nhiêu trọng yếu. Nhưng thật ra triệu gia nhân làm triệu thủ hiếu chính mình đều cảm thấy kỳ quái, hắn đúng là nhất điểm cảm giác đều không có, giống như bọn họ phải làm như vậy mới là đương nhiên, như vậy ít khi bọn họ mới là bọn hắn. Mắt thấy Hưu điệu tiêu đại nha đã muốn trở thành kết cục đã định Triệu chu thì tự nhiên là vì chính mình tính Cha, nương, đó tiêu đại nha làm ra như thế không tuân thủ nữ tắc Không biết liêm si chuyện tình, Hưu nàng coi như là tiện nghi nàng Chính là của nàng này đồ cưới muốn thế nào an bài Đồ cưới, triệu tiêu thị hừ lạnh một tiếng Chúng ta không có làm cho người ta đem nàng trào trở về tầm lồng heo, trầm hồ cũng đã xem như thật là nhân từ, nàng còn muốn phải gà trang, cũng liền 5 mẫu điền, các người nghĩ đến của nàng đồ cưới có bao nhiêu a Nghĩ đến đây, triệu tiêu thị ngữ khí liền thập phần không tốt, mặc dù hiện tại chính mình thảo đã trở lại, khả đó bị tính kế sỉ nhục lại như trước tồn tại. Cái này triệu ra những người khác kinh ngạc, triệu đức nếu có chút suy nghĩ nhìn thoáng qua triệu tiêu thị. Làm sao có thể chỉ có 5 mẫu, lúc trước không phải 20 mẫu, còn hơn nữa nhà bọn họ phòng ở sao? Thế nào thiếu nhiều như vậy? Triệu Chu Thị kêu sợ hãi, đó nói như vậy, nhà bọn họ không phải nhiều nhất phân đến một mẫu nhiều điểm, thật sự là bạch ép buộc. Nguyên lai like còn có đồ cười a triệu thủ hiếu ở trong lòng gật đầu, nói cũng kỳ quái, vốn hẳn là vạn phần trầm trọng kích động tâm, suy nghĩ đến tiêu dao đêm qua từng nói trong lời nói khi trong lòng thế nhưng cũng không có lúc ban đầu chấn động cùng thương tâm, chính mình trầm mặc ngồi ở chỗ này thật giống như là một ngoại nhân, nhìn bọn họ vì chính mình tranh cãi ẩm ý, vì bọn họ tranh thủ ích lời. Lão nhị viết Hưu thư đi, lão tứ đi lấy văn chương đến. Triệu tiêu thị giải quyết dứt khoát nghĩ đến đó tiêu đại nha sau thê thảm bộ dáng, nàng cuối cùng là đem trong lòng hờn dỗi tất cả đều phóng xuất ra đến đây. Quả nhiên tiểu yêu nói được đúng vậy, chính mình liền như vậy ngồi, cái gì cũng không nói, bọn họ có cái gì mục đích sẽ chính mình nói đi ra, biết chính mình muốn biết, dựa theo tiểu yêu cách nói, kế tiếp chuyện tình giao cho nàng là đến nơi. Chẩm đã, nương ta khi nào thì từng nói ta muốn viết Hưu thư. Mọi người kinh ngạc nhìn triệu thủ hiếu, chẳng lẽ này lão nhị thật sự như vậy thích tiêu đại nha, ngay cả nàng làm ra như vậy chuyện tình đều không quan tâm, này làm sao có thể, mặc dù hắn thật sự không quan tâm sự tình phát triển đến nước này, đã muốn không phải do hắn có nguyện ý hay không. Tiêu đại nha đã muốn phạm vào thất gia chi điều, lão nhị hôm nay ngươi là không mất cũng phải hưu Triệu tiêu thị mặt đối với triệu thủ hiếu chỉ ôn nhu một chút liền đen xuống dưới. Trong phòng không khí trở nên rất là kỳ quái. Nhị ca, ngươi cũng đừng lại cố chấp, chẳng lẽ ngươi tưởng chúng ta cả nhà đều đi theo ngươi liên lụy a Triệu trì nghĩa có chút đau đầu, này nhị ca thế nào luôn không có việc gì tìm việc. Lão tứ, ngươi không cần cho hắn nhiều lời, hắn không viết, ngươi viết cũng thành, đến lúc đó ta tại mặt trên ấn dấu tay. Triệu đức mở miệng nói, phạm thất gia chi đều cha mẹ là có quyền lợi đem nàng dâu hưu. Triệu trì nghĩa nhìn mọi người, đứng dậy, đi ra ngoài, vừa mở ra nhà chính đại môn. Liền trông thấy tiêu đại nha cười đến rạng rỡ nhìn chằm chằm chính mình, hoảng sợ, lui về phía sau từng bước. Tiếu tiếu tiêu đại nha, người thế nào lại ở chỗ này? Xem tứ đệ lời này nói được nơi này là nhà của ta, ta vì sao không thể đủ ở trong này? Nói xong, đẩy ra mặt khác một phiến môn, thưởng thức mọi người kinh ngạc biểu tình tựa tiếu phi thiếu ánh mắt dừng lại tại tiêu nhị sinh trên người. Cha, nương, này cũng thật náo nhiệt ta nghe nói các ngươi muốn hiu ta, riêng tới nghe một chút ít nhất cũng phải cho ta cái này đương sự một cái lý do đi Nói xong tiêu giao chính mình xách một phen ghế dựa tại triệu thủ hiếu bên người ngồi xuống Người còn có mặt mũi nói, tiêu nhị sinh nhíu mày cảm thấy sự tình không quá thích hợp khả không đợi hắn nghĩ thông suốt Triệu tiêu thì cũng đã mở miệng, lúc này nhìn tiêu giao tươi cười rất là chói mắt Đừng tưởng rằng ngươi theo Thúy Hồng Lâu đi ra chúng ta coi như làm việc tình không phát sinh tiến nơi đó nữ nhân có khả năng tịnh đi nơi nào. Nương ai nói cho ta và ngươi đi Thúy Hồng Lâu. Tiêu rào biết rõ con cố hỏi ở đây trừ bỏ tiêu nhị sinh còn có ai như vậy sáng sớm xuất hiện tại triệu gia không có việc gì mới kỳ quái đâu. Triệu tiêu thị nhìn thoáng qua tiêu dao theo sau lại nhìn về phía chính mình nhị ca, đang nhìn hiểu được của hắn ánh mắt khi, ngừng lại tiêu dao đứng lên từng bước hướng ra ngoài đi đến, mọi người ở đây nghĩ đến nàng muốn đi ra thời điểm, hai tay rũi ra đem vừa mới mở ra cửa phòng khép lại. Xoay người lại đây, trên mặt tươi cười đã muốn biến mất. Nương, vì sao người không nói cho, là ai nói ta tại túy hồng lâu? Người muốn làm gì, triệu thiêu thị cũng cảm giác không thích hợp. Làm cái gì, tiêu dao lạnh lùng cười. Trời đất chứng dám các ngươi như vậy nói xấu ta, chẳng lẽ còn không thể cho ta hỏi rõ ràng sao? Nếu là ta nhớ không lầm trong lời nói, đêm qua quả thật là đã xảy ra không ít chuyện tình cho ta cùng tướng công hai người đến thiên mau lượng khi mới ngủ, nhị cữu cậu, người đoán đoán là chuyện gì tình? Tiêu nhị sinh trong lòng một đột, trên mặt cũng là tuyệt không hiền lộ, có chút thầm oán vừa mới vẫn ngốc ngồi chịu thủ hiếu, biết rõ sự tình không phải chính mình nói như vậy cũng không hé răng, nhìn chính mình xấu mặt. Ta làm sao mà biết ngươi nói là chuyện gì tình Tiêu nhị sinh không kiên nhẫn nói ha ha tối hôm qua Ta cùng ta tướng công qua được là tương đương mạo hiểm kích thích Tiêu giao ngồi trở lại vị trí thượng Cười nói tin tưởng mọi người đều thập phần cảm thấy hứng thú Hai cái lai lịch không rõ tiểu tặc kinh ngạc chúng ta chịu ra Ai trong phòng cũng không đi Cố tình muốn đi của chúng ta gian phòng Nếu không phải ta vừa vặn khát nước Làm cho tướng công đến đổ nước Đều không có khả năng phát hiện lại nhân hướng của chúng ta Trong phòng thổi khói mê Chi tiết đó hai cái bọn đạo trích thật sự là rất ngu xuẩn, gặp ta nhóm bắt được sau, một chút hành hung, cái gì đều chiêu, nói là muốn đem ta vũ nhục, sau đó bán đi túy hồng lâu. Tiêu Dao bình tĩnh nói đến đây nói, chỉ có ở phía sau, Triệu Thủ Hiếu cảm xúc dao động khá lớn. Nhị cữu cậu, ngươi không hiếu kỳ sao? Ai cùng ta có lớn như vậy thù địch thế nhưng muốn như thế đối ta? Tiêu Dao nói chuyện, nhãn tình chớp cũng không chấp nhìn chằm chằm Triệu Tiêu thị. Ta cũng rất tốt kỳ, vì thế chúng ta theo đó hai cái bọn đạo trích trong miệng biết một cái nhân, lê hoa thôn hai bệnh chốc đầu chấn trong nổi danh du côn lưu manh. Hà hà, hắn nói cho ta biết, cho hắn tiền làm cho hắn làm như vậy là một cái mờ bàn tay thượng có rất lớn thị trí nam nhân. Nhưng đầu tiêu dao nhìn chằm chằm tiêu nhị sinh tay lưng. ha ha thật sự là không khéo, nhị cữ cậu mờ bàn tay thượng thị chí cùng hai bệnh chốc đầu nói được là giống nhau như đúc nhị cữ cậu, người nói kỳ quái không? Ở đây trừ bỏ đó phải cái cảm kích những người khác đều là cả mặt khiếp sợ Dùng hoài nghị ánh mắt nhìn chằm chằm tiêu nhị sinh Đặc biệt triệu chu thị ba cái trong lòng đều không khỏi run lên Hôm nay tiêu đại nha hội như vậy Chỉ sợ là bởi vì đó đầu cưới vấn đề Nhị cữu cậu đối nương đó là ngàn theo trăm thuận Nếu ngày nào đó các nàng chọc nương mất hứng Có thể hay không là đồng dạng kết cục Đến lúc đó bọn họ lại có thể hay không giống tiêu đại nha như vậy may mắn Có thể tránh được một kiếp Càng muốn các nàng lại càng là cảm thấy sợ hãi Càng làm cho nhân kỳ quái là tiểu yêu sáng sớm rõ ràng ngay tại trong phòng ngủ, nhị cữu cậu vì sao muốn chạy mà nói có người ở túy hồng lâu nhìn đến tiểu yêu, vẫn chầm mặc triệu thủ hiếu nói tiếp. Chẳng lẽ còn có một cùng tiểu yêu bộ dạng giống nhau như đúc nhân. Nhị cữu cậu người có thể hay không nói cho ta biết thôn trong là đó phải cái theo trấn trở về nam nhân nói cho ngươi chuyện này. nghẹn khuất lâu như vậy triệu thủ hiếu, đang nhìn thanh tiêu nhị sinh một bộ sắc mặt sau, rốt cục có thể theo tiểu yêu trong lời nói. Đà kích một chút cái này nhị cữu cậu Hắn cảm thấy rất là hết giận Đủ việc này coi như làm không phát sinh qua Lão nhị, lão nhị nàng dâu Các ngươi đi ra ngoài đi Triệu tiêu thị lập tức mở miệng nói Muốn giải cứu tiêu nhị sinh xấu hổ tình cảnh Đi à, nương Tiêu dao rất tốt nói chuyện gật đầu Tướng công nghe nói đi thị trấn Cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian Dù sau đó hai cái bọn đạo trích Đã ở chúng ta trong tay Còn có đó hai bệnh chốc đầu cùng nhau đưa đến huyện nha Này coi như là đại vụ án, huyện lệnh đại nhân nhất định hội dụng tâm xử lý. Người cho là huyện nha là người muốn đi có thể đi sao. Tiêu nhị sinh khinh bỉ nhìn tiêu dao trong lòng cũng rất là kinh ngạc, thôn trong nhân người nào không phải ước gì không cùng quan sai nhắc lên quan hệ, mà cái này tiêu đại nha, thế nhưng biết đem nhân đưa quan, bất quá, rốt cuộc là làm nhiều năm như vậy thôn trưởng, hắn hội lưu lại chứng cơ sao. Này khỏa thiệt chí cũng là hắn đại ý. Chỉ bằng này khỏa thiệt chí, ngươi cảm thấy có thể đem ta định tội vẫn là nói ngươi nhận thức vì bọn họ hội giúp ngươi làm chứng. Tam giác mắt âm ngoan đào qua ở đây trừ bỏ triệu tiêu thị ở bên trong khắc triệu gia nhân. Tiêu đại nha, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Cảm giác được bên người nam nhân khẩn trương tiêu đại nha nhấp hé miệng mới nói tiếp nhị cữu cậu có thể hay không đem ngươi định tội đây là huyện lệnh đại nhân nói tính. Bất quá chỉ cần nháo đến huyện nha ta tin tưởng muốn nhị cữu cậu thân bại danh liệt vẫn là có thể làm được dù sao thân là cậu cậu thế nhưng xui khiến nhân làm bẩn chó ngoại trai nàng dâu. Cũng đem chi mua được túi hồng lâu làm ra như vậy hoảng sợ nghe nói cầm thú không bằng sự tình ngươi thôn này dài khẳng định là làm được đầu. Hừ mặc dù là như thế chính mình vẫn là xem nhẹ tiêu đại nha sao Không nghĩ tới này phụ nữ dĩ nhiên là như thế có đại chủ ý nhân, trong lòng nghĩ như vậy, tại trên mặt tiêu nhị sinh cũng là nửa niềm cũng không động. Các người đôi cũng thảo không đến hào. Đó có cái gì, so với chúng ta cái gì đều không có, có thể kéo lên nhị cữ cậu như vậy một cái thôn trường, ha ha còn nghe vinh hạnh. Tiêu đại nha cười nói, ta vẫn đều suy nghĩ nhị cữ cậu vì sao phải làm như vậy. Phỏng chừng là vì nương cảm thấy cô ta đồ cưới không có hắn tưởng tượng nhiều như vậy, cho nên ủy khuất ngươi nên vì nương tác trù. Hừ, đừng nói cho ngươi thực vô tội, đừng cho là ta không biết tiểu muội sở dĩ hội sao mà khéo đến tiêu gia, nghe được của ngươi đồ cưới, chẳng lẽ không đúng của ngươi tính kế. Tiêu nhị sinh cười lạnh, phải không? Hai người trong đó người tới ta đi nhìn xem triệu gia nhân trợn mắt há hốc mồm, triệu vương thị mặc dù sớm chỉ biết tiêu giao là cái không tỉnh giàu đời, lại thật không ngờ, nàng tại cùng nhị cữu cậu tranh đoạt chung thế nhưng còn có thể đủ mặt không đổi sắc, thậm chí bị vây thượng phong. Ta là nói cô ta đồ cưới có hai mười mẫu ruộng tốt, còn có một tòa tòa nhà, chẳng lẽ nương liền cho rằng, ta thật sự hội đem ta thân sinh cha nên xuất ra môn, thật sự hội một mẫu điền cũng không lưu cho của ta thân nhân, nương, người không nên suy bụng ta ra bụng người. Mặc dù ta lại thế nào không thích bọn họ, ta cũng sẽ không làm cho bọn họ đói chết. Triệu thủ hiếu gật đầu, khó trách tiêu dao như vậy đối nhà hắn nhân, cũng có thể đủ đúng lý hợp tình, bởi vì nàng làm được một cái nữ nghi việc gặp triệu thủ hiếu gật đầu tiêu dao trong lòng nhất vừa lòng. Bất quá! Nhị cữu cậu ta không phủ nhận ngươi là tốt huynh trưởng, bất quá ta thật sự rất ngạc nhiên của người nữ nhân nếu là biết của hắn phụ thân vì sớm đã xuất giá mội muội khiến cho chính hắn thanh danh tẫn hủy. Có như vậy một cái cầm thú không bằng phụ thân, ngươi nói bọn họ có thể hay không bị liên lụy, không chỉ có là con của ngươi, chỉ sợ tôn tử về sau qua ngày tuyệt đối sẽ không so với ta gia tướng công tốt. Ngươi, tiêu nhị sinh không nghĩ tới nữ nhân này phản ứng nhanh như vậy. Người nhà của hắn sớm đã bất mãn chính mình giúp tiểu muội nếu là sự tình nháo khai sau, chỉ sợ sẽ không lại nhân nhận thức chính mình đi. Còn có Nga, nhị cữu cậu là vì giúp nương hết giận, chúng ta đều biết nói chuyện này nương là bị chẳng hay biết gì. Tiêu giao nhìn triệu thủ hiếu đối triệu ra cảm tình đột tiến chỉ sợ cũng chỉ còn lại có huyết mạch như vậy một chút, liền không nghĩ qua tại hiện tại chặt đứt. Nhưng là ngoại nhân không rõ ràng lắm, tục ngữ nói cháu ngoại trai giống cậu tứ để. Người nói, người có như vậy một cái cậu cậu, người năm nay thi hương hội thế nào Nhị Tầu, không nghĩ tới chính mình vẫn là bị liên lụy Triệu Chi Nghĩa lập tức mở miệng kêu lên, người rốt cuộc tưởng muốn thế nào Người cầm miệng, tiêu nhị sinh thức giận nhìn Triệu Chi Nghĩa Nhưng là hắn những lời này đã muốn nói ra miệng, liền đại biểu cho bọn họ nhận thua Nhưng là nhị cữ cậu, việc này không thể đủ nháo khai Lúc này triệu chi nghĩa làm sao có thể quản được như vậy rất nhiều, chỉ cần vừa tưởng đến hội ảnh hưởng chính mình tiền đồ, liền rốt cuộc nhịn không được. Nhị cữ cậu chẳng lẽ ngươi không vì biểu ca bọn họ ngẫm lại sao? Nói sau, việc này ngươi làm được thật sự là hơi quá đáng. Triệu Đức, Triệu Thù Trung, Triệu Chu Thị, Triệu Chi Tiết, Triệu Vương Thị thậm chí là Triệu Hà thì lúc này đều hoàn toàn choáng váng, này liên tiếp chuyện tình thật sự là vượt quá bọn họ nhân chi. đầu tiên là Tiêu Đại Nha xuất hiện tại Túy Hồng lâu, theo sau là lão nhị Hưu Thế, tiếp theo lại là Tiêu Đại Nha thuyết địa phản kích nhị cữu cậu làm ra đó đợi thi tiện việc cuối cùng tình thế tự hồ hoàn toàn đổi lại hướng về phía Tiêu Đại Nha bên này, này vừa ra ra biến hóa, bọn họ đầu óc thật sự là lượn truyền bất quá đến. Lão tứ, ngươi làm sao nói chuyện? Tiêu nhị sinh bị triệu chi nghĩa như vậy vừa nói, còn thật không biết nên như thế nào đáp lại, nhưng thật ra triệu tiêu thì, hắc nghiêm mặt răn dậy triệu chi nghĩa. Nương, triệu chi nghĩa còn muốn nói cái gì kết quả tại chống lại nhà mình nương bất mãn ánh mắt khi, dừng lại. Thật sự là không đầu óc đây là tiêu dao cùng tiêu nhị sinh đồng thời nghĩ đến, bất quá. Tiêu dao là cao hứng tiêu nhị sinh thì tại tưởng chính mình thỉnh đại ca hỗ trợ, làm cho cái này triệu chi nghĩa lấy được công danh việc này có phải hay không sai lầm rồi. Đây là đọc sách đọc thấy ngu chưa chính là trải qua triệu chi nghĩa như vậy ồn ào, vốn là bị vây hoàn cảnh xấu tiêu nhị sinh không còn có vừa rồi kiên cường, chính là hắn lại như trước kiên trì, giống tiêu đại nha như vậy người thông minh tuyệt đối sẽ không lựa chọn ca chết lưới rách như vậy vụng về biện pháp. Tiêu đại nha, người cầm việc này, không phải là có cái gì yêu cầu sao? Tiêu nhị sinh nghĩ nghĩ mở miệng nói, thống khoái điểm nói đi, không cần rất được một thức lại muốn tiến một thước. Gặp tiêu nhị sinh một bộ cao cao tại thượng bố thí bộ dáng tiêu dao cười lạnh Nhị cữ cậu tự hồ lầm ta khả có biện pháp vừa không lan đến gần ta Có năng lực đủ làm cho nhị cữ cậu tiếng xấu lan xa Nhị cữ cậu có muốn biết hay không Người rốt cuộc tưởng muốn thế nào Triệu thiêu thị nhìn tiêu đại nha Nàng đối nhà mình nhị ca biểu tình so với người khác nghiên cứu được càng thấu triệt Đặc biệt lúc này hắn rảo hai cây ngón út biểu hiện trong lòng hắn bất an Mặc dù trong lòng không cam lòng khả nhị ca cũng là vì nàng Nói thẳng là được, vẫn là nương hiểu được của ta ý thứ. Tiêu giao cười nói, ta muốn rất đơn giản thì phải là ở riêng. chương 57, ở riêng, triệu đức vừa nghe gặp hai chữ cả người là cọ một chút liền theo ghế trên nhảy dựng lên, dùng hắn đó còn mạo hiểm yên yên nồi chỉ vào tiêu dao vẻ mặt kích động. Tiêu đại nhà, người tưởng ở riêng, nằm mơ trừ phi lão tử đã chết nếu không ta là không có khả năng đồng ý. Trên thực tế tiêu dao nói ra ở riêng hai chữ triệu ra chứ bỏ triệu đức ở ngoài, tất cả mọi người thờ dài nhẹ nhõm một hơi, tiêu nhị sinh vốn tưởng rằng tiêu đại nha hội đề xuất một ít được một thức lại muốn tiến một thước chuyện tình, không nghĩ tới nàng muốn gần là ở riêng mà thôi, triệu tiêu thị, triệu chi nghĩa, thậm chí là triệu thủ chung đều là nghĩ như vậy, tục ngữ nói tiêu tiền tiêu tay lúc này đây phát sinh chuyện lớn như vậy tình, bọn họ thậm chí có chịu đựng đau ra điểm huyết tính, không nghĩ tới tiêu đại nha yêu cầu như vậy thấp. Chịu chi tiết là không sao cạp phân chẳng phân biệt được ra hắn cũng không hội khuyết thiếu ăn uống, càng thêm sẽ không giống đại ca cùng nhị ca như vậy mỗi ngày mệt chết mệt sống, nói sao hắn đã không có thân vì lão đại trên vai trách nhiệm, lại không có lão tứ muốn khảo thủ công danh thậm chí thăng chức rất nhanh giã tâm tuy nói không thể đủ lại tiếp tục chiếm nhị ca tiện nghi hắn thấy có chút đáng tiếc, bất quá, hắn cũng không phải chỉ trông vào nhị ca sống. Đến lúc này, hắn nhưng thật ra cảm thấy này tiêu đại nha có chút ngốc, nhị ca cũng quá vô dụng, nếu là việc này phát sinh tại chính mình trên người, hắn mới sẽ không quản đối phương có phải hay không chính mình nhị cữu cậu, hừ, nhị cữu cậu không phải cũng đồng dạng có cái tiểu nữ nhi còn không có xuất giá sao Hắn không tốt qua tất cả mọi người đừng nghĩ quá Nhưng thật ra Triệu Chu Thị cùng Triệu Vương Thị nhãn tình sáng lên, theo sau lại ám xuống dưới, nghĩ cha mẹ thái độ các nàng mặc dù cũng tưởng ở riêng, phòng trừng hiện tại cũng không có khả năng tiêu đại nha, quả thật là không đơn giản nhân, có thể dễ dàng làm được các nàng muốn làm, lại rất nhiều năm cũng không có thể làm được chuyện tình. Triệu Hà thì cũng không dám như vậy suy nghĩ, nay lâm bồn sắp tới tướng công tay trói gà không chặt nếu là khảo thượng công danh liền bãi, nếu là khảo không hơn, ở riêng sau, trong nhà sở hữu chuyện tình đều được dừng ở chính mình trên người, đó thế nào thành thong thả vút bụng, Triệu Hà Thị trong lòng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều là không thể đủ ở riêng. Chính là tất cả mọi người thật không ngờ, trước hết phản đối dĩ nhiên là nhà bọn họ đó cơ bản sự tình gì cũng không quản, chỉ phụ trách làm việc, ăn cơm, hút thuốc cha, hơn nữa, này vẻ mặt kích động có chút không bình thường. Lão nhị, đây là ý tứ của ngươi. Gặp triệu đức phản đối được như vậy kiên quyết triệu tiêu thị trong lòng hơi chút dễ chịu một ít. Hôm nay lòng của nàng chênh lịch thật sự là quá lớn, ban đầu là vui vẻ được không được đến tiêu đại nha xuất hiện đại truyền biến. Thời khắc nhắc nhờ chính nàng lại một lần bị tính kế hơn nữa này trong đó còn không chỉ là chính mình còn có nàng tôn kính nhị ca. Đúng vậy, nhìn tiêu đại nha nói ra ở riêng hai chữ triệu tiêu thị đột nhiên bừng tỉnh trong đầu lập tức suy nghĩ rất nhiều. Đặc biệt lại nhìn thấy tiêu đại nha trói mắt thơi cười khi nàng cơ hồ có thể khẳng định Này liên tiếp chuyện tình đều là tiêu đại nha làm ra đến, dùng như vậy phong phú đồ cưới tính kế chính mình, làm cho chính mình đồng ý nàng vào cửa, khả tại vào cửa sau. Nói vậy cái này tiêu đại nha trong lòng cũng rõ ràng, chuyện như vậy sớm hay muộn sẽ bị vạch trần, càng thêm rõ ràng, chính mình tại đây dạng bị tính kế sau, trong lòng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhìn như im lặng, nhưng vẫn phòng bị chính mình làm này chuyện của hắn. Hừ, nàng khả không tin sự tình thật sự giống tiêu đại nha theo như lời sao mà khéo. Nàng vừa vặn khát nước, lão nhị đứng dậy đổ nước vừa vặn gặp gỡ, ha ha tiêu đại nha tâm tư của người cơ thực không phải nhất điểm thâm trầm, tại chuyện này sau lưng, triệu tiêu thị hoàn toàn đó có thể thấy được hết thảy đều là tiêu đại nha tại gia chú ý, lão nhị đó đầu óc việt đối không có khả năng có như vậy thông minh. Như vậy một hoàn cây này một hoàn, làm cho lão nhị tận mắt gặp nhị ca đem chính mình bại lộ theo sau liền dùng chuyện này uy hiếp bọn họ, cuối cùng mục đích khi thực liền chỉ có một thì phải là ở riêng, càng là nghĩ như vậy triệu tiêu thị lại càng là cảm thấy kinh hãi, dương mắt chống lại thiêu đại nha đó bởi vì lão nhân như vậy phẫn nộ trong lời nói lại như trước rất là hờ hững bộ dáng, trong lòng liền càng thêm không cam lòng. Lão nhị nàng dâu, ở riêng chuyện này có phải hay không theo ngươi còn không có gà nhập nhà chúng ta thời điểm liền bắt đầu tính kế. Triệu tiêu thị lúc này trong lòng phẫn nộ tuyệt đối không thể so triệu đức muốn thiếu âm trầm biểu tình, chất vấn âm thanh âm rất là bé nhọt. Chúng ta triệu ra sẽ phát sinh hôm nay chuyện như vậy đều là người tính kế tốt lắm đi. Tiêu nhị sinh nghe xong lời này, tâm một chút ánh mắt khiếp sợ nhìn tiêu đại nha, nếu thực là như thế này, nữ nhân này đầu óc là thế nào trường. Nếu là dựa theo tiểu nguội nói được như vậy. Bọn họ hơn một tháng phía trước sửa ra chú ý ẩn nhẫn đến hôm qua mới làm hành động, liền cùng ban đầu đầu cưới chuyện tình một dạng, đều là này tiêu đại nha ban đầu liền đào tốt lắm cạm bẫy, chờ bọn họ hướng bên trong khiêu. Không, điều đó không có khả năng, muốn khi nào thì hành động, cũng chỉ có chính mình cùng tiểu mũi biết, mà tiểu mũi như vậy thông minh, là tuyệt đối sẽ không đường xuất mã chân, lại có chính là chính mình, hắn cẩn thận hồi tưởng, trừ bỏ này khỏa thiệt chí, không có nửa niềm sơ hở Khả nếu không phải như vậy. Như vậy tiêu đại nha thật sự liền sao mà khéo nửa đêm khát nước đưa bọn họ kế hoạch phá hủy Này càng thêm là không có khả năng Như vậy còn lại duy nhất giải thích chính là Như trước là tiểu muội nói như vậy Nữ nhân này đào cạm bẫy Hơn nữa như vậy trường thời gian vẫn không có lơi lòng Phòng bị bọn họ này cũng đáng sợ Hắn chỉ nghe qua ngàn ngày làm tặc Nhưng không có gặp qua nhà ai là ngàn ngày để phòng cướp Ít nhất này tính nhẫn nải chỉ sợ là chính mình đều so ra kém Nương ta không rõ ngươi lời này là có ý thứ gì Điều giao nhưng thật ra thực kinh ngạc này triệu tiêu thị sức tưởng tượng là nàng thừa nhận nàng luôn luôn tại chờ triệu tiêu thị có điều hành động, dù sao triệu tiêu thị vừa thấy sẽ không là chịu thiệt nhân mà đồ cưới chuyện tình làm cho nàng gặp hạn lớn như vậy một cái té ngã, nàng là không có khả năng từ bỏ ý đồ nhưng là tại tiêu giao dự tính trong, cũng chính là bình thường nông dân có thể đùa dỡn đi ra này thủ đoạn, nàng là thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến tiêu nhị sinh hội nhúng tay, hơn nữa đem sự tình làm được như vậy ti tiện, nàng không phủ nhận ở riêng nhà này sự tình là ở nàng năm nay kế hoạch trong, bất quá, nhưng cũng không tính nhanh như vậy. Đương nhiên, chính bọn họ đưa lên môn, nàng không có khả năng không tiếp thụ, sớm đi cùng Triệu gia nhân tách ra, của nàng nhàn nhã ngày sẽ sớm đi đã đến. Tiêu đại nha, không rõ, ngươi đừng giả ngu. À, triệu tiêu thị chỉ vào tiêu dao, ngón tay hơi hơi run run, nhìn chằm chằm tiêu dao ánh mắt âm độc tuân lệnh nhân nhìn đều có chút sợ hãi. Người có phải hay không sớm chỉ biết chúng ta biết đầu cưới chuyện tình. Người có phải hay không sớm chỉ biết chúng ta không hài lòng của ngươi năm mẫu đầu cưới. Người có phải hay không sớm chỉ biết nhị ca hội đối với ngươi làm chút sự tình. Người có phải hay không sớm chỉ biết chúng ta biết ngươi đối của chúng ta tính kế. Cho nên, người ở một bên im lặng chờ, vì hôm nay muốn ở riêng. Thập phần khó đọc trong lời nói rơi xuống, trừ bỏ tiêu nhị sinh, những người khác đều ở trong lòng phiên kết xem thường. Nương đây là bị thức hồ đồ đi, cũng là nhìn tương đối mà ngồi hai người tiêu đại nha đó đánh bại bọn họ nương còn bày ra một bộ cười tùm tỉm bộ dáng Nếu nương có thể chịu được được đó cũng sẽ không là bọn hắn nương. Triệu thủ hiếu lại không thể tin nhìn hắn nương, nguyên vốn tưởng rằng vừa mới cảnh tượng đã muốn đủ buồn cười, nhìn triệu tiêu thị cái dạng này, hắn nhất thời sinh ra một cỗ thì ra là thế thoải mái, hắn cuối cùng hiểu được vì sao chính mình tổng tưởng không rõ sở nương rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vì sao rõ ràng chính mình là này bốn huynh đệ trong tối khổ, mệt nhất cống hiến nhiều nhất lại xưng là tối không lấy lòng. Vì sao nương như vậy đối chính mình, còn có thể đủ như thế đúng lý hợp tình. Nguyên lai nương trong đầu ý thưởng nguyên bản liền cùng người khác không giống với chính là cứ như vậy, đã biết chút năm có phải hay không liền trắng buồn giàu. Xem nương ngươi lời này nói được, chẳng lẽ là ta làm cho nhị cữu cậu làm như vậy sao? Tiêu giàu cũng thấy buồn cười. Hôm nay cuối cùng là lại một lần mở ra tầm mắt Rốt cuộc lại một lần nữa kiến thức đến bà nội chuyện xưa chung mới có hoàn toàn không giảng đạo lý trong loại người này Nhớ rõ mới trước đây thôn trong cũng có như vậy một nữ nhân Người nhà nói cho chính mình Vô luận ở nơi này gặp phải người nọ trăm ngàn nhớ kỹ muốn vòng quanh đi Bất quá, hiện tại nàng cũng không phải là thiểu bất điểm Bởi vì từng mơ hồ trí nhớ bị nhớ tới một ít tiêu giao tươi cười lại sáng lạn một ít Nếu ta thật sự có như vậy lợi hại Ngày mai ta là có thể trực tiếp đến chấn đi bãi cái sạp, làm cái tính toán tài tình tử. Ngươi, triệu tiêu thị không thể, đó một hơi chỉ phải ở trong lòng buồn, dù sao chuyện này liền cùng đầu cưới chuyện tình một dạng, các nàng là nhất điểm chứng cơ cũng tìm không thấy. Tiêu đại nha, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Đó cũng là nương ngươi rất can quấy, đã liền đã muốn xé rách mặt mắng chửi người tiêu giao là tuyệt đối không được, nhưng là nói rõ lý lẽ vẫn là ở hành của nàng kiến thức chỉ sợ đều có thể cho nàng đi làm trạng sư. Nhị cữu cậu ngươi xem, hiện tại cha cùng nương đều không đồng ý ở riêng, như vậy cũng chỉ có thể hủy khuất nhị cữu cậu còn liên lụy đến thứ để, ngũ muội cùng xó mội ta cái này làm nhị tẩu cũng chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi. Đừng tưởng rằng nàng không phát hiện thiêu nhị sinh biểu tình, muốn cho triệu gia làm dối, làm cho chuyện này liền như vậy trôi qua, đó là nằm mơ. Nhị tẩu, ngươi. Triệu chi nghĩa không nghĩ tới tiêu giao hội nói như vậy, phía trước hắn đối cái này nhị tẩu là có hào cảm, không nghĩ tới nàng nhất điểm cũng không van xin hộ mặt, hắn triệu chi nghĩa cũng không phải ngốc từ, nhị tẩu ngoài miệng nói xong thật có lỗi, nhưng lạc ngữ khi đó, đó thần sắc làm sao có nửa điểm thật có lỗi bộ dáng, bình tĩnh mà lại vô tình, hắn nhìn không ra nửa điểm hay nói giỡn bộ dáng. Triệu tiêu thì không thèm nhắc lại, nhìn đồng dạng trầm mặc không nói nhị ca trong lòng rất là hy vọng nhà mình lão nhân có thể đứng vững cha ở riêng đi, ai cũng không nghĩ tới, nhìn ngảnh cổ đứng ở nơi đó vẻ mặt khăm giận tuy nhiên triệu đức. Vẫn chầm mặc triệu thủ hiếu mang theo hơi hơi có chút trầm trọng thanh âm mở miệng nói, hắn luôn luôn tại quan sát nương biểu tình, lúc ban đầu hắn chính là hoài nghi chuyện này nương là sự nói trước khả nghe vừa mới nương đối tiêu đại nha lên án. Nàng đem sự tình phân tích được như vậy hiểu được vô luận nàng nói có phải hay không sự thật Chỉ nói minh nhất điểm tối hôm qua đó nhất kiện hắn nghe đều cảm thấy mặt đỏ Khó mà mở miệng chuyện tình nương cũng tham dự trong đó Hiện tại nháo thành như vậy chẳng phân biệt được ra có thể thế nào Hắn cũng nhìn xem hiểu được này tiêu đại nha căn bản là không phải nương có thể nắm trong tay, nếu là chẳng phân biệt được ra, về sau không chừng còn nháo ra càng nhiều khó có thể tin hoang đường chuyện tình đến, nói sau chuyện này nếu là bị trong nhà khác ba nữ nhân biết có như vậy một cái mẹ chồng, về sau trong nhà ngày chỉ sợ cũng không có biện pháp qua. Lão đại, người nói cái gì? Triệu Đức đem hai mắt của mình cổ đến lớn nhất, trong tay yên can run lên, có chút khói bụi phân tán, dừng ở hắn thanh sắc trên quần áo chậm rãi tản ra, hắn thế nào cũng thật không ngờ, lão đại thế nhưng hội lâm trận phản chiến, làm phản đi theo địch. Người cho ta lặp lại lần nữa. Này thanh âm cơ hồ là giống đi ra. Ta nói sau mấy lần đều là như thế này. Triệu thủ chung cũng không kiên nhẫn để cao chính mình thanh âm, đối với Triệu Đức nhú mày giống lên. Người chẳng lẽ liền thấy không rõ sao. Hiện tại ngươi chẳng phân biệt được ra có thể thế nào. Chúng ta còn có cái khác lựa chọn sao? Đem chuyện này nháo đi ra ngoài, nhượng chúng ta chịu ra tất cả mọi người nâng không ngẩn đầu lên, làm cho lão tứ nhiều năm khổ độc thất bại trong gang tất cho ngươi ra hai cái nữ nhi cả đời gả không ra đi. Như vậy ngươi mới vừa lòng sao? Tiêu giao nhìn hai phụ tử giống được đỏ mặt thế tai triệu thủ chung, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, này nam nhân tâm tư còn rất mảnh, nhìn một cái hắn lời này nói được, bọn họ ở riêng hoàn toàn là bị chính mình bức, bọn họ là nhất điểm sai đều không có, khóe mắt nhìn thần sắc hờ hững, cũng không có thể nói là đờ đẫn triệu thủ hiu yên lòng, nhà nàng nam nhân có lẽ còn không rõ triệu thủ chung lời này ánh xạ thâm tầng hàm nghĩa. cha ở riêng đi. Triệu chi tiết thu được chính mình nương từ trong mắt truyền đến tín hiệu, lập tức mở miệng nói thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ Kỳ thực nhị ca cùng nhị tẩu mấy ngày nay đến, cùng ở riêng có cái gì khác nhau, nói sao ta không rõ cha vì sao muốn kích động như vậy Cái này ra sớm hay muộn là muốn phân, đợi cho tứ đệ thi hương sau, chúng ta không phải là muốn ở riêng sao Chính là làm cho nhị ca cùng nhị tẩu sớm một ít phân ra đi mà thôi Lời này rơi xuống Liền nhận được triệu vương thị tán thưởng ánh mắt trong lòng rất là vui vẻ. Cha, như từ cầu ngươi, liền ở riêng đi. Triệu chi nghĩa biết chuyện này cùng chính mình tiền đồ có rất đại quan hệ, hắn không thể bởi vì cha cố chấp mà bị hủy. Tại ở riêng chuyện này thượng cái khác mấy người phụ nhân một câu cũng không nói, triệu đức há hốc mồm nhìn của hắn ba cái nhi từ, rốt cuộc cường ngạnh không đứng dậy, chính là đột nhiên tâm đau xót, nay đến tình trạng này, hắn có thể không đáp ứng sao. Chính là khóe mắt nhìn ồn tỏa triệu thủ hiếu còn có cười tùm tìm tiêu đại nha, hừ, đừng cho là ta hội cho các ngươi đắc ý cho dù là ở riêng, hắn cũng sẽ không làm cho bọn họ quá. Đi à triệu thủ hiếu tiêu đại nha, là các ngươi chính mình thường ở riêng. Triệu đức hung hăng tọa hồi nguyên vỉ, ta cũng đồng ý, bất quá các ngươi lao suất môn, trong nhà tình thế một phần không có của các ngươi tiền bạc lại một văn đều không có trong nhà gì đó lại nhất kiện cũng đừng dự đoán được. Triệu thủ hiếu nhếch môi, không nói lời nào tình huống như vậy hắn đã sớm nghĩ tới, dựa theo tiểu yêu theo như lời phương pháp, đem chính mình trở thành ngoại nhân, đem triệu ra mọi người cũng trở thành ngoại nhân, trong lòng nhưng thật ra tuyệt không khổ sở chỉ là có chút xin lỗi nhìn tiêu dao như vậy bị đuổi ra khỏi nhà, bọn họ nên làm sao bây giờ. muội phu, tiêu nhị sinh vừa nghe triệu đức lời này. Liền cảm thấy không thích hợp lại nhìn triệu gia sờ có người đều vẻ mặt đồng ý phần thượng Quả nhiên đại ca nói không sai triệu gia những người này phòng trừng đều là giao phó không nổi a đấu Bất quá tiểu muội cùng triệu đức là ở nổi nóng hắn Có thể lý giải khả triệu gia này tam huynh đệ chẳng lẽ liền không rõ Làm như vậy đối bọn họ là tệ lớn hơn lời Nhị ca này là chúng ta ra sự tình ở riêng ngươi chỉ làm cái chứng kiến Lão tứ lập hảo ở riêng hiệp nghỉ xong phương ký tự thì tốt rồi Triệu Đức hiện tại thập phần không nghĩ nhìn thấy lão nhị đôi thầm nghĩ đem hai người đuổi ra ra môn xong việc còn hai người về sau nghỉ ngơi ở đâu, cùng hắn có cái gì quan hệ, lại có đối với tiêu nhị sinh, hắn có thể dùng như vậy bình tĩnh ngữ khí đã muốn xem như không sai, nếu không phải bởi vì hắn, sự tình hôm nay có thể phát sinh sao. Đúng rồi, ở riêng phía trước, lão nhị sở đặt mua gì đó đều xem như trong nhà, lão nhị bà coi như là trong nhà. Cha, người đây là tưởng đem chúng ta hướng tuyệt lộ thượng bước Triệu Thủ Hiếu mở miệng, bất mãn nói ra những lời này. Chậc chậc gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, tiêu dao ở trong lòng oán thầm. Triệu già những người khác tự nhiên là không có ý kiến, mặc dù bọn họ trong lòng cảm thấy triệu đức thực quá đáng, nhưng là chỉ cần không phải đối chính mình, triệu thủ hiếu phân được càng ít, về sau bọn họ được đến lại càng nhiều. Nghĩ đến bị triệu thủ hiếu chỉnh lý rất khá gian phòng, triệu chu thị lập tức mở miệng nói, cha, đó nhị đệ bọn họ gian phòng không đi ra, cũng không thể được cấp hỷ văn cùng hỷ võ hai huynh đệ trụ, phải biết rằng bọn họ đều lớn, nên có chính mình gian phòng. Có thể. Nhìn triệu thủ hiếu vẻ mặt buồn bực, triệu đức nghĩ nghĩ gật đầu nói, dù sao người nhà đều có chính mình gian phòng, đó chống không gian phòng cũng là nên lưu cho hai cái đại tôn tử, như vậy hồi đáp khiến cho triệu chu thị nở nụ cười, triệu thủ chung trong lòng vừa lòng, bọn họ là hoàn toàn quên này một tháng qua bọn họ hai cái nhi tử cơ hồ ngừng ngừng đều là chỉ tại triệu thủ hiếu trong nhà. Tiêu Nghị Sinh nhìn như thế vội vàng triệu Chu thị, còn có cũng không có phản bác Triệu Thủ Trung, không khỏi vì nhà mình tiểu muội về sau lo lắng, nay gần là phân lão nhị một nhà, một cái nho nhỏ gian phòng. Bọn họ liền như vậy khẩn cấp, chẳng lẽ tiểu muội vốn không có phát hiện, bỏ lão nhị, mặt khác huynh đệ ba người cũng không thấy được sâu đậm hậu cảm tình, khác thường các cẩn thận suy tư tiểu muội cùng muội phu rốt cuộc là thế nào giáo dục chính mình đứa nhỏ cãi lơ đãng gian trông thấy tiêu đại nha đó mãn mỉm cười ý hai mắt có chút kinh hãi, có thể ở phía sau đều cười đi ra, này tiêu đại nha có phải hay không còn có khác cái gì chú ý. Chính là vô luận tiêu nhị sinh trong lòng nghĩ như thế nào triệu đức câu nói kia vừa ra, hắn liền biết không có thể nói cái gì nữa, dù sao hắn biết rõ, lúc này chính mình đó ba cái chất nghi, nàng dâu trong mắt đều lué vui sướng, là vì đứng tiện nghi, nếu là chính mình mở lại khẩu chỉ sợ lại giảm ngoài cũng không là người. Chà, người nói ta đều đồng ý, ra ngoài mọi người dự kiến, bọn họ cảm thấy trước hết ngăn càn hẳn là chính là cái này đầu óc thông minh bọn họ đều hẳn là muốn nhìn lên tiêu đại nha, vốn tưởng rằng còn muốn phí một phen công phu, khẩu chiến đã lâu, khả tiêu đại nha liền như vậy dễ dàng đồng ý, làm cho triệu ra mọi người vài phần năm mơ cảm giác. Bất quá, quả nhiên còn có cái khác. Ở riêng hiệp nghị thượng cũng phải muốn viết rõ, nhà của ta tướng công là lao gia hộ càng không thể tại ở riêng lý do thượng viết ta cùng tướng công hai người không phải, nếu là các người nghĩ không ra lý do cũng có thể không. Điều giàu biết muốn cho triệu gia người ta nói triệu thủ hiếu hảo đó là không có khả năng, muốn cho triệu gia nhân viết thượng bất lợi với bọn họ chuyện tình lại không có khả năng. Bất quá, hy vọng mọi người về sau trăm ngàn không cần nói ở riêng là chúng ta bức của các ngươi, không cần lại đó ở riêng nói sự truyền ra cái gì về ta cùng tướng không khó nghe lời đồn, này đối với các ngươi mà nói cũng không có tổn thất các ngươi hẳn là sẽ đồng ý đi. Điểm này chịu ra mọi người đồng ý. Còn có ở riêng hiệp nghị thượng hẳn là ghi chú rõ, đã chúng ta là lao gia hộ, như vậy về sau phụng dưỡng cha mẹ còn có khác về cha mẹ chuyện tình, đại ca còn có hai vị đệ đệ sẽ không dùng tới tìm chúng ta yên tâm, qua năm mới quá tiết chúng ta vẫn là hội chuẩn bị quà tặng. Nay nháo thành như vậy, nói cái gì nữa tình cảm phòng trừng ai cũng không tin. Triệu thủ chung ba người sừng sốt theo sau đồng ý, bọn họ rõ ràng, cho dù là lão thứ đọc sách dùng không ít bạc, nhị lão trong tay cũng còn có một bút. Tiêu nhị sinh nghe được cũng là càng thêm kinh hãi, hay là này tiêu đại nha lúc ban đầu đánh chú ý chính là đưa bọn họ cùng triệu ra viết thanh quan hệ, muội phu hồ đồ, lấy triệu thủ hiếu săn thú công phu còn có này tiêu đại nha thông minh kính, bọn họ mai này cuộc sống chỉ biết càng ngày càng náo nhiệt, này một đám kiến thức hạn hẹp, vì như vậy điểm cực nhỏ tiểu lợi thế nhưng thật đúng đáp ứng rồi, về sau chỉ sợ có hối hận. Tiêu nhị sinh cũng chỉ là đoán chúng một tiểu bộ phân, càng nhiều tiêu giao là ở vì triệu thủ hiếu lo lắng, hắn là sinh trưởng ở địa phương cổ đại nhân, cho dù là đối triệu gia nhân tuyệt vọng, không có cảm tình, nhưng hôm nay huyết mạch còn bãi ở nơi này, nàng như vậy tiện nghi triệu gia nhân, trên thực tế chính là làm cấp triệu thủ hiếu xem, nàng cũng không tưởng này nam nhân về sau có một trai tráng điểm lòng áy náy. Còn có một việc không cần viết đến hiệp nghỉ, khả ta còn là muốn đối với các ngươi nói, ở riêng sau, không cần lại đánh của chúng ta chú ý, nếu không trong lời nói, sự tình liền sẽ không giống hôm nay như vậy tiện nghi. Tiêu dao cười tùm tìm nói, đương nhiên, nếu là các ngươi chính mình muốn tự tìm phiền phức ta cũng vậy hoan nghênh ta sẽ thật cao hứng cho các ngươi một lần càng thêm khắc sâu giáo huấn Uy hiếp này tuyệt đối là uy hiếp triệu ra lòng người trong rất rõ ràng, thiết các ngươi đều lao ra hộ, ai còn để ý các ngươi Đã là như thế này, lão nhị nàng dâu, đó có phải hay không nói lão tứ về sau vô luận có như thế nào cầm thú tiền đồ, lão đại, lão tam ngày qua nhiều lắm giàu có, đều theo các ngươi không quan hệ. Triệu thiêu thị không quen nhìn thiêu đại nha này phó cao cao tại thượng bộ giáng, giống nhau mai này bọn họ nhất định sẽ đi cầu bọn họ bình thường, thật sự là không biết cái gọi là... Đúng vậy, không chỉ là tứ đệ, ngũ muội tiểu muội cũng là một dạng, tứ đệ chính là làm tề tướng, chúng ta cũng sẽ không tiến lên, hai vị muội muội chính là gà cho hoàng đế, chúng ta cũng sẽ không hướng lên trên thấu Tiêu dao gật đầu, lời này rơi xuống, tất cả mọi người hiểu được, bọn họ trong đó trừ bỏ về điểm huyết mạch, cái khác đều đoạn được là sạch sẽ Tướng công ta nói như vậy ngươi không ý kiến gì đi Không có Triệu thủ hiếu gật đầu, mặc dù là hắn lúc trước như vậy vất vả cùng lão tứ đọc sách, hắn cũng là thật tâm hy vọng lão tứ hào, cũng không muốn từ bọn họ trên người muốn cái gì hồi báo, hôm nay ở riêng rời đi chỉ mang đi cha mẹ làm cho bọn họ mang đi, về sau triệu gia cùng chính mình vốn không có nhiều quan hệ. Lão nhị A này cho dù là phân gia, người còn là ngươi cha mẹ như tử ta còn là ngươi nhị cữu cậu, người một nhà không cần biến thành như vậy xa lạ, làm cho ngoại nhân nhìn chê cười. Tiêu nhị sinh xem như xem hiểu được tuy nói này lão nhị đã muốn hoàn toàn bị tiêu đại nha lung lạc kỳ thực tính cách là tối thuần lương một cái, nếu không trong lời nói triệu đức như vậy hà khắc ở riêng điều kiện, hắn lại làm sao có thể hội đáp ứng, lo lắng về sau nhà mình tiểu muội khả năng cuối cùng muốn dựa vào này triệu thủ hiếu tiêu nhị sinh mới mở miệng nói. Tiếu thôn trường, tiêu dao mở miệng đã muốn thay đổi xưng hô, ta cùng tướng công cũng không có nói ở riêng sau cha mẹ sẽ không là cha mẹ bất quá ngươi. Ta không có ngươi như vậy một cái cầm thú không bằng cậu cậu. Triệu thủ hiếu không chút do dự nói tuy nói phân ra, khả nhị cữu cậu một chút sự tình đều không có, làm cho trong lòng hắn rất là không thoải mái. Lão nhị, ngươi làm sao nói chuyện. Triệu tiêu thị thập phần bất mãn nói, lão tứ, ngươi đi viết hảo ở riêng hiệp nghỉ. Ngầm trả lại cho triệu chi nghĩa truyền cái ánh mắt thực rõ ràng. Là có của nàng cẩn thận suy tư theo sau, nhìn tiêu dao cũng không có chú ý tới chính mình, mới yên lòng, bởi vì phía trước hai sự kiện tình, bị nhục triệu tiêu thị chống lại tiêu giao khi Tổng hội không tự chủ được nhắc tới hoàn toàn tâm. Là, nương, triệu chi nghĩa đứng dậy, đi thư phòng, đại đường nội khôi phục im lặng tiêu nhị sinh cũng không nói thêm nữa. Hắn có thể tin tưởng nhìn ra tiêu đại nhanh nhìn chính mình trong mắt lạnh ý còn có triệu thủ hiếu đối với chính mình cả người phát ra bất mãn, thậm chí mang theo hận ý trong lòng thờ dài, việc này thế nào liền bại lộ. Như vậy tranh khắc khẩu ở Mỹ ước chừng đều qua một cái canh giờ, gặp đại đường cửa mở ra triệu tư hiền cùng triệu tư tuệ đi đến. Cha, nương, khi nào thì mới tốt ta đều đói bụng. Đây là triệu tư hiền trong lời nói, nàng tự hồ hoàn toàn không có phát hiện trong phòng không khí không thích hợp. Ăn, chỉ có biết ăn thôi, các ngươi hai cái tiến tới làm cái gì? Nghẹn một bụng khí triệu thiêu thị, đối với hai tỷ muội liền bắt đầu phát hòa. Tất thần làm cái gì, các người hiện tại phải đi phòng bếp, đem điểm tâm làm tốt, đợi bên này sự tình xong rồi chúng ta là có thể ăn cơm. Nhưng lạc nương, người không phải bảo chúng ta nhìn hai cái chất nhi sao. Triệu tư hiền chung miệng, còn có tam tẩu tiểu khoái lạc tình đã lâu, luôn luôn tại khóc đâu nưng, dù sao hiện tại cũng không ta sự tình gì, ta phải đi xem tiểu khoái lạc." Triệu Vương thị vừa nghe chính mình bảo bối nhi từ tỉnh, đang khóc này hai cái cô em chồng cũng không biết họ hết, thật muốn hung hăng chừng các nàng liếc mắt một cái, bất quá, rốt cuộc là thướng công muội muội, có chuyện gì thướng công sẽ nói, bận đứng dậy, cho Triệu chi tiết một cái đừng chịu thiệt ánh mắt liền đi đi ra ngoài. Ngũ mụi, tiểu muội không phải ta nói các ngươi, đã tiểu khoái lạc đang khóc, các ngươi vì sao không ôm ôm, hò hết tùy ý hắn khóc quả nhiên, triệu chi tiết không có làm cho triệu vương thị thất vọng, mở miệng liền nói, không có nghe gặp lời của mẹ, lì ra đấy làm cái gì, nhanh đi nấu cơm. Nhưng là tam ca chúng ta đều không có đã làm. Triệu tư tuổi cũng khó ở, bọn họ nhiều nhất tại mọi người thật sự bận được không được thời điểm thiêu đem hỏa, đánh cây xuống tay, chân chính nấu cơm là một chút đều không có. Tiểu nguội, mặt ta đã muốn phát tốt lắm, các ngươi chỉ dùng tạo thành hoa bánh ngô, chừng đến trong nồi, nhóm lửa chừng thục là đến nơi, này có cái gì có thể hay không? Triệu chu thì tiếp theo mở miệng, này hai vị thật đúng là tổ tông. Tiêu nhị sinh nhìn này hai tỷ muội thật sự là không biết nên nói cái gì đó, hoặc là đợi sự tình hôm nay sau khi chấm dứt, hẳn là cùng tiểu muội nói chuyện của nàng này đó nữ nhân, chính là hy vọng con kịp con triệu thủ hiếu này vợ chồng son, bọn họ trong đó chỉ sợ là không có tại dịu đi khả năng tính, bất quá tiêu đại nha có một việc vẫn là làm được không đủ thông minh, chính mình đã vẫn là thôn trưởng bọn họ vừa muốn tại hạnh hoa thôn cuộc sống, ha ha chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Ngũ mụi, tiểu muội nhìn tiểu muội hai mắt đấm lệ lưng trong bộ dáng triệu tiêu thị trong lòng chính là lại có khí cũng luyến tiếc hướng trên người nàng phát phóng ngu ngữ khí, mở miệng nói, nghe đại tổ ngươi trong lời nói, đi thôi, trước kia các ngươi nhìn xem cũng không thiếu, là thời điểm nên các ngươi chính mình động thủ. Triệu tư hiền biểu môi, triệu tư tuổi ánh mắt ám ám, các nàng thật sự rất ngạc nhiên, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vừa mới cha cùng đại ca giống giận các nàng nghe được không phải rất rõ ràng, mơ hồ có phần ra này hai chữ ở bên trong cho nên tiến vào sau liền không nghĩ rời đi, bất quá, nhìn lúc này tình huống các nàng là không có khả năng lưu lại, đúng vậy thần sắc ảm đạm thướng cùng rời đi. Cha, nương tốt lắm. Triệu Tri Nghĩa đem viết tốt 3 ba phần ở riêng hiệp nghị thư đưa cho Triệu Đức, Triệu Đức nhìn nhìn, rất là vừa lòng, ký hạ chính mình tên, theo sau nhân chứng đó là tiêu nhị sinh, nhìn đó mặt trên gần từng tiếng, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới này lão tư cũng là cái âm hiểm, bất quá, hắn cái gì cũng chưa nói, đem chính mình tên ký tại mặt trên. Triệu Tri Nghĩa theo sau mới đưa 3 ba phần hiệp nghị đều đưa cho Triệu Thủ Hiếu. nhị ca, nhị tẩu, các ngươi nhìn không thành vấn đề trong lời nói, ngay tại thượng mãn ấn ngón tay ấn là đến nơi. Triệu thủ hiếu nhíu mày, nhìn triệu chi nghĩa có chút khó xử. Tứ đệ, người trước khắp niệm niệm đi. Không phải hắn phòng bị tâm trọng, mà là trải qua tối hôm qua chuyện tình tại hôm nay sáng sớm, lại một lần nữa thấy rõ những người này sắc mặt nói thật ra, hắn thật sự không quá tin tưởng hắn nhóm. Ân, triệu chi nghĩa đổi lại là cái gì cũng chưa nói, cầm một chương hiệp nghị, niệm lên, theo chân bọn họ khắc khẩu sau đạt thành điều khoản ý tứ là một dạng. Từ lúc tới nơi này sau vài ngày tiêu dao liền biết rõ ràng nơi này văn tự cũng chính là chữ phồn thể, nàng cơ bản đều nhận thức có chút không biết, đã ở thời gian còn lại nỗi nhất nhất nhận rõ, hàm chứa mỉm cười rất nhìn trên tay hiệp nghỉ, bên tay lại nghe hoàn toàn không phải như vậy một hồi sự tình triệu chi nghĩa thanh âm thế nào đều cảm thấy rất là khôi hài. Triệu thủ hiếu đang đợi tiêu dao thấy nàng chậm chạp không buôn trong tay hiệp nghỉ. Tiểu yêu có vấn đề sao? Ha ha. Điều rào cũng không đáp lại, chính là nhìn đứng tại bọn họ trước mặt triệu chi nghĩa. Tứ đệ, đều nói cháu ngoại trai như cậu quả nhiên có đạo lý, này còn không có khảo thủ công danh, liền ỷ vào chính mình nhận thức hai chữ khoai khoang đi lên, ha ha, vẫn là nói tứ đệ không phải cố ý thế nhưng từ không diễn ý, nếu là như vậy nói ta nhưng thật ra không kỳ quái vì sao tứ đệ vẫn đều khảo không hơn công danh. Nhị tẩu, ngươi lời này là có ý thứ gì? Ta thế nào làm không rõ? Triệu Chi nhếch khóe miệng cứng đờ, trên mặt tươi cười có chút cứng ngắc, bất quá, vẫn là kiên trì nói, "Không đạo lý a, toàn bộ Hạnh Hoa thôn, biết chữ nữ nhân phòng trừng trừ bỏ chính mình nương cùng hai cái muội muội, rốt cuộc sổ không ra năm cái đến, nhị ca là tuyệt đối không biết tiêu đại nha phía trước như vậy cái ngốc rạc, không nên cũng nhận thức tự nha." Triệu Thủ hiếu vừa nghe Thiệu Yêu lời này, Chỉ biết nhà mình tứ đệ tại hiệp nghị thượng động tay động chân, lại nhìn triệu đức cùng tiêu nhị sinh thời điểm, chính hắn cũng không biết nên dùng cái gì ánh mắt, nên nói như thế nào những người này, một lần lại một lần thế nào liền không dứt may mắn lập tức liền phải rời khỏi, mặc dù là đi ra ngoài trụ ở trong sơn động, hắn cũng không tưởng tại cùng những người này cùng nhau, này ra mặt thật sự là quá dày, này tâm can thật sự là quá tối. Ha ha còn chưa từ bỏ ý định thật sự là chết con vịt mạnh miệng tiêu giao nhìn trầm trầm triệu chi nghĩa. Tứ để, người này phẩm hạnh cũng thật không được không lưu tình chút nào đà kích chịu chi nghĩa Nhân xuẩn đừng lo, chính người tâm tư ác độc cũng không cần nhanh Chính yếu là người hẳn là học được che giấu sau lại đến ta trước mặt khoe khoang Chẳng lẽ người không biết ta từng vị hôn phu cũng là cái đọc sách hiện tại đã muốn là tú tài Người nói ta khả năng một chữ đều không biết sao chương 58 Tiêu giao lời này rơi xuống, triệu chi nghĩa mặt là đủ mọi màu sắc tề ra trận, thật là phấn khích, đứng tại tiêu dao trước mặt, nhìn chăm chăm triệu thủ hiếu hòa lực 10 phần trợn mắt, đối mặt tiêu dao tựa thiếu phi tiếu trói mắt thê cười, cái loại này xấu hổ khốt nhục tức giận không phải nói 2-3 ba câu có thể miêu tả, lúc này triệu chi nghĩa thật muốn dưới đất có cái động, hắn hảo chuyên đi vào cũng không dùng đối mặt như thế khó xử trường hợp. Đã là ở chàng nhân nghe được tiêu giao những lời này, đều có chút giật mình, bọn họ ai cũng thật không ngờ Liền bởi vì từng có một thú tài vị hôn phu, này tiêu đại nha thế nhưng sẽ đi biết chữ, của nàng đầu óc Rốt cuộc là thế nào trường Người thật sự biết chữ, cũng may triệu tiêu thị hoàn hồn rất nhanh, giải cứu xấu hổ đắc thủ chân cũng không biết hướng làm sao phóng triệu chi nghĩa, hoài nghi hỏi Đúng vậy, nhưng, tiêu giao dơ dơ lên trong tay hiệp nghỉ Muốn hay không ta cấp nương niệm niệm cũng làm cho tướng không biết hắn như vậy vất vả cung cấp nuôi dưỡng đọc sách hảo tứ đệ là thế nào hồi báo của hắn. Không cần, nhị tẩu ta cái này một lần nữa viết một phần đi. Triệu trì nghĩa lúc này đã muốn bị tiêu dao nói được cả mặt đỏ bừng, nói như vậy cũng là muốn thoát đi nay trường hợp nhị tẩu nếu là nói thêm gì đi nữa, hắn đều nhanh cảm thấy chính mình không có thể diện sống sót, nương cũng thật là, nếu không phải nàng, chính mình lại thế nào như thế chật vật. Tiểu rào cũng là sáng sùa cười, lạnh lạnh nói coi như hết chúng ta làm sao dám lại làm phiền tứ đệ, có thể hay không phiền tói tứ đệ đem giấy và bút mực lấy lại đây, ta chính mình đến viết mới là tối yên tâm. Triệu trì nghĩa lung tung gật đầu trốn cũng dường như bay nhanh rời đi. Tiểu yêu cho ta niệm niệm, lúc này triệu thủ hiếu là thuần túy tức giận, này một đám ra mặt suốt cuộc được có bao nhiêu hậu, có thể nhiều vô sỉ, mới sẽ xuất hiện như vậy một lần lại một lần chuyện tình, bị vạch trần sau. Hắn thậm chí không có tại những người này trên mặt nhìn đến một tia ái náy, này nhưng thật ra tốt lắm, không cần âm mưu quỷ kế trực tiếp dùng trắng trợn không tiêng nể lừa gạt đây là khi dễ bọn họ không biết tự sao. Tốt, tiêu giao nói xong, một câu một câu nhớ kỹ trung gian còn rút thời gian nhìn nhìn triệu tiêu thị âm trầm biểu tình, đợi cho đêm hiệp nghị thượng viết đều niệm xong sao. Chà tiếu thôn trưởng, các ngươi cảm thấy ta niệm sai lầm rồi sao? ha ha ta cho rằng nhóm vừa mới mới đạt thành hiệp nghị, các người hội tuân thủ, nhưng này trước sau còn không đến một khắc chung, các ngươi liền bắt đầu tính kế, người này phẩm tín dụng thật đúng là thấp đến khiến người ta đáng xấu hổ bộ thật đúng khi ta cùng tướng công là ngốc từ sao. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm cũng đồng dạng tiêm nhiễm phẫn nộ. Chạm vào, triệu thủ hiếu bên người bàn trà phát ra một tiếng nổ tiêu dao xem qua đi, lập tức liền đau lòng khởi triệu thủ hiếu tay đến. Người là cái ngốc từ sao? Có đau hay không? Kéo qua triệu thủ hiếu tay mở miệng hỏi nói. Không đau, triệu thủ hiếu ngăn có chút cứng ngắc tươi cười. Không có việc gì ta chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Tiêu giao thật sự rất muốn nói, ngốc tử, người đừng khí, nếu là triệu chi nghĩa thật sự khảo thượng công danh, liền của hắn về điểm tiểu siếc muốn đi quan trường hỗn, phòng trường cuối cùng liền chỉ có một kết cục, sớm hay muộn đều đã gặp báo ứng, chính là lời này tiêu giao biết không có thể nói, chỉ phải xem xét triệu thủ hiếu tay lưng, phát hiện trừ bỏ có điểm hồng ở ngoài cũng không có trở ngại mới buông ra. Về sau không cần đó thân thể của chính mình phát tiết, nếu là thật sự thức giận, người đó tứ đệ ngươi cũng không phải tấu không được. Hừ. Triệu thủ hiếu hừ lạnh một tiếng, theo sau gật đầu tỏ vẻ hắn nghe lọt được tiêu giao trong lời nói. Triệu Chi nghĩa đang đợi đến nhà chính nội an tĩnh lại mới kiên trì đi vào đến, nói thật ra, nếu là có thể, hắn thật sự không nghĩ tại xuất hiện đối mặt nhị tẩu đó đôi, rõ ràng là cười, hãy nhìn chính mình thời điểm, đỏ ánh mắt giống như là nhìn trên đất cứt chó bình thường, như vậy khinh thị chán ghét cùng với ghét từ nhỏ bị trong nhà nhân nâng đỡ lớn lên hắn thật sự là chịu không nổi, huống chi nhị tẩu đó há mồm. Nói ra trong lời nói thật sự là rất đà kích người. Người xác định người viết tự có thể gặp người. Triệu thiêu thị nhìn tiêu đại nha cầm lấy bút đứng dậy, động tác nhưng thật ra rất giống như vậy một hồi sự tình, nhịn không được đâm nàng một câu. Tiêu giao cho rằng không có nghe gặp. Lần đầu tiên cảm tà cái kia từng kêu chính mình công phu sư phụ rất thích cổ đại văn hóa, dám muốn chính mình đi theo học tập triệu thủ hiếu đứng tại tiêu dao bên người. Nhìn nàng một bút một hoa bắt đầu viết lên tuy rằng hắn không biết, nhưng là nhìn hắn cảm thấy so với lão tứ viết được bắt làm trò hề nhiều lắm, lớn nhỏ một dạng rất là trình tề, giống như là hoa nhi một dạng xinh đẹp. Tướng công thích không? Tiêu giao cảm thụ được triệu thủ hiếu chuyên trú ánh mắt, rút không hỏi một câu. Người nếu thích về sau ta cũng có thể dạy ngươi, rất đơn giản. Thật sự, ta cũng có thể học sao. Triệu thủ hiếu kinh hỉ hỏi, từ bé đánh tới, hắn đều muốn muốn đọc sách viết chữ, nhưng là hắn làm sao có rảnh, có cái kia thời gian, có cái kia tư cách tựa như sở hữu nông thôn nhân một dạng triệu thủ hiếu đối với sách vở tri thức có trước nay chưa có sùng kính. Đương nhiên có thể, tiêu giao cười cười, đợi có rảnh ta sẽ dạy ngươi. Nói xong, liền buông bút, ngốc tử ấn bắt đầu ấn. Lúc này đây triệu thủ hiếu là nhất điểm nghi hoặc đều không có, đem chính mình tay ấn ấn thượng tiêu giao tự mình đưa cho triệu đức cùng tiêu nhị sinh. Cha tiếu thôn trưởng, nếu là không có vấn đề thìm ký tin. Đọc nhiều như vậy năm thư, lại tại xã hội thượng lăn lộn như vậy chút năm, nếu là ngay cả cái này hiệp nghị đều viết không tốt nàng chính là chưa đầu óc. Ấn, mặc dù triệu đức cùng tiêu nhị sinh trong lòng vạn phần không nghĩ thừa nhận, khả tiêu đại nha chiêu thức ấy tự so với lão tư tốt nhiều lắm, lại nhìn hiệp nghị nội dung, bọn họ lại tìm không ra một tia sơ hờ, bất đắc dĩ ký hạ chính mình tên tiêu giao cầm lại chính mình đó một phần, phóng hào. Tướng công chúng ta đi thôi. ân đối với này đó người nhà, triệu thủ hiếu là không có một tia lưu luyến, trong đầu không ngừng nghĩ tối hôm nay bọn họ muốn đi đâu trụ tổng không thể thật sự làm cho tiểu yêu đi theo chính mình đi trong sơn động đi. Chậm đã chúng ta theo các ngươi cùng đi, miễn được các ngươi đem không thuộc loại của các ngươi này nọ mang đi. Triệu tiêu thị đứng dậy, đó lão nhị nhìn bọn họ ánh mắt lên cùng người xa lạ bình thường, đã là như thế này, nàng vì sao còn muốn thủ hạ lưu tình tiện nghi cái kia tiêu đại nha. Tiểu mũi, tiêu nhị sinh vừa định nói không cần đem sự tình làm tuyệt khả triệu ra mọi người đã muốn đều đứng dậy. Đặc biệt đó vài cây vãn bối, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, muốn chiếm tiện nghi biểu tình nhất điểm cũng không che giấu. Thậm chí triệu thủ hiếu cùng tiêu đại nha còn không có xuất môn, đó triệu chu thị cũng đã đứng ở bọn họ cửa phòng chờ. Ha ha, đại tẩu, ngươi thật đúng là nóng vội. Tiêu dao châm chọc nói, nho nhỏ gian phòng bởi vì dũng đi vào một số lớn nhân mà có vẻ chật trội không chịu nổi, mọi người thấy thiết bị đầy đủ hết phòng nhỏ từ trong mắt thả ra cực nóng quang mang. Tiêu giao nhưng không có quản bọn họ. Mở ra hai cái trống trơn thùng, đem bên trong còn lại đồ ăn lấy ra nữa, dùng thô vải bố lót thùng để thế này mới đem trong tủ quần áo quần áo toàn bộ cất vào đi. "Uy, lão nhị nàng dâu, này đó nhưng là lão nhị đặt mua, ngươi không thể lấy đi." "Sai lầm rồi nga, nhưng này đó đều là ta dùng đồ cưới tiền mua cho nên ta phải muốn lấy đi." Tiêu Dao nói xong, tay chân cũng không có dừng lại. Tướng công, người đi trước tìm một chiếc như xe, nhiều như vậy vụn vặt gì đó, chúng ta hai người cũng lấy không được. Nhưng là tiểu yêu, nhìn trong phòng những người đó một đám như hổ rình mồi bộ dáng triệu thủ hiếu thật sự rất sợ tiểu yêu đã bị thương hại, nghĩ nghĩ mở miệng nói, nương, này trong phòng gì đó, trừ bỏ ra cụ tất cả đều là tiểu yêu dùng của nàng đồ cưới đặt mua cho nên chúng ta đều được mang đi. Nếu là trước kia triệu thủ hiếu nghĩ cật điểm khuy cũng không có gì, nhưng là hiện tại, hắn cùng tiểu yêu về sau hoa bạc địa phương hơn đi, ngấu chốt nhất là, những người này thật sự là không đáng. Triệu thủ hiếu, ngươi lặp lại lần nữa. Triệu tiêu thị dơ chân, chỉ vào triệu thủ hiếu thét to. Ngươi lương tâm bị cầu ăn sao? Có nàng dâu liền đã quên nương. Đúng vậy, nhị để, ngươi cũng không thể đủ như vậy, thật sự là rất kỳ cục. Triệu Chu Thị nói tiếp nhìn Tiêu Giao đem trong tụ quần áo sở hữu quần áo, còn có mấy thất mới tinh vải bông đều bỏ vào trong giương, nhất thời đỏ mắt được không được. Tiêu Đại Nha, ngươi đình chỉ mấy thứ này đều là của ngươi sao? Đại Tẩu xem ngươi lời này nói thứ này không là của ta còn là ngươi. Tiêu Giao cười lạnh nói, lúc trước ta gả tiến vào có bao nhiêu đồ cưới toàn bộ thôn trong nhân không có không biết thế nào. Nương, chẳng lẽ này ở riêng còn muốn đem của ta đồ cưới phân đi sao? Ta nhớ rõ nhị ca thành thân phía trước lễ hỏi vừa ra tay liền chỉ có 22, như vậy ở riêng phía trước nhị ca trong tay bạc hẳn là cũng không thiếu đi. Triệu Hà thì không phải không mắt thèm mấy thứ này, khả cùng với dây dưa này đó vụn vặt còn không bằng chính mình lấy bạc như vậy thôn trong cũng sẽ không nói cái gì. Triệu Hà Thị trong lời nói làm cho chen chúc ở trong phòng mọi người nhãn tình sáng lên, khả bọn họ cũng lấy không cho phép triệu thủ hiếu rốt cuộc có bao nhiêu bạc, huống chi bọn họ phân thức ăn này một tháng là tỏng còn còn lại bao nhiêu. Tư đệ nguội thật đúng là khôn khéo à. Tiêu giao cảm thán, đối với triệu thủ hiếu vừa mới có thể nói ra nói vậy trong lòng rất là vui vẻ, ép buộc đi, các người triệu ra ép buộc được càng là lợi hại, đối nàng lại càng là có lợi, nàng muốn cho tới bây giờ liền cùng những người này không giống với. Cha, nương ta nhiều nhất giao ra 22 đến. Triệu thủ hiếu nghĩ nghĩ, hắn thành thân sau trong tay quả thật còn còn lại 22. Hắn giống nhau tiêu giao như vậy, cho như vậy một thuyệt bút bạc sau, về sau hắn liền thật sự chỉ tại ngày Tết khi đưa lên một phần lễ. 22. Mọi người sừng sốt, không phải một bút số lượng nhỏ tuy nhiên triệu thủ hiếu khinh địch như vậy nói ra, bọn họ lại làm sao có thể tin tưởng thật sự chỉ có 22. Lão nhị ngươi cho chúng ta là khiếu hóa tử, như vậy điểm bạc đã nghĩ đem chúng ta quá. Triệu Đức rất là tức giận nói, hôm nay đem lão nhị phân ra đến là hắn bất đắc dĩ mới làm ra quyết định cần phải làm cho hắn nhìn lão nhị vui vui vẻ vẻ rời đi, hắn là vô luận như thế nào cũng làm không được. Cha ta chỉ có 20 lượng bạc ngươi muốn ngươi có, không cần cho dù. Mặc dù triệu thủ hiếu tính nhẫn nại rất tốt, nhưng cũng bị ma hết thập phần cường ngạnh nói. Ta nhưng thật ra chưa từng có nghe nói qua, nhà ai ở riêng tỉnh so suốt môn Nhi tử còn muốn giao bạc giao ra 22 còn ngại ít, việc này nếu là truyền ra đi cha ta nghĩ có đầu óc mọi người biết là sao lại thế này. Tiêu giao nhíu mày, nhà mình nam nhân trải qua sự tình hôm nay trưởng thành không ít a hảo uy vũ nga, bất quá. Cha cho dù là này 22. Chúng ta giao cho ngươi, ngươi cũng muốn cho chúng ta viết cái biên lai, cho rằng bằng chứng, miễn cho đến lúc đó các ngươi nói nhà của ta thướng công bất hiếu, đợi cho đại ca bọn họ ở riêng thời điểm ta nhưng thật ra thường muốn nhìn các ngươi thế nào phân có phải hay không cũng muốn một người giao ra 20 lượng bạc cấp cha bọn họ, ha ha. Triệu Đức sừng sốt không nghĩ tới còn muốn viết bằng điều triệu thủ hiếu còn lại là vẻ mặt ta thế nào thật không ngờ, có hôm nay việc này tình, hắn thật là nửa điểm cũng không thể tin trước mắt những người này. Chà các người có thể chậm rãi lo lắng tướng công, người đi kêu một chiếc nghiêu xe đến nơi này có ta đâu. Đã ngốc tử đã muốn làm chủ giao ra 20 lượng bạc, nàng tự nhiên là sẽ không phản đối, hôm nay rời đi, nàng thế nào đều cảm thấy là chính mình kiếm quá, một cái có hảo có ăn nhịp lão công cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm, xem, này không phải bị hắn bắt cóc sao. ân vậy ngươi cẩn thận một chút, triệu thủ hiếu gật đầu, lo lắng dặn dò tiêu dao một phen, mới rời đi. Cha, nương, còn có đại ca, đại tàu các ngươi cũng không thể được đi ra ngoài ta nơi này tiểu các ngươi có thể ở trong sân chậm rãi lo lắng. Tiêu dao mở miệng đuổi nhân. Đợi cha tưởng tốt lắm, viết bằng điều ta liền giao bạc, nếu không trong lời nói các ngươi một văn cũng lấy không được. Triệu thủ hiếu đã muốn rời đi tiêu giao nói chuyện vốn không có vừa mới như vậy khách khí thu thập khởi này nọ đến cái kia tốc độ, nhìn xem triệu gia nhân một đám cứng lưỡi. Hô! Tiều giao nhìn trong viện một đống bọn họ gì đó, hai cái dương trong làm ra vẻ là quần áo chăn bông đợi chút mặt khắc đại tắm rửa thùng bên trong phiên mộc bồn nồi bắt không nhiều lắm lương thực dầu muối tương giấm chua đợi chút đợi tạp hóa đều đúng rồi nhiều cái giỏ, nhìn thật đúng là không nhỏ một đống lớn, vốn kế hoạch trong cũng sẽ chuyển nhà cho nên mua này nọ cái gì đều thực cẩn thận lại không nghĩ rằng mới hai tháng liền đặt mua nhiều như vậy. Triệu gia nhị tẩu, người này đều chuyển đi ra. Phía sau một cái cởi mở thanh âm vang lên tiêu giao quay đầu, liền nhìn tiếu đại trụ nương tử Trương Thúy Hoa một thân thanh lam phụ nhân trang, bên hông còn vây quanh tạp rề, hô hấp thoáng có chút rồn dập xuất hiện tại chính mình trước mặt. Đệ mụi, ngươi thế nào đến đây? Toàn bộ thôn trong cũng liền thiếu đại trụ một nhà đối triệu thủ hiếu rất tốt mà này Trương Thúy Hoa nếu không phải cái nông phụ khẳng định hội trở thành hiệp nữ, một cỗ tử trưởng nghĩa. Này không phải triệu nhị ca đến nhà chúng ta, nói các ngươi ở riêng, lo lắng ngươi, cho ta lại đây hỗ trợ. Mày dẫm mắt to trương thúy hoa có chút diễn ngực nhìn tiêu đại nha. Nhị tẩu từ triệu nhị ca đối với ngươi thật đúng là tốt ta xem vậy kém tùy thời tùy chỗ đem ngươi đặt ở túi áo trong. Nông thôn trong phụ nhân cùng một chỗ cũng sẽ cho nhau chiêu ghẹo chính là trình độ như vậy, đối với tiêu dao mà nói, hoàn toàn dẫn không nổi bất luận cái gì gợn sóng ha ha nói cho cùng giống nhà các ngươi đại trụ đối với người không tốt như ta khả nhớ rõ trước đó vài ngày cũng không biết ai chạy đến ta trước mặt đến không nên thảo của ta quần áo bộ dáng cấp nàng thân ái đại trụ làm quần áo ai cũng không biết nàng đó thân ái hiện tại có hay không mặc vào bị tiêu dao trái một câu hữu một câu thân ái nói được trên mặt hơi hơi có chút nóng lên đặc biệt xứng lên đỏ ái muội ngữ khí càng thêm không được tự nhiên đến haha ha, Trương túy hoa đánh ha à Nhìn đó một đống này nọ như là thế này mới chú ý tới trong viện những người khác Ồ đại thúc đại thẩm đều tại A, một bộ ta thật sự là vừa phát giác bộ ráng Nhị tầu tử, này ở riêng các ngươi thế nào liền điểm ấy lương thực trương túy hoa xoay người đem đó túi tử nhắc tới đến Còn không có 20 cân có phải hay không đại thúc đại thẩm cho các ngươi rất nhiều bạc A Tốt ra lời này, triệu gia nhân liền không được tự nhiên đến, bọn họ ở nhà thế nào không biết xấu hổ đều không cần nhanh, lại vẫn là hiểu được việc này không thể ra bên ngoài truyền, vì thế một cái kinh hướng tới tiêu dao sử sắc mặt. Bất quá, lúc này tiêu dao cũng sẽ không quản này, cười nói, làm sao có thể. Tiếu thôn trưởng nhưng là tốt thôn trưởng, ta cùng nhà chúng ta tướng công nhưng là tịnh hộ xuất môn, một hồi còn muốn cấp cha mẹ bọn họ hai cái lão nhân ra 20 lượng bạc đâu. Hoa thật sự là tốt tuy nói Trương Thúy Hoa sớm đã có chuẩn bị tâm lý, khả nghe tiêu giao như vậy vừa nói, la hoảng lên. Đại thúc đại thẩm ta cũng thật hâm mộ các người a xem ra ta phải thêm sức lực cùng đại trụ nhiều sinh mấy cái nhi tử, về sau cũng chỉ dùng được đến ở riêng, một người 22 chật chậc ta cùng đại trụ cả đời cũng không dùng sầu. Tiêu nhị sinh thật không ngờ tiêu giao thế nhưng hội đem chuyện này kéo dài tới một bình thưởng. Hắn đột nhiên cảm thấy, lấy tiêu đại nha như vậy thông minh đầu óc, chính mình làm chuyện như vậy, nàng làm sao có thể cái gì cũng không làm có phải hay không còn có cái gì sao chiêu. Nghĩ đến đây, nhìn tiêu đại nha trong ánh mắt tràn ngập phòng bị. Vì thế toàn bộ trong viện đều là trương túy hoa lớn rộng triệu gia nhân một đám tiến vào đại đường, đóng cửa lại ăn cơm, mắt không thấy tâm không phiền. Nhị tẩu tử, một hồi đi trước ta nơi đó đi tuy rằng địa phương điểm nhỏ. Bất quá, đằng ra ngươi cùng triệu nhị ca chỗ ở vẫn phải có Trương Thúy Hoa nở khẩu nói Tuy rằng nói nàng hiểu được này phân ra đến đây đối triệu nhị ca bọn họ là chuyện tốt Nhưng là tình thế, phòng ốc lương thực cái gì đều không có dưới tình huống Nàng không thể không lo lắng này vợ chồng son về sau làm sao bây giờ Nhìn kỹ hắn nói đi Tiêu giao biết trương túy hoa là hảo tâm, bất quá, nghĩ thiếu đại trụ một nhà năm khẩu mọi người ghi tạc ba gian rách tung tuế cỏ tranh trong phòng, nàng liền không đành lòng đi quấy giày, huống chi, bọn họ nay chẳng huống, còn cùng nhà mình nam nhân có liên quan hệ. Nhớ ngày đó tiếu đại trụ tại bờ sông đêm đầu đụng phải cây hố, là nho nhỏ triệu thủ hiếu cõng hắn đi về nhà triệu thủ hiếu bởi vì chuyện này thanh danh bắt đầu ác liệt mà thiếu đại trụ người một nhà là trong lòng biết rõ ràng. Giải thích hồi lâu sau không có kết quả, liền chỉ có thể làm cho nhà mình như tử hào hảo chiếu cố triệu thủ hiếu, vì thế bị triệu thủ hiếu phá hư thanh danh liên lụy, người trong thôn để ý tới tiếu đại trụ bọn họ một nhà nhân cơ hồ không có cũng may, này một đôi không phải anh cũng không phải em vẫn cảm tình đều rất tốt, nếu không tiêu giao cảm thấy, như vậy trường kỳ nghẹn khuất triệu thủ hiếu không phải cùng tiêu đại nha luôn luôn đầu tình tự sát, cũng sẽ bởi vì trường kỳ áp lực mà nhiễm bệnh ít nhất sẽ không giống triệu thủ hiếu như bây giờ trong lòng bình thường còn thật sự cuộc sống. Ấn Trương Thúy Hoa cũng biết nhà mình tình huống cho nên cũng không có nhiều lời Hai nữ nhân cùng một chỗ tán gẫu cái gì bình thường là nam nhân Tiếp theo chính là thôn trong bát quái Trương Thúy Hoa là cái hay nói Thời gian như vậy chậm rãi đi qua cũng là không biết là nhàm chán Tiểu yêu triệu thủ hiếu xe nghiêu xe xuất hiện tại cửa viện khẩu Trên mặt mang theo vui thích tươi cười nhảy xuống xe ngựa bước nhanh đi đến tiêu dao trước mặt Ta tìm được chỗ ở Nga nhanh như vậy Tiểu giao nhíu mày, nàng đã nói chính mình tướng công không có khả năng làm cho chính mình bạch đợi lâu như vậy. Này Trương Thúy Hoa Đô đến đây thời gian dài như vậy, tìm chiếc nghiêu xe cũng không dùng được bao lâu thời gian. Nghĩ hắn rời đi là lo lắng lo lắng bộ dáng liền đoán rằng hắn là làm này chuyện của hắn đi. Đúng vậy, triệu thủ hiếu chính mình cũng thật không ngờ của hắn vận khi tốt như vậy. Bất quá, này cũng là tiểu yêu cấp chính mình mang đến. Tiểu yêu, người còn nhớ rõ, theo chúng ta làm mối vương bà mối sao. Tiêu dao gật đầu, hồi tưởng khởi vương bà mối đó yêu diễm phẫn, nhưng thật ra cái không sai bà mối tuy nói tham tài, bất quá cầm bạc làm việc nhưng cũng phi thường theo mẫu dụng tâm. Nàng làm sao vậy, ta theo đại trụ gia trở về trên đường, gặp phải vương bà mối, người cũng biết chúng ta trong thôn có nghiêu say nhân vốn sẽ không nhiều, hội cho ta mượn cũng chỉ có vương bà mối. Triệu thủ hiếu có chút kích động nói. Chúng ta một tán gỗ mới biết được, vương bà mối hai cái nhi thử đều tại chấn, gần nhất tiểu nhị nàng dâu mang thai, cần nhân chiếu cố, liền muốn cho vương bà mối đi chấn, một thương lượng hai cái nhi thử quyết định tiếp nàng đi chấn thường trụ, nhà bọn họ trong đã sớm bán, liền còn lại phòng ở, hắn đó tiểu nhi tử vừa nghe ta ở riêng không chỗ ở, liền nói bọn họ có bán phòng ở tính. Tiêu giao nhìn ra được đến triệu thủ hiếu rất là kích động, nói chuyện thời điểm đầu lưỡi đều có chút thắt, bất quá, cũng may tiêu giao nghe rõ rồi chứ, mở miệng hỏi nói, vậy ngươi nói cho bọn họ chúng ta hôm nay khả năng liền muốn trụ đi vào sao? Nói cho, triệu thủ hiếu sờ sờ đầu, nhà hắn tiểu nhi tử nói, nếu chúng ta tưởng mua, hắn khiến cho người đi chấn làm cho đại ca hắn cũng trở về quản gia trong gì đó vừa thu lại thập chúng ta buổi tối là có thể trụ, bất quá, bọn họ đó phòng ở giá cũng không thấp. bao nhiêu Vương bà mối gia phòng ở rất là không sai, cũng có ba gian đại phòng, này đó nàng nhưng thật ra không ngại, chỉ cần có chỗ ở là có thể, bạc không có có thể lại tránh. Hắn tiểu nhi tử nói, ít nhất đều phải 82. Trên thực tế triệu thủ hiếu cũng không biết là đó phòng ở quý tưởng tượng đó thanh chuyên ngõ phòng so với triệu ra phòng ở muốn tân nhiều lắm, trọng yếu nhất là nơi đó rộng mở sáng ngời. Có thật to sân, có ra súc liệu phòng bếp cũng biết rất khá, mấu chốt nhất là còn mang vào phòng ở bên cạnh ba phần đất trồng rau, nghĩ đến cũng sắp có thuộc loại chính mình phòng ở triệu thủ hiếu hưng phấn mà huyết dịch đều tại xôi trào, sợ tiêu dao không đáp ứng, chạy nhanh nói tiểu yêu, người yên tâm, ta về sau hội nhiều săn thú, nhất định sẽ làm ngươi qua thượng ngày lành. Nhìn triệu thủ hiếu đó ngốc giảng tiêu dao chỉ biết hắn thực vừa đó phòng ở. Đó còn chờ cái gì, màu đêm này nọ chuyển đến trên xe ngựa để nguội. Tiều giao nhìn bên người hâm mộ nhưng không có ghen tị thần sắc trương Thúy Hoa cười nói ta nhớ rõ vương bà mối trong nhà nhà các ngươi không xa đi. Đúng vậy về sau chúng ta hai nhà lui tới liền phương tiện nghĩ đến đây triệu Thúy Hoa liền cười mở ra. Cái này đại trụ cũng thật là biết rõ triệu nhị ca hôm nay truyền nhà cũng không biết đáp bắt tay thực không hiểu chuyện Nói xong liền muốn bắt đầu hỗ trợ. Đệ mụi ta là tưởng phiền toái người đi một chuyến, nói cho vương bà mối, đó phòng ở chúng ta mua cứ dựa theo nói tốt giá, làm cho bọn họ chuẩn bị thu thập này nọ, tìm hào người bảo lãnh chúng ta một tay giao tiền, một tay là tốt rồi giao phòng khắc bằng không, ta sợ hôm nay không kịp. Ngẩn đầu nhìn nhìn bầu trời, đều nhanh muốn tới buổi trưa, bụng đều tại thầm thì thẳng kêu còn vương bà mối mua phòng ở có phải hay không thật sự sao mà khéo 80 lượng bạc là quý vẫn là tiện nghi Nàng thật sự không thèm để ý, nhìn một cái nhà hắn nam nhân cả người có lực chuyển này nọ siêng năng được cùng tiểu ong mật bình thường, trên mặt còn mang theo hạnh phúc ngây ngô cười, liền hướng về phía điểm này, nàng liền không muốn đi so đo cái khác Nga tốt Trương Thúy Hoa nói xong muốn đi, bị tiêu đại nha giữ chặt này hấp tấp tính cách cùng thiếu đại trụ thật đúng là tuyệt phối. Này đó ngươi giúp ta đề cập qua đi, giữ chưa ngay tại vương bà mối trong nhà ăn cơm đi, bất quá, phòng trừng muốn làm phiền đệ muội hỗ trợ làm cơm chưa. Tiêu giao nghĩ sự tình hôm nay, phòng trừng có bận. Nhị tầu tử, người khách thức cái gì, Trương Thúy Hoa nhưng thật ra không có khách khí, sách khởi này nọ, vẫy vẫy tay liền rời đi. Chúng ta cùng nhau nâng đi. Bừng tỉnh tiêu dao nhìn triệu thủ hiếu mẹt đỏ bừng mặt chậm rãi na đại mộc thùng, mở miệng nói. Triệu thủ hiếu hơi hơi xấu hổ. Ta cho rằng một người có thể làm được ha ha, giống như có chút nặng tiêu dao người phải cẩn thận điểm, nếu là không được trăm ngàn đừng cậy mạnh một hồi đại trụ khả năng gặp qua đến. Nhìn đó nhắm chặt nhà chính đại môn, hắn cũng không cho rằng hội theo nơi đó mặt ra đến một cái nhân hỗ trợ. Yên tâm, ta có rất nhiều khí lực. Tiêu giao mày nhíu lại, đó một thùng vốn liền chọc, hơn nữa mộc bồn, nổi bắt môi bồn, làm sao có thể hội không nặng hai người phế đi một phen công phu cuối cùng là đem này nọ buông xuống. Còn lại liền đơn giản, ngay tại hai người đem cuối cùng một cái giỏ phóng tới trên xe ngựa khi triệu thủ chung đi ra cầm trong tay bằng đều đưa cho tiêu dao mặt không chút thay đổi nói, bạc. Tiêu dao nhìn thoáng qua theo trong lòng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt bạc ném tới triệu thủ chung trong tay. Đại ca tự giải quyết cho tốt. Ta chờ gặp các ngươi ra chê cười, lời này tiêu dao ở trong lòng nói như thế. Đi đến vương bà mối ra, đem phòng ở sân, phòng bếp đều nhìn một lần, rất là vừa lòng, mà vương bà mối hai cái nghi tử đối với tiêu dao cùng triệu thủ hiếu chút không ép giá cách biểu hiện cũng đồng dạng vừa lòng, làm sở hữu tay tục đều thoát khỏi sau, vương bà mối cười rời đi, xem tại đây vợ chồng son như thế sảng khoái phân tượng trước khi rời đi, còn tại thôn trong tam cô lục bà trung gian đi dạo một vòng còn lưu lại cái gì, rất nhanh sẽ truyền ra. Nhìn chống trải sân, phòng ở thật sự thực sạch sẽ, liền ngay cả phòng bếp cùng gia súc liều tại vệ sinh phương diện đều thực sạch sẽ chính là ba gian đại phòng, sạch sẽ được có chút quỷ dị chống trơn phòng ốc nhất kiện ra cụ đều không có. Ngốc từ, người nói vương bà mối là hôm nay mới tính bán phòng ở. Đúng vậy, người nói người hôm nay là trùng hợp tại trên đường gặp gỡ vương bà mối. Đúng vậy, triệu thủ hiếu có chút kỳ quái, việc này hắn vừa mới không phải cùng tiểu yêu từng nói sao. Chẳng lẽ tiểu yêu hiện tại hối hận, cảm thấy này phòng ở rất quý, đột nhiên nghĩ đến cái gì, triệu thủ hiếu nói, đúng rồi tiểu yêu, hậu viện còn có một hầm, người nếu không mau chân đến xem. Đi nhìn cái gì, khẳng định cũng là trống trơn có cái gì đẹp mặt. Tiêu giao nhìn nhà mình ngốc tướng công, nàng còn không biết trừ bỏ tại chính mình trước mặt nói nhiều một ít ở ngoài, ở bên ngoài đối ai đều là hai ba câu xong việc, làm sao có thể cùng vương bà mối trùng hợp đã nói đến phòng ở vấn đề thật sự là gian trá bà mối quên đi, nàng đại nhân đại lượng xem tại nàng bao nhiêu còn nghĩ đất trồng rau trong đồ ăn cấp nàng lưu lại phần thượng, sẽ không nhiều so đo. Nga, triệu thủ hiếu Hưng phấn tâm tình hơi hơi có chút triệu đà kích có thể tưởng tượng này phòng ở đã muốn là hắn cùng tiêu dao không khỏi bật cười. Cười cái gì cười, tiểu dao tức giận nói, này cái gì ra cụ đều không có chúng ta hiện tại hẳn là chạy nhanh đến thôn chấn thượng đi người mua cụ bằng không chúng ta buổi tối phải ngả ra đất nghỉ. Tân, Hảo, triệu thủ hiếu hoàn hồn tiểu yêu nói đúng chính mình thế nhưng ngay cả cái này đều đã quên. Tiểu yêu, muốn hay không mua ăn cơm dùng là cái bàn. Muốn, tiêu dao đem này nọ đặt ở phía đông gian phòng, bỏ thêm khóa đi rồi đi ra ngoài triệu thủ hiếu thí điên thí điên đuổi kịp. Đó có phải hay không có thể mua nguyên bộ ghế dựa, liền giống chúng ta trong nhà như vậy, xảy ra nhà chính chính giữa chúng ta một người làm một cái, chịu chút tâm, uống trà, ha ha. Nghĩ như vậy hình ảnh, chịu thủ hiếu trong lòng cực kỳ xinh đẹp. Tiều dao khóe miệng rút một chút, tiếp tục đóng cửa, hướng trong viện đi. Đương nhiên muốn, còn muốn nhớ rõ, mua một bộ chén trà thanh hoa từ, cũng đừng quên mua lá trà, bằng không, người uống cái gì. Ân, chịu thủ hiếu cảm thấy rất là có đạo lý gật đầu, theo sau lại có chút do dự. Tiểu yêu thanh hoa từ thực quý đi, cũng không phải thực quý, so với nàng gặp qua lỗi thời, thật sự là rất tiện nghi. Đã muốn mua, liền muốn lấy lòng nhất điểm, trân trọng nhất điểm, có thể dùng hảo thời gian dài. ân tiểu yêu nói được có đạo lý, triệu thủ hiếu cao mày nghĩ, còn muốn mua tứ điều dài ghế. ân tiêu dao nhìn sân hai khỏa thật to hạnh thụ, nghĩ nhiều thời điểm phát hiện triệu thủ hiếu nhìn triệu ra đó đem xích đu trong mắt lộ ra hâm mộ thần sắc. Còn muốn mua hai thanh xích đô, như vậy buổi tối thời điểm, chúng ta là có thể ngồi tại đây dưới tàng cây, nhìn ánh trăng, nói chuyện, thổi gió lạnh. Ấn, lúc này đây, triệu thủ hiếu hồi đáp so với vừa mới đều phải dùng sức, gật đầu độ cong lại đánh rất nhiều, hai người đã muốn ra cửa sân, nhìn vây quanh sân trúc ly ba, còn có bên trong phòng ốc. Điều yêu, này là của chúng ta ra đi. Người khác ta một phen, tổng cảm thấy chính mình là đang nằm mơ một dạng. Tiêu giao thủ hạ nửa điểm không lưu tình khắp một phen triệu thủ hiếu trên người Nguyễn Thịt. Thế nào, có phải hay không nằm mơ, không phải nói chúng ta cũng sắp điểm, mua xong này nọ trở về còn muốn thu thập. Thật sự là cái đại ngốc tử, hắn từ nhỏ đến lớn chỉnh được bạc phòng chứng mua vài tòa như vậy phòng ở đều có thể. Mặc dù là như thế, dọc theo đường đi triệu thủ hiếu đều tróng váng so xo so. hắn thủy trung cảm thấy một ngày này giống như là nằm mơ bình thường, trước bán đoạn thời gian tại địa ngục, mặt sau liền lên tới thiên đường, hạnh phúc cực kỳ. Triệu thủ hiếu không phải lần đầu tiên tiến ra cụ điếm, mấy tháng trước hắn tiến vào là mua tân hôn dùng là giường, tụ quần áo, còn có trang điểm đài, hôm nay, giống như muốn mua gì đó càng nhiều, có lẽ là triệu thủ hiếu rất hưng phấn, đi vào, liền ngây ngô đem chính mình muốn mua gì đó tất cả đều báo đi ra, nhưng thật ra tiêu dao vừa đi một lần xem. Trường quầy cũng là có ánh mắt biết làm chủ là tiêu dao liền đi theo phía sau hắn, làm cho đánh tạp gã sai vặt cùng triệu thủ hiếu nói chuyện tiêu dao coi trọng một cái, hắn liền ghi nhớ, đợi đem toàn bộ ra cụ điếm dạo hoàn sau, nhìn trường quầy mặt trên liệt ra một dài mảnh. Tính tính đi, bao nhiêu bạc, tiêu dao không có nói giá thói quen, triệu thủ hiếu sẽ không mặc cả cuối cùng vui vẻ đó là trường quầy tiêu dao chọn cơ bản đều là tốt, cẩn thận tính toán, hai chương rừng, hơn nữa nhà chính bàn ghế. Trang điểm đầy, xích đu kế đợi chút tổng cộng hơn 30 lượng bạc trưởng quỷ trực tiếp đem số lẻ đi, cũng chính là 32, nếu là bình thường, triệu thủ hiếu chỉ sợ muốn đau lòng thượng hơn nửa ngày, nhưng là lúc này, hắn chính cao hứng rất nhưng thật ra tuyệt không cảm thấy quý trọng yếu nhất là, hắn rốt cục từ bé yêu trên mặt cũng nhìn ra đồng dạng hạnh phúc cùng thỏa mãn tê cười. Nhiều như vậy gì đó, tự nhiên là hội đưa lên môn, bất quá, hai người còn có cái khác này nọ muốn mua, dạo qua một vòng sau, nên mua đều xem như tề. Tiểu yêu chúng ta ngừng ở trong này làm cái gì? Nếu là không có nhớ lầm, nơi này là hiệu sách đi. Ngươi không phải muốn biết chữ sao. Không mua sách vở, không mua giấy và bút mực ngươi thế nào học tập. Tiêu giao nhìn bởi vì đã biết câu mà đã kinh hỉ lại đang không ngừng dẫy dụa triệu thủ hiếu. Ngươi yên tâm. Chúng ta bạc còn đủ, hơn nữa, ngươi ngẫm lại, chúng ta hiện tại cũng chỉ có đó 5 mẫu ruộng nước muốn đánh để ý về sau ngươi có rất nhiều thời giờ săn thú kiếm tiền, ta ở nhà theo hoa cũng đồng dạng có thể kiếm tiền cho nên không cần lo lắng bạc vấn đề. Nhưng là, triệu thủ hiếu còn là có chút do dự, đối với cực kỳ khát vọng gì đó ngay tại trước mắt khi biểu hiện như vậy coi như là bình thường. Ta không có nói cho ngươi sao, sách này trong kỳ thực cũng sẽ dạy nhân thế nào làm ruộng, thế nào săn thú. Tiêu giao tiếp tục cổ động, này nam nhân dùng được như vậy không được tự nhiên sao? Nhìn xem người đó nhãn tình, rõ ràng rất muốn được không? Thật sự, những lời này triệu thủ hiếu là thật có chút hoài nghi, nếu là chân tướng tiểu yêu nói như vậy, vì sao nhà hắn tứ đệ đọc nhiều như vậy năm thư ngay cả cái quốc cũng không biết nên dùng như thế nào, huống chi, hắn vốn không có gặp qua người đọc sách hạ điền. Đương nhiên là thật ngươi chẳng lẽ không có nghe từng nói tri thức chính là lực lượng những lời này sao? Chi thức có thể thay đổi hết thảy Tiêu giao nói tới đây đột nhiên liền nửa nụ cười, này ngốc từ phòng trừng hội càng ngày càng mơ hồ. Đương nhiên ta nói tri thức với người gia tứ đệ sở học không đồng giảng như vậy thế nào, người hoài nghi lời nói của ta. Thành âm hơi hơi đè thấp ý tứ thực rõ ràng, người nếu là còn dám hoài nghi ta liền đối với người không khách khí. chương 59 Nhìn tiểu yêu xinh đẹp nhãn tình tròn vo chờ chính mình, triệu thủ hiếu cảm thấy tâm ngứa, như là mèo móng vút tại mặt trên khinh cào bình thường, loại cảm giác này rất kỳ quái nhưng cũng không khó chịu. Không biết là vì sao, mặc dù tiểu yêu nói xong uy hiếp lời nói, hắn lại có thể cảm giác được đối phương cũng không có tức giận, bất quá, mặc dù là không rõ tiểu yêu nói là cái gì, triệu thủ hiếu cũng không có tính phản bác. Không có tiểu yêu, người nói nhiều lắm lui. Mang theo ngây ngô có chút lấy lòng tươi cười, phỏng chừng là vì nói ra lời nói trong lòng tưởng không giống với cho nên, hắn có chút mất tự nhiên sờ sờ đầu. Xì một tiếng tiêu giao cười đến có vài phần cười run dày hết cả người, này ngốc tử vốn chính là cái người thành thật, vì chấp nhận chính mình cũng bắt đầu sẽ nói trái lương tâm trong lời nói tuy rằng bị liếc mắt một cái liền nhìn thấu tiêu giao lại nửa điểm đều không thức giận. Triệu ngốc tử ta biết ngươi không tin lời nói của ta, liền bởi vì này dạng ta mới càng muốn vào đi, đêm này nọ mua tề, giáo hội ngươi nhận thức tự, ngươi liền sẽ minh bạch ta nói là cái gì. Hảo, gặp tiểu yêu như vậy vui vẻ cười, triệu thủ hiếu ngay cả vội gật đầu, hiệu sách sợ cái gì, hắn lớn như vậy cái nam nhân, đi vào liền đi vào. Đó tiểu yêu chúng ta cái này đi vào. Tuy nói ở trong lòng không ngừng cấp chính mình bơm hơi, khả hỏi ra lời này khi trong lòng hắn vẫn là mang theo vài phần trần chờ cùng may mắn, không sợ là không sợ nếu là có thể không đi vào liền rất tốt. Đương nhiên, ngốc từ chúng ta đi thôi. Tiêu giao làm sao hội không biết triệu thủ hiếu trong lòng suy nghĩ thân thủ kéo của hắn cánh tay, từng bước một đi vào đi, hiệu sách không lớn không nhỏ, lầu một ước chừng 100m vuông tả hiểu, trừ bỏ hai bên lưu có hai người rộng qua nói ở ngoài, xếp mãn bộ sách tân cũ là tách ra đến. Lúc này trong tiệm cũng không có gì khách nhân Hai cái gã sai vặt thấy bọn họ tiến vào Lười biếng ngồi ở chỗ kia cũng không nhúc nhích Thần sắc hèn ngọn nhìn bọn họ hai người Hôm nay tiêu dao hai người đều mặc một thân thanh lam sắc quần áo Làm tiêu dao nói này coi như là vợ chồng Trang Khi triệu thủ hiếu ngây ngô nửa nụ cười nửa ngày Bất quá, như vậy nhan sắc quần áo tại gã sai vặt trong mắt Vậy rõ ràng cho bọn hắn áp lên người nghèo nhãn Thiết hiệu sách là cỡ nào cao nhã địa phương Cũng là bọn hắn có thể đến Triệu thủ hiếu vừa đi tiến vào, đã bị nhiều như vậy thư cấp xung động, trong nhà thư phòng hắn cũng từng đi vào vài lần, tứ đệ này thư cùng này đó quả thực sẽ vô pháp so với, lăng lăng theo tiêu giao cước bộ, ngây ngốc nhìn một quyển bản hắn hoàn toàn không biết thư, hắn nếu biết chữ nên có bao nhiêu hảo. Tiểu giao nhìn nhà mình nam nhân trong mắt khát vọng, cười cười, cũng không có nhiều lời trực tiếp đi sách cũ đó một đống, nói là sách cũ cũng là trình tề bãi ở nơi này, tùy tiện cầm lấy một quyển nhìn thoáng qua, so với kiếp trước sách cũ trong tiệm nơi này nhân thật sự là quá yêu tiếc, như vậy trang giấy, biên giác cũng không mang cuốn. Có lẽ là cảm thấy được hai cái gã sai vặt ánh mắt vốn liền không được tự nhiên chịu thủ hiếu càng thêm cuốn sợ đến, trong lòng tự ti biểu hiện tại trên mặt liền chỉ có chút tự biết xấu hổ ý tứ. Tiểu yêu. Làm sao vậy, tuyển thư tiêu giao dương mắt nhìn chính mình nam nhân trong mắt khó xử theo sau tái kiến đó Hai cái gã sai vặt khinh bị ánh mắt khi nổi giận nhà nàng nam nhân cho dù là tự ti cũng là tốt nhất Đi đem bọn ngươi trường quỷ gọi tới À, vị này tiểu nương tử, ngươi muốn làm gì? Hai cái gã sai vặt đứng dậy Chúng ta trưởng quỷ không ở có chuyện gì ngươi theo ta nói thì tốt rồi Hai lựa chọn Tiêu giao cười cười, này cầu mắt thấy nhân thấp thật sự là ở nơi này đều có A, trên thực tế lòng của nàng trong là lý giải, dù sao bọn họ thoạt nhìn không giống như là có tiền nhân, chính là phát sinh tại nhà mình trên thân nam nhân, nàng lại không thể có thể hội bình tĩnh đi lý giải. Hoặc là ta đào các ngươi này hai xong đủ trong mắt, hoặc là đi gọi các ngươi trường quỷ đến, nếu không, lão nương ta một phen hỏa đem bọn người sách này điếm tiêu, người tin hay không? Không nghĩ tới tiểu yêu hội đột nhiên làm khó dễ triệu thủ hiếu có chút hiểu được là vì chính mình kỳ thực, nếu không phải đang ở hiệu sách trong của hắn tâm so với bình thường mẫn cảm rất nhiều, như vậy ánh mắt đối với hắn mà nói cũng là tập mãi thành thói quen. Tiểu yêu nhìn thiêu đốt lừa giận tiêu dao triệu thủ hiếu muốn khuyên nhủ trong lời nói nuốt đi xuống, bất quá, nhân vẫn là tiến lên từng bước che ở tiêu dao trước mặt. Mẹ ta từ trong lời nói các ngươi không có nghe rõ ràng sao. Còn trong lòng hắn không rõ, đợi giải quyết trước mắt chuyện tình, không có người thời điểm đang hỏi tiểu yêu lý do. Tức giận thiêu dao bởi vì triệu thủ hiếu hành động mà ấm áp. ta ta xem hai vị không phải đến mua thư đi. Không có tiền liền cút cho ta đi ra ngoài, muốn tìm trà cũng không nhìn xem đây là cái gì địa phương. Hai cái gã sai vặt lợi hại hơn, vừa thấy chính là thường xuyên đem nhãn tình phóng lên đỉnh đầu. Chính là còn mua thư, các ngươi nhận thức tự sao các ngươi. Một cây khác đi theo kiêu ngạo phụ họa, rất ít gặp nông dân đến mua thư cho dù có, bọn họ cũng bình thường liền đứng tại cửa, mua một chút giấy và bút mực dù sao học đường trong đều là cấp đứa nhỏ chuẩn bị tốt thư. Im miệng, Lý Thanh thà một chút lâu trượt nghe gặp như vậy khắc khẩu, một chương trắng nõn trên mặt một đôi mắt phượng hiện lên tức giận, mày cũng đi theo nhíu lại, làm cho đi theo hắn bên người trường quầy hoảng sợ, này hai cái tiểu thằng nhóc, hắn hơi một không chú ý, liền cấp chính mình gây họa, đặc biệt còn bị chủ tử trông thấy. Tiêu giao chính là thản nhiên liếc liếc mắt một cái người tới trẻ tuổi nam tự ước chừng 20 tuổi tà Hữu một thân thanh sắc trường bào, bên hông lộ vẻ một quả xanh biếc ngọc bội, thần sắc phi rằng hờ hững, khí chất thực sự ôn hòa cũng tuyệt đối sẽ không là thuộc loại cái loại này bị bỏ qua tồn tại, đặc biệt đó ánh mắt người này không đơn giản, còn hắn bên người 40 đến tuổi trường quỷ tiêu giao cũng đồng dạng chính là nhìn thoáng qua. Sao lại thế này? Trường quầy gặp chính mình chủ tử chính là đứng tại một bên cũng không có nói nói, khả toàn thân phát ra không hờn giận hơi thở vẫn là làm cho của hắn tâm đi theo run run kiên trì tiến lên, mở miệng hỏi nói. Hai người kia rõ ràng chính là lão hoa trà, này nữ còn nói muốn một phen cây đốt hiệu sách thiếu còn muốn đào của chúng ta trong mắt. Hai cái gã sai vặt đối diện, rất nhanh liền xác định trước cáo trạng. Là như vậy sao? Trường quầy nhìn triệu thủ hiếu, dù sau lúc này tiêu dao nhưng là bị hắn chắn ở sau người, bất quá, đó cao cao tại thượng ngữ khí, còn có đồng dạng hèn mọn ánh mắt tuy nói có che giấu bất quá tiêu dao sức quan sát cường, mà triệu thủ hiếu từ nhỏ liền nhận hết xem thường, đối phương diện này cảm giác đặc biệt linh mẫn. Triệu thủ hiếu căm thức trường quỷ vừa định muốn nói nói, tay áo đã bị tiểu yêu kéo xả quay đầu. Làm sao vậy, đi thôi. Tiểu giao thản nhiên nói, hoàn toàn không có vừa rồi cơn tức nhà mình nam nhân này uy vũ bộ dáng hoàn toàn không có vừa mới co quắc bất an mới là nàng muốn, nói sau phòng trừng vị kia trẻ tuổi nam tử là sẽ không bỏ qua này ba vị chính mình cần gì phải tự tìm khí chịu. Chúng ta đi nhà khác đi, chịu thủ hiếu ngẩn người, hắn không phải ngốc tử tự nhiên có thể nhìn ra được đến cái kia trẻ tuổi công tử trên người có bọn họ không có quy khí, nhưng lạc liền như vậy quên đi, đó không phải rất hủy khuất tiểu yêu sao. Của hắn dễ dụa do dự bị thiêu giao cùng Lý Thanh Ninh xem tại trong mắt tiêu giao nghĩ đến một câu, vỗ vỗ triệu thủ hiếu tay lưng, cười nói, ngốc tử biết không. Chó cắn ngươi một ngụm, ngươi tổng không thể cũng cắn cầu một ngụm đi, không cần cùng này đó xuất sinh so đo, rất mất mặt. Triệu thủ hiếu sửng sốt một chút mới nhớ tới tiểu yêu ý thứ trong lời nói, lại nhìn đối diện ba người phẫn nộ thần sắc, ngây ngô tươi cười lại trèo đến trên mặt. ha ha nghe lời ngươi, chúng ta đi thôi. Như vậy coi như là hết giận đi, hắn cảm thấy vừa mới đó nói tiêu dao cũng chỉ là nói nói mà thôi cũng không hội thật sự thiêu hiểu sách hoặc là đưa bọn họ trong mắt khều đi ra. Được rồi, tiêu dao cũng thừa nhận, nói ra đó nói khi nàng thật là tưởng làm như vậy, bất quá, đó cũng là tại nổi nóng. Hai vị đợi chút, ôn hòa thanh âm vang lên cho dù là không thích cái này hiệu sách tiêu dao cùng triệu thủ hiếu đối với như vậy thanh âm đều không thể nói rõ chán ghét. Công tử có việc. Triệu thủ hiếu nhìn Lý Thanh Ninh, trong mắt có phòng bị toàn bộ thân thể đều cương trực, nắm tiêu dao tay cũng nắm thật chặt vị này thoạt nhìn thực tôn quý công tử sẽ không đưa bọn họ thế nào đi. Ta là nơi này lão bản, hạ nhân không hiểu chuyện ta đại bọn họ nhớ ngươi nhóm xin lỗi, nơi này thư các ngươi tùy tiện chọn coi như là của ta bồi tội. Lý Thanh Ninh động tác tao nhã tự nhiên, biểu tình thành khẩn, hắn vốn là thuận đường nhìn xem này trăm phúc chấn hiệu sách vì sao luôn lỗ vốn, không nghĩ tới hội nhìn đến như vậy một đôi kỳ quái vợ chồng, càng không nghĩ tới nhà hắn hạ nhân đã muốn không coi ai ra gì đến loại tình trạng này, may mắn hiện tại không có gặp phải đại phiền toái, nếu không trong lời nói, không phải muốn bại hoại bọn họ lý ra thanh danh. Vừa nghe lời này, triệu thủ hiếu không có nửa niềm cao hứng, ngược lại trong mắt phòng bị càng sâu, trên đời này làm sao có tốt như vậy chuyện tình. Bồi tội liền không cần, chúng ta cũng chịu không nổi. Tiêu dao mở miệng nói, như vậy phiền toái nhân vật bọn họ vẫn là không cần chiêu chọc. Ngốc từ chúng ta đi. Hảo, tiêu giao trong lời nói hạ xuống đồng thời triệu thủ hiếu trở về đến, theo sau hai người bước nhanh đi rồi đi ra ngoài, tại lý thanh ninh nhìn chăm chú trong ánh mắt tiến vào đối diện một nhà hiệu sách. Quả nhiên là có thú hai người. Lý Thanh Ninh khóe miệng gợi lên thản nhiên tươi cười, đặc biệt đó phụ nhân, vừa mới gần là lơ đáng liếc chính mình liếc mắt một cái, hắn liền chỉ có loại bị nhìn thấu cảm giác này cũng không phải là của hắn ảo giác đó phụ nhân chỉ sợ không đơn giản. Các người ba cái về trước Lý ra, còn nơi này, ta sẽ tìm người thế thân. Một câu, đem nguyên bản kiêu ngạo ba người nhốt đánh vào địa ngục, bọn họ biết thân là hạ nhân, chọc giận chủ tử, khẳng định không có kết cục tốt mặc dù đối phương là tính tình tốt nhất nhị thiếu ra cũng là một dạng. Nói sao tiêu giao cùng triệu thủ hiếu, tại ngoài khác thư nhà trong tiệm mua giấy và bút mực, ba bản sách cũ, bách gia tính, ba chữ kinh là cho triệu thủ hiếu, mà đại chu phong tình còn lại là mua cấp chính mình, về nhà trên đường, triệu thủ hiếu là bảo bối loại ôm theo hiệu sách trong mua trở về gì đó, thực quý a liền như vậy một bọc nhỏ phục liền 10 lượng bạc. Tiểu yêu, người đó quyền sách như vậy hậu thế nào cũng là một lượng bạc a Hắn cảm thấy chính mình đó mỏng manh hai bản thật sự là rất chịu thiệt. Ha ha, người cái này ngốc từ. Đối với vấn đề này, tiêu giao thật sự là không biết nói cái gì cho phải, không nghĩ tới trang giấy thế nhưng như vậy quý, chất lượng không tốt không nói, về nhà còn muốn chính mình cắt may, thật sự là không có phương tiện, mà trọng yếu nhất là, nàng nghĩ đến tại cửa hàng tạp hóa mua không được giấy bàn tại hiệu sách hẳn là có tìm một vòng, lại làm cho nàng thất vọng rồi, nếu mày, chẳng lẽ thật sự muốn chính nàng làm. Đến đây nơi này mau non nửa năm cái gì nàng đều có thể đủ thích ứng chính là không có cỏ giấy không có băng vệ sinh ngày thật sự là làm cho nàng không thể chịu đựng được hiện tại có điều kiện cũng có thể bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị tài liệu một làm liền làm một năm ân liền như vậy quyết định. Hạnh hoa thôn, triệu ra ở riêng rất nhanh ngay tại vương bà mối trước khi rời đi có lòng tuyên truyền hạ truyền bá mở ra, vốn nhìn triệu thủ hiếu cùng tiêu giao có chút đồng tình ánh mắt mọi người, lại chống lại bọn họ phía sau ra cụ khi, lại hâm mộ khởi triệu thủ hiếu, này ngốc tử cũng không biết đi rồi cái gì cứt chó vận thú đến như vậy một cái như hoa như ngọc nương tử không nói còn có thể có như vậy một bút phong phú đầu cưới. Đợi cho đem ra của vật phẩm này đó đều thu thập hào sau, sắc trời đã muôn ám xuống dưới, nghĩ một ngày này trải qua chuyện tình, hai người đều nằm ở xích đô thượng, mỏi mệt được cũng không muốn nhúc nhích hơn nữa tối hôm qua vốn sẽ không thế nào ngủ, nay là lại mệt lại khốn. Ngốc từ, buổi tối ăn bánh bao đi, hiện tại thời tiết nóng, ăn lạnh hẳn là không có vấn đề. tiêu giàu nói đến đây nói, đều có chút hữu khí vô lực, hoàn toàn không có ngày xưa sức sống. Tiểu yêu đói bụng ta đi nóng nóng đi. Triệu thủ hiếu cũng mệt mỏi, bất quá chỉ cần một nghĩ vậy là thuộc loại chính mình ra, bên người nằm chính mình ngương tử, hắn liền cảm thấy điểm ấy mệt cũng không coi là cái gì. Nói sau, buổi tối muốn tắm rửa cũng phải thiếu nước tắm. Xích đu nằm thật là thoải mái, bất quá, dù sao là chính mình, về sau tưởng nằm bao lâu cũng chưa nhân hội nói cái gì. Vẫn là ta đi đi. Tiêu giao rất rõ ràng, đã biết thân thể đã muốn điều trị được không sai biệt lắm, hơn nữa công phu đã ở, hôm nay đều cảm thấy mệt huống chi là triệu thủ hiếu, chỉ biết so với chính mình càng mệt. Không cần, tiểu yêu, ngươi trước nghỉ ngơi, rất nhanh là tốt rồi. Triệu thủ hiếu gặp tiểu yêu muốn đứng dậy, vội vàng chạy đến nàng trước mặt, đem của nàng hai vai đè lại. Ta là nam nhân, chịu điểm ấy mệt không sợ. Nói xong, như là sợ tiêu dao không đồng ý, phi thường rất nhanh vọt vào phòng bếp. Rất nhanh tại phòng bếp liền xuất hiện mỏng manh chốc quang tiêu dao tựa lưng vào ghế ngồi, có chút ngẩn người nhìn chằm chằm phòng bếp môn tựa hồ đó cảnh sắc so với trên đầu sáng ngời thiên không còn muốn hấp dẫn nhân. Vẫn là tiểu yêu người thông minh, tại chấn nhiều mua nhiều như vậy bánh bao, khẳng định là đã sớm tưởng cho tới hôm nay mệt được không có khí lực làm cơm chiều. Triệu thủ hiếu bưng nóng hôi hồi một đại khay bánh bao đi tới. Tiểu yêu, người phần đỉnh ta đi cái kia ghế lại đây. Nghĩ đến hắn lần đầu tiên ăn tiểu yêu làm bánh bao khi, hai người chính là ngồi ở tiêu gia trong viện, đó cảm giác thật sự rất tốt tuy nói hiện tại là buổi tối, bất quá, có ánh trăng hẳn là có thể uy đến miệng đi thôi. Tiêu dao ngồi ở ghế trên, nhìn bận trong bận ngoại lai hồi chạy triệu thủ hiếu, trên mặt không tự giác liền mang theo cùng triệu thủ hiếu một dạng ngây ngô cười. Người còn hầm cháo, có chút kinh ngạc, nhìn Hoàng tranh tranh tiểu mễ cháo, phòng trừng cũng chính là chín mà thôi. Ha ha, khả năng không có tiểu yêu ngươi làm hảo ăn, tối hôm nay liền chú ý điểm. Triệu Thủ Hiếu đưa hắn phía sau xích đô kéo dài tới ghế trước mặt, hai người vây quanh ghế ngồi. Ha ha, Tiêu Dao nhìn biên ăn cơm chiều, biên ngây ngô cười Triệu Thủ Hiếu. Có như vậy vui vẻ sao? Từ lúc Mô Vương bà mối này phòng ở về sau, của ngươi cười cơ hồ vốn không có ngừng qua. Ngừng qua tại hiệu sách ta vốn không có cười. Triệu thủ hiếu thập phần nghiêm túc còn thật sự hồi đáp tiêu giao trong lời nói, bất quá cũng gần là trong nháy mắt tiếp theo có ha ha ngóc cười rộ lên. Tiểu yêu ta phát giác từ lúc đụng tới người sau ta cơ hồ mỗi ngày đều thực vui vẻ, đương nhiên, hôm nay là vui vẻ nhất. Không nhất định về sau người còn có thể có càng vui vẻ chuyện tình. Mệt mỏi một ngày, hai người khẩu vị đều rất tốt. Đúng rồi, đó ra súc liều chúng ta Tổng không thể vẫn không đi Còn có viện này, lớn như vậy Tổng muốn trọng điểm cái gì đi Bằng không nhìn thực trống trải Ân, triệu thủ hiếu gật đầu trước dưỡng một ít gà tử đi Ngày mai đi chấn mua trở về tiểu yêu cảm thấy dưỡng bao nhiêu hảo Ta cũng không rõ ràng lắm Người đến lúc đó chính mình nhìn làm đi Bất quá, ngốc từ, không dưỡng heo sao Tiểu giàu có chút kinh ngạc Nông thôn rất ít không hề dưỡng heo Chấn trong chư thịt khả không coi là tiện nghi Trước không dưỡng tiểu yêu cắt hoa ngũ vị mệt chết đi chúng ta lại nhu nhược khoai lang, không có khoai lang mây uy chứ. Triệu thủ hiếu cũng không tưởng tiểu yêu mỗi ngày cọng ba lô đi ra ngoài cắt hoa ngũ vị, nghĩ vậy là tiểu yêu hỏi, nghĩ nghĩ mở miệng nói, nếu là người thật sự tưởng dưỡng chúng ta đây liền dưỡng một đầu, hoa ngũ vị ta đến cắt cũng có thể. Vậy dưỡng, đối với triệu thủ hiếu như vậy săn sóc trong lời nói tiêu dao rất là hưởng thụ. Trong viện đâu, nàng nhớ rõ triệu ra đại viện tử nhưng là không. Loại đồ ăn đi, triệu thủ hiếu nghĩ đại trụ trong viện xanh mượt rau xanh, bọn họ trong viện cũng khẳng định có thể. ân ngày mai muốn mua chút đồ ăn loại trở về a như là nghĩ tới cái gì, triệu thủ hiếu dùng sức vỗ một chút chính mình cái chán. Tiểu yêu, hôm nay chúng ta đã quên mua nông cụ trong nhà lưỡi liềm, cái quốc cái gì đều không có. Ngày mai đi mua cũng là một dạng, tiêu giao nhìn rõ ràng so với tại triệu gia tính tình sống một ít triệu thủ hiếu thập phần bình tĩnh truyền một cái bánh bao đi qua. Ta với người cùng đi. Tiểu yêu ta ngày mai tưởng đi trước trong núi đánh chút con mồi, đến chấn trong mua, hôm nay tìm nhiều thế này bạc tuy rằng bọn họ trên tay còn có một chút, nhưng là có thể nhiều tránh điểm là nhất điểm, về sau tiêu tiền địa phương còn trốn tránh đâu. Đi à ta với người cùng đi. Nghĩ đến trong núi ăn cháo tiêu giao thu một chút ngẩn đầu nhìn trăm trăm triệu thủ hiếu. Ngốc tử chúng ta tự hồ đem tối hôm qua cột vào trên núi hai người quên. À, nếu không phải tiểu yêu nhắc tới, hắn thật đúng quên, chính là, muốn hắn hiện tại đi thả bọn họ triệu thủ hiếu có chút không muốn, chính mình đều đã như vậy kinh động mệt mỏi, vì sao còn muốn vì đó hai cái xúc sinh đi một chuyến, cho dù là hiện tại ra so với trước kia đi trong núi muốn gần gũi nhiều, hắn vẫn là không muốn. Quên đi, dù sao ngày mai chúng ta muốn đi trong núi, đến lúc đó lại phóng cũng là một dạng. Đồng giảng tiêu dao cũng không muốn triệu thủ hiếu lại đi một chuyến, đó hai người liền như vậy bị đề cập một chút theo sau lại bắt đầu thuyết minh thiên truyện tình. Nhà chúng ta còn có một lớn một chút lò khẩu là không, ngày mai nhớ rõ mua một khẩu đại thiết hoa. Làm cái gì dùng, triệu thủ hiếu gật đầu sau, mới mở miệng hỏi. Giữ bí mật, tiêu dao thần bí này này nói ra như vậy hai chữ, hù được triệu thủ hiếu sửng suốt lăng cơm chiều sau khi kết thúc tiêu dao mở miệng nói ta đi rửa chén, người đi trước tắm rửa. Vẫn là ta đi đi. Triệu thủ hiếu dành trước nói, đứng dậy có chút hủy khuất nhìn tiêu dao Tiểu yêu, người có phải hay không không cho ta trà sát lưng. Rõ ràng nói tốt, tiêu dao nhíu mày, người không phiền lụy sao? Bổ sung đồ ăn, hơn nữa nghỉ ngơi một hồi tiêu dao nhưng thật ra không phiền lụy chính là này ngốc tử hẳn là mệt chết đi. Vừa mới còn mệt hiện tại không biết thế nào sẽ không thấy mệt mỏi. Triệu thủ hiếu thành thật đáp lời, nghĩ tiểu yêu thực rào hoạt luôn không hào hào hồi đáp chính mình trong lời nói. Tiểu yêu, khẽ kêu một tiếng, nhắc nhở nàng lập tức. Vậy ngươi đi rửa chén, tẩy hào sau, ngươi đem nước ấm đoan đến trong phòng đến ta cho ngươi trà sát lưng. Thật sự là cái ngốc từ, ta cũng sẽ cho ngươi trà sát. Thành âm trên đất vài độ cho dù thấy không rõ đối diện nam nhân biểu tình tiêu giao cũng biết này nam nhân là ở thẹt thùng. Hảo nghe thấy tiểu yêu trở lại, triệu thủ hiếu vui tươi hớn hở đem bắt trọng cùng một chỗ, nhẹ nhàng rời đi chính là. Ngốc từ chúng ta thự hồ có vài ngày không có đó gì nga, người đêm nay còn có thể lực sao. Tiểu yêu thanh âm chính là đó nội dung lại làm cho triệu thủ hiếu mặt oanh một chút hồng thấu tay run lên, thiếu chút nữa đã đem bát đũa ném đi ra ngoài, bất quá, vừa tưởng đến đó khoái hoạt đến mức tận cùng cảm giác tâm lại nhịn không được bang bang thẳng khiêu thân thể bắt đầu nóng lên toàn thân huyết dịch thự hồ đều tại hướng một chỗ lưu đi. Tiêu giao vui tê hớn hở nhìn triệu thủ hiếu bóng dáng, còn có đó không tự giác khép lại hai chân quẫn dạng. Nếu mệt cho dù, ta không phiền lủy, triệu thủ hiếu thanh âm rất lớn, thực kiên quyết. Tiểu yêu, ngươi chờ ta rất nhanh là tốt rồi. Tốt. Tiêu giao gật đầu, tại kia phương diện, triệu thủ hiếu tuy rằng thẹn thùng, lại tuyệt không bàn khắc ít nhất làm cái loại này sự khi, bọn họ hai người đều thập phần hưởng thụ tiêu dao đứng dậy, đem ghế dựa cùng ghế truyền tiến nhà chính, liền tiến gian phòng, điểm thượng ngọn nến, đem giường phô hảo, đem tẩy được sạch sẽ đại mộc thùng tha đi ra, ngồi ở trang điểm trước đài, bắt đầu buông tóc đối với đồng trong gương nhân cười, nàng đã muốn có thể đoán được đêm nay lại là một cái tốt đẹp ban đêm. Tường đối với tiêu giao cùng triệu thủ hiếu vui thích, lúc này triệu gia nhân sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực điểm, bên ngoài lời đồn đại chuyện nhàm tuy rằng còn không có trước mặt bọn họ mặt nói. Khả sau lưng bọn họ cũng là nghe được không ít càng làm cho bọn họ khó chịu là triệu thủ hiếu cùng tiêu đại nha cũng không có giống bọn họ tưởng tượng như vậy ăn ngủ hoang dã tại đây gần một ngày công phu, liền chỉ có thuộc loại chính mình phòng ở còn mua nhiều như vậy gia cụ, khiến cho triệu gia trừ bỏ triệu tiêu thị ở ngoài những người khác đều bắt đầu tin tưởng, hôm nay hết thảy đều là cái kia tiêu đại nha một tay tính kê tốt, nếu không làm sao có sao mà khéo vương bà mối liền bán phòng ở. Tướng so sánh với, bọn họ lấy đến 22, cùng làm cho lão nhị lao ra hộ sở chiếm tiện mì đó mới cái gì đến cái gì, nếu là chẳng phân biệt được ra, này hoa điệu bạc là bọn họ, nghĩ vương bà mối đó phòng ở ít nhất cũng 62, tại hơn nữa này gia cụ còn có lão nhị bọn họ không có lương thực lưu lại mua lương thực bạc, mọi người trong lòng chung yên lặng một tính ra, mặt liền càng đen. Nói đến chuyện này, đều phải trách ngươi nhóm nhị cữu cậu cũng không ngấm lại Nếu là tiêu đại nha thật sự xảy ra chuyện gì Cho dù là đem nàng hưu chúng ta triệu ra thanh danh không phải là bị hủy sao Triệu Đức rất là bất mãn nói Tuy nói triệu ra bởi vì tiêu nhị sinh cho nên tại thôn trong địa vị cũng không thấp Nhưng là đối với cái này tiêu nhị sinh có việc vô sự đều nhúng tay bọn họ sự tình trong nhà Triệu Đức trong lòng đã sớm bất mãn Này thế nào có thể quái nhị ca, ngươi cho là không có hai ca làm việc này, đó tiêu đại nha sẽ không hồi ở riêng sao Triệu thiêu thị đồng giảng bất mãn phản bác nói tuy rằng lòng có không cam lòng Nhưng là đến lúc này, nàng cũng là thừa nhận chính mình làm sai Ngay từ đầu liền không nên tính kế tiêu đại nha đồ cưới, không cho nữ nhân đó nhân vào cửa Nói không chừng hiện ở nhà con cùng phía trước một dạng hào hào Cha, nương, các ngươi cũng đừng ẩm ý, sự tình đều như vậy, tranh cãi nữa ẩm ý lại có ích lợi gì Triệu tư tuệ ôn nhu thanh âm vang lên, này chúng ta hẳn là thưởng là về sau nên làm sao bây giờ. Trong lòng nàng đối trong nhà nhân đều cũng có thẩm oán, vì sao nhiều người như vậy cùng một chỗ, đều đấu không lại một cái tiêu đại nha, nhiều người như vậy bên trong, chẳng lẽ vốn không có một cái có đầu óc sao. Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã quên, cái này ra có thể không có ai, chính là không thể không có hai ca, nếu không, trong nhà sống ai dám, cần bạc ai ra. Thế nào liền như vậy dễ dàng đáp ứng rồi, thật sự là ngu xuẩn chi cực. Có thể làm sao bây giờ? Nên làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ? Triệu chi nghĩa tâm tình lại không xong, một chút ngọ đối với thư, một chữ đều không có xem đi vào, đặc biệt đang nghe đến nhị ca cùng nhị tẩu qua được thực không sai thời điểm, trong lòng đã phiền chán lại khổ sở. Tứ ca, người nói được thoải mái, lớn như vậy cả nhà nhân làm muốn ăn cơm. Triệu tư thuệ vẻ mặt lo lắng, mãn nhãn sầu bi. Còn có tứ ca, ngươi đừng quên, ngươi còn có thi hương, này trung gian chẳng lẽ không cần bạc chuẩn bị sao? Đúng rồi, tứ tẩu cũng mau sinh, này trung gian cái gì một việc thiếu bạc? Tiểu muội ngươi nói được cũng quá qua đi, thế nào nghe hảo giống chúng ta ra không có hai ca lại không được như? Triệu tư hiền châm chọc nói, đừng quên chúng ta còn có cậu cả cậu cùng nhị cữu cậu, bọn họ là sẽ không nhìn chúng ta uống tây Bắc phong, cậu cả cậu nhiều như vậy bạc, tùy tiện cho ta mượn nhóm một ít, cũng có thể chống được tứ ca thi hương chấm dứt. Triệu tư hiền lời này đại bộ phận mọi người là đồng ý, bất quá triệu tiêu thị cùng triệu tư tuổi cũng hiểu được con đường này không thể thực hiện được nếu là thường xuyên mở miệng vay tiền, như vậy lại nhiều tình phân cũng sẽ bị tiêu ma điệu, hảo đao muốn dùng tại lưỡi giao thượng, vô luận là đối tiêu đại sinh vẫn là tiêu nhị sinh mà nói triệu tiêu thị không dễ dàng là sẽ không mở miệng cũng chính bởi vì vậy của nàng hai vị huynh trưởng mới có thể càng phát ra đối nàng hảo. Suy tư hiền, ngươi cậu cả cậu chú ý ngươi sẽ không muốn đánh, ngươi về điểm cẩn thận suy tư tại ngươi cậu cả cậu trước mặt còn chưa đủ xem. Triệu tiêu thị mở miệng nói, bất quá tình huống cũng không có suy tư tuệ nói được như vậy nghiêm trọng, chúng ta tại cái ăn thượng tình một ít đợi cho lão tư thi hương về sau thì tốt rồi. Nương còn tỉnh A nhà chúng ta đồ ăn còn chưa đủ tỉnh sao, một ngày ba ngừng hoa bánh ngô triệu vương thị vừa nghe mạc kể. Như vậy đi xuống ai chịu nổi, đáng thương của ta thiểu khoái lạc cũng chưa nãi uống, còn có ta hảo tướng công, nhìn một cái này gầy, đều nhanh xương bọc ra, nếu là lại tình chúng ta rõ ràng đều đói chết tốt lắm. Đúng vậy, nhưng, triệu chi tiết mở miệng nói, không đạo lý vì lão thư cuộc thi bọn họ liền muốn qua khó khăn ngày đi. Được rồi, đừng ẩm ý, liền ấn mẹ ngươi nói được làm, các người nếu mới chịu không nổi cũng đừng ăn. Triệu đức một ngụm hòa âm, bất quá lúc này đây triệu vương thị nhưng không có như vậy dễ dàng thỏa hiệp. Đã cha nói như vậy, như vậy ta liền mang theo tiểu khoái lạc về nhà mẹ đẻ tướng công, chính ngươi khá bảo trọng. Nương tử, ngươi không cần đi. Triệu chi tiết lập tức giữ chặt triệu vương thị, nói thật ra, mẹ vợ ra thức ăn phi thường tốt đặc biệt tại bọn họ một nhà ba người đi qua thời điểm. Cha, đại nhân có thể chống đỡ, nhưng là tiểu khoái lạc có thể chống đỡ sao? Nàng muốn ăn nãi không có chẳng lẽ ngươi làm cho hắn một cái mấy tháng tiểu hoa như tử cũng đi theo chúng ta ăn hoa bánh ngô Nếu là cha cảm thấy ta làm kiêu như vậy liền ở riêng, triệu vương thị vừa mở miệng liền bỏ xuống như vậy một cái bom Chuyện này nàng tưởng không phải một ngày hai ngày, triệu gia thức ăn vốn cũng rất kém Nay này lão thái bà còn muốn lại cái đi xuống, rõ ràng mỗi ngày uống nước giếng được như vậy còn tình củi lửa Thuối lắm Triệu Đức cơn thức lập tức liền lên đây căm tức Triệu Vương Thị, đỏ ánh mắt hẳn không thể ăn hắn bình thường. Dù sao nếu lại tỉnh đồ ăn, ta sẽ không đồng ý. Triệu Vương Thị nói xong nói xong, nước mắt liền đùng đùng đi xuống điệu Mỗi lần ta đến chấn thời điểm cha mẹ ta ca ca tẩu tử nhóm cái kia không phải đau lòng được cùng cái gì như được ta lại thế nào chịu ủy khuất ta cũng không nói, khả ta không thể làm cho con ta chịu khổ. Đừng náo loạn, gặp Triệu Đức vừa muốn nói chuyện, Triệu thủ chung đau đầu kêu lên. Tàm đệ mụi, ngươi khóc cái cái gì kính à, nương, nhà chúng ta đã muốn đủ tình ăn kiệm dùng, một tháng đều không có một lần thức ăn mặn chẳng lẽ còn không đủ sao. Như thế lại tình, đừng nói tiểu hài tự chịu không nổi chính là đại nhân, chỉ sợ cũng được bị tha suy sụp. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nguyện ý à, triệu tiêu thị đồng giảng tâm tình không tốt hết lên, này tính là sao lại thế này. liền mỗi một việc là hài lòng, có thể làm sao bây giờ. Chúng ta vẫn là dựa theo trước kia như vậy qua. Triệu thủ chung nghĩ nghĩ mở miệng nói. Bất quá, ngũ muội só muội về sau đại tàu ngươi tam tàu sống từ các ngươi trên đỉnh. Mỗi ngày cấp người nhà nấu cơm, giặt quần áo, cắt đứt thảo tóm lại. Chỉ cần là trong nhà sống, đều là các ngươi. Đại ca, ngươi tại hay nói giỡn đi. Triệu tư hiền không tưởng tượng nổi nói. Ngươi sẽ không là bị khí điên rồi đi. Ngươi cảm thấy ta đang nhìn vui đùa sao. Triệu thủ chung cười lạnh một tiếng. Thôn trong giống các ngươi lớn như vậy cô nương người nào không phải cả ngày bận đến hát ngũ muội ngươi cũng không nhỏ nên hiểu chút sự Khả các nàng không phải muốn chuẩn bị các nàng đồ cưới sao nhĩ nữ nhi mềm mại tay triệu tiêu thì có chút không tha cùng đau lòng Đó đi à các nàng cũng có thể không làm bất quá nhưng đã các nàng chính mình có thể chuẩn bị đồ cưới Về sau xuất giá ngươi sẽ không có thể cho bọn hắn chuẩn bị đồ cưới Triệu thủ chung mở miệng nói tư thấp cũng không được nương Đừng cho là ta không biết tay ngươi trong có bao nhiêu bạc, này đều là chúng ta huynh đệ vài cách cùng cha tân tân khổ khổ tránh trở về, làm cho bọn họ làm điểm gia vụ ngươi liền đau lòng, chúng ta đây này đó nhi tử tại ngươi trong mắt liền xứng đáng chịu khổ liên lụy sao. Còn muốn dưỡng như vậy hai cái đại tiểu thư sao? Lúc này đây triệu thủ chung trong lời nói, vài cây vãn bối trừ bỏ triệu tư thuệ cùng triệu tư hiền bất mãn ở ngoài, người khác là hoàn toàn đồng ý. Triệu tiêu thị chống lại chính mình ba cái nghi tử ánh mắt nơi đó mặt một đám đều là chất vấn, làm cho lòng của nàng đi theo run run, vì sao bọn họ liền không rõ chính mình là muốn dưỡng các nàng, gả một cái phú quý nhân ra cuối cùng có thể giúp đỡ các nàng này đó các ca, ca nếu là cùng thôn trong một dạng đem nhân dưỡng thô còn thế nào gả đến đại hộ nhân gia đi, nhưng này chút tính nàng bây giờ còn không thể nói. Đó nhiều như vậy sống chúng ta làm, đại tẩu cùng tam tẩu làm cái gì? Triệu tư tuổi cúi đầu, nàng chỉ biết hội như vậy, cái này không có hai ca trong nhà, ai ngờ nhàn hạ đều không được, trong lòng tại tự hỏi chính mình có phải hay không cùng với nhị ca nhị tẩu bọn họ liên hệ chặt chẽ một ít, đến lúc đó, xảy ra chuyện gì còn có cách dựa vào, này ba vị ca ca thoạt nhìn cũng không có phía trước như vậy tin cậy Người cho là bọn họ không có chuyện gì sao? Triệu thù chung đứng lên. Nếu muốn nhà chúng ta khôi phục phía trước bộ dáng, phải tìm người đi ra thế thân lão nhị mỗi ngày sở làm sống, các người nếu không muốn làm việc nhà trong sống, cũng có thể theo chúng ta đến trong đi làm cỏ chọn phân tưới nước. Lời này thực rõ ràng, triệu vương thị cùng triệu chu thị liếc nhau, lập tức đặt thành hiệp nghỉ trong nhà sống thật sự là rất phiền, đi trong ngược lại tốt lắm, các nàng hai người không sai biệt lắm cũng có thể đủ so với được với lão nhị một người thật sự bất thành, các nàng không phải còn có cái tự nam nhân. Đại ca, ngươi hơi quá đáng, biết rõ chúng ta cũng không hội. Triệu Tư Hiền gặp những người khác đều đồng ý, thậm chí nương đều không nói lời nào, khóc ồn ào đến, thậm chí bắt đầu trên mặt đất lăn lộn. Sẽ không ngươi con mẹ nó liền theo ta đi học. Triệu Thủ Trung tính nhẫn nại dùng hết. Triệu Tư Hiền, ngươi hôm nay nếu là dám khóc lóc om sòm, trên mặt đất lăn lộn ta có thể tấu đến ngươi trèo không đứng dậy. Nếu không, ngươi liền theo cái này trong nhà quốc gia đi ta đối với ngươi cái này muội muội Hừ cái gì không tốt học đi học nương đó một chiêu, nghĩ đến như vậy ta liền không có biện pháp sao Lão đại, người tối cái gì như vậy xấu Triệu đức có chút bất mãn Ngũ mụi à, đại ca ngươi nói được đúng vậy, ngươi là nên học này đó Ta không xấu, ta không xấu liền muốn bị mệt chết Triệu thủ hiếu nghĩ trước kia chịu khổ liên lụy còn có một lão nhị cùng Hiện tại liền chính mình một cái giống như một dạng lao động thủ công Làm sao có thể nhìn xem tay sừng sò trong còn có hai cái kiều tiểu tỉ việc này liền như vậy định rồi. Triệu đức không có giống triệu tiêu thị như vậy quá mức bất công lão tứ tại hắn trong mắt này ba cái nhi tử xem trọng nhất là lão tứ, dù sao mới có thể làm giảng giỡn tổ tông, khả tối đáng giá hắn dựa vào vẫn là lão đại, dưỡng nhi dưỡng giả thế này mới hội là quan trọng nhất. cha hai tì mũi nhất tề nói, nhưng là lại như trước không thể thay đổi cái gì. Lão bà tử, này hai ngày ngươi trước hào hào dậy hắn nhóm, làm cho các nàng mau chút bắt đầu, không cần chờ đến ngày mùa thời điểm, chúng ta gặt gấp ăn cơm đều thành vấn đề Triệu đức đối với triệu thiêu thị nói xong, lại nhìn hai tìm nguội Các ngươi một ngày làm không tốt, ngày nào đó sẽ không dùng ăn cơm Muốn làm tiểu thư, cũng phải đợi lão tứ khảo thượng nói sau, trọng yếu nhất là, lão đại vất vả hắn vẫn xem tại trong mắt, nếu là làm cho lão đại đều cùng cái này ra cách tâm, như vậy nhưng chỉ có thật sự tan Lão Tứ, người tốt nhất cho ta hảo hảo đọc sách, cũng tốt nhất khảo thượng, như vậy, chúng ta người một nhà ngày đều đã rất tốt qua, nếu không trong lời nói, người sẽ trở bị mệt chết đi. Triệu thủ chung đối với một bên mặt âm trầm triệu chi nghĩa mở miệng nói, bất quá, nghĩ đến chính mình hai cái nhi tử tối hôm nay có chính mình gian phòng, như vậy vừa thông suốt sống giận sau, buồn bực tâm tình nhưng thật ra giảm bớt không ít còn những người khác nghĩ như thế nào, hắn thật sự không có cái kia tinh lực đi để ý. Vì thế triệu thủ hiếu rời đi ngày đầu tiên buổi tối, triệu ra hai tìm muội tao ương, từ nay về sau nhàn nhã tiêu ra cuộc sống vừa đi không còn nữa phản, bắt đầu gà bay chó sổ truyền bếp lò, giặt quần áo, uy chư uy gà ngày chương 60, cha, người có thể hay không không cần lại đi quản tiểu cô cô trong nhà này sốt ruột sự. Tiêu nhị sinh trong nhà, tại hạnh hoa thôn cái này tiểu địa phương có thể nói là lấy thùng úp voi tiêu nhị sinh thế nhưng đưa tại một cái không biết phụ nhân trên người tiêu nhị sinh trong lòng buồn bực cũng không phải là một chút dùng qua cơm chiều, một người buồn không hé răng ngồi ở trong sân đại thụ tiếp theo khẩu không một ngụm rút thuốc lá rời, nuốt vân phun vụ hoàn toàn không có phát hiện so với hắn sắc mặt càng thêm âm trầm người nhà. Vì thế, làm như vậy một tiếng thô bạo gầm nhẹ thanh tại tiêu nhị sinh bên tai vang lên khi tiêu nhị sinh có chút hồi bất quá thần đến, ngẩm đầu nhìn chừng mắt chính mình đại nhi từ tiếu đại quân, chỉ thấy phẫn nộ môi đều có chút run run, vốn sẽ không tốt tâm tình muốn hảo hảo im lặng một chút bị như vậy đột nhiên quấy dày cơn tức cũng theo kịp. Người phát rồ cái gì, có ngươi như vậy với ngươi lão thử nói chuyện sao? Tìm tấu a ngươi, nói xong cầm lấy yên can đứng dậy đã nghĩ đối với thiếu đại quân trên người tiếp đón. Bất quá có lẽ là ngồi được lâu lắm, hai chân run lên, thân mình méo mó đổi lại đến giúp đỡ bên cạnh thân cây, mới hơi chút hảo điểm Tố ta, tiếu đại quân chỉ cần vừa tưởng đến bên ngoài lời đồn đại, khí sẽ không đánh một chỗ đến, chỉ vào chính mình đầu Người tới a tốt nhất hướng nơi này tiếp đón, tấu chết ta à ta hôm nay đã đem mạng này trả lại cho ngươi, miễn cho ở bên ngoài dọa người thấy được Tiếu đại quân, ngươi muốn chết Tiêu nhị sinh bởi vì là thôn trưởng, vô luận là ở thôn trong vẫn là ở nhà, đều cũng có tuyệt đối quyền lợi, thật sự là cánh dài cứng rắn, dám như vậy cùng hắn nói chuyện, rứt lời thật đúng đưa trong tay yên can hướng tới tiếu đại quân đầu ném đi qua. Bất quá, tiếu đại quân cũng là không có ngây ngốc đứng ở nơi đó, chờ bị đánh. Rất tốt cha, người quả nhiên là ta thân cha. Tiếu đại quân nói xong xoay người rời đi, mà hắn phía sau đứng một đám người, có hắn mặt khác hai cái nhi tử, có ba cái nàng dâu. Còn có nữ như tôn tử, đều mặt không chút thay đổi theo dõi hắn, nơi đó mặt lóng lánh tiêu nhị sinh xem không rõ lạnh nhạt cùng giận dữ. Các người nhìn cái gì vậy, còn không mau cấp lão tử lăn. Bị nhiều như vậy ánh mắt như thế nhìn, không biết vì sao tiêu nhị sinh trong lòng lại có chút chột dạ, khiến tâm tình của hắn càng thêm phiền chán, thẹn quá thành giận loại đối với mọi người hung ác quá. Tiêu nhị quân tính tình hoàn toàn không giống đại ca hắn như vậy táo bạo tính tình thực ôn hòa, đại bộ phận thời điểm đều đã khuôn mặt tươi cười nguyên nhân, rất ít trông thấy hắn phát hỏa, vung tay lên. nương ta cùng tiểu quân lưu lại, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, chúng ta cùng với chúng ta cái này cha hảo hảo nói chuyện. Nói đến mặt sau khi, bình tĩnh trong mắt ẩn ẩn lué tức giận cùng lạnh như băng. Tiêu già nữ quyên đối với cái này rất xùng ái xuất giá muội muội đến không có chút nguyên tắc cha cho dù là sớm đã chết lặng, nhưng là đang nghe cho tới hôm nay lời đồn đại khi còn muốn đến bọn họ biết đến sự tình sau, vẫn là bị xấu hổ đến môn cũng không dám ra. Hảo hảo nói, nói không thông ân cho dù. Đây là tiêu nhị quân nương, cũng chính là tiêu nhị sinh nương từ tiếu tôn thị, bất đắc dĩ nói xong câu đó, xoay người rời đi, so với này đó vãn bối, nàng càng chán ghét triệu tiêu thị cái này cô em chồng. Đợi cho trong viện chỉ có phụ tử ba người khi tam huynh đệ chung tối trầm mà coi như là tối có đầu óc tiếu tiểu quân mở miệng nói Cha, hôm nay chúng ta tại trên núi gặp cỡ hai cái mặc hắc y nhân tiểu tặc bị trói tại trên cây Người có biết hắn nói cho chúng ta biết cái gì Một đôi không lớn nhãn tình gắt gao nhìn chằm chằm tiêu nhị sinh Bọn họ tam huynh đệ đã sớm thương lượng tốt lắm Nếu hai bệnh chốc đầu sửa lời nói là thật như vậy Bọn họ thật sự không biết nên thế nào đối mặt cái này có thể thời điểm là táng tận thiên lương cha Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Tiêu nhị sinh ánh mắt chợt lué, vừa mới khí thế nhược thượng rất nhiều, bất quá, vẫn là mạnh miệng nói. cha Lê Hoa thôn hai bệnh chốc đầu ngươi nhận thức đi. Tiêu nhị quân mở miệng hỏi nói. Ngươi có biết đó hai cái tiểu tạc hiện tại thế nào sao? Bị đánh toàn thân không có một chỗ tốt cột vào trên cây bị trong núi dã thú sợ tới mức nước tiểu quần. trọng yếu nhất là phòng trừng bọn họ hai chân không còn có biện pháp đứng lên, được cả đời nằm ở trên giường. Mà cái kia hai bệnh chốc đầu, nhưng thật ra nhất điểm thương đều không có chính là cả đời cũng không có thể nhân đạo. Tiêu nhị quân bình tĩnh trong lời nói làm cho tiêu nhị sinh ở trong lòng dùng mình một cái, bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay cuối cùng một lần gặp tiêu đại nha khi của nàng tươi cười tựa hồ đặc biệt ý vị thâm trường. Ngươi, ngươi theo ta nói chuyện này để làm gì? Này theo ta có cái gì quan hệ? Mặc dù tiêu nhị sinh lại chấn định, đối với tiêu đại nha thủ đoạn trong lòng hắn đều có chút sợ hãi. Mà của hắn phản ứng tự nhiên là dừng ở hai cái mi tử trong mắt càng có vẻ có tật giật mình. Toàn bộ trăm phúc trấn ta còn không có trông thấy ai cùng cha chiều dài một dạng thiệt trí. Tiểu tiểu quân lúc này đã muốn xác định việc này hắn cha làm chủ, vì không cho tiếp theo đại bị ảnh hưởng, cũng vì cấp cha một cái khắc sâu giáo huấn, miễn cho hắn sang hạ lớn hơn nữa tai họa đến, tiểu tiểu quân mở miệng nói cha, ngày mai chúng ta sẽ tìm vài cái thuốc thuốc đến ở riêng. Tựa hồ hoàn toàn không có trông thấy tiêu nhị sinh kinh ngạc cùng phẫn nộ biểu tình, tiểu tiểu quân nói được rất là bình tĩnh. Trong nhà tài sản cha Nguyên nguyện ý phân cho chúng ta huynh đệ vài cây bao nhiêu chúng ta đều không có ý kiến, bất quá tình cha tha thứ, người cùng nương bây giờ còn thân thể khỏe mạnh, liền một mình qua, đợi cho không thể cuộc sống khi chúng ta huynh đệ ba người lại thay phiên hầu hạ cha cùng nương. Các người tam huynh đệ đều đã muốn thương lượng tốt lắm. Trần mà đã muốn giảm bớt tiêu nhị sinh như là lần đầu tiên nhận thức hai cái nhi tử bình thường, nhìn bọn hắn chằm chằm đã lâu, mới mở miệng tuy nói thanh âm không lớn cũng không khó nghe ra nơi đó mặt che dấu cực đại lửa giận. Là, tiêu nhị quân khẳng định hồi đáp, còn tiểu muội cũng mau xuất giá, ngay tại đại ca trong phòng ở chúng ta hai huynh đệ cái hàng tháng hội định là cho đại ca lương thực đồ cưới cũng từ chúng ta tam huynh đệ ra. Các ngươi thối lắm, đó là nữ nhi của ta, nàng xuất giá đầu cưới còn muốn các ngươi ra sao?" Tiêu nhị sinh lừa giận đã muốn đạt tới đỉnh, hắn là không nghĩ tới hội khéo như vậy bị bọn họ biết chuyện này, chính là nhìn rõ ràng là muốn đưa hắn bỏ ra ba cái nghi tử, trong lòng đột nhiên có chút hốt hoảng. "Cha nguyện ý ra trong lời nói, tiểu muội tự nhiên hội nhận, bất quá cha, ngươi xác định của ngươi này bạc không phải lưu cho tiểu cô cô bọn họ sao?" Tiêu Nghị Quân chào phúng nói, chuyện này liền như vậy định rồi. Cha, nếu là không nghĩ làm cho trong thôn trưởng bối biết chuyện này, ngày mai buổi chiều ở riêng, thỉnh cha phối hợp chúng ta. Tiêu nhị quân, cả đời này giống giận, làm cho tiến gian phòng mấy người phụ nhân giật này mình, theo sau khôi phục bình tĩnh, chân an vẻ mặt hoảng sợ tiểu hài tử Người đây là tại uy hiếp ngươi lão từ sao? Cha người có thể như vậy cho rằng, người hảo hảo lo lắng. Hai huynh đệ gặp muốn nói đều nói xong rồi, xoay người liền phải rời khỏi, bất quá nghĩ ngày mai buổi sáng muốn việc làm. Cha, nếu là có thể lựa chọn ta thực không nghĩ có ngươi như vậy một cái hắc tâm địa cha. Thác cha phúc chúng ta ngày mai còn muốn đi hướng nhị biểu ca cùng hai biểu tàu thình tội, tiểu tiểu quân rất khó được thanh âm mang theo châm chọc. Chúng ta cũng không giống cha như vậy lợi hại, nếu là bọn hắn đem của ngươi sai lầm giận chó đánh mèo đến chúng ta trên người, chúng ta là tuyệt đối ứng phó không được cha, ngươi sẽ không lấy vì bọn họ thật sự như vậy thiện lương, hội tha thứ làm ra như vậy thì bị sự tình ngươi đi. Đợi cho tiêu nhị sinh lại hoàn hồn tối như mực trong viện chỉ còn lại có hắn một người, mặt âm trầm cũng không biết suy nghĩ cái gì, lại hoàn hồn khi toàn bộ đại viện từ sở hữu gian phòng đều không có một tìa ánh sáng, gõ gõ yên can, mắng một tiếng, nghĩ đêm đã khuya, liền đi đi vào. Bên này, một đêm kịch liệt vận động tiêu giao tỉnh lại khi triệu thủ hiếu đã muốn không tại bên người, nhìn sáng ngời rộng mở gian phòng, rỗi cái lời thắt lưng, rời rừng, đợi cho tiêu giao đứng ở trong sân khi, nhắm mắt lại lại hít sâu. Tiểu yêu, người tỉnh, nhanh chút gột dừa, rất nhanh là có thể ăn. Triệu thủ hiếu bên hông vây quanh tiêu giao hắc sắc tạp dề, ngây ngô theo chủ cửa phòng xuất hiện, nói xong, lại cười hì hì tại tại phòng bếp bận rộn chật chật chân tướng là cái gia đình nấu nam, không sai tâm tình thập phần khoái trá tiêu dao đánh để ý dường như mình sau, liền tiến gian phòng, bắt đầu thu thập phòng ở. Ngồi ở nhà chính tân trên bàn cơm, ăn triệu thủ hiếu làm bữa sáng, bánh bao tiểu mễ cháo. Ngốc từ, muốn mua hai cái cái bình làm chút dưa muối, như vậy điểm tâm có thể liền ăn, ngươi nói đúng không là? Ân, Triệu Thủ Hiếu gật đầu, trước kia Triệu ra dưa muối đều là đại tổ làm tay nghề thực không sai, bất quá, như vậy một đại gia tử, điểm tâm cũng liền một tiểu cây đĩa, thường xuyên không có chính mình, cho nên, cho dù là dưa muối, đối với Triệu Thủ Hiếu mà nói đều là thực chân quý. Nhưng là ta sẽ không làm tiểu yêu, ngươi hội sao? Nói tới đây triệu thủ hiếu trên mặt hơi hơi xuất hiện ngưỡng ngùng vẻ mặt Nói ngươi là ngốc tử ngươi còn chưa tin có cái gì là ngươi ra nương tử sẽ không Tiêu giao sáng lạn cười Bao tải ta trên người, ngươi sẽ chờ ăn đi Triệu thủ hiếu miệng bao cả đầu vui tê hớn ở địa điểm đầu Bang bang, đúng lúc này bên ngoài sân đại môn bị gõ vang Hai người liếc nhau, lấy bọn họ hai người nay tại thôn trong nhân phẩm Ai hội sớm như vậy đến gõ cửa tiếu đại chủ Không có khả năng, người nò cùng triệu thủ hiếu rất quen thuộc cửa viện đã sớm mở ra, hắn làm sao có thể còn ở bên ngoài gõ mà không phải trực tiếp đi vào đến. Người đi xem, tiêu dao mở miệng nói, như thế không có gì đại sự, liền đuổi rồi, ăn điểm tâm, chúng ta còn muốn lên núi đâu. Ân, triệu thủ hiếu buông ẩu yếm bánh bao cùng chiếc đũa, bước nhanh đi rồi đi ra ngoài, đáng tiếc tiêu dao cũng không thể như nguyện triệu thủ hiếu lĩnh tiến vào ba nam nhân. Đại biểu ca, nhị biểu ca, ba biểu đệ, các ngươi sớm như vậy tới là có chuyện gì sao?" Tiêu Dao khẽ nhíu mày, nhà mình nam nhân không được tự nhiên nàng xem tại trong mắt cho nên cũng không có thỉnh bọn họ ngồi xuống, liền ngay cả chính nàng cũng không có đứng lên tiếp đón khách nhân ý thứ Tiêu nhị sinh nhi tử, nàng nay không hề động tay đã muốn xem như không sai. Phù phù, huynh đệ ba người lướt nhau, ngay tại tiêu giao trước mặt quỳ xuống, lần này, sợ tới mức tiêu giao trực tiếp nhảy đến triệu thủ hiếu bên người, đối mặt tình huống như vậy triệu thủ hiếu cũng không biết nên xử lý, lăng lăng nhìn. Hai biểu đệ, biểu đệ muội, đó chuyện là ta cha thực xin lỗi các ngươi, mời các ngươi tha thứ. Tiếu đại quân nói đến đây nói khi rất là thành khẩn, dù sao cũng là bọn họ cha làm thực xin lỗi bọn họ chuyện tình, mặc dù là đối mặt này hai cái ngốc tử, đặc biệt quỷ xuống chuyện như vậy tiếu đại quân nội tâm rất là chịu nhục khả không làm như vậy bọn họ có thể làm sao bây giờ. Thì ra là vì việc này, vừa tưởng đến liền ghê tờm hai người thật sự là không muốn nhắc tới, này không, sáng sớm thượng hào tâm tình vốn không có. ta nếu là chúng ta không tha thứ đâu. Tiêu giao nhưng thật ra không nghĩ tới, này tam huynh đệ còn có thể chỉnh như vậy vừa ra, này cổ đại cho dù là bình thường nông dân, cũng không nhẹ dịch quỳ xuống, thành ý nhưng thật ra nghe đủ khá vậy không đủ để làm cho bọn họ tha thứ tiêu nhị sinh làm những chuyện như vậy tình. Biểu đệ muội không tha thứ cũng là hẳn là. Tiêu nhị quân mở miệng nói, vốn là là cha không đúng, chính là, hy vọng hai biểu đệ cùng biểu đệ mụi không cần đem chuyện này xả đến vài cái vãn bối trên người, bọn họ dù sao cũng là vô tội còn chúng ta, nếu là các người có bất luận cái gì yêu cầu, có thể cứ việc cầm, chỉ cần chúng ta huynh đệ ba người có thể làm được. Ngày hôm qua, là tiêu nhị quân cùng tiểu tiểu quân cùng nhau lên núi, tiêu nhị quân là thợ mộc hội thường xuyên vào núi trẻ một ít gì dùng là bó củi gặp phải đó hai cái hắc y nhân chỉ do trùng hợp trải qua một đêm kinh hách sớm đã trở thành chim sợ cảnh cong hai người một bị câu hỏi nên cái gì cũng không nhìn chung bộ nói ra bọn họ bởi vì là thôn trường như tử thường xuyên cũng sẽ xử lý một ít thôn trong tranh cãi vốn cũng là ôm chừng chỉ ác đồ tâm ai từng tưởng đó ác độc Dĩ nhiên là bọn họ cha lúc ấy hai người trong lòng có bao nhiêu rung động chỉ sợ chỉ có bọn họ hai người rõ ràng hiện tại hồi tưởng đến theo lê hoa thôn đến Hạnh hoa thôn đó một đường bọn họ là thế nào trở về đều không có ấn tượng. Triệ thủ Hiếu mày mặt nhăn được chết nhanh Chúng ta cái gì cũng không cần các ngươi làm, chỉ cần các ngươi không quấy dày của chúng ta cuộc sống mới có thể. Ngữ khí rất là đông cứng nói, cho dù là biết việc này cùng ba cái anh em bà con không có vấn đề gì, có thể tưởng tượng đến bọn họ là nhị cữu cậu nhi tử, hắn liền không muốn lui tới. Ba nam nhân trầm mặc. Tựa như tướng công nói chuyện này cơ bản xem như cáo một đoạn lạc chúng ta nếu là thật muốn đối với ngươi sao ra thế nào trong lời nói các ngươi ngày hôm qua sáng sớm đến nên xem thấy các ngươi tiểu muội trong phòng hơn hai cái hát y nhân. Này ngốc tử chính là rất ngay thẳng, nàng chi bằng đe dọa một phen. Nhìn tiểu đại quân ba người trong mắt đều hiện lên sợ hãi sắc tiêu giao nhíu mày tiếp tục nói, nếu thật sự là như vậy các ngươi cha của chúng ta hảo thôn trường chỉ sợ cũng chỉ có thể là đánh rớt răng nhanh hướng trong bụng nuốt bất quá các ngươi yên tâm, đã ngày hôm qua chúng ta không có làm như vậy, về sau cũng sẽ không làm cái gì, nhưng là tiêu nhị sinh ra cửa này thân thích chúng ta là không tính đi rồi cho nên các ngươi hiểu được của chúng ta y tư đi. Tiểu tiểu quân cẩn thận nhìn hai người, đều mặc xám trắng sắc quần áo, trên bàn còn bốc lên nhiệt khí vài cái đại bánh bao, nhìn nhìn lại bốn phía gia cụ, đều là dùng thực mộc làm hàng thượng đẳng, theo này đó là có thể kết luận bọn họ đôi qua được thực không sai, về sau khả năng hội rất tốt, chỉ sợ bọn họ nói là lời nói thật, hai người là thật không nghĩ cùng bọn họ có lui tới. Chúng ta hiểu được bất quá, mặc kệ thế nào, đại ca từng nói trong lời nói tại chúng ta huynh đệ nơi này đều là có nghĩa. Đại ca nhị ca chúng ta đi thôi. Huynh đệ ba người thần sắc phức tạp rời đi, hai người nương ăn điểm tâm. Tiểu yêu, bọn họ ba cái tự hồ không có thiếu thôn trưởng như vậy phá hư. Hồi lâu triệu thủ hiếu do dự nói. Ta biết, tiêu dao mở miệng, khả đó lại thế nào. Chúng ta cũng không cần bọn họ xin lỗi, chúng ta muốn chúng ta chính mình có thể tránh. Triệu thủ hiếu nặng nề mà gật đầu, hoàn toàn nhận thức đồng tiểu yêu quan điểm, đem vấn đề này bỏ xuống. Vào núi sau. Tiểu yêu, người nói hôm nay chúng ta có thể hay không thực may mắn, đánh tới rất nhiều con mồi. Triệu thủ hiếu cầm cung tiễn, đã muốn nóng lòng muốn thử. Mỗi lần tiểu yêu đi theo ta cùng nhau vào núi của ta thu hoạch đều rất nhiều. Hội, ngươi không phải thời điểm của ta vận khí vẫn đều rất tốt đi. Tiêu giao đi tại triệu thủ hiếu phía sau, nhìn nhà mình nam nhân thuần thục kéo cung, bắn tên, một cái gà rừng ngã xuống đất, theo sau ngây ngô nhìn chính mình, tiêu dao không nói gì trên đất trước, đem gà rừng nhặt lên đến, lại tiếp tục. Như thế lặp lại, đến có vẻ sâu thẳng địa phương Con mồi lại nhiều lên Có đôi khi triệu thủ hiếu cung tiễn bận bất quá Đến tiêu giao cũng sẽ ra tay Bất quá tần suất không nhiều lắm Nhắm đều là giá có vẻ cao Mà lúc này triệu thủ hiếu đã muốn hai loại tỏa ánh sáng Vẻ mặt kích động khóe miệng đều liệt đến bên tai từ mặt sau Tiểu yêu tiểu yêu Triệu thủ hiếu gặp chính mình kêu vài tiếng Tiểu yêu đều không có phản ứng Bận kéo xả nàng hai hạ mới thấy nàng hoàn hồn Người làm sao vậy? Có phải hay không đói bụng Vẫn là thân thể không thoải mái, không có việc gì, tiêu dao dãn ra mày, theo vào núi sau, nàng liền phát giác có đôi vẫn đi theo bọn họ, nàng lúc ban đầu tưởng tiêu nhị sinh lại đánh cái gì phá hư chú ý, khả lập tức liền phủ định, người này công phu cũng không phải là hai bệnh chốc đầu người như vậy có thể bằng được, cũng không nên là tiêu nhị sinh một cái nho nhỏ thôn trường có thể thỉnh đến, khả rốt cuộc là ai. Tiêu dao là nhất điểm mặt mày đều không có. Bất quá, dù vậy tiêu dao vẫn là ra tay, đối phương tuy rằng công phu không sai, khả năng muốn lén lút thay trong nhà săn thú vẫn là có thể giấu giếm được đi. Nhưng thật ra người, ngốc tử còn muốn tiếp tục sao? Khóe miệng run dày nhìn triệu thủ hiếu đại ba lô trong chết sống món ăn thôn quê, khó trách ngốc tử hội như thế cao hứng. Không được hôm nay nhiều như vậy đã muốn không sai biệt lắm. Triệu thủ hiếu nhìn sắc trời. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi chấn trong đi, đợi cho mấy thứ này đều bán, ăn giữa trưa cơm, lại mua này nọ trở về phòng chừng thời gian cũng không sớm, buổi chiều ta muốn đi ruộng nước một chuyến, ngày hôm qua ta đi ngang qua thời điểm, trông thấy bên trong có chút cỏ dại, muốn đi rút đúng rồi, tiểu yêu, người muốn hay không cũng đi xem, ta cuối cùng cảm thấy chúng ta điền trong mạ muốn so với khác điền trong muốn khỏe mạnh nhiều lắm. Ơn, đó đi thôi. Nhìn trước mặt cái này nói mặt mày hớn hở nam nhân tiêu dao tự nhiên không không ý kiến, nhà nàng nam nhân siêng năng là hoàn toàn không cần lo lắng, vừa đi, vừa nói nói, ngốc tử, người nói chúng ta muốn hay không mua chút, loại chút cái khác này nọ tất cả đều là lúa nước, không thể muốn ăn khoai lang này còn muốn đi mua đi. Tân tiểu yêu người nói đúng. Hôm nay chúng ta phải đi chấn tìm cái người môi giới hỏi một chút chúng ta thôn có hay không muốn bán thổ địa, như vậy mặc dù là này vô chủ tình thế, như vậy chúng ta là có thể không cần trải qua thôn trường. Thực hiện nhiên triệu thủ hiếu này là đối tiêu nhị sinh cực kỳ phiền chán, cũng không cho rằng hắn hội hối cải để làm người mới, sẽ không tại bọn họ muốn mua thời điểm tiến hành khó xử. Dọc theo đường đi hai người liền về sau cuộc sống thảo luận khi thế ngất trời Khả buồn bực hỏng rồi đến theo dõi này một đôi vợ chồng nhân Tưởng hắn huyện nha trong đường đường chính chính đệ nhất bộ đầu toàn bộ vĩnh sương huyện đệ nhất cao thủ thế Nhưng bị công tử phái tới làm chuyện như vậy Thật sự là nghẹn khuất nghe nghe bọn hắn nói đều là chút cái gì loạn thất bát tao Muốn mua mấy con gà, mấy đầu heo hoặc là im dưa muối này đó hắn nghe đều choáng váng đầu chuyện tình Bán giã vật triệu thủ hiếu là lão thủ, hơn nữa hắn có cố định địa phương tiêu giao tại cửa nhìn cái kia chịu dã vật cười tùm tìm lão nhân coi như không sai, không thế nào chiếm triệu thủ hiếu tiện nghi theo ngay từ đầu nàng là tốt rồi kỳ lấy này ngốc tử thành thật tính cách mua con mồi thế nào liền như vậy tinh thông, thì ra là gặp gỡ người tốt. Bởi vì trong đó có mấy chỉ ra lông hoàn hảo hi hiểu loài triệu thủ hiếu đưa trong tay 10 lượng bạc đưa cho tiêu dao trong lòng nhất thời kiên định, ngày hôm qua tuy rằng hoa nhiều, khả đó là phải muốn mua, về sau muốn dùng thật lâu, cho dù về sau không có tốt như vậy thu hoạch, hắn như trước cảm thấy chính mình có thể dùng hai tay của hắn cùng tiểu yêu cùng nhau qua thượng ngày lành. Bất quá, mặc dù là hôm nay tránh 12 như vậy cực đại thu hoạch triệu thủ hiếu cùng tiêu dao đều không có hạ tiệm ăn tính, mà là tại bọn họ thường xuyên đi quán ven đường mua hai chén mặt thêm trứng gà, da thịt phiến, mới 10 năm văn một chén, hơn nữa hai rất lớn, bình thường tiêu giao đều chính là bán bát, còn lại hội toàn bộ tiến vào triệu thủ hiếu bụng. Đi vào bán mầm móng trong tiệm, mặt tiền cửa hàng không nhỏ, chủng loại coi như đầy đủ hết tiêu giao nhất nhất xem qua đi, đều là thực tầm thường mầm móng, hiện tại thời tiết sớm đã ấm áp đến, rất nhiều đồ ăn mầm móng đều có thể loại. Ngốc từ, người thích ăn cái gì đồ ăn? Dựa theo hai người yêu thích đến loại đồ ăn, như vậy cũng sẽ không dùng tiêu tiền mua Tiểu yêu làm ta đều thích ăn Triệu thủ hiếu nhìn nhìn tiêu dao theo sau thập phần còn thật sự nói Hỏi người cũng hỏi không, hành gừng tỏi này đó vương bà mối đất trồng rau trong đều trọng chút, nhưng là không có hạt tiêu, không đúng tiêu rau lúc này mới đột nhiên nhớ tới đến, đến nơi này, nàng cơ hồ đều không có ăn qua hạt tiêu, nhưng là hoa tiêu cái gì đều có, hiện tại là mùa hè còn không sao cả, đợi cho mùa đông, không có hạt tiêu lẩu còn có cái gì vị, đó muốn rất nhiều mỹ vị đồ ăn, đều cần hạt tiêu. Tiểu nương tử, người đang tìm cái gì, chúng ta cái này điếm là ở thị trấn đều có chi nhánh, loài nhất đầy đủ hết, xem điếm tiểu nhị gặp tiêu giao cùng triệu thủ hiếu một vòng chuyển biến, tự hồ đều không có tìm được chính mình muốn, với là phi thường có mắt sắc trên đất trước, mang theo vài phần đắc ý tuyên truyền nói. Tiểu giao nhìn trước mắt tiểu nhị, mặc sạch sẽ thanh vải thô phục trên đầu mang theo đồng sắc mũ trẻ tuổi mặt cũng mới 13 tuổi tiểu bộ dáng, tin tức đến nhưng thật ra thực thảo hỉ. Phải không, đó có hay không hạt tiêu? Hạt tiêu. Tiểu nhị vẻ mặt nghi hoặc không xác định chính mình có phải hay không nói sai tên, mà tiêu dao nhìn triệu thủ hiếu cùng cái này tiểu nhị biểu tình, có chút thất vọng trong lòng tại giống giận của nàng nhàn nhã nông ra cuộc sống trong thế nào có thể không có hạt tiêu, không có mỹ vị, không có giấy vệ sinh nàng có thể nghĩ biện pháp chính mình tạo, không có băng vệ sinh nàng cũng có thể chính mình làm, nhưng này nếu là ngay cả mầm móng đều không có, nàng liền không có biện pháp. Tiểu nương tử, người trong miệng hạt tiêu là bộ dáng gì nữa? Nhìn đối phương rất là còn thật sự bộ dáng, không giống như là tìm trà, vì thế tiểu nhị mở miệng hỏi nói cũng mới có thể là bất đồng cách gọi không giống với người có thể hay không đủ cấp nhỏ tiểu nhân miêu tả một chút. Tiểu giao thất phỏng nhãn tình sáng lên, bắt đầu hình dung khởi hạt tiêu diện mạo, vì thế hình dung tiểu nhị sắc mặt lại càng là cổ quái thấy thế nào tựa hồ đều như là hấp dẫn bộ dáng. Không dối gạt hai vị tiểu nương tử theo như lời gì đó chúng ta nơi này là có trước đó vài ngày một cái đi thương đến chúng ta trong tiệm, đem thứ này đặt ở chúng ta hậu viện, nói là nhượng chúng ta hỗ trợ xử lý, bất quá, nó không phải hồng. Phải không, đó có thể là còn không có thành thục người mau mang ta đi nhìn xem. Tiểu rào có chút kích động nói, nhu nhược từ có mầm cũng biết a chỉ cần có là có thể. Tiểu yêu, đừng kích động chúng ta hiện tại phải đi xem. Nhìn giống nhau muốn nhảy dựng lên tiểu yêu triệu thủ hiếu vội vàng mở miệng nói, trong mắt mang theo ý cười, hắn rất ít trông thấy như vậy không song trọng tiểu yêu, so sánh với đó này nọ rất trọng yếu, khiến cho trong lòng hắn đều có chút tò mò. Phiền toái ngươi, không phiền toái, tiểu nhị nuốt nuốt nước miếng, này tiểu nương tự nhìn chính mình ánh mắt thế nào như vậy khiếp nhân a tiếp đón một cái khác tiểu nhị nhìn điếm vội vàng mang theo hai người theo mặt phải dùng thanh bố mảnh che cửa nhỏ đi vào. Nặc chính là cái này, tổng cộng cũng liền như vậy ba bồn, đó vị khách nhân nói, này coi như là bồn hoa, chờ thêm một đoạn thời gian, hội phi thường tốt xem tiểu nương tử cái này giá khả năng muốn so với cái khác mầm móng quý một ít. Tiêu giao nhìn đó ba bồn hạt tiêu, bộ dạng coi như không sai, vừa lòng điện điểm đầu. ân ta muốn tâm tình tốt lắm, nói chuyện cũng mang theo vài phần tức giận. Toàn bộ đều phải tướng công, hôm nay cái khác này nọ đều có thể không mua, bất quá cái này nhất định phải mua. Hảo. Này tiểu yêu là ở hướng chính mình làm nũng sao. Ha ha, không tự chủ được vươn bàn tay to sờ sờ của nàng đầu. Bất quá cái khác này nọ chúng ta đều đã muốn mua. Người đã quên tại cửa hàng tạp hóa mua một khẩu bát tô, hai cái yêm dưa muối cái bình lớn bọn họ là phụ trách đưa hóa. Tiểu nhỉ không nghĩ tới sinh ý có thể làm thành. Bất quá, nghĩ này hai người giá đều còn không có hỏi, vẫn như trước nói một chút. Đây là một lượng bạc một chậu. Cũng chính là một quyển sách khổ giá quả thật là rất đắt tiền tại triệu thủ hiếu trong lòng, này ba khỏa thảo còn không giá trị cái này giá chính là tiêu giao như vậy cao hứng, liền muốn khác làm đừng luận cho nên triệu thủ hiếu đào bạc Đảo thống khoái. Tiểu nhị nghĩ, không nghĩ tới này nhìn thành thật hán tử đã vậy còn quá thương nương tử, bất quá, này tiểu nương tử cũng rất xinh đẹp. Tướng công, ngươi truyền hai cái ta truyền một cái, phải cẩn thận không cần đem cành cây làm hỏng rồi. Đối với như vậy phân phối. Hai người đều sẽ không có ý kiến gì Làm tiêu dao ngồi tử thật cẩn thận đem một chậu hạt tiêu bưng lên đến khi Ngẩn đầu liền trông thấy đó đối diện sân nhắm chặt đại môn hai bên Đổi chiều kim gì đó cẩn thận hồi tưởng Vì sao tại mầm móng trong tiệm không có thứ này Tiểu nhị đó là cái gì Bởi vì làm thành sinh ý tiểu nhị tâm tình rất tốt Tiểu nương tử, đó là ngọc đậu tượng trưng phồn vinh quả thực dầu dĩ, có chiêu tài tác dụng cho nên chúng ta trường quỷ đưa hán quải ở nơi này, giá thực đắt tiền, các ngươi không biết thực sự bình thường, bình thường muốn thực phú quý nhân ra trong nhà mới có thể lộ vẻ cái này. Có thể khoai khoang một chút chính mình chi thức tiểu nhị cũng rất vui vẻ. Chỉ dùng làm trang sức sao. Tiểu giao cao mày hỏi, dậm chân giận dựa, cái gì tên là chu môn rượu thì thối, đừng có đông chết cốt nàng xem như hiểu được tốt như vậy lương thực, như vậy cao sản lương thực, bọn họ thế nào sẽ không biết nói lấy đến trong đất đi loại, không đúng, nếu là không biết loại, đó lại làm sao có thể xuất hiện như vậy một loại thương phẩm. thứ này từ đâu tới đây? Cái này nhỏ tiểu nhân cũng không biết nghe trường quỷ nói. Muốn ở trên thuyền ngồi trên hào một thời gian, hẳn là tại đại hải mặt khác một bên, có một rất nhỏ quốc gia, bọn họ chuyên môn sản cái này, bất quá, bởi vì sản lượng rất thấp hơn nữa phi chuyên trở cho nên cũng rất quý thứ này không thể ăn cho nên bình thường chỉ dùng làm trang sức. Tiêu giao khóe miệng run dày, rốt cuộc là thế nào loại mới có thể sản lượng thấp, không đúng à, đây là chính mình cơ hội, nếu chính mình loại đi ra, xuất ra đi mua, được kiếm bao nhiêu tiền a tiêu dao nhìn đó vàng ống ánh ngô, giống nhau liền trông thế lè lè tỏa sáng vàng bình thường, đình chỉ tiêu dao người muốn nhiều như vậy bạc làm cái gì. Thật là, bất quá, ngô vẫn là muốn loại, dù sao nàng có độc đáo mỹ vị, dinh dưỡng giá trị cũng không thấp. Tiểu nhị, đó thứ này một căn có bao nhiêu quý à. Tiểu nương tử, ngươi sẽ không muốn mua đi. Tiểu nhị vẻ mặt hoảng sợ đoán nói, dù sau này tiểu nương tử trong mắt phát ra quang mang thật sự là quá nóng cắt hắn cảm thấy chính mình không quên phương diện này tưởng đều không có khả năng. Đúng vậy các ngươi nơi này không phải mầm móng điếm sao. Thế nào ta nghĩ mua các ngươi còn không bán sao. Tiểu giàu đã muốn hà quyết tâm, nếu là này tiểu thí hải không bán cấp chính mình, nàng tìm cái thời gian đến thuận một căn đi. Nói cái giá đi, không thể nhìn ta cùng tướng công là người thành thật, đã nói ra giá trên trời Nga thứ này làm trang sức cũng không phải rất tốt xem có phải hay không a tướng công. Là, triệu thủ hiếu cũng có chút ngẩn người, dù sau đó là phú quý nhân ra mới có gì đó, hắn không rõ tiểu yêu mua hồi đi làm cái gì tại hắn xem ra thứ này còn không có trong núi hoa dại đẹp mặt đâu. 12 tiểu nhị mở miệng nói, đây là thấp nhất giá. Trưởng quầy cũng từng nói, viện này trong gì đó nếu là khách nhân coi trọng trở ra lên giá cách đều có thể bán, hẳn là bao gồm đó ngọc đậu đi. ân ta muốn một căn tướng công, giao phó bạc. Tiêu rào vui tươi hớn hở buông trong tay hạt tiêu. Ta chính mình đi chọn một cái tốt. Ta, Nga, triệu thủ hiếu lần này là thật đau lòng, bất quá, nhìn tiểu yêu đó vui thích cơ hồ nhảy qua đi bóng dáng Nhìn cắn răng đem bạc thanh toán cuối cùng tiêu giao chọn một căn khỏa lạp nhất no đủ ngô Phóng vào trong ngực lại mua chút cải trắng, dưa chuột, cả tím, dây mướp đợi vài loại thông thường rau dưa Triệu thủ hiếu vốn là thực đau lòng hoa đi ra ngoài đó mười lượng bạc Hãy nhìn về nhà trên đường tiểu yêu như trước vui tươi hớn hở, lại cảm thấy không có gì Tiểu yêu ta đi điền trong, người đi sao Nhìn ở trong sân đùa nghịch của nàng ba bồn hạt tiêu tiểu yêu triệu thủ hiếu đứng tại cửa quát trong lòng có chút hâm mộ ghen tị này hạt tiêu theo vừa vào cửa tiêu giao tầm mắt tự hồ vốn không có theo đó mặt trên rời qua có phải hay không quên đáp ứng muốn đi theo chính mình đi điền trong chuyện tình cho nên hắn mới có thể mở miệng nhắc nhở một tiếng. ta đi chờ ta một chút lập tức hảo. Tiêu dao đứng dậy, sửa sang lại một chút chính mình quần áo, rửa tay, liền kéo triệu thủ hiếu tay cánh tay, vui mừng xuất môn bởi vì mấy ngày nay hai người cố gắng, dọc theo đường đi đổi lại là có chút nhân hội đối với bọn họ gật đầu, hoặc là chào hỏi, đương nhiên, đồng dạng cũng còn có làm như không thấy quay đầu liền đi. Bất quá, ngắn mùn một đoạn đường trình, hai người nhưng thật ra nghe thấy trong thôn ngoài khắc phiên náo nhiệt thôn trưởng gia cũng chia ra chúng tam cô lục bà là liền làm linh hoạt đoán này trong đó, hai người trong lòng nghĩ chẳng lẽ là bởi vì này tam huynh đệ đối hắn cha thất vọng rồi, cũng học bọn họ hai cái như vậy, cưỡng bức tiêu nhị sinh ở riêng, đương nhiên, vô luận chân tướng như thế nào theo chân bọn họ đều không có vấn đề gì tiêu nhị sinh này coi như là ác có ác báo. Đứng tại bờ ruộng, triệu thủ hiếu nhìn xem nhà mình Điền Trong đã muốn không nhỏ xanh đậm một mảnh mạ, lại đối lập này bên kia người ngoài Điền Trong. Tiểu yêu, người cảm thấy thế nào? Có phải hay không so với bọn hắn tốt? Ân, tiêu dao gật đầu, cẩn thận xem xét một vòng, trừ bò thiểu số cỏ dại, không có sâu, gốc cũng không có phát hoàng, lá cây cũng không có cuồn cuộn nổi lên đến. Ngốc tử ta nói cho ngươi, này hào được không phải một chút chỉ cần năm nay là hào thời tiết sản lượng nhất điểm hội so với ngươi dự đoán còn muốn cao thượng một ít. Ha ha, vậy là tốt rồi. Triệu thủ hiếu đã muốn cười hớ hớ khoác khởi ống quần, hạ xuống ruộng nước bắt đầu cẩn thận bạt đi cỏ dại tiêu giao vô sự, muốn đi theo hạ điền, bị triệu thủ hiếu ngăn chở. Tiểu yêu, ngươi đừng xuống dưới, điểm ấy cỏ dại ta đến là được, nếu không ngươi đi thái chút cây tể thái, gói bánh chèo ăn, cái kia đặc biệt ăn ngon. Bà thảo cánh tay cần tại mã trung xuyên qua thực bắt tay, chính mình ra dày thịt béo không quan hệ, khả nếu là tiểu yêu đó nõn nà tay cánh tay không làm ra từng đạo dấu đến, hắn khẳng định là muốn đau lòng. Người muốn ăn, tiêu dao nhìn triệu thủ hiếu, đừng tưởng rằng nàng không phát hiện này ngốc từ dụng tâm. Tân, đặc biệt tưởng nhớ ăn, triệu thủ hiếu thập phần dùng sức địa điểm đầu, biểu đạt hắn có bao nhiêu sao muốn ăn. Vậy được rồi, đầu tiên ta qua bên kia núi nhỏ sườn, ta hái được không sai biệt lắm khi sẽ gọi ngươi, này cỏ dại hôm nay bạt không xong, ngày mai cũng có thể tiếp tục. Gặp tiêu dao đồng ý triệu thủ hiếu lập tức gật đầu, hai người bắt đầu các làm các Trăm phốc Trấn Trấn chương gia, Lý Thanh Ninh ngồi ở trong thư phòng, nghe Vĩnh Sương huyện bộ đầu mua đại hội báo, mày nhú lại. Ngươi là nói, bọn họ tìm 10 lượng bạc mua một căn ngọc đầu. Đúng vậy, nhị thiếu ra, không chỉ có như thế, còn có ba gốc thanh nguyệt răng, ngô đại mở miệng nói cái này thuộc hạ nhưng thật ra không biết là có cái gì không ổn, cái kia kêu triệu thủ hiếu nam nhân đối hắn nương tử chính là ngàn theo trăm thuận, hoa bạc đau lòng cũng nguyện ý. Đây là người theo dõi một ngày kết luận, ta cùng người đã nói, đó đôi không phải đơn giản như vậy. Lý Thanh Ninh trong lòng có chút tò mò cái kia kêu tiêu đại nha, chính mình lại gọi là tiêu giao nữ nhân, mua đó hai loại này nọ rốt cuộc làm cái gì dùng. Bọn họ nếu là thật sự bình thường nông phu nông phụ, liền không nên có như vậy không tầm thường hành động. Nếu là này muốn nói có cái gì không tầm thường trong lời nói, ngô đại trầm tư một chút. Chính là nam nhân đó săn thú phi thường lợi hại, hơn nữa vận khí vô cùng tốt thường xuyên gặp phải té xỉu con mồi. Nga có bao nhiêu thứ, vận khí sao, ngô đại cẩn thận hồi tưởng quên đi một chút. Năm lần, hơn nữa này con mồi giá trị so với bình thường muốn cao. Ngô bộ đầu, người cảm thấy này có thể sử dụng vận khí đến giải thích sao? Khó trách người này chỉ có thể là cái bộ đầu, không thể tại hướng lên trên, này đầu óc cũng quá, không để đi. Thuộc hạ hiểu được nghị thiếu dạ ý tứ, bất quá thuộc hạ đã muốn hỏi thăm rõ ràng, đó hai người quả thật là sinh trưởng ở địa phương hạnh hoa thôn nhân, thuộc hạ cũng không phát giác bọn họ có công phu trong người. Ngô đại nhưng thật ra không có phản bác chính là bình tĩnh nói. Không phát hiện không có nghĩa là không có cũng mới có thể bọn họ trong đó có một người võ công so với người cao, hoặc là hai cái đều so với người cao. Thật sự là nói xạo, đó nhị thiếu gia cũng gặp qua hai người, hay không nhận thấy được hai người có công phu. Bị ngô đại như vậy vừa hỏi, Lý Thanh Ninh đung đưa cây quạt tay ngây ngẩn cả người, hắn cũng không phát giác hai cái sinh trưởng ở địa phương nông gia vợ chồng công phu mới có thể cao hơn chính hắn một danh môn xuất thân người sao. Hiển nhiên là không có khả năng. Hà hà, xem ra chúng ta muốn tại đây trăm phúc chấn nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cha từng nói, có vừa hỏi liền muốn đi biết rõ ràng. Nhưng là nhị thiếu gia chúng ta ra đến lúc cũng không ngắn trong nha môn. Trong nhà môn người nhiều như vậy, đối với người không ta đều không có việc gì tình. Lý Thanh Ninh giải quyết dứt khoát. chương 61 Hạnh hoa thôn thôn trường tiêu nhị sinh tiếu thôn trường gia quỷ dị ở riêng kết quả lại trở thành trong thôn hãng nhất nóng đàm, nhưng thật ra làm cho thôn dân đối này hai ngày triệu thủ hiếu cùng tiêu dao mỗi ngày dùng nghiêu xe theo thôn trấn lý lạp trở lại không ít này nọ thiếu rất nhiều chú ý. Đương nhiên, cũng ước chừng có như vậy chút đầu óc thông minh, có thể đem hai nhà trước sau một ngày việc ở riêng liên tưởng cùng một chỗ, bất quá, này cũng chính là tại trong đầu cân nhắc cân nhắc, mặc dù hiện tại có vẻ nhàn, khả sinh trưởng ở trong cây nông nghiệp mới là bọn hắn tối hẳn là chú ý đối tượng. Tiểu yêu, người nói thôn trưởng ra ở riêng theo chúng ta có không có vấn đề gì. Hôm nay buổi tối, làm xong vận động triệu thủ hiếu cảm thấy mỹ mãn nằm ở trên giường, nghĩ ban ngày nghe được lời đồn, mở miệng nói. Có liên quan hệ không quan hệ đều không cần nhanh, bọn họ là bị thiếu thôn trường liên lụy chúng ta chỉ dùng làm tốt chính mình chuyện tình là đến nơi. Tiêu dao vươn trắng nõn cánh tay, ôm triệu thủ hiếu, đầu tại cánh tay hắn thượng cỏ cỏ. Đừng nghĩ nhiều như vậy, mau ngủ đi, ngày mai còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Ngà, nghe tiêu giao như vậy vừa nói, triệu thủ hiếu cũng để lại xuống dưới, cũng là, nếu là chính mình phụ thân làm ra như vậy chuyện tình, trong lòng hắn cũng không chịu nổi, ở riêng hẳn là tốt nhất biện pháp đi, vẫn là tiểu yêu nói đúng, bọn họ theo chúng ta không có vấn đề gì, buông trong lòng như vậy một chai tráng điểm dối rắm sau, lòng tràn đầy vui mừng ôm tiêu giao, nhắm mắt lại. Ngày kế tiếp triệu thủ hiếu cùng tiêu giao đều rất bận rộn tuy nói mua phòng ở, khả cuộc sống tổng không thể chỉ có một phòng ở, đó cũng không kêu ra. Triệu thủ hiếu vội vàng săn thú tiện đường còn muốn ngắt lấy hoa giải, vội vàng tại dụng nước trong bạt cỏ dại cho dù xử lý sạch sẽ, mỗi ngày đều phải xem một chuyến, nước hơn phóng nước, nước thiếu lại nấu nước, còn muốn vội vàng khai khẩn trong viện thủ địa, như vậy trọng sống hắn là kiên quyết không cho tiểu yêu làm, rút không càng muốn cấp tiểu yêu trợ thủ hắn có thể không bận sao. Tiểu rào cũng không nhàn rỗi, một ngày ba bữa là không thiếu được quần áo trong nhà mỗi ngày đều phải tẩy trừ quét tước Lần trước theo thôn trấn trong mua 10 chỉ con gà con từ chín cái tiểu gà máy, một cái tiểu gà trống, muốn cấp chúng nó chuẩn bị ăn, còn muốn im dưa muối, chuẩn bị của hắn giấy bản, băng vệ sinh, suốt ngày cũng chỉ có buổi tối thời điểm mới có thời gian nghỉ ngơi. Liền như vậy tại bận rộn chung bình tĩnh qua nửa tháng. Bọn họ nguyên bản trống trải ra từ từ phong phú đến, trong viện dài thăng thượng chẳng những hong quần áo, còn lộ vẻ dùng nan xuyến lên cụ cải làm tẩy tốt cài trắng ướt đẫm đắp áp cong dây thừng. Sân phía tây một đại phiến đất trống đều bị triệu thủ hiếu khai ra ba huề đến, hai phiến đã muốn loại thượng lần trước mua đồ ăn loại, mặt khác khối cấp tiêu giao lưu trữ, nàng tưởng loại ngô. Tiểu yêu, người qua đến xem sâu như vậy được không? Đang tại mặt hướng hoàng thổ lưng hướng thiên đào hầm triệu thủ hiếu đột nhiên ngẩn đầu lớn tiếng quát, hắn cảm thấy tiêu dao mấy ngày nay thực thần bí, cũng không biết tại đảo cổ cái gì, nhiều thời điểm liền đãi tại phòng bếp cùi lửa giảm mạnh, mỗi lần vừa hỏi nàng, nàng đã nói giữ bí mật nghĩ đến đây, triệu thủ hiếu liền biểu môi, hừ, dù sao hắn sớm hay muộn sẽ biết. Chờ một chút lập tức sẽ Tiểu giao trước kia tuyệt đối sẽ không lớn tiếng như vậy nói chuyện, đó rất không phù hợp nàng tao nhã hình tượng, bất quá, hiện tại cầm đại cây gậy tại quay cùng màu xám mái chèo đại thiết oa trong không ngừng quấy, vừa nghe triệu thủ hiếu trong lời nói, rất là tự nhiên lớn tiếng trả lời. Nga tại hố trong triệu thủ hiếu vì tỏ vẻ chính mình nghe thấy được, vì thế cũng lớn tiếng Nga một tiếng, buông cái quốc tiểu yêu nói làm cho chính mình tại ra súc lều bên cạnh đào một cái hố, là vì kiến một cái toilet. Như thế không có gì, bất quá tiểu yêu còn nói, về sau tắm rửa đã ở trong toilet, hắn liền chỉ có chút buồn bực, không biết như vậy bọn họ còn có thể hay không cho nhau trà sát lưng, trừ bỏ động phòng đó hạng vận động, đây chính là hắn mỗi ngày thích nhất việc làm chi nhất mà triệu thủ hiếu chính mình đều không có phát hiện nay hắn mặc dù là lại mệt đều đã kiên trì mỗi ngày tắm rửa. Tiểu giao nhìn không sai biệt lắm, liền đem hòa tắt tại tạp giề thượng xoa xoa tay, chạy đến, liền trông thấy triệu thủ hiếu đứng tại một thước đến thâm hố trong ngẩn người. Đứng tại bên cạnh dùng chân khe khẽ đá cánh tay hắn một chút. Phát cái gì ngốc đâu. Ta xem không sai biệt lắm. Dựa theo ta đêm qua nói. Người chậm rãi kiến có cái gì không rõ đã kêu ta. Hôm nay ta cũng không xuất môn. Ơn. Triệu thủ hiếu gật đầu, đối với tiểu yêu yêu sạch sẽ trình độ lại có khắc sâu nhận thức một cái toilet, kiến được cùng gian phòng sản không nhiều lắm, chẳng những muốn dùng thanh gạch thế thường, còn muốn dùng đá đen bàn phô còn có đó quái dị hình dạng, chỉ lưu lại một không lớn viên khẩu, hắn có chút phát sầu, đến lúc đó thế nào đi toilet, nếu là đối không cho phép làm sao bây giờ. Bất quá, mặc dù là tâm lý có phần đông nghi vấn, triệu thủ hiếu vẫn là thí vui vẻ đi chấn trong mua quay đầu cùng đá đen bản, thậm chí cùng toilet nhập khẩu một dạng đại đồng quản, tìm không ít bạc, lại một câu cũng chưa nói, thậm chí còn tại nội tâm tán thưởng một chút chính mình tâm linh khéo tay, việc này không cần thỉnh nhân, hắn một người sẽ có thể thu phục kiến toilet đều kiến được vui tươi hớn hở. Triệu thủ hiếu dùng 3 ba ngày thời gian, kiến tốt lắm toilet mãn mỉm cười ý nhìn cùng trước kia chính mình gian phòng không sai biệt lắm lớn nhỏ. Sạch sẽ, sạch sẽ, sáng ngời toilet trong lòng không khỏi bội phục tiểu yêu thật sự là thoải mái, mùa hè thời điểm ở bên trong điểm thượng hai thanh ngả thảo cũng không cần lo lắng về sau đi toilet thời điểm bị mũi đinh mong. Tiếu đại trụ cùng Trương Thúy Hoa đã tới một chuyến, khiếp sợ nhìn này toilet đã lâu theo sau, lại dùng xem bại ra từ ánh mắt nhìn triệu thủ hiếu cùng thiêu dao đôi nhiều thời gian. Mới lào đào rời đi, bọn họ đã nghĩ không rõ, này vợ chồng son thật sự là sẽ không sống, trong nhà cái gì lương thực đều phải dùng tiền đi mua, thế nhưng còn không biết tiết kiệm, nếu gặp phải thiên tai năm, bọn họ sẽ chờ đói chết đi, bất quá. Đại trụ, nếu không chúng ta về nhà cũng kiến như vậy một cái đi. Nửa đường thượng Trương Thúy Hoa đột nhiên mở miệng, lời nói lại làm cho thiếu đại trụ hoàng sợ, không phải hắn không muốn, mà là trong nhà thật sự là không có bao nhiêu dư bạc. Thúy Hoa, trong nhà tình huống ngươi cũng không phải không biết. Rất là khó xử ngữ khí, có chút áy náy đôi mắt nhỏ thần, bọn họ một nhà ba người đều là người thành thật, làm việc hoàn toàn dựa vào chính mình tâm, chưa bao giờ hối hận cùng triệu nhị ca đến gần, bất quá, liền là có chút thực xin lỗi Thúy Hoa. Người cái này ngốc tử ta lại chưa nói nhất định phải dùng thanh gạch chương Thúy Hoa vừa thấy thiếu đại trụ bộ dạng như vậy, chỉ biết hắn suy nghĩ cái gì. Tưởng chúng ta có thể dùng đầu gỗ A, trên núi rất hiếm có là... Còn phía dưới, bình thường tảng đá hẳn là cũng là có thể đi ta về nhà mẹ để làm cho đại ca cấp đánh mấy khối cũng không tiêu tiền, ta coi đó toilet cũng là không sai, chúng ta cũng không dùng kiến bọn họ lớn như vậy, tiêu nhất điểm cũng có thể, ngươi một đại nam nhân ngồi sồm tại hố phân không có gì, khả ta cuối cùng cảm thấy ngượng ngùng, trùng heo trong lại là thối hoác, đó chưa còn thành thật đến cùng ta. Đi tiếu đại trụ vừa nghe cảm thấy này chú ý cũng không tệ lắm, chẳng qua vất vả nhất điểm, ha ha cười. Thúy Hoa, người về trước gia ta lại đi triệu nhị ca ra một chuyến, hỏi một chút hắn rốt cuộc là làm như thế nào. Cái khác đều tốt nói, như vậy một cái nho nhỏ viên động, còn có đó ao tào, hắn phải hỏi rõ ràng. Đi thôi, Trương túy Hoa nửa nụ cười, cởi mở vung tay lên, hừ thôn trong những người đó đều cảm thấy nhà mình nam nhân xuẩn, ha ha, trông thấy không có tuy nói cùng điểm, nhưng là hắn đối chính mình là phi thường tốt ít nhất tại của nàng trong mắt không có mấy cái có thể so sánh được với nhà bọn họ đại chủ Đối với thiếu đại trụ đi mà quay lại, hai người hơi hơi kinh ngạc sau triệu thủ hiếu là đem tự mình biết nói toàn bộ công đạo cho thiếu đại trụ, nhưng cũng làm nguyên bản cao hứng thiếu đại trụ hưng phấn sắc mặt ám xuống dưới, khác đều tốt nói, đó đồng quản cần phải không ít bạc. Ngốc từ, lần trước ngươi mua dài quá đồng quản ném làm sao? Đang ngồi ở trong sân sửa sang lại cái trắng, chuẩn bị làm toan cải trắng tiêu giao đột nhiên mở miệng hỏi nói, không có hạt tiêu, dừa muối cũng không hảo làm, bây giờ còn là thiếu làm điểm đi, phiền muộn ngẩn đầu, nhìn trải qua này hơn nửa tháng, đã muốn sắp biến hồng hạt tiêu quên đi, tổng hội có. Làm sao vậy, tiểu yêu ngươi muốn dùng. Triệu thủ hiếu nói được chính hăng say, không rõ vì sao tiểu yêu sẽ nói khởi cái này. Ta cầm có cái gì? Tiêu rào có chút buồn cười nói, đại trụ huynh đệ, ngươi lấy trở về đi thấy hắn tưởng muốn cự tuyệt. Đó này nọ chúng ta cầm cũng không có dư thừa tác dụng tổng không thể lại kiến một cái toilet không phải. Đúng vậy, đại trụ ngươi chờ ta đi cho ngươi lấy. Triệu thủ hiếu nói xong, bỏ chạy tiến phòng bếp bên cạnh tàng thất đem một căn đồng quản lấy ra nữa, phóng tới tiếu đại trụ trên tay có chút ngưỡng ngùng mở miệng. Lần trước ta mua được quá dài, lại đi chấn trong cắt vốn là tưởng lui về, nhưng là giá rất thấp ta liền mang đã trở lại. Tân tiếu đại trụ không quá hiểu biết tiêu đại nha, bất quá, hắn biết triệu nhị ca là sẽ không nói dối, hắn nói vô dụng liền nhất định vô dụng. Ta đây liền nhận một hồi ta làm cho Thúy Hoa đưa chút khoai lang lại đây đi. Triệu nhị ca ra không có mà nhà bọn họ có như muốn khoai lang. Triệu thủ hiếu gật đầu tiêu dao cũng cười nói, tốt ta đang muốn ăn khoai lang cháo đâu. Từ lúc bọn họ chuyển đến nơi đây đến sau, hai gia nhân rõ ràng đi được tiến, hiểu biết cũng nhiều lên, trọng yếu nhất là, này thiếu đại trụ người một nhà đều thực ngay thẳng, mang theo dân quê có thành thật cùng giản dị. Điễn bước thiếu đại trụ triệu thủ hiếu nhìn ngồi ở ghế đầu tử thượng tiểu yêu, sắc mặt hồng nhuận, trước kia cảm thụ mặt cũng dần dần viên lên, càng khai lại càng cảm thấy xinh đẹp, thấu tiến lên, rỗi qua tay đi, muốn hỗ trợ. Đi trước bắt tay giặt sạch đi, mấy thứ này nhưng là muốn vào miệng. Hảo, lập tức đến. Vì thế triệu thủ hiếu rửa tay, hai người ngồi ở đại mộc bồn biên, đem cải trắng nhất nhất xé thành điều trạng, bỏ vào đi, hai người ai cũng không nói chuyện, không khí lại an tường mà lại bình tĩnh, biết thu phục cuối cùng một ngọn cải trắng. Hai người mới đứng dậy tiêu giao đong đưa hai hạ chính mình có chút toan mệt khổ, nheo lại nhãn tình, này mới phát hiện nhanh đến giữa trưa, này đã muốn nhanh đến tháng 6, đây là thái dương đã muốn rất mãnh liệt. Tốt lắm, ngốc tử, đêm này mộc bồn đoan đến trong phòng đi, nơi này rất phơi nắng. Tiêu giao nghĩ, lớn như vậy thái dương, hẳn là đem chăn bông, cối đầu lấy ra nữa phơi nắng một phơi nắng. Hảo, triệu thủ hiếu không ý kiến, giữa tay liền ôm mộc bồn đi vào, đi ra liền trông thấy tiêu giao ôm ở dưa muối cái bình hướng trong đi, hoảng sợ. Tiểu yêu, cái này ta đến, nặng như vậy, người nếu đem chân đập làm sao bây giờ? Ta có như vậy vô dụng sao? Tuy rằng là nói như vậy, tiêu giao lại vẫn là đem dưa muối cái bình đưa cho triệu thủ hiếu, ôm băng ghế đi rồi đi vào. Ngốc tử, giữa trưa ngươi nấu cơm đi, ta lúc này đem cải trắng im hảo. Tân, bất quá, ta sẽ làm bánh bao oa bánh ngô. Triệu thủ hiếu mở miệng nói, hoa bánh ngô là hắn mấy năm nay ăn qua nhiều nhất gì đó, cho nên, chậm rãi cũng nghiên cứu đi ra, còn khác xào rau cái gì, món ăn thôn quê còn có thể một ít, việc nhà đồ ăn không có người dậy, hắn cũng không có cơ hội đi nếm thử. Chờ một lát đại trụ đưa khoai lang đến, ta nồi khoai lang luộc cháo. Có thể, tiêu dao gật đầu. Đúng rồi, về sau giữa chưa ăn qua cơm trưa chúng ta đều nghỉ ngơi một cái canh giờ thái dương quá lớn, sẽ không xuất môn, miễn cho bị cảm nắng, sự tình trong nhà cũng không sai biệt lắm, ngươi không phải thường nhận thức tự sao. Hôm nay ta liền bắt đầu dạy ngươi. Hảo. Triệu thủ hiếu sừng sốt quả nhiên con nương từ nam nhân sẽ không đồng, trước kia giữa chưa chính là mệt mỏi, hắn cũng sẽ không ở nhà đợi nếu là hơi chút nghỉ ngơi một hồi, nương sẽ đem này nọ rơi rất nặng cho nên, như vậy vài lần sau, hắn nhiều nhất tại săn thú thời điểm, tại thụ bóng mát phía dưới nghỉ ngơi một hồi, ha ha, có người quan tâm chính là không giống với, vì thế, ngây ngô tươi cười lại xuất hiện. Sau giữa trưa gặp tiêu giao đi vào đó giấy và bút mực triệu thủ hiếu vội vàng đem đã muốn thực sạch sẽ cái bàn lại lặp lại lau mấy lần, nhãn tình càng không ngừng hướng gian phòng phương hướng nhìn lại, mang theo kích động hưng phấn đứng ngồi không yên. Ha ha, làm cái gì như vậy khẩn trương. Tiêu giao đi ra, liền trông thấy như là lần đầu tiên đến trường gặp lão sư tiểu bằng Hữu bình thường triệu thủ hiếu, nở nụ cười. Ngày mai đi mua cái bàn học đi. Không cần cái này cái bàn là có thể, không cần cố ý cho ta mua. Triệu thủ hiếu vội vàng nói, lúc này đây hắn đổi lại không phải đau lòng bạc chủ yếu là ngưỡng ngùng, này tự còn một cái không biết phối trí rất đầy đủ hết làm cho hắn có chút e lệ. Nghĩ đến Mỹ ai nói là cho người dùng là, chẳng lẽ ta liền không cần, chẳng lẽ chúng ta về sau đứa nhỏ không cần bàn học sao. Tiều dao đưa trong tay gì đó nhất nhất buông, một tay cầm mực điều, một tay bưng thanh thủy tinh tế bắt đầu, hơn nữa đem bí quyết nói cho cấp triệu thủ hiếu. Nhìn nháy mắt như là thay đổi cá nhân tiểu yêu triệu thủ hiếu trong lòng có chút hốt hoảng, chỉ thấy tiểu yêu tươi cười thanh nhã, trắng nõn ngón giữa cùng ngón cái mang theo mực điều, xinh đẹp mặt động lòng người dáng người, toàn thân đều tốt giống hội sáng lên bình thường, theo sau chậm rãi trở nên trong suốt giống nhau hắn nháy mắt tiểu yêu sẽ biến mất bình thường, như vậy xa xôi, giống nhau hội chạy đến chính mình rốt cuộc trạm không được địa phương, vội vàng mở miệng tiểu yêu. Tiêu giao không biết chính mình bị triệu thủ hiếu nghĩ đến như vậy tốt đẹp, vừa nói, một bên ở trong lòng nói thầm cổ đại chính là lạc hậu, viết cái tự còn muốn chính mình nghiên mực, ngay cả mực nước đều không có bán, thật sự là phiền toái Ân, cho nên, đang nghe đến triệu thủ hiếu tiếng kêu tiêu giao đình chỉ trong lòng phun tào ngẩm đầu lên, nhìn vẻ mặt khủng hoảng triệu thủ hiếu. Ngốc tử, người đây là cái gì biểu tình, nghiên mực mà thôi, có như vậy đáng sợ sao? Tiểu yêu, người sẽ không rời đi ta có phải hay không? Triệu thủ hiếu có chút vội vàng hỏi, một bàn tay còn cầm lấy tiêu dao đoan nước tay cánh tay, nếu không phải tiêu dao không phải bình thường nông phụ, phòng chừng chén nước sẽ bị ngã không nói, liên quan bát cũng phải thối. Tiêu dao buồn trong tay gì đó, còn thật sự nhìn triệu thủ hiếu, nhìn hắn này phó bộ dáng, trong lòng là ở là rất khó chịu, vô cùng đau đớn. Bất quá, theo sau, sáng lạn cười, rất nhanh thân thủ, dùng sức nhéo triệu thủ hiếu lỗ tai, kéo xả đến chính mình trước mặt, đối với hắn bị nhéo lỗ tai, thập phần người đàn bà tranh chua quát, triệu ngốc tử, người phát cái gì thần kinh ta là mẹ ngươi tử, còn có thể chạy tới đó đi. Thương, thật sự rất đau, triệu thủ hiếu nghe răng nhét miệng, tiểu yêu thật đúng là nhất điểm đều không lưu tình, bất quá, dương mắt nhìn tiểu yêu tức giận bộ dáng, an tâm, quả nhiên vẫn là chính mình tiểu yêu. Thương. Chính hắn cũng không biết vừa rồi vì sao hội sinh ra như vậy ý tưởng. Biết thương là tốt rồi. Tiểu dao buông tay, tiếp tục nghiên mực. Nói đi, ngươi vừa mới làm sao vậy? Không nghĩ tới tiểu yêu hội hỏi lại khởi triệu thủ hiếu có chút mặt đỏ, có chút thẹn thùng, càng ảo não chính mình miên man suy nghĩ chuyện như vậy hắn là càng thêm không biết nên thế nào cùng tiểu yêu nói lên. Nếu là ngươi không lời nói, ta khả lại thu ngươi lỗ tai. Vừa mới cái loại cảm giác này thực thích Nga tiêu giao hiện tại có chút hiểu được Vì sao nhiều như vậy nữ nhân đều thích thu chính mình nam nhân lỗ tai Cảm giác thật sự không sai Ta nói, triệu thủ hiếu theo bản năng sơ soạn một chút chính mình lỗ tai Hắn đoán nhất định là đỏ lên, bằng không làm sao có thể như vậy nóng đâu Vì thế triệu thủ hiếu lắp bắp đêm vừa rồi chính mình tưởng nói ra Ha ha, ngốc tử, nhìn ước lượng đã muốn sản không ít mực nước tiêu dao buông trong tay gì đó Ngẩm đầu, đắc ý cười Người không biết vừa mới là cái gì đi, ha ha ta nói cho ngươi, đây là khí chất người bình thường khả đều không có mẹ ngươi thử ta tốt như vậy khí chất. Ân, triệu thủ hiếu thập phần đồng ý địa điểm đầu thôn trong này nữ nhân, không, hắn tại thôn chấn thượng nhìn thấy cũng không có một cái có thể so sánh được với của hắn tiểu yêu. Gặp triệu thủ hiếu như thế thức thời tiêu giao tương đối cụ đại tỷ đầu khí thế vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bất quá, người cũng đừng tự ti, càng đừng lo lắng, khi chất này ngoạn ý cũng là có thể ngày kia dưỡng thành, bất quá, điều kiện tiên quyết liền là muốn đọc sách viết chữ, hiện tại, người cho ta ngồi xong, người hôm nay nhiệm vụ chính là nhận thức chúng ta hai người có tên tự, hơn nữa cố gắng, dụng tâm đi viết hiểu chưa? Hiểu được, tuy nói tiêu dao không phải tốt lão sư, khả triệu thủ hiếu tuyệt đối là cái đệ tử tốt, nhìn đó cắt may trình tề, tuyết trắng giấy thượng theo tiêu dao một bút một họa xuất hiện năm cái xinh đẹp tự triệu thủ hiếu trong mắt tất cả đều là kích k Tiêu giao chỉ vào mặt trên ba chữ. Đây là của ngươi, theo sau, ngón trỏ trượt. Này là của ta, đến, lại đây ngồi xuống. Tiêu dao đứng lên, tiếp đón triệu thủ hiếu tại vừa rồi chính mình vị trí thượng ngồi xuống, đem bút lông nhét vào hắn trong tay, tay nhỏ bé nắm hắn cứng ngác bàn tay to. Tướng công, đừng khẩn trương, đầu tiên ta dạy ngươi viết một lần, ngươi lại chậm rãi luyện tập bất quá, ngươi muốn thực dụng tâm Nga, được không? Này thanh âm hiếm thấy ôn nhu, làm cho triệu thủ hiếu không tự chủ được thả lỏng thân thể, nắm bút tay theo đó chỉ tay nhỏ bé di động cùng đó 5 chữ giống nhau như đúc tự liền như vậy xuất hiện tại trước mắt. Tiêu dao nhìn ra được đến triệu thủ hiếu càng thêm kích động. Thế nào, hội sao, triệu thủ hiếu có chút do dự. Đầu tiên ta thử xem. Ấn, vậy ngươi thử xem. Vì thế triệu thủ hiếu đặt bút đã không có tiểu yêu tay nhỏ bé Để nhất hạ chọc lưu lại một rất lớn điểm đen Triệu thủ hiếu bắt đầu mặt đỏ Không quan hệ thoải mái cẩn thận hồi tưởng ta vừa mới dậy ngươi cảm giác Tiểu rào như chiếc thanh âm ôn nhu chậm rãi dẫn đường Đang nhìn đến triệu thủ hiếu viết xong cái thứ nhất tự Tuy nói rất khó xem, bút họa trình tự cái gì đều không có sai Vừa lòng địa điểm đầu, rất tốt trí nhớ không sai Đợi cho Triệu Thủ Hiếu đem 5 chữ viết xong, một chương giấy trắng liền như vậy bị hắn dùng, vốn đang rất cao hứng niệm một lần. Triệu Thủ Hiếu, Tiêu dao có thể thấy được đến Tiểu Yêu vừa mới viết trình trình tề tề mới dùng không đến 1 phần ba trực diện 10 cái tự có chút khí lỗi. Hà hà, này cũng không phải là lập tức là có thể muốn chậm rãi luyện tập hiểu không? Tiêu Giao cười nói, tiếp tục đi, nhưng là Tiểu Yêu như vậy hảo lãng phí giấy Nga. Tuy nói một bên còn có thật dày một sấp, nhưng là triệu thủ hiếu vẫn là đau lòng. Ngươi cho là đọc sách thực dễ dàng à, nếu thật sự là như vậy, mãn đường cái đều là người đọc sách. Tiêu dao tại hắn bên cạnh ngồi xuống, cười nói, bất quá, không quan hệ, giống ngươi này, tờ giấy, đợi cho phạm về sau, mặt trái cũng vẫn là có thể dùng làm ngươi luyện tập hơn nữa, giấy cũng không phải thực quý, về sau ngươi mỗi ngày lên núi săn thú khi liền so với ngày xưa trong nhiều đánh một cái, xem như mỗi ngày học tập tiền giấy, không là đến nơi. Kỳ thực nàng là có thể chuẩn bị sa bàn làm cho triệu thủ hiếu luyện tập nhưng là như vậy tiến độ hội chậm rất nhiều Cho dù nhà hắn nam nhân không khảo công danh khả tự nếu như nhân từ cổ trí kim đều có như vậy cách nói Nàng khả không muốn nhà mình nam nhân bởi vì viết chữ khó coi lại bị người chê cười Nàng muốn triệu thủ hiếu làm một cái hạnh phúc nam nhân như vậy tâm nguyện là theo đến cũng không hội thay đổi Ân triệu thủ hiếu gật đầu Người làm gì Gặp tiểu yêu cũng cầm lấy mặt khác một cái, so với chính mình trong tay thật nhỏ nhiều lắm bút lông, tại một chương trên tờ giấy trắng viết liền mở miệng hỏi nói. Người đừng quản ta, nhanh chút luyện tập hảo hảo đem tên của chúng ta tự viết hảo. Hảo, triệu thủ hiếu nói xong, bắt đầu vùi đầu còn thật sự luyện tập đến, đó cổ sức mạnh đó nhanh mặt băng bó nghiêm túc đối đãi bộ ráng cũng không phải là bình thường sư học giả có thể so với được với. Đợi cho bên này tiêu dao đem chữ cái biểu sửa sang lại hảo, bắt đầu tại ba chữ kinh thượng chú âm khi, nhà hắn nam nhân như trước vẫn duy trì chính mình dạy hắn tối quy phạm tư thế, luyện tập lại nhìn đó giấy tên, một tờ giấy ít nhất có thể viết 30 cái tự cũng đoan chính quy phạm rất nhiều. Ngốc tử, nghỉ ngơi một hồi, tiêu dao có chút đau lòng, ta không phiền lủy, triệu thủ hiếu ngẩm đầu, tiểu yêu, người nếu là mệt nhọc ngươi đi trên giường nằm hội. Vì thế tiêu dao làm chính mình chưa nói, đợi cho nhanh đến một cái canh giờ thời điểm triệu thủ hiếu rốt cục ngừng lại bởi vì nhiên mực trong không có mực. Tốt lắm, hôm nay liền đến nơi đây. Tiêu dao nhìn một bên lúc ban đầu viết loạn thất bát tao, nay còn có thể đập vào mắt 5 chữ. Không sai nga, ha ha, triệu thủ hiếu ngây ngô cười. Nhìn cuối cùng thành quả cùng tiểu yêu một so với tuy nói vẫn là có phi thường lớn chênh lịch khả thoạt nhìn cũng giống tự triệu thủ hiếu thấy chiếm được trình độ này đã muốn thực vừa lòng, trình tề đem giấy gấp hảo cho dù mặt trái không thể dùng, triệu thủ hiếu cũng không đoạn tính ném. lưu chữ làm cái gì? Cho người nhi tử xem hắn cha năm đó học tập có bao nhiêu sao vất vả cố gắng. Tiêu giao tuy rằng là nói như vậy, hãy nhìn ôm của hắn một gấp mãnh liệt đầy phong từ tìm địa phương chân quý bộ dáng. Ta không phải có một thùng là không sao. Để ở đâu mặt là có thể. Ân, triệu thủ hiếu nhãn tình sáng lên tiến gian phòng. Vì thế, bận rộn hai người lại tại mỗi ngày muốn việc làm bên trong có gia tăng rồi triệu thủ hiếu làm học sinh tiêu giao làm lão sư này hãng nhất. Triệu thủ hiếu đầu óc khả được cho là thông minh, trễ như vậy mới vỡ lòng, khả như trước hoàn thành tiêu giao không tính thoải mái học tập tiến độ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 Mà tại tiêu dao chờ đợi trong ánh mắt đó ba gốc hạt tiêu rốt cục có nhiều đỏ lên có thể ngắt lấy tiêu dao là vô cùng đưa bọn họ hái xuống xuống dưới. Chỉ tiếc cần chỉ có ba gốc số lượng thật sự là quá ít, chỉ phải đặt ở cái sàng trong phơi nắng làm lưu loại. Nhưng thật ra nàng dùng 10 lượng bạc mua trở về ngô bổng làm cho nàng rất là dối rắm Ngô là cao sản thu hoạch cần phân tự nhiên không ít, hoàn toàn không thể đủ giống loại ở trong sân khác rau dưa như vậy. Dùng chút phân cho, hoặc là phì độ rất sâu bùn đất là có thể thu phục ở thời đại này Phần cũng cũng chỉ có hữu cơ phì, vương bà mối đi thời điểm cái gì đều đó được sạch sẽ, duy độc đó một cái thật to hố phân trong phân không mang đi cho nên không thiếu phân, nhưng là nếu là ở trong sân phóng hiểu cơ phì trong lời nói, nàng hội ăn không vô ngủ không được. Tiểu yêu, ngươi làm sao vậy? Ở một bên dựa theo tiêu giao trì thị tính liền một cái chúc cái bàn triệu thủ hiếu nhìn tiêu giao thu thành một đoàn mặt thập phần quan tâm hỏi, vừa mới không trả cao hứng phấn chấn sao. Thế nào lập tức lại sầu mi khổ kiểm đi lên. Lão công chính là dùng để tố khổ, vì thế tiêu dao đem chính mình dối rắm nói ra cuối cùng còn thầm oán đó chấn người môi giới. Cái gì hiệu suất lâu như vậy bọn họ muốn mua nhất điểm tin tức đều không có. Tiểu yêu, đó này nọ rất trọng yếu sao? Triệu thủ hiếu mở miệng hỏi nói. Đương nhiên rất trọng yếu. Đối với ngô hảo chỗ tiêu giao tuyệt đối có thể nói tốt nhất lâu, bất quá, nói như vậy còn không bằng làm cho triệu thủ hiếu chính mình đi gặp chứng. Cái loại này khoái hoạt tựa như bọn họ dùng thân phương pháp loại lúa nước một dạng. Này ngốc tử mỗi lần theo ruộng nước trong trở về đều cười đến nhìn không thấy nhãn tình, nàng cũng không thể trước tiên nói ân ta cảm thấy cho dù là tiểu yêu muốn loại, liền như vậy một căn ngọc đậu cũng chiếm không bao nhiêu địa phương Chúng ta sao không đem đất trồng rau đằng ra một khối đến, ở nơi này loại, hương vị là sẽ không huân đến trong viện đến Triệu thủ hiếu trong lời nói làm cho tiêu giao nhãn tình sáng lên, lập tức bật lên ôm của hắn mặt hung hăng hôn một cái, mới khẩu nói, ngốc từ thứ này về sau lại biên, người đi trước đất trồng rau, không ra một mảnh tối phi nhiêu thổ địa, nhớ rõ đêm của ta cây quốc cũng mang theo ta một hồi sẽ. Nói xong, hấp tấp chạy đi vào. Triệu thủ hiếu đỏ mặt ngây ngốc đứng hồi lâu, đợi hoàn hồn thời điểm, ha ha sờ sờ mặt mình cả người cũng cùng tiêu giao một dạng, như là đánh kê huyết bình thường khiêng hai cái cây quốc liền hướng đất trồng rau đi. Tuy nói tiêu giao thật cẩn thận đem Bắc ngô lạp nhưng là chỉ có như vậy một căn, cũng liền 4500 năm lạp rất nhanh liền hoàn thành, lúc này đây, không có lựa chọn tất yếu tất cả đều bị tiêu giao cẩn thận đặt ở cái sàng thượng, phóng ở trong sân phơi nắng, đóng cửa liền bị kích động đi đất trồng do, hiện tại lúc này gieo ngô đã muốn tính có chút chậm. Ngốc tử, nhìn triệu thủ hiếu rút rất nhiều đồ ăn, xếp tại đất trồng rau bên cạnh tiêu rau cũng lên chức bận rút, làm cho ngẫu nhiên đi ngang qua thôn dân nhìn cái gì cũng chưa nói chính là lắc lắc đầu, rõ ràng là không đồng ý hai người hành động. Khả có biện pháp nào, này một mảnh tối phì nhiêu địa phương, cả tím vừa vặn nở hoa, mắt thấy liền muốn kết quả, lại bị hai cái ngốc tử cấp rút bọn họ không nghĩ pháp mới là lạ bất quá, bị cho rằng ngốc tử đôi là tuyệt không để ý, đoạt được rất là khoái trá. Đủ, ngốc tử, đủ. Tiểu yêu nhìn này rộng 2 m lớn lên khái có 10 mét đất trống. Chúng ta thêm sức lực tranh thủ ngày kia đã đem đó ngọc đậu loại đi xuống. Hảo, vì thế, hai người bắt đầu hự hữ hự đào, bất quá, địa phương không lớn, triệu thủ hiếu lại là làm quen việc nhà nông, không đến một cái canh giờ thời gian, hai người liền đem này phiến sửa sang lại đi ra tiêu dao sai xử triệu thủ hiếu đi chọn phân. Tiểu yêu, nếu không người đi về trước, làm cái gì, tiêu giao không hiểu ra sao. Nếu là loại khoai lang bọn họ cũng biết đào kênh khởi lũng trong lời nói Nàng nhưng thật ra có thể rời đi Khả là bọn hắn không biết a Tại mấy ngày này nàng cuối cùng đúng rồi giải những người này chi là thế nào Loại khoai lang dùng khoai lang làm loại Loại khoai lang căn bản là không biết ư mạ Hắn thậm chí cảm thấy những người này vô luận làm cái gì cũng chưa nghĩ tới ư mạ Nhìn bài một điệu đem mầm móng hướng trong rơi Sau đó bón phân thu hoạch khó trách chịu ra loại khoai lang Thời điểm chuẩn bị rất hiếm có dọa người mầm móng Người không phải không thích đó hương vị sao? Triệu Thủ Hiếu mở miệng nói. Ai nói? Tiêu Giao phản bác, ta đó là yêu sạch sẽ. Khả ta cũng vậy tại trường thôn đại, làm sao có thể ngay cả phân nước đều chịu không nổi. Mau đi đi, đừng ma kỳ bằng không hôm nay chúng ta liền làm không xong. Nga thật sự, Triệu Thủ Hiếu không biết tiểu yêu có phải hay không tại cậy mạnh, dù sao tiểu yêu yêu sạch sẽ là khắc vào của hắn trong đầu. Thật sự, tiêu Giao dùng sức địa điểm đầu. Nhanh đi. Đợi cho trời tối xuống dưới thời điểm, tiêu dao vừa lòng nhìn xuất hiện tại chính mình trước mắt hai hàng thổ lũng, vỗ sợ một bên triệu thủ hiếu. Không nghĩ tới ngươi làm việc rất nhanh, một dãy ngươi, liền bắt đầu, cái này chúng ta chỉ còn chờ mầm móng phơi nắng hảo, liền được lấy xuống loại. Như là hoàn thành nhất kiện rất giỏi trong lòng đại sự tiêu dao vui vẻ tươi cười hoàng được triệu thủ hiếu cũng đi theo ngốc so so cười rộ lên tuy rằng hắn thật sự không rõ tiêu dao đem biến thành cái này hình dạng có ích lợi gì. Ha ha. Đi thôi, về nhà. Tiêu dao gật đầu. Đến ngày thứ ba buổi chiều tiêu dao cầm dùng chút khối làm thành phiến trạng một đầu đầy gì đó, cái loại này nàng đó mấy trăm khoảng ngô loại, đi trong gieo. Ngốc tử ta loại tiếp theo lạc ngươi liền đi theo bón phân, hiểu chưa? Lần này hiểu cơ phì là tiêu dao nghiêm khắc dựa theo trong trí nhớ tỷ lệ đoái nước nàng có thể làm cố gắng nàng sẽ đi làm kế tiếp liền muốn xem mầm móng cấp không cho lực lão thiên gia giúp không hỗ trợ. ân yên tâm đi, ta biết đến. Triệu thủ hiếu nhìn tiểu yêu còn thật sự bộ dáng, còn muốn đó nhưng là mười lượng bạc, làm sao có thể hội không cẩn thận. Bởi vì thiếu cho nên rất nhanh liền hoàn thành. Đi thôi, ngốc tử, về nhà ta cho ngươi xem một dạng này nọ. Tiêu dao thần bí nói, chính nàng cũng không có xem, đối với dây chế tác quá trình, nàng cũng ngay tại trên mạng xem qua, rốt cuộc được không tiêu dao trong lòng kỳ thực nghe không có phổ. Là ngươi trước đoạn thời gian nói với ta muốn giữ bí mật gì đó sao? Không biết vì sao triệu thủ hiếu để lại thấp dọc âm tượng là sợ người khác nghe thấy bình thường, tại tiêu dao bên tai nói. Ân, tiêu dao gật đầu, hy vọng có thể được đi, vô luận là lá cây tử vẫn là chút phiến phiến hắn đều chịu không nổi, mỗi lần thượng hoàn toilet về sau, muốn tẩy đã lâu tay, đều không biết là sạch sẽ. Nhanh chút. Triệu Thủ Hiếu gật đầu, có lẽ là vì Triệu Thủ Hiếu bộ dáng, hai người nhỏ giọng đi đến bọn họ nhà mình hậu viện. Triệu Thủ Hiếu nhìn dùng gậy trúc biên đi ra, một tầng gấp này một tầng, xếp rất cao quái vật lớn. Tiểu yêu, đây là người biến thành. Đúng vậy, tiêu giao đem một bên làm ra vẻ dài đắng đoan đến trước mặt đứng tại mặt trên. Ngốc tử, người không được nhìn xem. Tiêu giao nói xong. Sẽ không sen vào nữa đứng trên mặt đất ngần người triệu thủ hiếu, hít sâu một hơi, thân thủ, đem cái tại mặt trên một tầng bạc vài dầu sốc lên, nhìn đó xám trắng mỏng manh một tầng, lại sờ sờ, nở nụ cười, quả nhiên phương pháp là đối. Đây là giấy, triệu thủ hiếu bị rất lớn kinh hách tuy nói ngày thường trong tiểu yêu đã muốn rất lợi hại, nhưng là có thể làm ra giấy đến, đó hẳn là thần tiên mới có thể đủ làm được chuyện tình đi. Đúng vậy, là giấy, bất quá không phải dùng để viết chữ giấy. Tiêu giao muốn khóc dùng nửa tháng chúc phiến phiến, rốt cục có thể dùng tới giấy vệ sinh cho dù thực thô giáp, khả nàng cũng đã muốn thực thỏa mãn. Cái loại cảm giác này không phải giống triệu thủ hiếu như vậy dùng quen chúc phiến phiến nhân có thể lý giải, lại càng không chỉ dùng để quen bọc nhỏ trong bao chứa, một suốt ra còn có chứa các loại tươi mát hương vị tiểu khăn tay người hiện đại có thể thể hội. Đó dùng tới làm gì? Triệu thủ hiếu đồng dạng đứng tại giải đáng tượng, ngây ngốc hỏi một bên tiêu dao Nhìn nàng đêm đó không thuyết trắng giấy cuốn lên, đưa cho chính mình, chính mình yên lặng tiếp nhận theo sau trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tiêu giao biến mất đảo ra bình thường, một tầng một tầng hắn trong tay giấy một quyển cuốn tăng nhiều. Ngốc từ trước đêm này đó phóng tới trong phòng, tiếp qua đến một chuyến. Nhìn triệu thủ hiếu ôm không được tiêu giao tâm tình khoái trá nói. Ân, triệu thủ hiếu rời đi. Điều nửa canh giờ sau, rốt cục hoàn thành, triệu thủ hiếu rốt cuộc nhịn không được lại hỏi một lần. Điều yêu cái này giấy rốt cuộc làm cái gì dùng là ta xem cũng có thể viết chữ. Viết chữ giấy ta khả làm không được có lẽ hao chút tâm tư là có thể bất quá, đã có thể mua được nàng vì sao muốn vất vả chính mình. Rõ ràng là nông dân liền không nên thợ khéo nhân chuyện tình thường người khác bát cơm hội gặp xét đánh. Được rồi ta nói cho ngươi đây là đặt ở toilet dùng để chùi đít dùng là lau chùi đít nếu là trước kia triệu thủ hiếu nhất định hội mặt đỏ. Nhưng lúc này, hắn trời bỏ lắp bắp, khiếp sợ sẽ không biết nói nên nói như thế nào. Ha ha, đừng như vậy kinh ngạc, này đó đều là gậy trúc làm, kỳ thực không đáng giá tiền, về sau ngươi dùng, chỉ biết có bao nhiêu tốt lắm." Tiêu Dao cười nói, "Đi thôi, chúng ta trở về bắt bọn nó cắt may hảo, phóng một ít tại trong toilet." Kết quả tiểu yêu nói đúng tối hôm đó, triệu thủ hiếu đi toilet vốn dối rắm đã lâu, tại hắn xem ra, dùng giấy đến chùi đích thật sự là nhất kiện phi thường không tưởng tượng nổi chuyện tình, nhưng là... Tiểu yêu đem trong toilet chúc phiến phiến đều ném, ngồi xồm tại không hề dị vị trong toilet hắn hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn, một là là không chùi đít liền đi ra ngoài, nếu là chính mình thật sự làm ra như vậy chuyện tình, chỉ sợ tiểu yêu vĩnh viễn cũng không sẽ ở để ý tới chính mình, hai chính là dùng tiểu yêu làm được giấy, làm đã lâu tư tưởng công tác ngay tại triệu thủ hiếu hai chân đều đã tê dần thời điểm, hắn vẫn là dùng, nhưng là cảm giác là hết giận hào, không đau cũng không sợ không sạch sẽ cũng sẽ không không cẩn thận cho tới trên tay. Theo sao triệu thủ hiếu thực thần kỳ lập tức đã nghĩ thông, dù sau này đó đều là chút phiến phiến làm cũng không có gì đi, bất quá, hắn vẫn là nhớ rõ tiểu yêu theo như lời, rửa tay, điên có chút run lên hai chân, bị kích động chạy đến gian phòng cùng tiểu yêu chia sẻ của hắn sử dụng tâm đắc. Vì thế, hôm nay buổi tối, một cái bóng đen tiến bọn họ sân, nằm ở trên giường tiêu dao trợn mắt, đó bóng đen có lập tức rời đi, được rồi tiêu dao cảm thấy mới có thể là chính mình đa tâm, ngày mai nhìn xem trong nhà có không có thiếu cái gì đi. Ngô Thiên cảm thấy hắn chưa từng có như vậy xấu hổ qua, là một cái chính trực bộ đầu thế nhưng chạy đến bình dân dân chúng ra trong toilet trộm này nọ, hắn chỉ cần vừa tưởng liền cảm thấy mặt đỏ, bất quá, hiện tại hắn xem như có thể khẳng định, đó đôi tuyệt đối không phải người thường. Nếu không trong lời nói, lại làm sao có thể hội làm ra giấy đến, ngày đó hắn vẫn dựa theo nhị thiếu ra phân phó, giám thị hai người, đó phụ nhân rốt cuộc là thế nào chuyển đi ra, hắn cảm thấy dựa vào chính mình đầu óc nhất định không nghĩ ra được còn không bằng đem vấn đề này giao cho nhị thiếu ra. Cho nên, Ngô Thiên cầm hai chương giấy bản, lần đầu tiên làm tặc rất là chột dạ hướng tới thôn chấn chạy đi. Chương 62, đây là cái gì? Sáng sớm, Lý Thanh Ninh ngồi ở bị hắn không chút khách khí trưng dụng đến nguyên bản thuộc loại trưởng chấn thư phòng ghế Thái Sư, tiếp nhận Ngô Thiên đưa qua gì đó, nghiên cứu một hồi lâu, đẹp mặt mày hơi hơi nhăn lại, nói là giấy cũng quá thô giáp đi. Nếu nói không phải giấy, khả vốt này xúc cảm, còn có này hình dạng tuy rằng nhan sắc không tốt lắm xem, khả đây là giấy đi. Luôn luôn rất là tự tin lại kiến thức rộng rãi lý nhị thiếu ra có chút nghi hoặc mở miệng hỏi nói. Dường mắt nhìn Mô Thiên một cái tráng kiện đại lão ra nhóm bởi vì chính mình câu hỏi mà có vẻ nhăn nhó là trọng yếu hơn là hắn theo đó Trương tối như mực trên mặt thấy được một tia đỏ ứng trong mắt càng lué ta hiện tại thực ngượng ngùng quang mang coi như Thúy Hồng trong lâu lần đầu tiên tiếp khách cô nương bình thường làm cho Lý Thanh Ninh nhãn tình thực chịu đánh sâu vào có chút không chịu nhẫn có thể thậm chí ngay cả ôn hòa biểu tình đều thiếu chút nữa duy trì không được. Mà ngô bộ đầu đâu, nghe được nhị thiếu ra câu hỏi, đang tại dối rắm như thế nào hồi đáp, dù sao, hắn là rõ ràng, nhị thiếu ra sinh ra thư hương dòng dõi, lý ra lại đại chua tứ đại thế gia chi nhất, sang quý tao nhã là bọn hắn đại danh từ, rất nhiều dơ bẩn hoặc là không được thể từ ngữ đều không thể nói cho nên, hắn tại tự hỏi, như thế nào có thể đem thượng nhà vệ sinh chùi đít giấy nói được cao nhã một ít. Ngô bộ đầu, vấn đề này có khó như vậy hồi đáp sao? Lý Thanh Ninh đợi nửa ngày, phát hiện này ngô thiên mày càng mặt nhăn càng chặt tựa hồ lâm vào ngõ cụt bộ dáng, liền hào tâm mở miệng. Người một cái đại lão ra nhóm, ma ma kỳ kỳ, giống bộ dáng gì nữa, bị thủ hạ của người đám kia bộ khoái thấy được người cảm thấy bọn họ hội nghĩ như thế nào. Bọn họ dám, Lý Thanh Ninh một câu, khiến cho ngô bộ đầu thô cuồng uy vũ khí thế trở lại của hắn trên người. Nhị thiếu ra đây là người hỏi ta Nói sao ta vốn đến chính là cái đại quê mùa cho nên Nghe xong sau người cũng không thể trách cứa ta Được rồi cái gì nhiều như vậy nghiêng nói Nhanh chút nói đi ta là như vậy tính toán chi ly người sao Lý Thanh Ninh mở miệng nói Ngô bộ đầu nghĩ nghĩ quả thật là Nhị thiếu gia cùng cái khác lý gia thiếu gia tiểu thư không quá một dạng Không nói văn võ song toàn, lại khéo léo Đối mặt lý gia nhân khi là tao nhã quý công tử Theo chân bọn họ hỗn cùng một chỗ thời điểm cũng là ngay thẳng hảo nam nhân Nghe nói nhị thiếu gia tại trên giang hồ cũng là hào khí can vân chủ Đã là như thế này, hắn còn dối dám cái gì Đây là đó triệu gia nương tử cố ý làm, dùng để chùi đít giấy Không dối dám ngô thiên lời này nói được rất là thông, nhưng cũng làm cho dù là có chuẩn bị tâm lý lý thanh ninh tại không có uống trà ăn cái gì dưới tình huống, bị chính mình nước miếng nồng đến, hò khan vài thanh mới dừng lại đến, ôn ngỏ tươi cười miễn cho cứng ngắc, càng thêm cứng ngắc là hắn cầm đó hai chương mỏng manh giấy tiêm bạch tay phải. Thập phần thông thả đem này nọ đặt lên bàn. Người thứ này là từ đâu tới đây? Lý Thanh Ninh nhìn chính mình tay, phát hiện cũng không dị thường, mới bao nhiêu yên tâm xuống dưới, lòng nghĩ, đợi Ngô Thiên sau khi rời khỏi, hắn nhất định phải đem chính mình tay tẩy thượng 10 lần 8 lần. Nhà bọn họ nhà vệ sinh, Ngô Thiên là hoàn toàn không biết Lý Thanh Ninh đã muốn cứng mắc lòng đang nghe thế câu khi sở sinh ra cái khe đang không ngừng mở rộng tiếp theo hưng phấn mà nói, nhị thiếu ra, người thật là có dự kiến trước, hiện tại thuộc hà cũng hiểu được đó, hai vợ chồng không đơn giản. Nga, còn có cái gì khác phát hiện sao? Lý Thanh Ninh tự nhiên sẽ không hoài nghi chính mình ánh mắt Nhưng này phụ nhân có thể làm ra giấy đến Mặc dù là thô giáp cũng ra ngoài bọn họ dự kiến Bất quá, nhãn tình nhíu lại Chẳng lẽ bọn họ hai người không biết Tạo giấy cùng muối, trà một dạng đều là từ triều đình định chế sao Lá gan không nhỏ, dám tư tạo trang giấy Ngô Thiên đem mấy ngày nay cẩn thận quan sát đều nhất nhất nói cho cấp Lý Thanh Ninh Ấn, có ý tứ Lý Thanh Ninh tay phải ngón trỏ ở trên bàn khe khẽ gõ Ngươi tiếp tục giám thị, phòng trừng, chúng ta tại trăm phúc trấn đãi thời gian lại hội kéo dài, yên tâm, huyện nha trong công tác ta sẽ thông báo phụ thân, ngô bộ đầu ta cuối cùng cảm thấy lần này chúng ta sẽ có rất lớn thu hoạch. Nói nơi này, trong mắt lué hưng phấn quang mang, là nhị thiếu gia. Ngô Thiên cũng không có phía trước như vậy kháng cự nhiệm vụ lần này, bất quá. Nhị thiếu gia, ngươi là thật sự bởi vì đó đôi vợ chồng vẫn là. Còn là cái gì, lại ấp a ấp ống. Vẫn là nhị thiếu gia thật sự coi trọng trưởng trấn gia tiểu thư. Người nghe là ai nói. Nghĩ nhà này tiểu thư, Lý Thanh Ninh sắc mặt có chút phát thanh, bộ dạng là không sai, nhưng là. Bằng không, nhị thiếu gia vì sao muốn vẫn ở tại trưởng trấn trong nhà. Ngô Thiên Nghi hoặc nhìn nhị thiếu gia như vậy biểu tình tựa hồ là không giống, trong lòng ai thán, này nhị thiếu gia cũng quá đặc biệt đi, 20 đến tuổi người thế nào sẽ không thành gia, hai cái hầu hạ nữ nhân đều không có, không phát hiện lão gia cùng phu nhân đều cấp thành bộ dáng gì nữa sao? Ân, phương tiện, Lý Thanh Ninh vốn tưởng rằng không cần tại Trăm Phúc trấn đãi lâu lắm, nay xem ra. Được rồi, hôm nay ta liền truyền đến Lý gia trong nhà đi, về sau có chuyện gì, người tới đó đi tìm ta. Mà đợi tại hạnh hoa thôn tiêu giao cùng triệu thủ hiếu hai người là hoàn toàn không biết bọn họ xí giấy khiến cho người khác chú ý. Ngày hôm sau tiêu dao đến nhưng thật ra quản gia trong cẩn thận xem xét một bên, phát hiện cái gì cũng chưa thiếu, mới cảm thấy là chính mình đa tâm. Xí giấy vấn đề giải quyết sau, bong vệ sinh liền cầm thượng tiêu dao chương trình một ngày biểu. Bất quá tuy nói thủ công yêu cầu muốn tinh xào một ít nhưng mà so với tạo giấy chế tác băng vệ sinh tiêu giao càng thêm có có tự tin, bông có thể mua lại đến hiệu thuốc mua cỏ ít mẫu, vải bông cũng có thể đủ mua được còn cực nóng tiêu độc, nàng cũng chỉ có thể đủ nghĩ đến dùng nước nấu thái dương bạo phơi nắng như vậy phương pháp, khả mặc dù là như vậy, cũng so với trước mấy tháng bất đắc dĩ sử dụng bên trong phân cho băng vệ sinh tới sạch sẽ nhiều lắm, tối trọng yếu nhất là đó băng vệ sinh còn không phải duy nhất, này có điều kiện nàng là tuyệt đối sẽ không lại hủy khuất chính mình Vì thế, tại Đem Bách gia tính, ba chữ kinh mặt trên đều chú giải ghép phần, giáo hội Triệu Thủ Hiếu sử dụng ghép phần sau, tại Triệu Thủ Hiếu mang theo thật to dấu chấm hỏi dưới ánh mắt, đem bông, mảnh vải bông, thậm chí là có ích mẫu phóng ở trong nước nấu, theo sau lại tại Thái Dương hạ phơi nắng hảo sau, dùng 5 cái giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, rốt cục làm tốt 40 phiến tuần thủ công đại băng vệ sinh, còn có 20 phiến nhỏ tiểu nhân, theo sau lại cố ý dùng gậy trúc biên một cái chuyên môn trang mấy thứ này chúc thùng. Tiểu Ưu, này rốt là cái gì? Triệu thủ hiếu chính mình cũng không biết đây là hắn đệ mấy lần hỏi vấn đề này, nhưng là tiêu dao nếu không không nói, còn không chuẩn chính mình chạm vào, rỗi tay ra đi qua, liền đánh chính mình tay, biến thành triệu thủ hiếu buồn bực không thôi, hắn càng không ngừng nghĩ thứ này rốt cuộc có tác dụng gì. Người thật sự như vậy muốn biết, tiêu dao đem này nọ đặt ở khô giáo địa phương, quay đầu, đối với vẻ mặt buồn bực triệu thủ hiếu rất là sáng lạn cười. Tân kỳ thực chỉ là vì là tiểu yêu, hắn mới đặc biệt tưởng nhớ biết, nếu là người khác cái khác này nọ, hắn mới sẽ không tốt như vậy kỳ đâu, chỉ cần là về tiêu dao hắn đều muốn biết. Tưởng rất muốn, ha ha, tiêu dao tươi cười càng thêm sáng lạn, tướng công ngốc từ ta sẽ không nói cho ngươi, ha ha ha ha, nhìn vốn vẻ mặt chờ mong triệu thủ hiếu tiêu dao nói như thế nói, theo sau đó là vô tâm không phế cười ha ha, đổ được triệu thủ hiếu mặt đỏ tai hồng. Mấu chốt nhất là, nhìn tiểu yêu cười đến như thế vui vẻ, triệu thủ hiếu hoàn toàn quên chính mình trong lòng lúc ban đầu buồn bực, còn có thiêu giao treo cực đi theo cùng nhau ngây ngôn nở nụ cười. Già là trên cơ bản ấn tốt lắm, mùa loại đi xuống sẽ chờ này mầm, lại mặt sau vài ngày tiêu dao lại thu hồi một lần lần trước không có toàn hồng hạt tiêu, dụng tâm chăm sóc đó ba gốc hạt tiêu chờ chúng nó lần thứ hai nở hoa cái khác phơi nắng làm sao tiêu dao lấy ra hạt tiêu mầm móng, ngầm bốn cái canh giờ sau, đều vậy ở trong sân còn lại một khối trên đất mặt tưới thượng nước sẽ chờ chúng nó nảy mầm trưởng thành. Vì thế tại bận rộn như vậy một đoạn thời gian sau. Bỏ mỗi ngày muốn việc làm ở ngoài tiêu dao bắt đầu tại thôn trong tiến hành có lựa chọn tiếp xúc mà chạm thứ nhất lựa chọn chính là cách nhà bọn họ đồng dạng không xa đi đường ước chừng 5 phút đồng hồ khoảng cách tiêu ra thôn đậu hũ phường. Tại đây phía trước nàng đã muốn hướng Trương Thúy Hoa hỏi thăm này người một nhà tình huống cảm thấy không sai mới bắt đầu hành động. Nơi này quy mô không lớn, nghe nói nhà này cẩn thận tính ra cũng cùng tiêu giao dính điểm thân rủi ro, là tiêu lôi cách vài phòng đường huynh đệ, thôn trong đại bộ phận đều hái loại có đậu nành, hơn nữa thôn từ đường cách đó không xa còn có một thôn dân hợp kiến thạch ma, cho nên rất ít có thôn trong nhân tới nơi này mua đậu hũ, bọn họ mỗi ngày hội làm một ít trọt đến chấn đi bán sinh ý không được tốt lắm cũng không tính phá hư Cũng liền cấp trong nhà tăng thêm khởi một ít thêm vào thu nhập hơn nữa tình thế Ngày tại tiêu gia thôn cũng được cho là bậc trung thiên thược Đại nhà, đang tải nho nhỏ đậu hũ phường trong bảo ma tiêu đại quý Hai vợ chồng cái nhìn đứng ở ngoài cửa mang theo ôn hòa tươi cười tiêu dao Ngừng tay chung sống, có chút phản ứng bất quá đến Vẫn là tiêu đại quý nương từ chu thị hoàn hồn được mau Bất quá kêu tiêu dao ngữ khí rõ ràng có chút không xác định Đại nương là ta Tiêu giao lòng nghĩ, mặc dù là chính mình tới nơi này liền sửa lại tên, phòng trừng, tại thôn trong tiêu đại nha tên này được lưng cả đời. Ta nghĩ mua hai khối đậu hũ. Triệu thủ hiếu bán con mồi sau theo trấn mang về đến một điều cá trích tiêu giao tính buổi tối thời điểm, làm cá trích đậu hũ canh tiêu dao nói chuyện, mang theo nhu thuận mà lại thân thiết tươi cười. A, Nga, người đợi chút A. Chu thị tải tiêu đại quý nhắc nhở hạ, mở miệng nói, xin ý tới cửa, hai người trên mặt tươi cười đều chân thành rất nhiều. Chú thị là động tác nhanh nhẹn cấp tiêu giao cắt hai khối đậu hũ, dùng sạch sẽ lá sen ôm đặt ở quần nàng chúc giỏ trong. Đại nhà vốn là ba văn tiền một khối, người lần đầu tiên đến hai khối đại nương liền cho người tính 5 văn tiền được. Đa tạ đại nương, tiêu giao không phải không có cảm giác được tiêu đại quý đầu chú tại chính mình trên người quan sát ánh mắt bất quá, như trước hào vô tình bỏ tiền, đưa cho chu thị. Đúng rồi, đại nương ta còn có một việc muốn mời đại thúc đại nương hỗ trợ. Tiếp nhận tiền, đôi vừa nghe tiêu giao như vậy vừa nói, trên mặt nhưng thật ra không có gì biến hóa, điều này làm cho tiêu giao đối hai người xem trọng liếc mắt một cái. Là như vậy tin tưởng đại thúc đại nương bao nhiêu cũng biết ta cùng tướng công tình cảnh. Mới trước đây ăn no thời gian thiếu, chịu đói thời điểm nhiều. Mệt thân mình, trước đó vài ngày ta tại thôn chấn thượng nghe một vị đại phu nói Mỗi ngày buổi sáng uống sữa đậu nành có thể bổ sung thân mình Bởi vậy ta nghĩ phiền toái đại thúc, đại ngương mỗi ngày sáng sớm chuẩn bị hai người đủ uống sữa đậu nành Đưa đến nhà chúng ta trong đến Tiêu dao nói được rất là tự nhiên bằng phẳng Còn tiền bạc, đại thúc, đại ngương nói cái sổ Ta nghĩ mỗi ngày cấp cũng không có phương tiện, liền một tháng cấp một lần Đại nhà người nói được nói gì vậy Liên nhất điểm sữa đổ nành kiêu ngạo thúc làm sao có thể thua của người bạc Lúc này tiêu đại quý xem như đã nhìn ra Này tiêu đại nha quả thật không giống với Bọn họ cả nhà chưa bao giờ tin tưởng thôn thượng lời đùn Bất quá, nghĩ phía trước tiêu đại nha cùng hiện tại một so với Quả thực chính là trên trời dưới đất khác biệt Nay sạch sẽ không nói Cả người nhìn thực sự khỏe mạnh hơn nữa nàng khéo léo mặc Lanh lợi lời nói ân là cái không sai nha đầu Đại thúc nếu là một ngày hai ngày, ta là nhất định sẽ không cầm tiền chuyện tình, nhưng này là mỗi ngày đều cần. Tiêu giao ngưỡng ngùng cười, theo sau lộ ra ảm đạm biểu tình. Nếu là đại thúc đại nương không thua tiền, chúng ta cũng ngượng ngùng uống sữa đậu nành, chỉ phải vất vả tướng công mỗi ngày đi chấn mua. Thu tu đối với làm đậu hũ bọn họ mà nói, sữa đậu nành thật là không đáng giá cái gì tiền, khả nếu là hôm nay thiên đều đưa đến nhà bọn họ cửa trong lời nói, chú thì cảm thấy thu chút tiền cũng không cần nhanh. Bất quá, đại nhà, ngươi là muốn nấu chín sữa đậu nành, vẫn là sinh sinh đại ngương, chúng ta chính mình nấu thì tốt rồi. Tiêu giao vui sướng cười. Ta cùng tướng công đã muốn hỏi thăm tốt lắm chấn sữa đậu nành giá, hai văn tiền một chén. Bất quá, đó một chén ta tướng công uống khẳng định là không đủ cho nên, đại ngương, đánh giá ba bát ước lượng liền không sai biệt lắm. Tại hơn nữa làm phiền các ngươi đưa đến nhà chúng ta, một tháng 200 văn, đại ngương cảm thấy như thế nào? 200 văn, chu thị có chút kinh ngạc, cũng không tính thiếu, nàng nhưng thật ra muốn nhận nhiều như vậy, bất quá, nhà mình thướng công tại một bên nhìn, đại nha lại xem như vãn bối. Không dùng được nhiều như vậy, người nếu là cứng rắn phải trả tiền, 100 văn là có thể. Ha ha, tiêu dao tươi cười trong mang theo xuân phong loại ấm áp. Đại nhưng chúng ta thế nào có thể cho người cùng đại thúc chịu thiệt này đó tiền chúng ta vẫn phải có, nói xong tiêu dao đã muốn đem 200 văn tiền phóng tới chu thị tay thưởng. Về sau liền phiền toái đại nương, chúng ta hiện tại ở tại vương bà mối ra trong phòng. Nói xong, tiêu dao nhanh chóng đánh xong tiếp đón, xoay người rời đi. Ai, chú thị còn không có đến chấm đất nói cái gì, nhân đã muốn rời đi hảo xa. Đại quý, người nói này vẫn là tiêu đại nha sao. Ta thế nào cảm thấy như vậy không thích hợp đâu. Chú thị đem tiền phóng hảo tựa vào cửa mở miệng nói. Nhìn nàng hiện tại bộ dáng, nói thật thật là có vài phần không thói quen đâu. Có cái gì không thói quen, như vậy không phải rất tốt sao? Tiêu đại quý mở miệng nói. Thôn trong những người đó a nhãn tình là bị giấy, về sau làm cho trường sinh nhiều cùng triệu ra hai tiểu tử tiếp xúc. Còn có trường sinh nàng dâu cũng là, không có việc gì thời điểm cũng có thể đi nhà bọn họ cùng đại nha thân cận thân cận. Tuy nói đối với tiêu đại nha nhận thức có điều thay đổi, khả chợt vừa nghe tiêu đại quý nói như vậy, chú thị còn là có chút không muốn. Đại quý như vậy không tốt đi, người cũng không phải không biết thôn trong mọi người thấy thế nào bọn họ hai cái, đó thiếu đại trụ không phải là vì cùng triệu ra hai tiểu tử đi thân cận quá mà bị cách ly sao. Như vậy hội hải trường sinh, phụ nhân ý kiến, tiêu đại quý hư một tiếng. Ngày đó ta mỗi ngày đi thôn đông đầu, một là vì xem chúng ta ra ruộng mạ, đại bộ phận thời gian đều đang nhìn tiêu đại nha đó 5 mẫu ruộng nước ta cuối cùng có dự cảm, bọn họ đó 5 mẫu điền, năm nay sản lượng hội cao hơn của chúng ta rất nhiều. Không có khả năng đi, người coi như là làm ruộng năng thủ thôn trong ai chẳng biết nói nhà chúng ta vô luận là ruộng nước vẫn là bên trong, sản lượng đều là cao nhất, vừa nói khởi cái này, chu thị thần sắc mang theo vài phần kiêu ngạo. Đó hai người trẻ tuổi chuyển đi ra ruộng nước hội so với chúng ta ra cao, cao hơn nữa ra rất nhiều. chu thị là tuyệt đối không tin, lời của ta có bỏ qua sao? Tiêu đại quý Trầm tư một hồi, như trước tin tưởng chính mình chỗ đã thấy, hơn nữa hôm nay đại nhà biến hóa, hắn cảm thấy này đôi về sau nhất định không đơn giản, nghĩ trường sinh hoàn toàn không có kế thừa chính mình thông minh đầu óc trung thực bộ dáng, hiện tại đem chiêu số cho hắn đáp hảo, về sau cho dù bọn họ đường đi, cũng có thể đủ rất tốt cuộc sống. Chu Thị vừa nghe tiêu đại quý lời này, lập tức liền ách phát hỏa ít nhất đại hiện tại mới thôi, nhà hắn tướng công theo như lời cũng chưa sai, bất quá. Nếu không, việc này đợi cho trường sinh cùng hắn nàng dâu trở về, hỏi hỏi bọn hắn ý kiến. Hảo, tiêu đại quý nhìn thoáng qua chu thị, hắn hiểu được này phụ nữ băn khoăn, khả hắn rõ ràng hơn, nếu là không ở đó vợ chồng son phát tích phía trước cung cấp giúp về sau đối trường sinh chiếu cố sẽ có hạn thật sự. Đối với muốn tại thôn trong hỗn khai. Tiêu giao cũng không nóng này, tiêu đại quý gia kỳ khai đắc tháng sau, nàng liền tiêu ngừng lại, mỗi ngày làm chính mình chuyện tình có dành thời điểm, trương túy hội hoa xuân mang theo nhà nàng tiểu trụ lại đây ngoạn, mà thiếu trường sinh bởi vì mỗi ngày đưa sữa đổ nành cùng triệu thủ hiếu nhưng thật ra quen thuộc đến, nàng nàng dâu trần thị cũng sẽ thường thường đến một chuyến. Đương nhiên, có đôi khi ba nữ nhân cũng sẽ ước định thời gian, tại quần nàng trong viện hoặc là khâu may vá bổ sung, hoặc là cấp người nhà làm quần áo, làm giày, hoặc là chính là theo khăn tay kiếm tiền. Trường Thúy Hoa đừng nói, tính cách biêu hãn ngay thẳng, Trần Thị Tắc rất đầu óc, cẩn thận mà lại khôn khéo. Nhưng trọng yếu nhất là, này hai nữ nhân đều là thiện tâm người, nguyên nhân vì như thế tiêu dao mới tổng hội tại mặt khác hai nữ nhân hỏi của nàng đa dạng khi không chút nào tàng tư nói cho các nàng, vì thế ba nữ nhân trong đó hiếu tình tại tiêu dao kinh doanh hạ chậm rãi vững chắc đến. Triệu thù hiếu Cuối tháng 5 tiêu giao cuộc sống rốt cục đúng giờ tiến đến, dùng chính mình làm băng vệ sinh tiêu giao rất là yên tâm, chính là từ hôm sau, nhìn vốn hẳn là còn có cuối cùng một cái đại phiến băng vệ sinh chúc giò trong tất cả đều là mảnh nhỏ, tiêu giao nghĩ đến chính mình nhớ lầm, vì thế đem mảnh nhỏ cũng sổ một lần, 19 phiến, lại sổ một lần, vẫn là 19 phiến, theo sau nghĩ mấy ngày nay chịu ngốc từ nhìn chính mình quỷ gì ánh mắt nổi giận hét lớn một tiếng. Chính ở trong sân cấp đồ ăn tưới nước triệu thủ hiếu lập tức ném trong tay tên, phong bình thường chạy đi vào. Tiểu yêu, làm sao vậy? Làm sao vậy? Tiểu dao giữ tợn một chương mặt cười, đối với triệu thủ hiếu quát người nói, người có phải hay không đụng đến ta giò trong gì đó. Vừa nghe lời này, triệu thủ hiếu lập tức bà đầu đung đưa được cùng chống lắc như tiểu yêu có bao nhiêu bảo bối mấy thứ này hắn không hề là không biết, không có của nàng cho phép, hắn là tuyệt đối không dám đi chạm vào. Không có tiểu yêu thật sự ta thề. Tiêu dao gắt gao nhìn trầm trầm triệu thủ hiếu hơn nửa ngày tỉnh táo lại. Ta đã biết, nhìn triệu thủ hiếu biểu hiện chỉ biết không có khả năng là này ngốc từ, đó ngốc từ nếu là nói dối nàng liếc mắt một cái sẽ có thể nhìn thấu, nhưng là nếu không phải triệu thủ hiếu, na hội là ai? Chẳng lẽ là trong nhà lại tiến kẻ trộm Nhưng là, nhưng là tiêu dao cảm thấy không chỉ có là mặt mình giữ tợn Ngay cả lòng của nàng đều vặn vẹo Tại hiện đại nàng không phải chưa từng nghe qua có đặc thù mê chuyên môn thu thập nữ tính quần lót nội y Khả trăm ngàn đừng nói cho nàng Tại như thế chất phát cổ đại nông thôn Cũng có như thế biến thái thế nhưng trộm của nàng băng vệ sinh Tiểu yêu, rốt cuộc làm sao vậy? Nhìn tiểu yêu quỷ dị biểu tình Một hồi nghiến răng nghiến lợi Một hồi vẻ mặt ghê tờm Một hồi lại cả người phát run Triệu thủ hiếu lo lắng được không được Có phải hay không thân mình không thoải mái ta đi cho ngươi tìm đại phu? Trở về, nhìn đã muốn xoay người đi dài cước bộ triệu thủ hiếu tiêu giao vội vàng gọi lại hắn, ngồi ở trang điểm trước đài ghế thượng còn thật sự nói, ngốc từ, nhà chúng ta lại có trộm đến. Cái gì, triệu thủ hiếu dơ chân? Tiểu yêu, đã đánh mất cái gì vậy, bạc thiếu không? Tuy nói là hỏi như vậy, bất quá trước tiên pháp đi qua cha khai cũng không phải hắn cũng biết làm ra vẻ bạc tiểu hồ cổ. Mà là cái bọc khi hắn bảo bối mãnh liệt thùng Đợi cho xác định của hắn bản vẽ đẹp không có việc gì sau Khẩn trương mặt mới như là nới lỏng một ngụm đại khí bộ dáng Nhìn xem tiêu dao khóe miệng nhịn không được không ngừng mà run dày Tiểu yêu, rốt cuộc là đã đánh mất cái gì Triệu thủ hiếu truyền ghế Làm được tiêu dao trước mặt nghĩ vừa mới tiểu yêu thức giận như vậy bộ dáng Nhìn chằm chằm nàng ôm trúc thùng Có người trộm ngươi thứ này Ân, tiêu dao gật đầu Mở ra ta rõ ràng là đại làm 40 cái, nhỏ tiểu nhân làm 20 cái, nhưng là nhỏ tiểu nhân ta còn không có dùng, cũng chỉ có 19 cái, nói sau ta rõ ràng nhớ rõ đại ta cũng chỉ có 39 cái, nhưng là hiện tại, một cái đều không có. Ế, triệu thủ hiếu cũng nhớ mày, nghĩ nghĩ. Tiểu yêu, có phải hay không ngươi nhớ lầm? Nếu là thật sự muốn trộm cũng có thể toàn bộ lấy đi, làm sao có thể chỉ một dạng lấy đi một cái? Nhưng này vừa mới nói xong, tiêu giao chừng mắt đại mắt to căm thức triệu thủ hiếu tạc mau. Triệu thủ hiếu, ngươi cảm thấy ta như vậy thông minh khả năng hội nhớ lầm sao? Vẫn là ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống ngươi một dạng A, cho dù là đại nhớ lầm, khả nhỏ tiểu nhân ta còn không có bắt đầu dùng, cũng chỉ có 19 cái, ngươi thế nào giải thích? Tiểu yêu, là ta nói sai rồi. Triệu thủ hiếu lập tức thừa nhận sai lầm, cũng là tiêu giao như vậy thông minh, ít nhất tại hắn nhận thức tiểu yêu cho tới bây giờ vốn không có ra sai lầm. Mày nhăn lại, bắt đầu tin tưởng thật là có kẻ trộm, nhưng này sao vừa tưởng, đầu óc liền bắt đầu thắt mãn ót dấu chấm hỏi. Này kẻ trộm rất kỳ quái đi, hắn chính là cái biến thái. Tiêu giao thở phì phì nói, nàng làm nhiều thế này này nọ dễ dàng sao. Quên đi tiểu yêu, đừng tức giận thiếu một cái hai cái, ngươi phương diện này không phải là có nhiều như vậy sao. Triệu thủ hiếu nhìn lừa giận như cũ tràn đầy tiểu yêu, vội vàng chân an nói. Về sao ta nhất định tăng mạnh phòng bị, không cho kẻ trộm hữu cơ khả thừa dịp. Ngốc từ, người có biết đây là cái gì sao? Tiêu giao quyết miệng mở miệng nói, như vậy tư mật gì đó, bị người đánh cắp thù tiêu dao nghĩ liền cảm thấy trong lòng thập phần cách ứng, là trọng yếu hơn là, nàng không tiếp thu vì kẻ trộm là nữ nhân. Trong đầu nghĩ một người nam nhân một tay cầm một cái đại phiến băng vệ sinh, một tay kia cầm mảnh nhỏ, mang theo đáng khinh tươi cười, nàng liền ghê tờm được tưởng phun. Triệu thủ hiếu nhãn tình sáng lên, theo sau lại buồn bực nói, tiểu yêu, người hội nói cho ta biết sao. Mấy ngày nay nhìn tiêu dao lại dùng lấy này nọ, khả dùng đến làm sao, hắn lại không biết nói, hắn cẩn thận kiểm tra rồi toilet, cái gì cũng không có cho nên, như trước vẫn là không hiểu ra sao. Người đem lỗ tai thấu lại đây, tiêu dao mở miệng nói. Nhìn nháy mắt phóng lượng biểu tình triệu thủ hiếu tại của hắn bên tai nói thầm hào một thời gian Kết quả nguyên bản vui vẻ tiểu yêu rốt cục nói cho đã biết này nọ tác dụng triệu thù hiếu lập tức liền nổi giận cọ một chút nhảy dựng lên Đó ác tạc rất đáng giận gặp ta bắt đến ta nhất định tấu chết hắn Đó là tiểu yêu bên người đồ dùng Khẳng định không phải bình thường kẻ trộm hơn phân nửa lại là giống lần trước như vậy Lưu Manh càng là nghĩ như vậy triệu thủ hiếu càng là phẫn nộ gân xanh đều toát ra đến đây lúc ấy không bắt đến, chỉ sở cũng không dễ dàng bắt đến, nhìn Triệu thủ hiếu tức giận, Tiêu Dao ngược lại không tức giận, thư thái. "Bất quá, ngốc tử, đừng tức giận, chúng ta vẫn là ngẫm lại thế nào phong kẻ trộm đi." Vì thế, ngày hôm sau Triệu thủ hiếu liền tìm ba lượng bạc theo thôn trấn thượng một nổi danh liệp hộ ra mua đến một cái nghe nói lớn lên sau rất là hung mãnh chó săn dưỡng ở nhà, sau săn thú trống không thời gian. Triệu thủ hiếu bắt đầu tại trên núi tìm kiếm bụi gai mây, đem tiền viện hậu viện ly ba thượng đều rậm rạp trở đầy bụi gai, điều này làm cho tại rất xa địa phương giám thị bọn họ ngô thiên, ngô bộ đầu càng thêm cảm thấy bị hắn trộm đi một lớn một nhỏ không rõ vật thể rất là chân quý, nếu không trong lời nói, lúc trước đã đánh mất xí giấy bọn họ thế nào nhất điểm phản ứng đều không có mà lần này cư nhiên trình ra lớn như vậy động tĩnh. Như vậy nhất kiện nho nhỏ nhạc đệm hai người rất nhanh liền quên tháng 6 mãnh liệt dương quang cho cây nông nghiệp rất tốt sinh trường hoàn cảnh. Hôm nay cảnh trễ triệu thủ hiếu giống thường lui tới như vậy đi ruộng nước trong xem xét ruộng mạ, nhìn có nhiều nhân vây quanh chính mình đền cũng không biết tại nói cái gì đó, hoảng sợ chạy nhanh tiến lên tìm được nhất quen thuộc thiếu trường sinh. Trường sinh các ngươi làm cái gì? Đương nhiên triệu thủ hiếu là sẽ không cho rằng có người đối của hắn ruộng nước làm cái gì, dù sao thôn trong cho tới bây giờ vốn không có phát sinh qua chuyện như vậy. Hắn thực lo lắng có phải hay không nhà mình mạ ra vấn đề gì? Phát sinh sự tình gì? Triệu lão đệ, người đã đến rồi, tiếu trường sinh nhìn triệu thủ hiếu rất là kinh hỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người xem nhìn người này mạ, chật chật bộ dạng nhiều khỏe mạnh à. Nói xong còn mãn nhãn hâm mộ nhìn điền trong. Ha ha, làm sao, mọi người không phải là một dạng sao. Tiểu yêu nói, người khác tại khích lệ của ngươi thời điểm, phải hiểu được khiêm tốn, đồng thời cũng chớ quên khen đối phương một chút lần đầu tiên bị ngoại nhân suy sụp triệu thủ hiếu có chút thẹn thùng, bất quá tiểu yêu lời nói, hắn vẫn là hội nghiêm khắc đi chấp hành. Trường sinh, ngươi xem được là cái gì A Tiểu đại quý có chút bất mãn cho con của hắn đầu một cái bàn tay. Hai tiểu tử, ngươi không biết nhà ngươi lúa nước đã muốn bắt đầu chủ bông phấn hoa phát tán sao? Biết a Triệu thủ hiếu nhìn mạ thượng đạo tuệ, ngây ngô cười, nhớ rõ lúc ban đầu chính mình trông thấy toát ra một chút đạo tuệ thời điểm, vui sướng về nhà ôm tiểu yêu ở trong sân vòng vo nhiều vòng, đem sự tình nói cho tiểu yêu sau, tiểu yêu chính là bí hiểm đối chính mình cười, theo sau nói, đây là trong dự kiến chuyện tình, có cái gì cao hứng, ngày kế tiếp mới là là quan trọng nhất, ngươi khả được ấn của ta phân phó xem trọng ân triệu thủ hiếu như trước kích động địa điểm đầu, được đến tiểu yêu một cái xem thường. Ngốc tử, này là chúng ta cố gắng kết quả, nhớ kỹ, ngươi là cái nam nhân, muốn bình tĩnh, không cần nhất điểm vui vẻ chuyện tình liền kích động được tìm không thấy đông nam tây bắc. Tiểu giao bình tĩnh trong lời nói tại triệu thủ hiếu trong đầu vang lên, triệu thủ hiếu vội vàng thu hồi ngây ngô tươi cười, còn thật sự hồi đáp, ta biết à, tiểu đại thúc này đã muốn là phấn hoa phát tán ngày thứ năm, rất nhanh sẽ chấm dứt ta đánh giá tháng 6 để hẳn là có thể thu gặt. Nhìn đó một căn căn đạo tuệ triệu thủ hiếu trong lòng rất là thỏa mãn cùng dĩ vãng lao động thủ công bất đồng. Đây là chân chính thuộc loại chính hắn thu hoạch. Bên cạnh cùng tiêu đại quý quen biết năm tháng sấp xỉ nam nhân đều chỉ nhìn điền trong mạ. Nói nhỏ nghiên cứu, mặc dù trong lòng muốn biết này ngốc tử là thế nào loại đi ra tốt như vậy lúa nước, khả bọn họ cũng khai không được cái kia khẩu đến hỏi. Dù sao loại lúa nước từng người có từng người kinh nghiệm, bình thường cũng chỉ truyền thụ cấp nhà mình vãn bối cho nên tiêu đại quý mặc dù trong lòng đánh chú ý cũng ngưỡng ngùng mở miệng. Khả sự tình trung quy sẽ ngoại lệ, tiếu trường sinh nhìn triệu thủ hiếu trong mắt tràn ngập kính nề. Triệu lão đệ, ngươi thật lợi hại, này rốt cuộc là thế nào loại? Như vậy sớm là có thể thu gặt. Đã liền đã muốn phấn hoa phát tán, nói tháng 6 để thu gặt cũng là thập phần bình thường Không nghĩ tới triệu lão để chẳng những săn thú có một tay, làm ruộng lại rất cao Ha ha, nói chi vậy? Triệu thủ hiếu nhịn không được nở nụ cười, ngựa ngùng sờ sờ ót, mở miệng đem tự mình biết nói đều nói ra, này dài hắn đồng lứa nam nhân vãnh tay dụng tâm nghe, trừ bỏ trình ruộng nước thời điểm so với bọn hắn càng thêm tinh tế một ít cái khác tự hồ đều không sai biệt lắm, trong lòng liền cho rằng là triệu thủ hiếu không muốn đem bí quyết nói cho bọn họ, nhưng thật ra không có bao nhiêu đại thất vọng. Mà triệu thủ hiếu cũng có thật tốt, đó đó là tiêu giao nói cho chính mình nên làm như thế nào? Hoặc là làm mẫu làm như thế nào? Nhưng là vì sao muốn làm như thế nào? Triệu Thủ Hiếu đến bây giờ cũng không có cân nhắc hiểu được tiểu yêu nói. Này đó nàng đều là tại trong sách học được này câu nói đầu tiên khiến cho Triệu Thủ Hiếu càng thêm nhiệt tình đầu nhập đến đọc sách biết chữ trong đó. Mà hắn sợ dĩ chưa nói, là lo lắng cho mình đều không có làm hiểu được nói cho bọn họ, ngược lại hội hỏng rồi bọn họ chuyện tình, làm ruộng việc khả được con thật sự, nửa điểm sai lầm đều khả năng hội khỏa lạc vô thu, như vậy nghiêm trọng kết quả khiến cho hắn không thể không cẩn thận đến. Rất nhanh, triệu hai ngốc từ ra trễ người khác mấy ngày loại lúa nước rất nhanh liền muốn thu gặt tin tức truyền khắp toàn bộ hạnh hoa thôn. Rất nhiều người đều đã chạy tới tìm tòi đến tuột cùng, thậm chí có ngoại thôn nghe nói cũng đến xem qua, dù sao, này trước tiên được có chút quá sớm, phải biết rằng lúa nước thu gặt từ trước đều là tại 8 tháng để. Vì thế cũng có người vui sướng khi người gặp họa, nói nơi đó mặt căn bản là không có thước triệu hai ngốc từ ra 5 mẫu ruộng nước hội khỏa lạp vô thu. Đương nhiên cũng có người không sao cả, sớm thu trễ thu không đều một dạng sao. Dù sao cũng chỉ hoãn hắn không được nhóm loại cài dầu không phải sao. Nhưng mà, vô luận người khác nói như thế nào tiêu giao trừ bỏ chiếu cố của nàng hạt tiêu, đất trồng rau trong đã muốn giải này mầm mô, chính là đi theo triệu thủ hiếu cùng nhau xem xét lúa nước cuối cùng thành thục kỳ, hơn nữa làm cho triệu thủ hiếu chuẩn bị tốt lưỡi liềm, vải bố túi tiền, chờ mong thu gặt thời tiết tiến đến. Tiêu lôi 15 mẫu ruộng nước là cùng bọn họ dựa vào cùng một chỗ cho nên, đối với cái này tình huống tiêu lôi thậm chí so với tiêu đại quý càng thêm sớm biết, điều này làm cho tiêu lôi buồn bực không thôi, rõ ràng là một dạng ruộng nước, vì sao cái ngốc kia từ loại đi ra chẳng những so với bọn hắn sớm thu hoạch thoạt nhìn sản lượng cũng sẽ so với hắn cao. Việc này tiêu lôi cuối cùng cũng không có có thể đình chỉ cùng tiêu lý thị nhắc tới, nghe được tiêu lý thị trong lòng càng chịu khổ sở, vốn nàng nghĩ đến tiêu đại nha gà đi chịu ra người như vậy ra. Hội thật không tốt qua, nghe tới triệu gia ở riêng, triệu hai ngốc tử cùng tiêu đại nha lao ra hộ khi, trong lòng nàng thật sự thực vui vẻ ai có thể tưởng tưởng, bọn họ thế nhưng lại mua vương bà mối phòng ở, đó phòng ở khả so với bọn hắn trụ này phòng ở còn muốn hào, để cho trong lòng nàng cách ứng là, bọn họ này phòng ở phòng khác còn tại tiêu đại nha tay trong. Sau đó, nàng tưởng mở ra tưởng thiêu đại nhà dùng bán ruộng nước bạc mua, khả bọn họ ở riêng không có gì nhiều không có, nhất điểm lương thực cũng không có phân đến, khẳng định ăn không đủ no, ai từng tưởng, đó triệu hai ngốc tử là săn thú hảo tay chính là mua lương ăn đều là mua địa tinh lương, một cho tới bây giờ đều không có đoạn qua trời biết nàng mỗi lần tại thôn trong đụng tới thiêu đại nhà, ngăn tươi cười có bao nhiêu sao khó khăn. Này, liền ngay cả lão thiên gia cũng giúp bọn hắn, nàng có thể không khó chịu sao. Cha, nhưng nếu không ta đi hỏi thăm hỏi thăm. Tiêu Thủy mở miệng nói, đã chịu hai ngốc từ cưới Tiêu Đại Nha, coi như là anh dệt ta cha cùng nương lại của hắn trưởng bối, nếu là hắn không đem loại lúa nước biện pháp dạy cho chúng ta, thì phải là bất hiếu. Vốn vẫn chờ xem Tiêu Đại Nha chê cười Tiêu Thủy, rốt cuộc nhịn không được, không tìm điểm phiền toái, trong lòng nàng thật sự là ghen tị được khó chịu. Trên thực tế, tại Tiêu Thủy đề xuất cái này biện pháp thời điểm Tiêu Lôi cùng Tiêu Lý thì đều nghĩ tới bọn họ phía trước hiệp nghỉ. Nhưng là nếu là có thể làm cho lúa nước tăng ra sản xuất Như vậy, nhà bọn họ trong liền có nhiều hơn lương thực sư Đối với nông dân mà nói, không có so với này càng thêm hấp dẫn nhân Vì thế, hai người đều cam chịu tiêu thủy đề nghị Đương nhiên, có nghĩ như vậy Pháp không chỉ có là tiêu gia triệu ra mọi người một đám đỉnh âm trầm mặt toàn bộ nhà chính đều tràn ngập có thể dọa khóc thiểu hài từ hắc sắc hơi thở triệu thủ hiếu, không nghĩ tới hắn còn có như vậy một tay, đã hắn như vậy lợi hại, vì sao không đem biện Pháp nói ra như vậy nhà bọn họ người mẫu ruộng nước thực sự mau sẽ có thể thu gặt. Đúng, triệu đức bên người trên bàn trà cái chén thoát phá, lão nhị thật sự là hàng tốt. Sợ có người cơ hồ đều đã quên triệu thủ hiếu tại triệu gia khi vô luận là cái gì đề nghị bọn họ đều không chút nghĩ ngợi phù quyết dù sao ở trong mắt bọn họ đó cái nhi từ cùng ngốc từ không có gì khác nhau. Cũng không phải là chúng ta đều xem hắn. Triệu tiêu thị lãnh cứng rắn thanh âm, nhét môi, vừa thấy chỉ biết tâm tình cực kỳ không tốt Lão nhị rời đi này mấy tháng, nàng là nhất điểm đều không thoải mái Hai cái nữ nhi chưa từng có đã làm thủ công nghiệp chính mình dậy đã lâu, xem như có thể bắt đầu Nhưng là đó tốc độ, nàng cũng không dám khen tặng, chỉ phải tiến lên hỗ trợ Kết quả, ba người đều miệt được phải chết muốn sống Khả tối làm cho bọn họ tức giận là triệu thủ hiếu cùng tiêu đại nha ngày qua được sinh động Mà bọn họ ngày như trước qua được căng thẳng Cha, nương, vẫn muốn đăng môn đi bái phòng nhị ca triệu tư Tuệ mở miệng nói, chúng ta hiện tại là quan trọng nhất không phải tức giận, mà là làm cho nhị ca đem loại luôn nước biện pháp nói ra ta đã muốn ở bên ngoài hỏi tham qua, nhị ca đối thôn trong ai cũng không có từng nói, đối với chúng ta là hắn thân nhất nhân, hắn hội làm ruộng cũng là cha dạy, không có đạo lý hắn không nói cho chúng ta biết, không phải sao. Tiểu muội nói được đúng vậy. Triệu thủ chung gật đầu, khả vừa tưởng đến nhị cữu cậu việc làm, còn có bọn họ ở riêng khi huyên náo như vậy cứng ngắc quan hệ, như vậy một hai tháng đều không có liên hệ cho dù gặp mặt cũng không từng nói nói, muốn hắn đi, hắn khả quang không nổi cái kia mặt. Mấu chốt nhất là ai đi? Lời này vừa ra tất cả mọi người không hé răng, tại triệu gia yêu quý mặt mũi nhiều người đi, đương nhiên còn có không quan tâm mặt mũi triệu chi thiết cùng triệu vương thị hai người. Đại ca ta có thể đi, bất quá cha mẹ ta đi, hỏi ra đến có chỗ tốt gì. Trừ bỏ nhà mình nương từ triệu chi tiết bình thường là vô lợi không nổi sớm nhân, đã đại ca cùng lão tứ đều sĩ diện, hắn hy sinh mặt mũi, đổi điểm ưu Việt không phải đương nhiên sao. Triệu vương thị thập phần đồng ý địa điểm đầu. Ngươi, triệu thiêu thị nhìn nhìn chính mình con thứ ba, rất là vô lực đánh trời có luyến tiếc, muốn nhắm ngay triệu vương thị mở miệng, khả theo chính mình như từ đối nàng trân trọng trình độ phòng chừng bọn họ mẹ con đều ẩm ý đến.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 Làm điểm ấy sự tình đều phải thôi thôi ồn ảo a nhà của ta đại ca xem chưa bao giờ như vậy. Nghĩ nhà mình đại ca triệu vương thị trong lòng một trận kiêu ngạo. Tốt lắm, đại tàu tam tàu các ngươi đừng ẩm ý, việc này là ta đề xuất ta đi tổng có thể đi. Triệu tư tuổi có này chính mình cẩn thận suy tư, nếu là thật sự có thể đem thế nào loại hảo lúa nước để cao sản lượng biện pháp muốn đi ra. Nghĩ đến cha mẹ hội đối chính mình rất tốt, nhưng cũng hội đem điều này trở thành triệu gia bí phương, hoặc là bán tiền, hoặc là liền như vậy vẫn truyền xuống đi, khả chính mình đến hỏi, nàng coi như là biết đến, đến lúc đó gả đến phu ra, cũng có thể dùng cái này nhắc tới cao chính mình địa vị, đương nhiên, này trong đó cũng có muốn kéo gần nàng cùng nhị ca trong đó quan hệ nhân tố ở bên trong. Nhị ca, nhị tẩu quả nhiên không làm cho nàng thất vọng, cùng nàng tưởng một dạng cuộc sống được có tư có vị, khả là bọn hắn ra đâu, từ lúc ở riêng sau, tranh cãi ở Mỹ là thường xuyên chuyện tình, một việc hoặc là mọi người cùng nhau làm, hoặc là chính là giống vừa rồi như vậy ngươi thôi ta ta lui ngươi, nhìn một cái chính mình vốn nõn nà tay, bởi vì giặt quần áo nấu cơm đều trở nên thô giáp, nàng không nghĩ lại, tiếp tục làm gia vụ cho nên, hy vọng có thể thông qua kéo gần nàng cùng nhị ca trong đó, quan hệ khôi phục trước kia nhàn nhã ngày. Người đi! Triệu tiêu thị chiều miến nhìn chính mình tiểu nữ như thật không ngờ ở phía sau, dĩ nhiên là tiểu muội đứng ra. Có thể được không, luôn luôn khôn khéo triệu tiêu thị, lại hoàn toàn không biết chính mình yêu thương tiểu nữ nhi sớm đã có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Có thể nhị ca đối ta luôn luôn rất tốt ta đi, sự tình cũng có vẻ dễ dàng làm. Tuy nói không biết vì sao đột nhiên gian nhị ca liền đối chính mình lãnh đạm, nhưng lạc nàng nghĩ nhiều năm như vậy nhị ca đối chính mình huynh muội tình cảm không có khả năng là nói không có vốn không có, bởi vậy triệu tư tuệ đối với lúc này hành động thực khó tin tưởng. Triệu gia trừ bỏ khôn khéo triệu vương Thị hoài nghi nhìn thoáng qua triệu tư tuệ ở ngoài, những người khác không có một hoài nghi nhà nàng tiểu muội dụng tâm, chỉ cảm thấy chi kỳ thật sự gật đầu, đồng ý triệu tư tuệ lần này đề nghỉ. chương 63 Chính cái gọi là vô khéo bất thành thư, tại mặt trời chói trang nắng hè chói trang, hạ thiền kêu được vui thích mỗi ngày sau giữa chưa tiêu dao chính cầm đó bản đại chu phong tình nhìn xem mùi ngon, cùng tiêu dao tựa vào ghế nằm thượng lười biếng mang cười bất đồng, cách đó không xa triệu thủ hiếu bưng tại bàn học trước, khuôn mặt còn thật sự nghiêm túc học tập, hắn hiện tại rốt cục hiểu được vì sao muốn nói đọc sách biết lễ, nhìn một cái này ba chữ ngay cả ba chữ nói được cỡ nào sâu sắc. Ngoài sân, hai cái thước tha dáng người. Lấy tay lụa chắn đỉnh đầu thái dương cô nương tiểu bước vội vàng đi tới tại cách xa nhau một thước chỗ chống lại, nhất thời ôn nhù ánh mắt trở nên hung ác đến, hai bên trái nhà chém giết đã lâu, mới cảm thấy các nàng chính bại lộ tại mặt trời chói trang dưới, mềm mại làn da đối với các nàng phát ra kháng nghỉ, lao phấn mặt bắt đầu xuất hiện mỏng manh mồ hôi, cũng bất chấp đỉnh đầu, vội vàng lấy tay lụa cẩn thận trả lao trung gian còn không quên chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Các nàng không phải không nghĩ tìm cái mát mẻ thời điểm lại đây, khả dân quê, bình thường cũng chính là giữa trưa ngày chính nóng thời điểm mới có thể ở nhà nghỉ ngơi một hồi, cái khác thời gian đều đã ở trong bận việc, hoặc là tìm chút sự tình làm tránh điểm thêm vào tiền bạc cho nên, bình thường tại đây cái thời tiết có chuyện gì, đặc biệt giống các nàng như vậy lòng có sở đồ, đều đã tại buổi trưa thừa dịp đối phương có thời gian mới tốt nói xử. À, này không phải triệu ra sáu tiểu thư sao? Người không phải không ra khuê môn sao? Hai người rất nhanh đụng đến cửa viện dưới mái hiên, nhất thời điện thiểm lôi kêu tiêu thủy mặt mang châm chọc nói. Hôm nay đây là thổi đó trận gió, đem người cái này ngàn kim tiểu thư khấp thổi đi ra, này xuất đầu lộ diện cũng không sợ có tổn hại của ngươi khuê danh. Triệu tư tuệ thản nhiên nhìn thoáng qua tiêu thủy, hơi hơi nhíu mày, này tiêu thủy, sớm không đến trễ không đến, không nên cùng chính mình tiến đến cùng nhau, chỉ sợ mục đích cũng là một dạng, nghĩ có cô nương này làm dối, phòng trừng sự tình không nhất định hội thành, khả nếu là liền như vậy trở về, lại có vẻ chính mình sợ nàng, đó thế nào thành? Hà hà, tiểu cô nương này nói nói chi vậy? Chính là không biết thiếu cô nương đến ta nhị ca ra nhưng là có chuyện gì, phải biết rằng ta nhị ca thật thích này nhà của ta nhị tẩu tiếu cô nương cho dù là mạo như thiên tiên ta đó ngốc tử nhị ca chỉ sợ cũng xem không hơn ngươi. Ha ha, tiêu thủy trong lòng thầm hận này không lay động minh bạch châm chọc nàng thường chính mình thì phu chuyện này sao. Nói được cũng thật buồn cười, một ngụ một cái ngươi nhị ca ra toàn bộ hạnh hoa thôn nhân người nào không biết người đó nhị ca lao ra hộ, gõ nhẹ một chút mặt sau môn. Này phòng ở là ai mua, còn không phải tỷ tỷ của ta dùng đồ cưới mua. Thật sự là không e lệ, ngươi thế nào không nói này phòng ở còn là ngươi. Còn tỷ tỷ tiếu cô nương, ai chẳng biết nói đó không phải ngươi thân tỷ tỷ. Kêu được cũng thật thân, ta nghe đều ê răng, toan nột. Triệu tư tuệ ngày thường trong tâm tư là thực thành thục khả hôm nay gần nhất thời tiết quá nóng. Tâm tình phiền chán, thứ hai này tiêu thủy cùng nàng tuổi tương đương, không biết có phải hay không bởi vì tiêu lý thị nguyên nhân, vô luận là diện mạo vẫn là khí chất đều so với nàng tốt hơn nhất điểm, trọng yếu nhất là còn tuổi nhỏ nàng cũng đã có một cái thú tài vị hôn phu, mặc dù là thưởng đến khá vậy so với nàng cái gì đều không có cường, như vậy một đôi so với trong lòng lại làm sao có thể hội không ghen tị Chúng ta có phải hay không thân sinh hơn hẳn thân sinh? Không nghĩ có chút nhân, rõ ràng là huyết nhục tương liên người một nhà, lại có thể như vậy vô tình đem chính mình người nhà đuổi ra khỏi nhà, ha ha, ai không biết các ngươi chịu ra về điểm phá sự. Nói nhiều thế này, tiêu thủy có chút miệng khô lưỡi khô. Triệu tư tuệ, nói đi, người rốt cuộc tới làm gì? Nương nói, chính mình hiện tại trên cơ bản là toàn bộ thôn hạnh phúc nhất cô nương, có yêu thương cha mẹ, có tiền đồ như khẩm vị hôn phu tế, hừ, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra này triệu tư tuệ trong lòng ghen tị kiều tiểu tỷ cũng không nhìn xem đây là cái gì địa phương, một cái núi nhỏ thôn mà thôi, nghe nàng đều muốn cười. Người làm gì ta liền làm gì? Triệu tư tuệ nghẹn một hơi, trong lòng có chút thầm oán chính mình cha mẹ tuy nói hảo một thời gian qua, nhưng là triệu ra sự tình ngẫu nhiên vẫn là sẽ bị nhân nhắc tới. Mà tiêu đại nha ra tự hồ theo tiêu đại nha xuất giá sau, liền không nữa truyền ra qua cái gì lời đồn, cho nên nàng mới có thể tại lúc này đây khắc khẩu chung bị vây hạ phong. Không biết xấu hổ, tiêu thủy không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói, muốn yêu Việt liền một cái kinh hướng lên trên thấu triệu gia nhân, ra mặt thật đúng là hậu a Người cũng không một dạng, còn không biết xấu hổ nói ta, vô luận chúng ta triệu gia thế nào, cũng sẽ không xuất hiện cướp đoạt chính mình thì tỷ vị hôn phu hạ lưu bại hoài. Càng ẩm ý càng phiền chán triệu tư tuệ bắt đầu có chút nói không nên lời, nàng là triệu gia tiểu muội chưa từng có nhân đối chính mình nói như vậy. Hư, tiêu thủy mắt hạnh một loài, ta hạ lưu, triệu tư tuệ, đừng cho là ta nhìn không ra người đó nội tâm, người nhưng thật ra muốn cướp khả ngươi có thưởng sao. Triệu tư hiền đã muốn mau 15 tuổi, ha ha có người tới cửa cầu hôn sao. Nói như vậy hoàn, nhìn nghe thấy đó hai chữ liền hốc mắt có chút đỏ lên triệu tư tuệ, còn không cam lòng, thân thủ đối với triệu tư tuệ chính là một cái tát dám nói nàng hạ lưu. Này một cái tát không thể nói rõ trọng nhưng lại cũng đánh mộng triệu tư tuệ. Qua một tiếng khóc lên, bất quá, đang khóc được đồng thời, hai tay còn không quên hướng tiêu thủy trên mặt tiếp đón, vì thế cãi nhau hai cái cô nương liền bắt đầu bắt đầu cào mặt chảo tóc xả quần áo quyền đấm cước đá, thay nhau ra trận, ngoài miệng lời nói càng ngày càng không sạch sẽ, tình hình chiến đấu kịch liệt làm tại xa xa giám thị triệu ra tình huống ngô thiên há hốc mồm, đột nhiên cảm thấy chính mình ra cái kiệt nương tử còn có dã tiểu tử loại nữ nhi cùng này hai một so với thật sự là rất đáng yêu. Hai người kéo xả đánh nhau, vốn sẽ không đại địa phương, không khỏi hội đụng tới cửa viện. "Tiểu Ưu, ngươi nghe, có phải hay không có người ở gõ cửa?" Bồn trong tay bút lông, nhìn đã muốn giống không giống kiểu dạng chữ viết triệu thủ hiếu rất là thỏa mãn Ngoài sân ẩn ẩn truyền đến tiếng đập cửa làm cho triệu thủ hiếu có chút không xác định hỏi ân nhìn một hồi thư tựa vào ghế nằm thượng có chút khốn đốn tiêu giao hiếp mắt nói Người đi xem đi ta nghĩ mị một hồi Hảo, triệu thủ hiếu phóng khinh cước bộ xuất môn Khả càng ngày càng kịch liệt tiếng đập cửa làm triệu thủ hiếu nhú mày Phía sau là ai vậy Như vậy ẩm ý tiểu yêu ngủ được khẳng định không thoải mái, ra nhà chính mang theo không hơn dẫn biểu tình cước bộ vội vàng xuyên qua sân, mở ra cửa viện. A, dựa vào môn xé rách hoàn toàn quên lúc ban đầu mục đích tiêu thủy cùng triệu tư tuệ, không có dựa vào lập tức liền ngã tiến trong viện hai người đồng thời hét dầm lên. Cầm miệng triệu thủ hiếu thực bất mãn kêu lên, khẳng định ẩm ý đến tiểu yêu. Tiêu thủy cùng triệu tư tuệ đồng thời buông ra tay, đứng dậy mà lúc này liền có thể nhìn ra được triệu tiêu thị cùng tiêu lý thủy khác biệt. Đồng dạng là dạy nữ như tiêu thủy được sủng ái trình độ nửa niềm cũng không so với triệu tư tuệ thiếu, nhưng là tiêu thủy nên hội, nên làm tiêu lý thủy đều rất là còn thật sự sớm liền giao cho nàng, hơn nữa tiêu đại nha xuất giá sau, rất nhiều thủ công nghiệp đều dừng ở tiêu thủy trên người, không nói khác đã nói khí lực đánh nhau thượng tiêu thủy như trước chiếm thượng phong. Hai người mặt đối mặt đứng, hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, đồng dạng quần áo hỗn đột, đồng dạng tóc giống gà hoa, nhưng là tiêu thủy trừ bỏ trên tay có lưỡng đạo lỗ hồng tại nàng sửa sang lại tóc khi lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn là lông tóc không tồn hao gì. Mà triệu tư tuệ hiển nhiên vốn không có may mắn như vậy, trên tay cũng không nói ra chính là trên mặt, trên cổ, đều có vài chỗ móng tay đào ra máu ngân. Hai má còn có chút bầm tím, là bị tiêu thủy dùng đầu đỉnh, đương nhiên tiêu thủy sử dĩ hội này đó, hoàn toàn là theo hắn đệ đệ tiêu kim nơi đó học được tuy rằng đây là nàng cuộc đời làm đệ nhất trận, bất quá toàn nhìn, là nàng thắng, hơi hơi dương khởi hạ ba, đắc ý tựa trì tiểu gà mái. Đó bộ dáng rừng ở triệu tư thuệ trong mắt chính là xích lõa khoe ra, nhìn một bên triệu thủ hiếu, nhãn tình sáng lên, tùy khuất nước mắt nói xuống dưới đã đi xuống đến, chỉ vào tiêu thủy, mở miệng nói, nhị ca, nàng khi dễ ta, người muốn báo thù cho ta. Triệu thủ hiếu cũng không nghĩ tới chính mình tiểu muội hội thảm như vậy Bất quá, vừa nghe triệu tư tuệ lời này Khiến cho hắn nhớ tới từng tại thôn trấn thượng tập hợp chuyện tình Gặp phải tiểu lưu manh, khi đó tiểu muội cũng là như thế hủy khuất nói xong Khả sao chính mình lại gánh vác cây chuyện thị phi hàng đầu Ba ngày không cơm ăn trừng phạt sự tình nguyên do Tiểu muội lại chưa từng có đứng ra nói một câu Hiện tại ngẫm lại, khi đó chính mình thật là khờ được có thể tưởng tiểu muội sợ hãi Không dám nói Sợ hãi sao Đại trụ lần đó chuyện mới năm tuổi, hắn đều có cùng người nhà nói, còn có giúp hắn hướng thôn trong giải thích. "Ngốc tử, đây là huyên náo cái gì vừa ra a?" Tiêu Dao đứng tại nhà chính cửa, nhìn trong viện ba người, cười nói, "Vào trong nhà mà nói đi, lớn như vậy Thái Dương, các ngươi không nóng a?" Nhị Tẩu, tỷ tỷ, Triệu Tư Tuệ cùng Tiêu Thủy đồng thời nói. Đó thanh nhị tẩu hoàn hảo tiêu thủy kêu đó thanh thì thì thật sự là rất thân thiết, nhiệt độ rất cao, làm tiêu dao có chút rét run, đợi cho nhà chính ngồi xuống, đã không có mặt trời chói trang vào đầu, vừa rồi lại kịch liệt đánh một trận phát thiết trong lòng táo hỏa, lại uống một ngụm lạnh nước sôi sau hai người đều tỉnh táo lại, này mới bắt đầu đánh giá bốn phía. Thật tốt a hai người trong mắt đồng thời hiện lên một thiê hâm mộ ghen tị, biết vương bà mối phòng ở không sai, khả không nghĩ tới bị bọn họ như vậy một bố trí, lại tốt hơn không chỉ một tầng. Uống nước đi, Tiêu Giao đem nước đưa cho Triệu Thủ hiếu, thế này mới tại hắn bên cạnh ngồi xuống. Hai vị muội muội, nói đi có chuyện gì? Còn này hai vị cô nương đánh nhau chuyện tình, ai không có nhiệt huyết thời điểm Nghĩ lại năm đó, chính mình tại Sơn Thôn trong thượng tiểu học thời điểm, bởi vì thành tích hảo, người nhà lại sùng chính mình, thì phải là Sơn Thôn trong tiểu hài từ trồng chất nhất nữ bá vương, đánh qua cái cũng không thiếu, bất quá tựa hồ cho tới bây giờ không cùng nữ hài tự động qua tay, giống như bị nàng khi dễ nam đứa nhỏ không ở thiểu số cho dù có đánh không lại, nàng cũng sẽ mang theo nàng vài cái bưu hãn huynh trường tại ngày hôm sau liền đòi lại đến, thật sự là khiến người ta hoài niệm A Vì thế, lại nhớ lại Sơn Thôn trong vô ưu vô lựa cuộc sống tiêu dao bị quấy dày ngủ buồn bực cũng tiêu tán, mang theo khoái trá tâm tình hỏi. Tỷ Tì tỷ cha để cho ta tới hỏi một chút ngươi, các ngươi nước đó đạo là thế nào loại? Tiêu Thủy nhớ tới chính mình tại chính mình xuất môn trước sở lời nói. Thủy Nhi, người này còn không phải tiêu đại nha đối thủ ta cân nhắc dù lão phòng đi còn không đi trực tiếp mở miệng hỏi, nàng muốn nguyện ý tốt nhất, không muốn ngươi cũng đừng nháo, trở về cùng cha mẹ nói sau lại làm cái khác tính. Tuy nói trong lòng không phục, nhưng là đối với nhà mình lời của mẹ tiêu thủy hay là nghe. Cũng không thể được dạy cho chúng ta. Triệu tư tuệ thật không ngờ tiêu thủy hội như vậy. Thủy tiện đem mục đích nói ra, nhìn nhị ca cùng nhị tầu biểu tình không có gì biến hóa, mới yên lòng. Tiểu muội người đâu? Đối với bọn họ mục đích tiêu giao cũng không biết là kỳ quái, vì thế trước không hồi đắp tiêu thủy, hỏi một bên triệu tư tuệ. Đỉnh lớn như vậy Thái Dương đến nhà chúng ta đến, hẳn là có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Nếu là một việc nàng có thể cùng nhau hồi đáp, đỡ phải phiền toái. Nhị ca, nhị tiểu ta biết việc ở riêng là chúng ta không đúng, cha, nương, đại ca bọn họ đều hối hận. Triệu Tư Tuệ nghĩ nghĩ, trong mắt hàm chứa lệ, ủy khuất nói, ta nghĩ người một nhà làm sao có cách đêm cửu, nhị ca, nhị tiểu ta về sau có thể thường xuyên lại đây sao? Triệu Thủ hiếu nhíu mày, tiêu dao nhìn Triệu Tư Tuệ cũng không có trả lời, mà là lại quay đầu. Tiêu thủy muội muội ngươi trở về cùng cha cùng mẹ kế nói, loại này điền biện pháp ta sẽ nói cho bọn họ, bất quá, không phải hiện tại, dù sao tình thế trong lúa nước còn không có thu gặt, sản lượng thế nào còn không rõ ràng lắm, nói sau, liền là các ngươi hiện tại đã biết cũng muốn đến sang năm mới có thể lại loại ta có thể cam đoan, tại sang năm làm ruộng phía trước nhất định hội đem biện pháp dạy cho cha. Nhị tẩu chuyện này ngươi thế nào có thể không hỏi xem nhị ca liền trực tiếp làm chủ. Triệu tư tuổi kêu sợ hãi. Nếu thật sự là như vậy của nàng tính toán nhỏ nhặt không phải bạch đánh sao. Như vậy, hôm nay đắc tội đã có thể nhận không, làm cho nàng thế nào có thể cam tâm. Nhị tẩu, ngươi đừng quên, ngươi hiện tại là triệu gia nhân, không thể đủ sự tình gì đều muốn nhà mẹ đẻ. Trong lòng nói thầm, khi nào thì tiêu đại nha cùng mẹ nàng ra quan hệ tốt như vậy. Triệu tư tuệ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Tiểu thủy vừa thấy triệu tư tuệ muốn phá hư chính mình sự tình tốt, vỗ cái bàn, châm chọc nói, dựa theo triệu tiểu thư nói như thế đến, ngươi về sau một lập gia đình liền đã quên ngươi thân sinh cha mẹ, này thật đúng như là triệu tiểu thư hội việc làm. Ngươi ta khi nào thì nói như vậy. Triệu tư tuệ đỏ mặt nói xạo nói, nhị ca, ngươi xem nàng. Không có biện pháp, tại triệu gia nàng đã muốn thói quen bị vây nhược thế sau đó cáo trạng không giống tiêu thủy, bọn họ đó người một nhà trừ bỏ đối tiêu đại nha đặc biệt không tốt ở ngoài, khác bốn người được cho là thật chính tương thân tương ái, liền điểm này, triệu tiêu thị là thúc ngựa đều cản không nổi tiêu lý thủy. Tốt lắm, đừng ẩm ý, nay tại triệu thủ hiếu trong lòng tiểu yêu là xếp hạng đệ nhất vị, vừa mới nghe được tiểu muội nói tiểu yêu không phải thời điểm, trong lòng hắn sẽ không mãn, nói sau, hắn cũng không biết là tiêu thủy nói sai rồi nhà mẹ đẻ làm sao vậy, nghe một chút tiểu muội sở lời nói, nương thật đúng là bạch thương nàng nhiều năm nay. Tiêu thủy muội muội, ngươi cũng đừng kích động tiểu yêu lời nói cho dù sổ, ngươi liền như vậy trở về nói cho cha cùng mẹ kế. Đối với tiểu yêu nhà mẹ đẻ xưng hô Triệu thủ hiếu là hoàn toàn dựa theo Tiêu Dao đến. Hừ, nhìn thấy không có Tiêu thủy cười đắc ý, làm cho nàng thanh thú khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sinh động đến, đánh thắng trận nàng khẩn cấp tưởng về nhà cùng người nhà chia sẻ chính mình vui thích tâm tình. Đó thì tỷ tỷ phu ta sẽ không quấy dày. Xem tại tiêu đại nha còn thức thời phần thượng, kêu nàng một tiếng thì tỷ cũng không mệt. Đi thong thả, không tiễn, bất quá tiêu thủy muội muội tuy rằng các ngươi trong khoảng thời gian này làm được không sai, nhưng là ta còn là được nhắc nhở các ngươi một tiếng, truyền cáo cha cùng mẹ kế trăm ngàn chớ quên của chúng ta hiệp nghỉ. Tiêu Giao cười nói, đã biết, Tiêu Thủy thức giận giống lên một tiếng, hừ, sớm biết rằng sẽ không kêu nàng tì tì. Tiểu Muội, ngươi vẫn là có việc. Tiêu Thủy đi rồi sao, Triệu Thủ Hiếu trực tiếp mở miệng hỏi Triệu Tư Thủy, nhìn nàng vẻ mặt muốn khóc bộ dáng, thật sự có chút không rõ, bọn họ ai cũng không có khi dễ nàng không phải. Tiêu dao tại một bên mắt lạnh nhìn, Triệu Tư Thủy chuyện tình nàng cũng sẽ không nhúng tay. nhị ca, ngươi nhất định phải như vậy sao? Trước kia chúng ta không phải hào hào sao? Vì sao một nhận thức nhị tẩu sau ngươi liền thay đổi Triệu tư tuệ mang theo khóc ý vẻ mặt ai oán nhìn chăm chăm triệu thủ hiếu Một tiếng thanh địa chất hỏi Làm cho tiêu dao mày nhíu lại Nàng mặc kệ còn phải bị xả tiến vào Thật là nhìn một cái người đó Cái gì đôi mắt nhỏ thần Triệu thủ hiếu là ngươi nhị ca Mà không phải của ngươi tình lang Dùng được như thế ẩn tình đưa tình sao Triệu thủ hiếu tự nhiên sẽ không giống tiêu dao Nội tâm phun tào như vậy hiểu sai Nhưng là mày lại mặt nhăn được càng nhanh Tiểu nguội, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Nếu là vô sự trong lời nói, xin mời rời đi đi, ta cùng tiểu yêu còn muốn nghỉ ngơi, buổi chiều còn có chuyện. Liên tục hào thời tiết làm cho triệu thủ hiếu đối tình thế lúa nước càng thêm chờ mong, càng là tiếp cận thu gắt thời điểm, lại càng là kích động. Mỗi ngày đều phải xem 3-4 hồi, đó sức mạnh hẳn không thể có thể ở tại bờ ruộng thượng. Nhị ca. Trong hốc mắt nước mắt rốt cục rớt xuống dưới, tiêu Dao nhìn xem chậc chậc lấy làm kỳ, này Triệu Tư Tuệ rốt cuộc là từ đâu trong học được chiêu này, nhìn Triệu tiêu Thỉ cũng không nhận thức nhu nhược lệ bao a. Người khóc cái gì khóc? Triệu Thủ Hiếu bị phiền được không được, hắn hôm nay công khóa còn không có hoàn thành, bị như vậy một trì hoãn, cũng không biết hoàn thành sau còn có hay không thời gian nghỉ ngơi. Tiểu muội, ngươi vẫn là nhanh chút nói sự, ngươi trên mặt có thương tích bị nước mắt như vậy cọ rửa thực dễ dàng lưu lại vết sẹo. Tiều rào cũng phun tào đủ, nho nhỏ đánh ngáp một cái, thản nhiên nhắc nhở nói, quả nhiên, nàng lời này rơi xuống, triệu tư tuệ nước mắt lập tức liền dừng lại. Biết đã biết sao làm vô dụng sao, triệu tư tuệ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nhị ca, người hội làm ruộng là cha dạy ngươi đi. Này, người có rất tốt kỹ thuật, phương pháp, có phải hay không cũng có thể nói cho cấp cha bọn họ. Liền việc này, triệu thủ hiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy ngươi trở về nói cho cha, sang năm làm ruộng phía trước ta sẽ nói cho bọn họ. Nhị ca, ngươi không rõ của ta ý tứ, đối với nhị ca khinh địch như vậy đáp ứng, triệu tư tuệ trong lòng cao hứng, vì thế quyết định của chính mình có phải hay không có thể thực hiện. Ngươi là triệu gia nhân, đây là thuộc loại chúng ta triệu gia độc hiểu làm ruộng phương pháp. ân ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nhị ca không nên đem cái này nói cho những người khác. Triệu tư tuệ trong lòng khinh bị triệu thủ hiếu si ngốc. Chẳng lẽ ngươi không biết liền này phương pháp cũng là có thể bán tiền sao? Cuối cùng là hiểu được nhà mình tiểu muội ý tứ, khả triệu thủ hiếu nhất điểm cũng không có buông lòng. Trở về nói cho cha mẹ, bọn họ không cần có như vậy tính ta sẽ không kia bán tiền tiểu muội chúng ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi nhanh đi. Trực tiếp đổi nhân. Chịu tư tuệ không thể, đều như vậy, nàng như thế còn lại ở trong này, chỉ sợ cũng hội cùng cha mẹ một dạng, đem sự tình làm tuyệt đứng dậy, chưa từ bỏ ý định nói, nhị ca ngươi nếu là dựa theo chúng ta nói làm, dùng cái này bán tiền, có bạc nhị tẩu cũng sẽ không đi theo ngươi chịu khổ liên lủy, ngươi cẩn thận suy nghĩ đi. Đã nhị tẩu là người đầu quả tim người trên, nàng liền đó nhị tẩu nói sự, nàng liền không tin, lấy nhị tẩu thông minh, hội cùng nhị ca canh ngốc kia tử làm ra đồng dạng lựa chọn, nói xong lời này, triệu tư tuệ liền đỉnh vẻ mặt thương về nhà, trở về muốn cáo trạng không thể liền như vậy tiện nghi tiêu thủy. Tiểu yêu, triệu thủ hiếu nhìn tiêu dao vẻ mặt khó xử, người có phải hay không nghĩ tới ngày lành, vừa thấy triệu thủ hiếu chỉ biết trong lòng hắn tại khó xử cho hắn một cái xem thường Ai không nghĩ tới ngày lành, ngươi này không phải vô nghĩa sao. Nhưng là có thể hay không không cần bán cái loại này điền phương pháp. Triệu thủ hiếu dùng thình cầu đôi mắt nhỏ thần nhìn tiêu dao này đó biện pháp đều là tiểu yêu cho nên, hắn muốn tuần hoàn tiểu yêu ý kiến. Như thế ta không nên bán đâu. Tiêu giao gợi lên một quyến rũ tươi cười, trong mắt lóe diễn ngược quang mang, chỉ tiếc vừa nghe lời này liền yên triệu thủ hiếu lại trúng chiêu, này cũng là vì sao tiêu dao một có rảnh sẽ trêu cực triệu thủ hiếu nguyên nhân, thật sự là rất hảo ngoạn. Nếu là tiểu yêu thật sự muốn bán, vậy bán đi. Kỳ thực tại triệu tư tuệ ngay từ đầu nói loại lúa nước phương pháp khi, hắn liền rõ ràng của nàng ý tứ. Bất quá, cũng không thể được bán tiện nghi một ít. Xì, si, tiêu dao nở nụ cười, cười đến thập phần vui thích. Ha ha, ngốc tử, ngươi cho ta nói ngươi cái gì hảo. Vì sao ngươi mỗi lần đều đã mắc mưu, là ở là quá ngu ngốc. Nói như vậy tự hồ còn không đã nghiền, đứng dậy, mỉm cười mắt nhìn trăm trăm triệu thủ hiếu theo sau xoay người, thân thủ bốc lên hắn trên gương mặt thịt. Ngươi nói một chút ha ha, ngươi nói một chút ngươi thế nào có thể ngốc được như vậy đáng yêu đâu. Mắc mưu. Triệu thủ hiếu nhãn tình sáng lên, đồng dạng thân thủ ôm tiêu dao thắt lưng, làm cho nàng mặt đối mặt ngồi ở chính mình trên người. Tiểu yêu ý của ngươi là, có chút không dám xác định, buông tay, nhìn kích động triệu thủ hiếu, gõ nhẹ hắn đầu một chút. Ngu ngốc chỉ cần là tâm tư của ngươi nguyện, mẹ ngươi từ ta đều đã giúp ngươi hoàn thành. Trên thực tế tiêu dao cùng triệu thủ hiếu một dạng cũng không là cái loại này sẽ nói lời ngon tiếng ngọt nhân có thể nói đến trình độ này, đã muốn tính thực không dễ dàng. Ha ha, triệu thủ hiếu trong lòng có bao nhiêu cảm động chính hắn đều không rõ ràng lắm Chính là ôm tiêu dao hai tay nắm thật chặt, đem đầu chôn ở của nàng trên vai che dấu chính mình có chút nóng lên nhãn tình Tiểu yêu, người đối ta thật tốt quá, vỗ vỗ của hắn lưng, biết là tốt rồi, vậy ngươi cần phải rất tốt đối ta Nhất định hội, triệu thủ hiếu chính là như vậy, vô luận là tiêu dao hay nói giỡn trong lời nói vẫn là thật sự câu hỏi Hắn đều đã thực còn thật sự thành thật hồi đáp Người thật sự là cái ngốc từ. Tiêu dao mở miệng nói, đó hai năm tai họa ta cũng không phải không có trải qua qua, người tưởng cái gì ta thế nào có thể không rõ, lương thực tự nhiên là càng nhiều càng tốt, như vậy cũng sẽ không đói bụng, lại càng không hội đói chết nhân. Tiêu giao nói ra triệu thủ hiệu ý tưởng, mà trên thực tế, giống như là tiêu giao cho tới bây giờ không nghĩ tới mua thực đơn kiếm tiền một dạng. Nàng theo ngay từ đầu sẽ không tính lấy thứ này còn tiền Nàng đã muốn thích dựa vào chính mình hai tay lao động Qua nhàn nhã nông ra cuộc sống ngày Còn có một chút nàng cũng không nói gì Nếu là thu hồi tiền Sang năm lão thiên gia không không chịu thua kém Hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn thu hoạch không tốt Nói không chừng hội đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu Đương nhiên không bán cũng không giao ra đi lại không được toàn bộ thôn Liền các nàng hai cái chim đầu đàn Bị hâm mộ ghen tị chỉ sợ nước miếng đều đã chết đuối bọn họ Ân Triệu thủ hiếu gật đầu, như vậy sang năm thôn trong có phải hay không có rất nhiều mọi người có thể giống năm nay như vậy, rất nhanh sẽ có thể thu gặt lúa nước. Có lẽ đi, tiêu rào miễn cưỡng cười, sự tình không chỉ có riêng là đơn giản như vậy. Ngốc tử ôm ta đi gian phòng nghỉ ngơi một hồi, ngươi đem công khóa làm xong mới có thể đủ nghỉ ngơi. Không được nhàn hạ cũng không cho không tiếp thu thực. Biết ha ha, triệu thủ hiếu ngây ngô cười, sung sướng ôm nhà mình nàng dâu. Tiêu thủy trở lại tiêu ra bộ dáng dọa tiêu lý thì một điều tiêu lôi cùng tiêu kim hai phụ tử biểu tình lại một dạng xanh mét được cùng muốn ăn thịt người bình thường. Thủy nhi nói cho cha ai đánh của ngươi, cha cái này cho ngươi đòi lại đến, đúng vậy thì thì ta cũng sẽ giúp ngươi đánh người. Tiêu kim nắm chặt quyền đầu, hắn tiêu kim thì thì cũng dám đánh không muốn sống. Ra ngoài mọi người dự kiến, ha ha, tiêu thủy thế nhưng bật cười, tùy ý tiêu lý thì giúp chính mình sửa sang lại tóc. Cha, nương, đệ đệ, ngươi đừng khẩn trương, rũi ra bản thân tay. Ta cũng liền điểm ấy thương, các ngươi khả không phát hiện, đó triệu tư tuệ chật chật trên mặt là vô cùng thê thảm. Cùng đó triệu gia tiểu thư có chuyện gì? Tiêu Lý Thị ngừng một chút, mở miệng hỏi nói. Vì thế tiêu thủy là cảm xúc kích động đem chính mình đại chiến triệu tư thuệ chuyện tình nói được là phấn khích tuyệt luôn. Nghe được tiêu kim liên tục tán thưởng, tiêu lôi cũng tưởng khen hai câu, bất quá, lại bị tiêu Lý Thị ngăn cản. Thủy Nhi, về sau cũng không thể như vậy, phải biết rằng, ngươi về sau là thú tài nương tử thế nào có thể làm ra như vậy thô lỗ chuyện tình đến. Nương không phải cùng ngươi đã nói sao. Cô nương ra, hình tượng tối trọng yếu. Tiêu lý thì cũng là ngay nhà mình nữ Nhi chưa ăn mệt mới phụng phịu giáo huấn Nương ta đã biết. Được rồi, rất đắc ý vinh váo. Tốt lắm, ngươi cũng đừng nói nàng, đúng rồi, cho ngươi làm chuyện tình thế nào. Tiêu lôi thế này mới nhớ tới chính sự, mở miệng hỏi nói. Tiêu thủy đem tiêu dao trong lời nói nói một lần. Cha ta xem đó tiêu đại nha không giống như là nói dối bộ dáng Bất quá ta cảm thấy nàng cũng sẽ đem đó biện pháp nói cho triệu tư tuệ. Thậm chí là những người khác như vậy không quan hệ sao? Không quan hệ, tiêu lôi không nghĩ tới tiêu đại nha hội khinh địch như vậy đáp ứng. Ha ha, đợi cho thu gặt thời điểm ta đi hỗ trợ. Cha, tiêu thủy cùng tiêu kim giật mình nhìn tiêu lôi, cha không có việc gì đi. Tiêu lý thì cũng là hiểu được tiêu lôi tính. Đi à, tinh nhi người hiểu được là tốt rồi. Tiêu lôi lại mở miệng hướng hai cái nghi tử nữ nhi giải thích nói, như vậy ta chỉ biết bọn họ đó 5 mẫu ruộng nước sốt cuộc có thể sản bao nhiêu, nhà chúng ta nhưng là có đồng dạng ruộng nước 15 mẫu, ha ha, đến sang năm chỉ cần sản lượng hào chúng ta sẽ không bán kê, mỗi ngày ăn cơm. Nghĩ đến mãn thương kê cảnh tượng, tiêu lôi rất là hào hào sảng nói. Ha ha vừa tưởng đến như vậy tình huống tiêu thủy cùng tiêu kim đồng thời nửa nụ cười Chỉ có tiêu lý thị buông xuống mày tinh tế vì tiêu thủy tay thượng bôi thuốc mang theo ôn nhu tươi cười Lại ai cũng nhìn không thấu trong lòng nàng tưởng là cái gì Bất quá cha ta đem triệu tư tuệ đánh cho như vậy thảm Tiêu thủy nghĩ đến triệu tư thuệ hình dạng còn muốn đến nàng chứ bỏ triệu ngốc tử ở ngoài còn có ba cái ca ca Bọn họ có thể hay không tìm tới cửa Yên tâm có cha ngươi đỉnh không sợ A Tiêu lôi mở miệng cười lạnh một tiếng. Nơi này là hạnh hoa thôn, đại bộ phận mọi người họ tiếu. Mặc dù là triệu đức phụ nữ là tiêu nhị sinh mũi muội cần phải đối tiêu gia nhân đánh. Bọn họ còn phải suy nghĩ suy nghĩ. Ân. Tiêu ra bên này nhân có thể xem như tâm tình có vẻ khoái trá, khả triệu ra lại hoàn toàn là mê đen từng trận trước không nói triệu tư tuệ trên tay làm cho triệu ra nhiều người sao đau lòng, thể diện bị đánh có bao nhiêu sao khó chịu, lại nghe được triệu tư tuệ quỷ khuất truyền đạt triệu thủ hiếu dầu muối không tiên y thứ sau càng cảm giác trắng bóng bạc theo chính mình trước mắt bay đi. Triệu Đức cùng triệu tiêu thị trực tiếp đứng dậy muốn đi tìm hai người phiền toái, khả bị triệu tư tuệ ngăn cản. Nương, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, chúng ta người một nhà đều cẩn thận suy nghĩ, dù sao cũng phải ở chung một cái hoàn toàn kế sách nay xúc động ngược lại hội chuyện xấu. Nhị ca tính tình chúng ta cũng không phải không biết, càng là cường ngảnh, hắn lại càng là bướng bình, đến lúc đó nếu là đưa hắn càng thôi càng xa tiện nghi người khác. Cha, nương ta cảm thấy tiểu muội nói không sai. Triệu chi tiết mở miệng nói, kỳ thực ta có cái rất tốt biện pháp, không biết các người có đồng ý hay không. Triệu chi nghĩa cân nhắc việc này đã muốn không phải một ngày hai ngày, hắn là người đọc sách tuy nói hiện tại cái gì cũng không có đọc đi ra, nhưng là nhìn vấn đề rốt cuộc muốn so với những người khác tầm mắt muốn thâm, muốn xa một ít. Vì thế triệu ra là ở phát tiết trong lòng tức giận ốp khí, oán khí sau, bắt đầu ngoài khác luôn âm mưu quỷ kế. Quả thực như triệu thủ hiếu đoán rằng như vậy Tháng 6 để nhà bọn họ kê thành thục Một ngày này sáng sớm triệu thủ hiếu soàn soạt ma đao Cảm kích nhìn thoáng qua trong viện khác mấy nam nhân Tiếu đại trụ cùng hắn cha thiếu thiết trụ Tiếu trường sinh cùng tiêu đại quý Bốn người đều cầm lưỡi liềm Bất quá bọn họ cũng là hoàn toàn không có chú ý Tới triệu thủ hiếu ánh mắt mà là vây quanh trong viện gì đó đảo quanh Triệu nhị ca đây là cái gì Tiếu đại trụ mở miệng hỏi nói Ha ha ta cũng không biết Triệu thủ hiếu gãi gãi đầu, ngây ngô nói tiểu yêu nói nhượng chúng ta hỗ trợ truyền đến điền trong, nói là một hồi chỉ biết tác dụng. Nga tốt nhẹ nhất là dùng trúc miệt biên thành giống chiếu một dạng gì đó, lại có chính là tường cây thang một dạng cũng rất dày đặc hình thứ phương vật thể cuối cùng chỉ sợ cũng là đó tứ tứ phương phương dùng đầu gỗ làm cùng cùng dạng thâm gì đó, mấy người phân phối hảo triệu thủ hiếu đối với phòng ở hô một tiếng tiểu yêu. Chỉ thấy tiêu giao tựa đầu dùng lam sắc đầu bố bao hảo, cười hớ hớ khóa môn khiêu hai cái trở nên thực mê giò chúc đuổi kịp bọn họ cước bổ. Một ngày này trong thôn nhiều mọi người vây quanh ở đó 5 mẫu ruộng nước cạnh, trừ bỏ nhãn tình mù nhân, không nữ nhân khỏa lạc vô thu trong lời nói. Đó một lạp no đủ nặng trịch đạo tuệ đã muốn đủ để thuyết minh vấn đề. Theo sau, mọi người có đem tầm mắt tập trung tại triệu thủ hiếu cùng tiếu đại trụ hai người hợp lực đưa đến rất kỳ quái thùng thượng. Trên thực tế tiêu giao thật sự không nghĩ như vậy nói toạc ra, khả tại 10 ngày trước nàng lơ đãng gian hỏi phải như thế nào cấp hạt thóc tốt hạt khi vô luận là triệu thủ hiếu hồi đáp, vẫn là tại tiêu đại nha trong trí nhớ, đều là đem lúa nước thu gặt phóng tới thôn phơi nắng trên sân, dùng trục lăn lúa tử lăn áp như vậy chẳng những dễ dàng đem hạt ngũ cốc đập vụn trọng yếu nhất là tốt hạt thực bất an tĩnh còn muốn lấy tay đem soát xuống dưới. Vì thế, nàng không nói gì sau, bắt đầu cố gắng hồi tưởng mới trước đây, nông thôn còn không có đánh cốc cơ khi, người nhà là thế nào cấp hạt thóc tốt hạt cuối cùng, tìm chút bạc còn ép buộc hồi lâu, mới làm ra này ba dạng này nọ đến, còn càng thêm tinh vi thuốc hạt cơ, nàng không phải học máy móc, phòng trừng được hoa nhiều thời gian mới có thể nghiên cứu đi ra, nay nhà bọn họ liền 5 mẫu ruộng nước, hoàn toàn không cần phải phí đó tâm tư. Tướng công trước cắt hạt thóc không ra có thể phóng mấy thứ này địa phương. Tiêu giao mở miệng nói, có lẽ là vì tiêu dao cùng triệu thủ hiếu phía trước thanh danh quan hệ, hiện tại cũng là xem nhiều người, vẫn giúp cũng liền theo chân bọn họ đi được gần hai nhà, bất quá, vừa thấy năm cái nam nhân, bọn họ tốc độ thật đúng không phải cái. Tiêu dao tại triệu thủ hiếu hỗ trợ hạ, rất nhanh tổ hợp hảo, ban thùng, đánh lúa thang, đại cốc vĩ ân cùng trong ấn tượng là giống nhau như đúc xoay người, hai tay hợp lực cầm lấy một fan hạt thóc biên nói liền dậy triệu thủ hiếu đánh cốc bí quyết. Đông, đông, vài thanh sau tiêu giao cầm trong tay rơm dạ đưa qua đi, mặt trên trừ bỏ mấy lạp thóc lép, liền lại vô cái khác hạt ngũ cốc đắc ý cười. Ngốc tử, nhìn đến không có. Ân, triệu thủ hiếu dùng sức địa điểm đầu, trong mắt là nóng lòng muốn thử, hắn vừa mới nhìn thoáng qua thùng trong hạt ngũ cốc một đám đều thực đầy đủ. Tiểu yêu, người tránh ra, mau cho ta thử xem. Dứt lời, trên tay đã muốn ôm tốt lắm lúa nước tiêu giao vội vàng đem một bên chuẩn bị tốt ngũ rơm cho hắn đổi. Bắt đầu đi, một chút một chút triệu thủ hiếu rất chậm tiêu giao vội vàng sửa đúng thực xài bước liền bắt đầu Triệu nhị ca nhị tầu tử tiếu đại trụ nhìn tay có chút ngứa, đại trụ huynh đệ đừng vội Tiêu giao mở miệng nói, nàng tại điền trong thời gian không nhiều lắm, phải đi về chuẩn bị cơm chưa thu thập trong nhà Ngốc tử người hơi chút đã đứng đi nhất điểm Tiêu giao cầm trong tay một phen hạt thóc cái này thùng tại của hắn trong ấn tượng bình thường là hai người cùng nhau dùng là đương nhiên một người cũng có thể Ta một chút ngươi một chút hiểu chưa? Nói xong, đánh trước một chút giơ lên tay khi triệu thủ hiếu tại đánh hạ, như thế phải cái sau, hai người tìm tiết tấu. Như vậy hội mau rất nhiều, chúng ta nơi này năm người, hai người thu gặt, hai người tuốt hạt, một người đam kê về nhà, như vậy ai mệt mỏi lại đổi một chút, phòng chừng không dùng được hai ngày có thể hoàn thành, bất quá tuốt hạt nhân nhất định phải đổi ngũ Hảo, triệu thủ hiếu mang theo vui thích tươi cười, mở miệng nói. Đó đại trụ huynh đệ, ngươi tới tiếp nhận ta nơi này, ta cái này đi trở về. Tổ tử, ngươi yên tâm trở về đi. Tiếu đại trụ đã sớm muốn thử xem, vì thế vẫy tay, dù sao có nàng tại, bọn họ bao nhiêu có chút phóng không ra, không có thử qua cũng sợ ra khứu Ta đây có thể làm cái gì? Tiêu lôi không nghĩ tới chính mình đến thời điểm tiêu đại nhà đã muốn đem nhân phân phối tốt lắm, vốn định hắc nghiêm mặt trở về, bất quá, đó này nọ hắn cũng muốn thử xem. Cha! Tiêu giao không chút nào che giấu chính mình kinh ngạc này tiêu lôi ăn sai dược đi. Ngươi là đến hỗ trợ, không có khả năng đi. Hôm nay Thái Dương là theo phía đông dâng lên đúng vậy a Ta cũng không tưởng bạch muốn ngươi phương pháp. Tiêu lôi không hờn giận chừng mắt nhìn tiêu đại nha lếp mắt một cái. Quả nhiên gà cho người về sau vẫn là như vậy không thảo hỉ. Nga cha có thể đến hỗ trợ ta đương nhiên cao hứng. Đây là gặt hái thu hoạch ngày, nói sau Tiêu Lôi cũng không phải đến tìm phiền toái, Tiêu Dao tự nhiên sẽ không ninh, biết hắn đối đó này nó cũng tốt kỳ cười nói, đó cha trước cắt lúa tuốt hạt mệt chết đi, đợi cho bọn họ mệt mỏi thời điểm tại thay phiên. "Hảo." Tiêu Lôi hai lời chưa nói, cầm nhà mình lưỡi liềm, bắt đầu hành động. Ngốc tử, hơn nữ cha ta a." Tiêu Dao đến Triệu Thủ Hiếu bên người nói xong câu này, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Đừng cho hắn rất mệt mỏi còn có các ngươi cũng không cần rất tươi mới Sẽ không biết nói mệt đừng ép buộc đến muộn thượng ngủ không tốt thấy Yên tâm đi ta có chừng mực Triệu thủ hiếu ngây ngóc cười tiêu giao liền an tâm rời đi Vẫn chưa tại chân trời người trên cũng có muốn hỗ trợ Khả mục tiêu thực xác minh chính là muốn đi thuốc hạt Đáng tiếc nhân gia điền trong đã muốn có bốn người ở nơi này chờ Thế nào cũng không tới phiên bọn họ Nhìn một hồi liền không thú vị rời đi Mà giám thị bọn họ đột nhiên còn lại là mờ to hai mắt nhìn này gặt hái thu hoạch trường hợp phản ánh lại đây sau, liền lại hướng thôn chấn trong chạy vội tại hắn trong mắt giống nhau trông thấy ánh vàng rực rỡ một đống xếp lương thực cùng khổ nhân ra sinh ra hắn tự nhiên hiểu được này đó đều ý nghĩa cái gì. Tiêu Giao về nhà, không một hồi Trương Thúy Hoa cùng Trần Thị liền lại đây hỗ trợ, các nàng vừa mới đã muốn đi điền trong dạo qua một vòng, trên mặt mang theo vui dạo rực thê cười, nhìn Tiêu dao tại sát gà, không nói hai lời, khoác khởi tay áo liền tiến lên hỗ trợ. Nhị tẩu tử, mẹ ta cùng thiếu Đại Nương đã muốn đi phơi nắng chàng Đây là Trương Thúy Hoa thanh âm, ơn, đa tạ Đại Nương cùng thiếu Đại Nương, đúng rồi, tiểu trụ đâu, người thế nào không dẫn hắn lại đây. Tiểu từ đó, ra thật sự, nàng bà nội mang theo đâu. Vừa thấy chỉ biết đệ muội nhà các ngươi năm nay gặt hái thu hoạch. Trần Thị có chút hâm mộ nói. Tiêu giao biên bạt mau biên phun Tào này cổ đại phục vụ nghiệp thực không nói, bán gà còn không phụ trách sát gà bạt mau. Đúng vậy, ta vừa mới nhìn trường hợp đó, chật chật khí thế ngất trời, nhìn liền vui mừng, cao hứng, trương thúy hoa liệt miệng rộng không tiếng động cười. Ta xem thôn trong thật nhiều mọi người hâm mộ rất. Không cần hâm mộ sang năm các ngươi cũng sẽ như thế Tiêu giao thình lình nói như vậy một câu Làm cho mặt khác hai nữ nhân tay đều ngừng lại Các nàng là muốn biết này vợ chồng son rốt cuộc là như thế nào Làm ruộng khá vậy rõ ràng Đây là người khác ra bí mật không thể đánh nghe Các nàng không biết thực là vì nhiều ngày như vậy Tới nay rất nhiều người đều hướng triệu thủ hiếu hỏi thăm việc này Mà tiểu đại trụ gia tiếu trường sinh trong nhà nhân một cái Cũng không có mở miệng khiến cho tiêu dao đối với các nàng càng thêm vừa lòng Nhị tầu tử, ngươi lời này là có ý thứ gì? Ngươi cũng không thể mông ta. Vui mừng lộ rõ trên nét mặt lại lo lắng việc này không phải thật sự chịu Thúy Hoa, không nghĩ qua là tay đã bị nóng đến. Nhìn ngươi về điểm năng lực kích động cái cái gì kính? Tiêu giao khinh bị nhìn thoáng qua trường Thúy Hoa. Ngươi xem xem trần tầu tử, nhân ra cũng chưa ngươi như vậy kích động, đương nhiên, này chính là mặt ngoài mà thôi. Ta nói ra đối ta lại không có gì chỗ hỏng, cũng không phải của ngươi thu hoạch không tốt, của ta thu hoạch mới tốt, nói vậy ta nhất định sẽ không nói cho của ngươi. Ha ha, nhị tiểu tử, ngươi thật tốt. Tách, Tiêu Dao nhìn như vậy một cái nông thôn phụ nữ đỉnh đặc nói đến đây sao, một câu thế nào đều cảm giác rất là không thích hợp đâu. Trần Thị Dương mắt cảm kích nhìn Tiêu Dao. Nhiều tạ đệm muội, không cần như vậy khách khí. Tiều giàu nghĩ nghĩ lại nói tiếp này biện pháp ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới muôn ôm, đợi cho sản lượng đi ra sau ta sẽ công khai. Trường Thúy Hoa cùng Trần Thị Kinh ngạc qua đi càng cảm thấy được này tiêu đại nha trí tuệ rộng lớn, ấn tượng rất tốt đến. Phốc thời tiết quá nóng, Lý Thanh Ninh cũng liền đãi ở nhà, không có xuất môn, vừa nghe cả đầu mồ hôi ngô thiên hồi báo uống tại miệng lạnh trà phun ra theo sau mở miệng nói ta nhớ rõ lúa nước không phải hiện tại thu gặt, chẳng lẽ ta nhớ lầm. Cho dù hắn đề cập mặt rất rộng cũng không thể phủ nhận hắn là phú gia công tử ca cho nên có chút không dám khẳng định. Thiếu gia nhớ không lầm, bình thường là ở 8 tháng để ngô thiên nguyên bản kích động bởi vì Lý Thanh Ninh trong lời nói mà hơi chút bình tĩnh trở lại. Thiếu gia, nhà bọn họ lúa nước hội sớm thu gặt chuyện này ta đã sớm nói cho qua ngươi ta xem đó nặng chịt đạo tuệ, phòng trừng sản lượng hội so với trễ thu muốn cao. Ân, Lý Thanh Ninh trầm mặc vậy ngươi nói được tốt hạt máy móc là sao lại thế này? Thiếu ra cái này thuộc hà cũng nói không rõ ràng, nếu không ngươi tự mình đi một chuyến. Ngô Thiên mở miệng đề nghị nói. Ta xem bọn hắn đó thu hoạch tốc độ, phòng chừng 2 ngày là có thể hoàn thành. Đi, đợi Thái Dương không lớn thời điểm ta qua đi xem. Lý Thanh Ninh nghĩ nghĩ. Đã làm cho bọn họ hiện tại bẩn, chúng ta cũng sẽ không hiện thân, đợi cho bẩn hoàn sau chúng ta lại đi. Là thiếu ra. Tiêu Giao hoàn toàn không biết Lý Thanh ninh tính, bởi vì ăn cơm nhiều người cho nên, nàng cũng không có xào cái gì tinh tế đồ ăn, nhưng đối với Trương Thúy Hoa cùng Trần Thị mà nói, đó một đại khay một đại khay thịt đồ ăn, nhan sắc đẹp mặt thức ăn chay, còn có dùng dữ liệu thực chừng canh đồ ăn, nhìn đều nước miếng chảy dòng, càng đừng nói đó bạch mập mạp bánh bao. Vì thế, hôm nay giữa trưa, sáu cây nam nhân, hai vị đại nương một bàn ăn được liền theo chân bọn họ làm việc một dạng rất là thỏa mãn, không thế nào nghỉ tạm liền đình đại thái dương đi ra ngoài, cũng may tiêu giao đã sớm chuẩn bị tốt lạnh trà đưa đến bờ ruộng. Thôn trong xem diễn nhân đã muốn không đi điền trong, mà là ngồi ở phơi nắng trên sân, một hồi liền nhìn một khi tử hạt thóc xuất hiện đó nhưng là chân chính lương thực cho dù bây giờ còn không có phơi nắng làm, nhưng bọn hắn có thể khẳng định này một mẫu sản lượng tuyệt đối không chỉ hai thạch các nàng có loại cảm giác hội vượt qua bọn họ trong lòng có khả năng nhận phạm vi. Mà này hai ngày thôn trong nhân chú ý nhiều nhất tự nhiên là triệu thủ hiếu đó 5 mẫu Đợi cho thu gạt hoàn thành sau triệu thủ hiếu là miệt được nằm xuống đến Bất quá cho dù là nằm úp sấp Trên mặt đều mang theo thê cười Tại phơi nắng chẳng đem hơi nước cơ bản phơi nắng qua sau Tiêu giao khiến cho triệu thủ hiếu bản hồi ra Theo sau 2 ngày hai người ở trong sân trình tề phô thượng phía trước tiêu dao sớm giấy bản sở biên đi ra Tinh mịn trúc tịch đem lương thực phơi nắng tại mặt trên Đợi cho chân chính phơi nắng làm sao buộc chặt hầm cái hầ Bởi vì mệt nhọc nghỉ ngơi một hôm sau, buổi tối nằm ở trên giường, triệu thủ hiếu nói cho tiêu dao hắn ngày mai chuẩn bị đi săn thú, kết quả lại nghe thấy làm cho hắn thế nào cũng không có thể bình tĩnh trong lời nói, ngồi dậy đến, nhìn tiêu giao. Tiểu yêu ta không có nghe sai đi, tướng công, người còn thực trẻ tuổi, lỗ tai nhất điểm tật xấu đều không có, làm sao có thể nghe lầm đâu, nằm xuống đến, đại buổi tối kích động như vậy, hội ngủ không được. Tiêu dao cười hớ hớ nói xong. Lồi kéo triệu thủ hiếu tay cánh tay Làm cho hắn tại ngươi nằm xuống đến Ân, triệu thủ hiếu gật đầu Ta không có nghe sai Nhìn tối như mực ngoài cửa sổ À ta đã biết ta hiện tại là đang nằm mơ Nằm mơ mà thôi Đúng vậy, ngươi đang nằm mơ, ngủ đi Tiêu giao tưởng tại vẫn là ngày mai nói sao chuyện này đi Nhìn xem vừa mới hơi chút nhắc tới Hắn liền biến thành cái kia bộ dáng Cùng gặp quỷ như trong lòng có chút nghi Hoặc chuyện như vậy có như vậy khó mà nhận sao chương 64, ngày hôm sau sáng sớm tiêu giao tại tại phòng bếp chuẩn bị điểm tâm, mà triệu thủ hiếu nhìn hôm nay lại là một cái ngày nắng, liền ở trong sân phô hào chúc tịch đem còn chưa làm thấu đến có thể nhập túi hạt thóc chuyển đi ra. Cẩn thận phô bình, sau, nghĩ điểm tâm còn có một hồi. Liền cầm lấy đó còn chưa đánh số chúc cái bàn, ngồi ở thụ bóng mát hạ biên lên, khả bởi vì trong lòng chứa sự, nhãn tình luôn càng không ngừng liếc về phía chủ cửa phòng, cuối cùng dối rắm do dự hồi lâu hắn, buông trên tay sống, hướng tới phòng bếp đi đến, hắn suy nghĩ hồi lâu, mới ra kết luật ngày hôm qua không phải chính mình đang nằm mơ, mà là tiểu yêu cũng là cùng chính mình nói chuyện đó. Tiểu yêu, đi vào phòng bếp nhìn đang tại sắc trứng gà tiểu yêu triệu thù hiếu nở nụ cười. Ta giúp ngươi nhóm lửa đi. Tiêu giao sửng sốt hé miệng cười, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, người này có thể kiên trì tới khi nào mới mở miệng. Không cần, người đi trở lại đường ngay, sau đó đem mấy thứ này đoan đến nhà chính trong đi, trứng gà sắc hảo chúng ta là có thể dùng niềm tâm. Nga, đối với tiêu dao phân phó, triệu thủ hiếu tính cách tập quán địa điểm đầu, đợi cho lại bừng tỉnh, bọn họ đã muốn ngồi ở trên bàn cơm, chính mình trên tay bánh bao đều đã muốn ăn một hơn phân nửa chỉ còn lại có cuối cùng một cái miệng nhỏ. Tiểu yêu cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống Triệu thủ hiếu buông chiếc đũa Nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh bao sau Vẻ mặt nghiêm thúc nhìn chằm chằm đối diện ăn thướng tao nhã tiêu dao Ân, tiêu dao nâng lên mí mắt nhìn một chút triệu thủ hiếu Mặc dù trong lòng đã muốn cười đến ruột thắt Trên mặt lại như trước cùng ngày xưa không có gì hai loại Có việc, người tối hôm qua nói có phải hay không thật sự Triệu thủ hiếu mở miệng hỏi nói thanh âm đều có chút run run Đúng vậy Tiêu giao rất là hờ hững địa điểm đầu. Người như vậy kích động làm cái gì? Tiểu yêu, ta thế nào có thể không kích động? Triệu thủ hiếu quả nhiên có một chút đứng dậy cúi đầu nhìn chằm chằm tiêu dao Nếu thật là nói vậy, nếu thật sự giống tiểu yêu như người nói vậy thuận lợi trong lời nói, ta ta ta. Người cái gì? Cuối cùng tiêu dao quyết định không hề đậu nhà mình nam nhân cảm xúc quá mức kích động bất lợi với thân thể giam xem. Ngồi xuống, gặp triệu thủ hiếu nghe được chỉ lệnh, ngồi trở lại băng ghế thượng tuy rằng rõ ràng này đối với một cái nông dân, đặc biệt giống triệu thủ hiếu như vậy một cái tẫn trách nông dân, đem làm ruộng trở thành cả đời chức nghiệp hắn mà nói, là rất trọng yếu, khả tiêu dao vẫn là tưởng nói một câu, nam nhân, người có thể hay không ồn trọng bình tĩnh nhất điểm. Vì sao không thể đủ giống ta nói như vậy? Tiêu giao hỏi ngược lại. Tuy rằng ta không có trăm phần trăm nắm chắc bất quá, ta cảm thấy hẳn là có thể đi chính là tướng công ngươi muốn lại mệt một đoạn thời gian. Không có việc gì, mệt điểm tính cái gì. Triệu thủ hiếu cười hớ hớ nói, tiểu yêu kỳ thực hôm nay buổi sáng ta nghĩ đã lâu ta cảm thấy cũng có thể làm được một hồi ta phải đi điền trong. Vốn tối hôm qua tiểu yêu cùng chính mình nói, làm cho chính mình sửa sang lại ruộng nước, năm nay chuẩn bị lại loại một lần lúa nước thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên là tiểu yêu hay nói giỡn đi. Lúa nước làm sao có thể như vậy loại, có thể tưởng tượng tiểu yêu lời nói cho tới bây giờ đều không có bỏ qua, hắn cảm thấy theo sinh ra tới nay, một năm chỉ có thể chung một lần lúa nước cố định quan niệm ở trong lòng sinh ra dao động, hơn nữa, vừa tưởng đến nếu là thật sự thành trong lời nói, như vậy nhà bọn họ tiếp qua mấy tháng không phải hội lại lại một lần nữa gặt hái thu hoạch như vậy dụ hoặc đối với triệu thủ hiếu mà nói trên cơ bản chính là chí mạng. Theo sau, sáng sớm đến tuy rằng đã ở làm sống, nhưng là trong lòng nhưng vẫn tại nhớ thương việc này, càng muốn hắn lại càng là cảm thấy đáng giá thử một lần cùng lắm thì cũng chính là chỉ hoãn loại cây dầu thời gian, cho dù là khỏa lạp vô thu, cũng chỉ là lãng phí một ít lương loại còn có của hắn lao động mà thôi, cho nên càng là nghĩ như vậy, lại càng là tâm động, đương nhiên, hắn cần được đến tiểu yêu duy trì. Tiểu yêu, người cũng là nguyện ý thử một lần đi. Triệu thủ hiếu hỏi tiêu giao. Tiêu giao quang triệu thủ hiếu một cái thật to xem thường, hắn này không phải vô nghĩa sao. Nếu là không muốn chính mình đề xuất tới làm cái gì, nàng đã muốn xác định nơi này là mất quyền lực lịch sử, mà Đại Chu Vĩnh Xương huyện trải qua này mấy tháng quan sát nơi này khí hậu mưa, hẳn là có thể làm đến một năm hai thục đương nhiên còn chưa thử qua cho nên, nàng cũng không thể khẳng định. Dù sao liên lụy không phải ta, tiêu giao nhìn triệu thủ hiếu nghe xong đã biết nói, ngây ngô cười ra tiếng, nghĩ gần là thu gặt mấy ngày nay. Liền phơi nắng đen một vòng, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, làm cho đại trụ huynh đệ cùng trường sinh đại ca hỗ trợ ta về nhà mẹ đè một chuyến. Người cũng đi chịu ra một lần, hỏi hỏi bọn hắn, bọn họ đi theo học tập sang năm đầu xuân bắt đầu được nhanh hơn một ít. Ân, triệu thủ hiếu gật đầu. Bất quá, cũng phải chờ ta đem điền cầy cấy tốt lắm mới được tiểu yêu. Nếu là đang vội trong lời nói, nếu không tốn chút tiền, mướn đầu nhiều đi, như vậy một ngày sẽ có thể đem điền cày cấy hảo. Đi, tiêu dao gật đầu. Đó mấy ngày nay ngươi liền cố tình thế chuyện tình là được trong nhà giao cho ta thì tốt rồi, giữa chưa vẫn là muốn nghỉ ngơi, thân thể quan trọng hơn, đừng bị cảm nắng. Ân, Triệu Thủ Hiếu lại gật đầu. Vì thế Triệu Thủ Hiếu cùng Tiêu Dao lại bận lên, Tiêu Dao mỗi ngày trừ bỏ làm sự tình trước kia ở ngoài, còn muốn phức tạp phơi nắng kê, đừng nhìn này sống thoải mái, khả tháng 6 thiên, thay đổi bất thường. Vài thứ tiêu giao đều thiếu chút nữa không kịp đem mau làm kê thu vào trong phòng, nếu là bị mưa sối chẳng những lại một lần nữa phơi nắng, trọng yếu nhất là không nghĩ qua là kê liền móc meo dài răng, đó nhưng là nhân vật quan trọng mệnh mà vài thứ tránh ở cách đó không xa Ngô Thiên đều thay tiêu giao cùng chạy vội về nhà triệu thủ hiếu mất mồ hôi, thậm chí suy nghĩ nếu thật sự không kịp, hắn có phải hay không tiến lên giúp một fan, cũng may chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Mà hạnh hoa thôn nhân nhìn triệu thủ hiếu cùng tiêu dao cũng sẽ chào hỏi, có lòng tràn đầy ghen tỉ, có chanh chua, đương nhiên càng còn nhiều mà hâm mộ, bất quá, nói tóm lại, đều đã nói lên như vậy một hai câu. Đương nhiên, nhìn đại nóng tiên tại hắn đó đã muốn thu gặt tình thế trong truyền triệu thủ hiếu, có chút dài hắn đồng lứa nhân, hội cảm thán một câu, này triệu ra hai hoa thật sự là siêng năng, cũng có cùng thế hệ thậm chí là vãn bối, hội biểu môi, triệu thủ hiếu thật đúng là cái ngốc mạo, thời tiết như vậy nóng, cũng không biết nghỉ ngơi một chút cho dù sửa lại thái dương lớn như vậy, một phơi nắng liền phạm còn không phải làm không công. Cho nên triệu thủ hiếu là hoàn toàn không có lĩnh hội tiêu giao làm cho hắn thỉnh quen thuộc nhân hỗ trợ tầng này ý tứ Nhưng thật ra đem gọi bọn hắn như thế nào làm ruộng khi những lời này nhớ rõ thực lao Vì thế tại hắn đem 5 mẫu ruộng nước lại biến thành san bằng sau triệu thủ hiếu đã muốn hắc thành một khối than Bất quá tuy rằng miệt tinh thần đầu cũng là trước nay chưa có hảo đầu tiên là đi thiếu đại trụ gia Theo sao tại đi thiếu trường sinh trong nhà cuối cùng mới lựa chọn triệu gia, đương nhiên, vô luận là thiếu đại trụ vẫn là thiếu trường sinh vừa nghe triệu thủ hiếu theo như lời chuyện tình, đều kinh ngạc được không được cho dù trong lòng có chút không đồng ý triệu thủ hiếu như vậy hạt ép buộc, không tin như vậy loại lúa sẽ có thu hoạch, nhưng là muốn bọn họ hỗ trợ khi vẫn là gật đầu đồng ý. Mà tiêu dao bên này, là phối hợp triệu thủ hiếu tiến đầu cấp lựa chọn, phơi nắng loại, ngâm giống, thúc mầm, tại triệu thủ hiếu đi mời người đồng thời, nàng cũng đi tiêu gia, dựa theo thôn trong thói quen, trang một giò trứng gà, nhà bọn họ chín cái tiểu gà mái đã muốn có các biệt bắt đầu đẻ trứng, bất quá, đó còn chưa đủ bọn họ hai người ăn, này trứng gà cũng là đi thôn trấn thượng mua triệu thủ hiếu đi triệu gia cũng đồng dạng dẫn theo như vậy một giò. Cấp tiêu dao mở cửa là tiêu lý thỉ, giao giao, hôm nay thế nào đến đây? Mau vào, người nhà đầu kia cũng thật là, đến sẽ còn mang cái gì vậy? Tầm đầu nhất khiêu, sẽ không là có sự muốn nhờ đi. Bất quá, tại tiêu dao đưa qua trứng ra thời điểm, vẫn là cười tiếp xuống dưới. Mẹ kế cha ta ở đó sao? Ta tìm hắn có việc. Tiến nhà chính tiêu dao đem thiêu lý thị bưng lại đây nước sôi đặt ở một bên, đối với tiêu lý thị lãnh đạm nói. Tại, ngươi chờ một chút ta đi gọi hắn. Đối với tiêu giao thái độ tiêu lý thị tuyệt không để ở trong lòng, trải qua xuất giá trước này sự, nếu là này tiêu đại nha đối chính mình quá nhiệt tình nàng mới cảm thấy kỳ quái đâu. Tiêu lùi đi ra thời điểm, nhân đã muốn thanh tỉnh, bất quá trên mặt còn ấn chúc gối giấu, nhìn tiểu yêu liếc mắt một cái cũng không nhiều làm khách khí. Nói đi, sự tình gì? Ta cùng tướng công tính năm nay tại loại một quý lúa nước. Tiêu rào không giống triệu thủ hiếu như vậy, vừa thấy đến nhân đã đem nói toàn bộ nói xong, cũng không làm cho người ta phản ứng cơ hội có triệu thủ hiếu cái này điều kiện tiên quyết, nàng nói xong câu này liền ngừng lại. Dù là như thế tiêu lôi như trước đem miệng nước sôi để nguội phun tới, mà ngồi tại hắn bên người tiêu lý thì rất là săn sóc đem mang theo thản nhiên hương vị tay lụa chuyển đi qua. Nói cách khác đó triệu thủ hiếu mấy ngày nay vội vàng trình điền, vì lại loại lúa nước. Đúng vậy. Tiêu giao bình tĩnh hồi đáp tựa hồ hoàn toàn không có trông thấy hai người giật mình biểu tình. Giao dao người không cần sẵn bậy ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua như vậy làm ruộng. Tiêu lý thị lo lắng nói, người đứa nhỏ này cũng không thể bởi vì này một lần gặt hái thu hoạch liền mất đi lý trí. Tiêu dao cười nhìn tiêu lôi, đem tiêu lý thị trong lời nói trở thành gió thoảng bên tai tiếp theo nói phía dưới trong lời nói. Lúc này đây làm ruộng cùng tháng ba hoàn toàn một dạng, cha nếu là vô sự trong lời nói, có thể đi nhìn xem, ngày mai là chúng ta ra cuối cùng một lần chỉnh điền, ngày kia liền muốn rơi loại. Ngươi xác định, lời này tiêu lôi có chút tâm động, bởi vì ngươi là ta cha, cho nên ta mới đến gọi ngươi. Tiêu giao bình tĩnh kể rõ lý do, đương nhiên, triệu ra bên kia cũng sẽ đi nói, còn có đi hay không, cha chính mình quyết định là tốt rồi. Ân, ngày mai ta sẽ đi qua. Tiêu Lôi trầm mặc một lát cho Tiêu Dao khẳng định đáp án, tuy nói trong lòng cảm thấy Tiêu đại nha bọn họ như vậy thực hiện rất là hoang đường, nhưng cẩn thận vừa tưởng, hắn lại tìm không ra nửa điểm phản bác lý do, nói chưa từng có nhân làm như vậy qua. Nhưng là hắn cũng chưa từng có nghe nói qua nhà ai lúa nước tháng 6 hãy thu cắt đương nhiên Hắn sợ dĩ có thể nhanh như vậy nhận chính yếu nguyên nhân là việc này không phát sinh tại của hắn trên người Như vậy ép buộc cũng không phải của hắn tình thế Hắn chính là cái đi học kỹ thuật những người đứng xem cho dù là tiêu đại nha Như vậy ép buộc khỏa lạp vô thu Đối với hắn mà nói nhất điểm tồn thất đều không có khả nếu là thật sự vạn nhất bị bọn họ làm ra đến đây Sang năm chuyện tốt như vậy tình cũng sẽ phát sinh tại nhà bọn họ thấy thế nào đều là có lợi mà vô hại Ra đây trước hết đi rồi. Nói xong sự tiêu dao đứng dậy rời đi, mà đồng giảng tiếu đại trụ cùng tiếu trường sinh ra trải qua lúc ban đầu khiếp sợ sau, chậm rãi cũng tiếp nhận rồi, chính là triệu gia. Tiêu giao xa xa nhìn tự cửa nhà sắc mặt lo lắng thua tay nhỏ bé lộ qua lại đi lại triệu tư tuệ, mày nhíu lại ngốc từ sẽ không tại triệu gia đã xảy ra chuyện đi. Tiểu muội ngươi ở trong này làm cái gì? Nhị tẩu, ngươi khả đã trở lại. Triệu tư tuệ vừa thấy đến tiêu giao nước mắt liền phát phát đi xuống điệu, động tác nhanh chóng với lên trước muốn bắt tiêu giao tay, bị nàng lưu loát tránh thoát, triệu tư tuệ cũng không ngại. Nhị tẩu, mau cùng ta về nhà một chuyến đi, trong nhà đã xảy ra chuyện. Xem tiểu muội lời này nói, nhà của ta không phải ở trong này sao? Tiêu giao lại như trước cười tùm tỉm thập phần nhàn nhã hỏi, bất quá, hoàn toàn không có muốn đổi kịp triệu tư tuệ cước bộ ý tứ. Nói đi, triệu ra xảy ra chuyện gì tình? Nhị tẩu có thể hay không vừa đi vừa nói chuyện. Triệu tư tuệ cắn răng răng, nhìn tiêu dao một hồi lâu, mới khẩu nói. Ta còn có thể lừa nhị tẩu bất thành, nếu là nếu không nhanh chút liền không còn kịp rồi. Nga, phải không, ta đây đi tới, người nói mau. Tiêu giao gật đầu, đi theo triệu tư tuệ đi rồi, chính là, dọc theo đường đi triệu tư tuệ khóc suốt mướt, cái gì cũng không nói rõ ràng, nàng có thể nghe được chính là triệu hà thị đột nhiên muốn sinh, đỏ ý tứ là hình như là bởi vì ngốc tử làm sự tình gì, mới đưa đến triệu hà thị tự hồ khó sinh, khả năng nhất thi hai mệnh ha ha dọc theo đường đi tiêu dao một câu cũng chưa nói, còn chưa tới triệu gia, sẽ có thể nghe thấy triệu hà thị thét chói tay còn có nam nhân tiếng giống giận dữ, có triệu đức cũng có triệu chi nghĩa, không khỏi giận tái mặt bỏ ra triệu tư tuệ, ba hai bước liền tiến triệu gia sân, lúc này triệu gia tự hồ mặt mũi cũng không muốn, một đám sự ở trong sân chính là nhìn nhà mình nam nhân trên chán mang theo thương, lại như chiếc phẫn nộ chờ đối diện một đám người cực kỳ giống bị thương tiểu cửu chống lại một đám hung ác đại sói xám, đau lòng được không được. Nhị đệ muội, ngươi đã tới." Hảo Hảo nói nói nhị đệ đi, hắn là cái ngốc từ đầu óc mất linh quang. Triệu Chu thị mắt sắc nhìn tiêu Dao lập tức cười nói, ngữ khi đó thấy thế nào đều là tại vui sướng khi người gặp họa. Này tứ đệ muội đều bị hắn sợ tới mức khó sinh, nếu thật sự là nhất thi hai mệnh, đó thật đúng là nghiệp chướng a. "Ta không có." Triệu Thủ Hiếu đối với Triệu Chu thị quá Triệu thủ hiếu chúng ta đều trông thấy, người còn nói người không có, còn có, đây là người đối đại tổng ngươi thái độ sao Triệu thủ chung đồng dạng mặt âm trầm, đối với triệu thủ hiếu quát Cho nên đâu, các ngươi đây là tưởng thế nào ngốc tướng công cùng những người này nói để ý là nói không thông tiêu dao mỉm cười đi hướng triệu thủ hiếu Nắm tay hắn, xoay người nhìn triệu ra nhóm người này nhân Mày nhíu lại, làm ra lớn như vậy động tĩnh, đơn giản chính là muốn yêu Việt nếu là hắn nam nhân không bị thương, xem tại bọn họ diễn được như vậy lao lực phần thưởng nàng có lẽ hội thành toàn bọn họ, bất quá, hiện tại bọn họ chính là đang nằm mơ. Còn nhớ rõ ở riêng phía trước ta nói rồi trong lời nói sao. Nhãn tình nhất nhất đào qua triệu gia nhân, xem ra các ngươi là chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu đại nha, ngươi đây là tại uy hiếp chúng ta sao. Triệu tiêu thị bé nhọn thanh âm vang lên. Mấy tháng không gặp nàng là nhất điểm cũng chưa biến, vẫn là như vậy lãnh cứng rắn, mặt không chút thay đổi, một đôi tam giác trong mắt tất cả đều là âm trầm. Ha ha, nương, ngươi lời này nói chạy đi đâu, ta chỉ là trần thuật chuyện này thực mà thôi. Tiêu giao nói được phong khinh vân đạp, tướng công, sao lại thế này, ngươi theo ta nói nói, bọn họ nói ta một chữ cũng không tin. Nàng làm sao có thể không có cảm thấy được bên người nam nhân phẫn nộ cùng khẩn trương. Phẫn nộ là vì đối diện này đó người vô sỉ. Khẩn trương chỉ sợ là lo lắng cho mình hiểu lầm đi, vừa nghe tiêu giao như vậy vừa nói, triệu thủ hiếu đơn giản đem sự tình nói một lần, đi đến triệu gia, mở cửa triệu tư tuệ, đưa hắn đưa nhà chính, chờ tại nghỉ ngơi những người khác, chính là không biết khi nào thì triệu hà thị liền bắt đầu thét chói tay, hắn bận suốt môn tưởng muốn nhìn rốt cuộc phát sinh sự tình gì, khả không đợi hắn đặt câu hỏi, nghênh diện mà đến đó là triệu Đức mắt túi nồi, mà triệu gia những người này thế nhưng đều là vì hắn, mới sợ tới mức triệu hà thị khó sinh. đùng đùng Tiêu giao vỗ tay, phát ra thanh thúy thanh âm. Này giữa ban ngày, thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy, ta thật sự là mới nghe lần đầu a cha, nương, các ngươi cũng thật hảo, đại ca, đại tổ, các ngươi liền cùng khiến người ta kính nể, biết không? Tại các ngươi những người này chung, ta duy nhất cảm thấy hảo điểm liền chính là đại ca ngươi. Triệu gia nhân thật sự không rõ tiêu dao đang nói cái gì, mà triệu thủ chung lại không rõ ràng lắm trên mặt nàng thất vọng là vì cái gì? Bởi vì đại ca ngươi cho dù nhân phẩm không thế nào hảo, khả ít nhất còn có thể xem như tốt phụ thân, đối tiểu văn cùng tiểu võ không phản đối, nhưng là ngươi xem xem. Nói xong, chỉ vào bọn họ từng tân cửa phòng, hai cái nho nhỏ thanh âm lăng lăng đứng ở nơi đó, khiếp sợ nhìn nhóm người này nhân triệu thủ chung cũng cảm thấy được sắc mặt không hề giống vừa mới như vậy diễn xuất đến âm trầm, mà là chân chính đen ha ha đại ca tiểu hài tử cho tới bây giờ đều là lời nói và việc làm đều mẫu mực ta đã muốn có thể tưởng tượng mười mấy năm sau tiểu văn cùng tiểu võ là cái gì đức hạnh. Người nói bầy, triệu chu thị thét chói tay trước kia trong nhà có chuyện gì thời điểm, bọn họ đều nhớ rõ an trí hảo tiểu văn cùng tiểu võ, nhưng là hôm nay việc này là lâm thời này lòng tham. Bốn tứ đệ muội sinh sản, nhị đệ tới cửa như vậy vừa mới, đưa lên môn tính kế, bọn họ thế nào có thể bỏ qua, nhưng là nàng thế nào liền quên tại trong phòng ngủ chưa tiểu võ cùng tiểu văn đâu. Ha ha, tiêu giao chính là chào phúng cười khẽ. hại nhân chung hại mình, nói đi các ngươi như vậy nhọc lòng, đỉnh đại thái dương rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Nhị tẩu, ngươi nói việc này nói cái gì. Rõ ràng là nhị ca hại mẹ ta từ, ngươi thế nào còn có thể đủ như thế. Triệu chi nghĩa lòng đầy cam phẫn nói. Các ngươi đều là như vậy cho rằng sao? Lại một lần nữa đảo qua mọi người, khả triệu gia nhân ở đối mặt triệu thủ hiếu khi mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng vào lúc này là hoàn toàn bày ra đi ra. Một đám đều dùng thù hận ánh mắt nhìn trăm trăm triệu thủ hiếu tự hồ nhất định phải vì triệu hà thị lấy lại công đảo. Rất tốt thật là rất tốt ngốc từ, người hiện tại đi trường sinh đại ca ra mượn như xe sạch sẽ đi chấn một chuyến, tình tốt nhất đại phu cùng bà đỡ lại đây, ta nhưng thật ra muốn nhìn kêu được như vậy thê thảm thứ đệ mũi rốt cuộc là như thế nào khó sinh, còn có thuận tiện đi trường chấn ra một chuyến. Hảo, lúc này đây, xích lõa vù hãm làm triệu thủ hiếu không bao giờ nữa nguyện ý cô kỵ triệu gia nhân, không chút suy nghĩ liền mở miệng nói. Khả Tiêu Dao nhưng không có bỏ qua chính mình nói nói sau, những người này trong mắt hiện lên kinh hoàng. Thế nào, cái này tưởng rời đi. Triệu Tiêu Thị bừng tỉnh, thét to, Triệu Thủ Trung huynh đệ ba người cũng phản ứng lại đây, ngăn cản bọn họ đường đi. Thế nào, nương, các ngươi trột dạ. Tiêu Dao mày nhíu lại, tướng công hôm nay tới nơi này trừ bỏ ta ai cũng sẽ không trước tiên biết, cho nên các ngươi luôn mồm nghĩa chính lời nói. Trên thực tế lại chính là lâm thời này lòng tham, lỗ hồng cũng không ít người đã nhóm đều nói được như vậy nghiêm trọng, nhất thi hai mình như vậy tự nhiên muốn tìm trường trấn đến đây tiếu thôn trường ta khả tỉnh bất quá. Có cái gì lỗ hồng? Triệu chu thì khẩn trương hỏi, triệu vương thì lại kéo kéo của nàng tay áo trực giác tiêu đại nha là ở lừa hắn nhóm. Người cảm thấy ta sẽ nói cho các ngươi sao? Tiêu giao cười nói, cha, nương ta cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nếu là các ngươi còn không phóng chúng ta rời đi, ha ha, này là chúng ta cũng chậm chậm làm ầm ĩ, ta đoán tưởng Tứ đệ muội còn không có thỉnh bà đỡ đi, nàng lớn như vậy bụng thực mới có thể là xong thai nga, các ngươi chỉ lo vu hãng tướng công, chẳng lẽ liền cho tới bây giờ không nghĩ tới, phụ nữ có thai sinh sản có bao nhiêu sao nguy hiểm sao? Đợi cho chân chính nhất thi hai mệnh hoặc là ba mệnh thời điểm, Tứ đệ muội cùng các ngươi hai cái tiểu tôn từ chỉ sợ thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua của các ngươi. Tiêu giao cố ý dùng âm lãnh thanh âm nói được mọi người trột dạ thời điểm, ra đầu đều tại run lên, mà xứng thượng triệu hà thị thê lương tiếng kêu triệu đức cùng triệu tiêu thị nháy mắt ở trong lòng làm quyết định, sẽ đối giao phó này đôi, về sau còn có rất nhiều cơ hội, nếu là đáp thượng hai cái tôn tử, đó mới không có lời đâu. Nhìn mọi người sắc mặt không tốt tiêu dao lại bỏ thêm đem hòa. Nếu là thật sự nháo tai nạn chết người, ha ha cũng không chính là cha nõ điếu từ tại ta tướng công đầu thượng đập một chút đơn giản như vậy. Khi đó huyện Nha trở về nhân, liền các ngươi về điểm siếc ngươi thực cảm thấy có thể thoát được qua này mỗi ngày chuyên môn phà án chuyên nghiệp nhân sĩ nhãn tình sao. Đến lúc đó cái thứ nhất ngồi tù liền là các ngươi bảo bối nhi từ triệu chi nghĩa. Nương, nhanh đi thỉnh bà mụ. Kỳ thực đang nghe đến tiêu giao ban đầu lời nói khi triệu chi nghĩa liền chỉ có chút hối hận lại không quen nhìn nhị ca cũng không có chính mình nàng dâu cùng đứa nhỏ trọng yếu. Bất quá, nhị ca, nhị tẩu vẫn là không phải rời khỏi ta nàng dâu nếu thật sự khó sinh ta sẽ không bỏ qua của các ngươi. Đến như vậy thời điểm, triệu chi nghĩa như trước không nghĩ thừa nhận, bọn họ cái này chủ ý thực siêu tầm. Phải không, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Tiêu giao ôm triệu thủ hiếu tay, này nam nhân lúc này đã muốn tức giận đến cả người phát run. Bình tĩnh một chút, tiêu dao mở miệng nói. Bà mụ rất nhanh đã tới rồi, triệu gia nhân đã hy vọng triệu hà thị khó sinh có thể chừng trị kiêu ngạo tiêu đại nha, lại hy vọng nàng có thể thuận sản dù sao lão tư có nhi từ cũng là nhất kiện thập phần cao hứng chuyện tình. Tại đây dạng mâu thuẫn tâm tình hạ nguyên bản hào hào nhất kiện việc vui, dám làm cho người ta nửa niềm cũng cảm giác không ra ý mừng đến. Thế nào? Bà mụ tiến đi xem đi lại đi ra triệu ra mấy người phụ nhân lập tức phê đi lên chọc được bà đỡ mày mặt nhăn thật sự gần. Cái gì thế nào? Triệu ra tầu tử, người sinh trưởng nhiều như vậy qua còn không rõ sao. Mau làm cho người ta đi thiếu nước ấm à. Nói tới đây, nhìn triệu ra mọi người sắc mặt cũng không hảo, bận nói tiếp yên tâm tốt lắm, là thuận sản, ngươi sẽ chờ ôm đại béo tôn tử đi. Được, hiện tại bọn họ không cần dối dám, chính là sắc mặt lại càng thêm phấn khích đến, nhưng thật ra biến thành bà mụ không hiểu ra sao, xoay người tiến triệu Hà thị gian phòng. Ha ha, hiện tại các ngươi còn nói tứ đệ muội khó sinh sao? Tiêu Dao cười nói, các vị, nếu là không có chuyện tình, chúng ta có thể ly khai sao? Lan Triệu tiêu thị nói như thế nói, triệu ra mỗi người trên mặt rất khó coi, triệu tư tuệ lại thu bắt tay vào làm lụa dùng ái náy thêm xin lỗi ánh mắt nhìn triệu thủ hiếu, chỉ tiếc triệu thủ hiếu lúc này hoàn toàn tiếp thu không đến, thật là cha, nương, còn có những người khác một đám cũng không nghe chính mình khuyên, nếu là như vậy chú ý đều có thể thành công, như vậy nhị cữu cậu lại làm sao có thể hội thua ở tiêu đại nha trong tay. Đợi chút. Triệu thủ hiếu vỗ vỗ tiêu dao tay, ý bảo nàng buông ra chính mình, từng bước đi hướng triệu chi nghĩa cha đánh hắn, hắn chỉ có thể chịu nhưng lạc lão tứ sẽ không đồng, hôm nay nếu là không tấu hắn một chút trong lòng hắn hỏa là vô luận như thế nào đều tiêu không dưới đi. Tiêu giao cũng không có ngăn cản, nam nhân đi có đôi khi cũng muốn tâm huyết nhất điểm, nếu là vẫn nghẹt đối thể xác và tinh thần phát dục đều thực bất lương, còn như trước nhìn triệu hỷ võ triệu hỷ văn, đã bọn họ cha mẹ cũng không quản, nàng mới sẽ không lạm hảo tâm đi nhắc nhở đâu. Nhị ca, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm chính mình triệu thủ hiếu, triệu chi nghĩa không khỏi từng bước lui về phía sau, như vậy nhị ca có chút đáng sợ. Lão nhị ngươi muốn làm cái gì? Phản ngươi, triệu đức cầm lấy yên can liền hướng triệu thủ hiếu trên người ném, thực đáng tiếc có tiêu dao tại, làm sao có thể đánh cho loại, như trước chỉ dùng để từng đối phó tiêu lôi đó một chiêu, bất quá, lúc này đây, nàng cũng không có che giấu tại triệu đức ra tay đồng thời tiêu giao thân thủ kéo qua triệu thủ chung, đẩy đi qua. Yên càn đánh tới triệu thủ chung trên vai, cũng làm triệu thủ hiếu cước bộ hơi hơi dừng lại, theo sau, nếu không thẳng mình cha cùng đại ca bước nhanh tiến lên, sách khởi triệu chi nghị áo, hung hong vài cái bàn tay liên tục phiến đi qua, đau lòng được triệu tiêu thị A một tiếng thét chói tai tiểu vóc dáng hướng tới triệu thủ hiếu vọt đi qua. Tiêu dao chen chân vào chèo triệu tiêu thị thành công ngã xuống đất. Nương, ngươi khả phải cẩn thận điểm, nhìn một cái ngươi gấp cái gì, này đường đều đi không xong. Ngươi, ngươi. Triệu tiêu thị đã muốn tức giận đến nói chuyện cũng không lưu loát, mà người khác bị triệu thủ hiếu xuống tay ngoan kính bị dọa triệu chi thiết thường tiến lên, bị triệu vương thị ngăn lại cũng không nhìn xem người đó tiểu thân thể đi cũng vô dụng. Đợi cho triệu thủ hiếu đánh đủ triệu chi nghĩa đã muốn biến thành đầu heo, mà triệu thủ hiếu cơn tức coi như là tiêu, buông ra triệu chi nghĩa, vẫn từ hắn té trên mặt đất hơi hơi xoay người. Triệu chi nghĩa từ nay về sau, ta triệu thủ hiếu không có người cái này vong ân phụ nghĩa để để tiểu yêu chúng ta về nhà. Ai cùng triệu ra mọi người ngây ngô bộ dáng hoàn toàn bất đồng tiêu dao này thanh hồi đáp mang theo người phần sung sướng, đi đến triệu thủ hiếu bên người, khoác khởi của hắn cánh tay, nhìn nhìn triệu chi nghĩa chen chân vào đá hắn một cước. ta triệu chi nghĩa cao vút tiếng kêu rên vang lên, mà lúc này đồng thời triệu hà thị trong phòng. Hoa trẻ con to rõ tiếng khóc đồng giảng xuất hiện, lẫn nhau làm nổi bật đổi lại thực có vài phần hì cảm. Về nhà trên đường tỉnh táo lại triệu thủ hiếu có chút không yên nhìn tiêu dao Điều yêu ta vừa mới có phải hay không rất xấu. Có hay không dọa đến ngươi. Không có, hoàn toàn không có ta chỉ là lần đầu tiên cảm thấy nhà của ta tướng công như thế uy vũ, như thế lợi hại, như thế nam nhân, ha ha. Tiêu dao không chút nào keo kiệt khích lệ nói. Đương nhiên, người như vậy xấu ai đều có thể tuyệt đối không thể đủ như vậy xấu ta. Ha ha, khẳng định sẽ không. Bị tiêu dao như vậy khen triệu thủ hiếu thập phần ngượng ngùng. Cũng đối với ngươi nói được như vậy lợi hại. Liên bình thường loại chủ yếu là quá mức tức giận ta cảm thấy ta lúc ấy nếu không làm điểm cái gì, nhất định hội khí gián. ân ta thực lý giải, nếu là nếu có thể ta đều muốn bắt đầu, vừa rồi ta cũng không đá một cước sao. Bất quá, đó chịu chi nghĩa thật đúng nhược ta như vậy một nữ nhân một cước, hắn dùng được kêu thành như vậy sao. Ngữ khí hoàn toàn là khinh bị tuy rằng nàng chọn là nhân đau nhất địa phương, hơn nữa sẽ không lưu lại thương tích khả trên mặt nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là bạo lực nữ. Không nói bọn họ, nhanh chút trở về ta cho người bôi thuốc, ngày mai còn có đại sự, ngày kia liền rơi loại. Hảo, triệu thủ hiếu cười hớ hớ trở về. Đúng rồi, lại loại một quý chuyện tình ngươi có theo chân bọn họ nói sao. Tiêu giao cười hỏi, không ta còn chưa kịp mở miệng. Triệu thủ hiếu nhưng thật ra không thương tâm. Quên đi, bọn họ về sau muốn biết ta lại nói cho bọn họ cũng là một dạng. Đợi triệu gia bừng tỉnh quả nhiên, là song thai hơn nữa là hiếm thấy long phượng thay, nhưng cho dù là như thế này, triệu gia lòng người trong vui vẻ cũng bởi vì chuyện vừa rồi tình mà đại suy giảm, còn triệu thủ hiếu làm ruộng chuyện tình cũng bởi vì chuyện này, bọn họ chỉ sợ là toàn bộ thôn cuối cùng biết đến. Ngày hôm sau, vốn liền cảm thấy triệu thủ hiếu đại nóng thiên tu trình ruộng nước rất kỳ quái, một ngày này, lại phát hiện, hắn chẳng những tại trình điền, còn dùng đòn gánh đem điền biến thành một khối khối hình chữ nhật hơn nữa còn thình nhân, tuy rằng đồng dạng là thua lúa khi những người đó, khả bọn họ liền càng thêm tò mò, tại trong thôn tuy rằng thỉnh nhân là không tiêu tiền, nhưng là giữa trưa buổi tối đều là muốn vời đại ăn cơm, càng là vất vả cơm lại càng là muốn phong phú, giống lớn như vậy mùa hè, đồ ăn trong ít nhất là muốn có thịt mới có thể. Thôn dân trong lòng nghi hoặc còn không có được đến giải đáp ngày hôm sau, một đám đều cảm thấy triệu thủ hiếu điên rồi, hắn thế nhưng tại hướng điền trong rơi loại, không phải điên rồi là cái gì chính là xa xa ngô thiên đều thiếu chút nữa theo trên cây đến rơi xuống, quên đi, vô luận hắn tại làm cái gì quỷ, thiếu gia đã muốn nói, ngày mai sẽ đi triệu gia tìm tòi đến tuật cùng, gần là một ngày, hắn vẫn là có thể nhẫn nải. Vô luận thôn trong nghĩ như thế nào? Nói nhiều lắm sao khó nghe, xem diễn nhân có bao nhiêu triệu thủ hiếu có một ưu điểm, đó nhưng lại không sợ bị người nói, như trước còn thật sự ngồi chính mình chuyện tình, dù sao tiểu yêu là duy trì của hắn là đủ rồi. Nếu là nói trước một ngày triệu thủ hiếu triệu mốc từ 7 tháng gieo chuyện tình trở thành hạnh hoa thôn đứng đầu đề tài thậm chí phóng xạ đến khác vài cây lân thôn trong lời nói, như vậy hôm nay, một chiếc vừa thấy chính là phú quý nhân ra tọa xa hoa xe ngựa xuất hiện tại thôn trong sở khiến cho chấn động sẽ không là một chút. Theo hạnh hoa thôn cái thứ nhất nhìn thấy này đoàn người vương quả phụ lời nói, có một cầm đại đao, diện mạo hung ác cưỡi huy phong lăng lăng con ngựa cao thọ ở phía trước mở đường, vương quả phụ cùng một đống phụ nữ nói lên cái này khi, vỗ chính mình ngực. Đỏ ánh mắt hướng nhân ra trên người đào qua cái kia khủng bố được sợ tới mức nhân ra hồn cũng chưa. Chúng phụ nữ sớm đã thói quen vương quả phụ nói chuyện phương thức thúc dục nàng tiếp tục đem, mặt sau xe ngựa chỉ dùng để một con thuần hắc mã lôi kéo, đuổi xe ngựa hạ nhân ăn mặc đều là mảnh vải bông, so với trên người nàng quần áo đều phải hảo, lúc ban đầu muốn là vương quả phụ đem đó xe ngựa hình dung được ba hoa chích trẻ còn xe ngựa chung nhân. Trên xe ngựa mảnh bị một đôi đẹp mặt vô cùng tay mở ra, đường ra một trương thần tiên mới có mặt ai u, hắn đối với nhân gia ôn nhu cười, ôi à của ta tiểu tâm can, nhân gia hồn cũng chưa Cho nên, có thể gặp lại, Lý Thanh Ninh đã đến làm cho thôn trong bầy biện ra trước nay chưa có náo nhiệt, đoàn người này còn chưa tới triệu ra, xem ngạc nhiên nam nữ già trẻ liền theo một chuỗi dài, bất quá, có lẽ là ngô thiên trong tay đao rất dọa người, chính là đó lá gan đại cũng không dám tiến lên bộ gần như, chỉ có thể không xa không gần theo, đội ngũ không ngừng mà lớn mạnh. Mà triệu ra, bởi vì trước một ngày đem mầm móng rơi đi xuống, triệu thủ hiếu cùng tiêu dao hai người đều tính hảo hảo nghỉ một chút Đợi cho tiếng đập cửa vang lên thời điểm tiêu dao tại xếp đặt điều khiển chi phối nàng phơi nắng tại cái sàng trong hoa khô Mà triệu thủ hiếu tiếp tục biên của hắn chúc cái bàn Tiểu yêu, ngươi nghỉ ngơi ta đi Trong lòng có chút tò mò, này thật sự là thời tiết mát mẻ thời điểm, ai phía sau đến Môn vừa mở ra triệu thủ hiếu ngây người, đợi phản ứng lại đây sau, nuốt nuốt nước miếng Xin hỏi, các ngươi tìm ai? Khẳng định là tìm sai, trước mắt cái này cầm đao hung ác nam nhân hắn không biết a Ngô Thiên sừng suốt một chút, hắn nghĩ tới rất nhiều loại nhà này nhân mở cửa nhìn thấy hắn là hội là cái gì biểu tình, ai nói cái gì? Biểu tình miễn cưỡng coi như để ý dự liệu bên trong, khả vì sao, câu hỏi muốn như vậy nhã nhặt, làm cho hắn đều ngượng ngùng thô lỗ lấy đổi. Nơi này là triệu thủ hiếu ra đúng vậy đi, là... Triệu thủ hiếu gật đầu, nghĩ nghĩ, lại tự động bổ sung nói ta chính là triệu thủ hiếu, không biết tráng sĩ làm sao sự. Điều yêu cấp chính mình giảng qua cầm vũ khí giải giống thô cuồng là tráng sĩ, mà cầm vũ khí, diện mạo nhã nhận là hiệp sĩ, trên dưới đánh giá một chút ngô thiên diện mạo triệu thủ hiếu ra như vậy một cái xưng hô đến. Ngô thiên khóe miệng run dày. Không phải ta tìm người có việc là chúng ta ra thiếu ra tìm các ngươi có việc, không biết có hay không nhượng chúng ta đi vào trước. Này đó thôn danh thảo luận thanh âm càng lúc càng lớn. À, ngưỡng ngùng, thỉnh. Triệu thủ hiếu có chút xấu hổ nói, lần đầu tiên tiếp đãi như thế có thân phận nhân, hắn có chút thất lễ tiểu yêu nói, thất lễ thời điểm muốn xin lỗi. Không có việc gì, ngô thiên thực nghẹn khuất này nam nhân là sao lại thế này. Rõ ràng là nông thôn hán tử, nói chuyện thế nhưng cái gì như vậy vẻ nho nhã. Làm cho hắn cảm thấy rất không được tự nhiên, phi chính mình đều nhanh cũng bị mang sai lệch xoay người, đi đến xe ngựa trước mặt. Tiếu ra, xuống xe. Cần, cần là phát ra như vậy một thanh âm, liền làm bên ngoài thảo luận kịch liệt nhân dừng lại, vì thế, mọi người trước trông thấy vương quả phụ hình dung mị lực tay, theo sau thấy lý thanh ninh đi ra, một thân bình thường thanh sam mặc ở hắn trên người thế nào liền tốt như vậy xem đâu, cùng thần tiên như, lại nhìn thần tiên bá một tiếng mở ra cây quạt gợi lên một mặt mỉm cười câu ở đây thiếu nữ thiếu phụ nhóm một đám tâm can đập bịch bịch, vô luận là cái gì màu da trên mặt đều xuất hiện quỷ dị đỏ ứng. Hà hà, vào đi thôi, Lý Thử đem ngựa xe khiên tiến vào. Lý Thanh Ninh đi rồi đi vào, phía sau Ngô Thiên đem trong xe ngựa một cái gánh nặng lấy thượng đi theo Lý Thanh Ninh cước bộ. Triệu thủ hiếu nghiêng người, làm cho hai người vào cửa, nghi hoặc nhìn Lý Thanh Ninh, người này có chút nhìn quen mắt tự hồ ở nơi này gặp qua, đợi cho xe ngựa đi vào sau, nhìn vây ở bên ngoài thôn dân, do dự một chút như trước đêm đại môn khép lại. Này xem náo nhiệt thôn dân tự hồ là bị Lý Thanh Ninh phong tư sở mê hoặc đợi bừng tỉnh, triệu gia đại môn đã muốn nhắm chặt, rất nhiều người không thú vị rời đi, cũng có như vậy vài cách chưa từ bỏ ý định, đợi đã lâu, gặp đó hai phiến đại môn thủy chung không mở ra chỉ phải dậm chân rời đi. Tiêu giao nhìn lưỡng thưởng sân vắng giống như đi tại chính mình trong nhà nam nhân, nếu mày, người này hiểu sách lão bản tìm đến bọn họ có chuyện gì. Theo sau, đem ánh mắt dừng lại tại ngô thiên trên người, lại quan sát của hắn cử chỉ theo sau, mỉm cười Tướng công, mang ba vị đi nhà chính ta châm trà Không nghĩ tới nàng đợi nhân dĩ nhiên là trước kia gặp qua một mặt Hảo, triệu thủ hiếu cười nói, tuy nói hành vi thượng còn có chút câu nể, bất quá Hoặc có lẽ là vì tại chính mình trong nhà chậm rãi cũng liền tự nhiên đi lên Ba vị thỉnh Lý Tử nhìn thoáng qua nhà mình thiếu da thấy hắn cái gì cũng chưa nói, mới yên lặng theo tại ngô bộ đầu phía sau, tiến vào sân về sau, Lý Thanh Ninh liền biết cái này nông ra tiểu viện so với chính mình tưởng tượng muốn sạch sẽ sạch sẽ nhiều lắm tầm mắt nhất nhất đảo qua tại kia một mảnh đã muốn dài này mầm sinh cơ bừng bừng nguyệt nha thượng nhiều hơn dừng lại một chút liền bước đi tiến nhà chính. Tiêu giao như là cấp ba người nhất nhất liếm nước trà, tại triệu thủ hiếu bên người ngồi xuống, trong lúc nhất thời ai cũng không mở miệng nói chuyện, triệu thủ hiếu nhưng thật ra không biết là cái gì tinh tế uống tiểu yêu phao trà, Lý Thanh Ninh cùng tiêu dao lại hoàn toàn không thèm để ý, người trước cười đến ôn hòa, người sau cười đến ôn nhu, nhưng thật ra ngô thiên nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia thật sự không rõ, này rốt cuộc tính là sao lại thế này. Tại hạ Lý Thanh Ninh, đột nhiên đến thăm, nhiều có quấy giày kính thỉnh thứ lỗi. Lý Thanh Ninh ngữ khí ôn hòa, hoàn toàn không có công tử thế gia ngạo khí, nói chuyện thực sự chân thành, nhưng thật ra một cái rất khó làm cho người ta chán ghét chủ chính là tiêu giao biết càng là như vậy nhân, lại càng là khó mà đối phó. Làm sao, làm sao. Triệu thủ hiếu này đó lễ nghi, đều là hai người tại buổi trưa cấp triệu thủ hiếu đem ba chữ kinh khi tiêu giao xuyên đến, bị triệu thủ hiếu như vậy đáp lời, Lý Thanh Ninh tươi cười có nháy mắt đình trễ có cùng ngô bộ đầu đồng dạng cảm giác như vậy một chỗ nói nông phu, nhiều như vậy lễ thật sự là quỷ gì. Hà hà tiêu dao mặt mang mỉm cười, nhìn cùng bình thường một trời một vực triệu thủ hiếu, rất là cô ca, nghẹn cười cũng là nhất kiện thống khổ chuyện tình. Không khí dần dần quái dị đến, trừ bỏ Lý Thanh Ninh cùng tiêu giao như trước vẻ mặt thoải mái ở ngoài, triệu thủ hiếu lâm vào tự hỏi bên trong, hồi lâu, nhãn tình sáng lên, vừa rồi rất chú ý nói chuyện lễ tiết. Không biết Lý Công Tử tới nhà của ta có chuyện gì? Cuối cùng hỏi ra đến đây, Lý Thanh Ninh trong lòng buồn cười. Chúng ta từng gặp qua một mặt, không biết hai vị có thể có ấn tượng. Triệu thủ hiếu nhìn về phía tiêu dao thấy nàng gật đầu, cũng nhỏ giọng nhắc nhở hiệu sách hai chữ. Nguyên lai like ngươi là hiệu sách lão bản A, được cuối cùng không hề tiếp tục trang. Nhưng lạc lý lão bản ngươi đến nhà chúng ta có chuyện gì sao? Hà hà, xem đi, vẫn là chính mình tướng công đáng yêu, này Lý Thanh Ninh, có việc đã nói, chúng ta hai cái nho nhỏ thôn dân, dùng được lôi kéo tình cảm sao? Ta còn có một thân phận khác, Lý Thanh Ninh tươi cười như trước ôn hòa, Vĩnh Sương huyện nay huyện lệnh là ta cha. Như vậy, hắn chính là huyện lệnh công tử, có lẽ ở trong quan trường một cái nho nhỏ huyện lệnh không tính cái gì, nhưng là đối với triệu thủ hiếu mà nói, thì phải là thiên người trên vật nói sau chỉ cần cùng quan nhắc lên quan hệ trong lòng hắn tổng là có chút sợ hãi, khả lý thanh ninh tự hồ không có trông thấy triệu thủ hiếu là song ánh mắt, nhìn ngô thiên giới thiệu nói, vị này là ngô thiên, vĩnh sương huyện phô đầu. Phô đầu. Triệu thủ hiếu đầu óc có chút dùng bất quá đến đây, tại của hắn nhân chi trong, phô đầu cũng chỉ là một việc, thì phải là bắt người, nóng này. Lý, Lý công tử, ngô, ngô bộ đầu, chúng ta hai vợ chồng cái tuyệt đối là thành thành thật thật thôn dân, tuyệt đối không có làm phạm pháp chuyện tình. Lý Thanh Ninh đạm cười không nói, Ngô Thiên như trước là đó hung ác biểu tình, khiến cho triệu thủ hiếu trong lòng càng thêm không yên, tiêu giao nhãn tình cũng là trầm xuống, đây là nhà mình tướng công, nàng đậu đậu, treo cực có thể, người khác buông chén trà, đã Lý Thanh Ninh muốn bức chính mình mở miệng, nàng cũng không cần phải tàng đầu lui vĩ. Lý Công Tử có chuyện gì liền nói rõ, chúng ta nhát gan, không chịu nổi dọa. Phải không, Lý Thanh Ninh thản nhiên hỏi lại cho Ngô Thiên một cái sắc mặt. Vậy ngươi nhóm nhìn xem này có phải hay không các ngươi tạo ra? Vì thế, hai trường sĩ giấy liền như vậy xuất hiện tại hai người trước mặt. Này là các ngươi chế tạo đi. Là, tiêu dao mở miệng nói, tươi cười như nhau lúc ban đầu ôn nhu. Chẳng lẽ các ngươi không biết tư tạo trang giấy là phạm pháp sao? Lý Thanh Ninh nói được như trước phong khinh vân đạp. Không phải tiểu yêu tạo, là ta làm. Triệu thủ hiếu tưởng cũng không có tưởng liền mở miệng nói. Thật sự, ngươi phải tin tưởng ta. Gặp nhà mình tướng công sợ tới mức sắc mặt đều trắng, hai tay gắt gao nắm cùng một chỗ tiêu dao mở miệng nói, khả theo ta được biết đại chu luật pháp tư tạo chế tạo hơn nữa dùng cho lợi nhuận mới xem như phạm pháp ngô bộ đầu ta nói được nhưng đối. Ngô Thiên cùng Lý Thanh Ninh đều thật không ngờ cái này tiêu đại nha thế nhưng biết luật pháp, bọn họ như trước là muốn nhìn này phụ nhân, mặc dù là toàn bộ đại chu, lại có mấy người phụ nhân rõ ràng đại chu luật pháp bất quá, Ngô Thiên vẫn là gật đầu. Nói như vậy chúng ta không có phạm pháp. Có phải hay không, tiểu yêu, triệu thủ hiếu cao hứng hỏi tiêu giao, vừa mới cái loại cảm giác này thật sự là đáng sợ. ân người chính là cái ngốc tử, cũng không ngẫm lại ta như vậy thông minh, làm sao có thể hội phạm pháp đâu. Tiêu giao cảm động với triệu thủ hiếu vừa mới hành vi, nhưng cũng càng thêm thức giận Lý Thanh Ninh cố ý tìm trà. Lý công tử còn có chuyện gì, có thể nhất định nói đi ta vừa mới cũng từng nói, chúng ta đều nhát gan kinh không nổi sợ tới mức. Hà hà, nhưng thật ra Lý Thanh Ninh thuyệt không cảm thấy chính mình quá đáng. Ngô bộ đầu, đem mặt khác hai cái này nọ cho ta. Là thiếu da, ngô thiên nói xong, tay liền lại dưỡi hướng đó màu xám gánh nặng, nhìn xem triệu thủ hiếu khẩn trương không thôi, rất sợ nơi đó mặt lấy ra nữa lại là bọn hắn phạm tội căn cứ chính xác theo. Vì thế, làm nhìn đến đó hai loại này nọ khi, dù là bình tĩnh tiêu dao đều bình tĩnh không được, chỉ thấy ngô bộ đầu một tay cầm một mảnh lớn nhỏ băng vệ sinh thật cẩn thận đưa cho Lý Thanh Ninh. Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên Đồng thời quan sát đến hai người biểu tình, càng thêm xác định đây là thập phần trọng yếu gì đó, bất quá, nam nhân đó trong mắt phẫn nộ là có ý thứ gì? Đó lại đó tiêu đại nha, ánh mắt thế nào như vậy cổ quái? Ta muốn hỏi các ngươi, này hai loại này nọ là cái gì? Làm cái gì dùng, làm cái gì dùng? Vừa nghe lời này, triệu thủ hiếu lý trí sụp đổ, quay đầu nhìn tiểu yêu, hai người trong mắt lué ra đồng dạng y tư ăn ý đứng dậy tiêu giao cười đến thập phần giữ tợn, triệu thủ hiếu lại miến răng miến lợi. Các người muốn làm cái gì? Ngô Thiên lập tức che ở lý thanh ninh trước mặt này hai người cũng quá lớn mật đi, bất quá các người thật đúng nghĩ đến người nhóm có thể xúc phạm tới thiếu gia sao. Nhân già nhưng là cao thủ, vì thế ôm nghĩ như vậy Pháp Ngô Thiên cũng không có thế nào ngăn chở hai người tới gần lý thanh ninh bộ Pháp. Làm cái gì, người cái này biến thái. Nói xong triệu thủ hiếu liền hướng tới Lý Thanh Ninh mặt huy quyền. Lý Thanh Ninh rất là thoải mái mà tránh thoát nhưng mà. Chạm vào tiêu giao tiểu quyền đầu cũng là lực đạo không nhỏ chính giữa Lý Thanh Ninh mềm mại hai má. chương 65 Nhà chính nội thật sự thực im lặng, liền ngay cả triệu thủ hiếu bởi vì phẫn nộ mà thờ hồn hền thanh âm vào lúc này đều có vẻ phá lệ rõ ràng Tiêu dao vừa lòng nhìn Lý Thanh Ninh trắng nõn trơn non hai má lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên sưng đỏ Lại nhìn bởi vì đau đớn mà khiến cho Lý Thanh Ninh khóe mắt đều tràn ra sinh lý nước mắt liền càng thêm vừa lòng Hừ, gọi ngươi như vậy biến thái, gọi ngươi dám làm ta sợ ra ngốc tử, nhìn ngươi này rối loạn bao bộ dáng, còn không phải bị tấu Lý Thanh Ninh choáng váng, tưởng hắn cũng là tại trên giang hồ sắp xếp đến trước 10 võ lâm cao thủ, thế nhưng bị có thể tránh thoát này nông phụ một vòng, đau đớn cái gì đều là thứ yếu, trong lòng rất khiếp sợ, hắn nay còn không có cảm giác được, của hắn đầu óc bị chuyện này thực đà kích choáng váng, hắn cần thời gian mới có thể nhận như vậy vừa thấy tàn khốc chuyện tình đứng tại Lý Thanh Ninh phía sau tiểu Lý giọ ngây người, cằm niệu đến trên đất tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Dao, Bưu hẳn thật đáng sợ nông phụ a, thiếu gia chúng ta vẫn là chạy nhanh về nhà đi, rất khủng bố." "Không đúng, thiếu gia bị đánh, chính mình thân là nô tài thế nhưng không có tiến lên thay thiếu gia chắn, chính mình có tội." "Ô, ô nghĩ lão gia cùng phu nhân còn có đại thiếu gia biết chuyện này sau, của hắn mạng nhỏ ân, vẫn là tối nay trở về hảo tiểu Lý tại dãy rượu rối rắm, không biết vô luận hắn nghĩ như thế nào, việc này đều không phải do hắn một cái đô tài tác chủ. Ngô Thiên quay đầu, liền trông thấy nhị thiếu gia bị tấu, cái kia võ công cao ra bản thân không biết bao nhiêu nhị thiếu gia bị một cái nông phụ tấu, chính mình thân là Vĩnh Sương huyện đệ nhất cao thủ thế nhưng làm cho này hai cái ác tặc có khả thừa chi cơ thật sự là sơ suất quá. Bất quá, Ngô Thiên cũng là trước hết phản ứng tới đây. Bá cầm ở trong tay quan đao bị rút đi ra. Làm cằn, các ngươi rất to gan lớn mật dám tập kích huyện lệnh gia nhị thiếu gia. Nói xong, Liên chuẩn bị động thù. Chậm đã, ngô bộ đầu, đừng kích động ta không sao. Lý Thanh Ninh bừng tỉnh, đen thùi đôi mắt trong nhảy lên ám quang, trong lòng căng thẳng. Hồi tưởng vừa mới đó một quyền tổng cảm thấy không đơn giản, bất quá chuyện này cũng không phải là quan trọng nhất. Đánh liền đánh đi, lúc trước bái sư học nghệ thời điểm bị đánh thời điểm thiếu sao. Không thể không nói, Lý Thanh Ninh là khó được tính tình hiểu rõ người, dường mắt nhìn nhất tề đứng tại chính mình trước mặt, nam như trước phẫn nộ nhìn chằm chằm chính mình, nữ nhân trong mắt lại tràn ngập khinh bì, trong lòng nghĩ lại, chẳng lẽ thứ này đối bọn họ mà nói là vật báo vô giá hoặc là đồ gia truyền như vậy tồn tại, tính cách tập quán bưng lên ôn hòa tươi cười, không nghĩ lại khẽ động miệng vết thương. Hí thực thương, này phụ nhân xuống tay thật đúng là tuyệt không lưu tình A Hai vị không cần kích động tại hạ biết tư lấy của các ngươi này nọ là tại hạ không đúng tại hạ có thể xin lỗi. Lý Thanh Ninh đứng dậy ngữ khí chân thành nói theo sau xoay người hắn như vậy một bộ động tác ngồi xuống nếu Lý Thanh Ninh lấy là tầm thường này nọ bọn họ nhất định sẽ không tại so đo chính là vừa thưởng đến đó như trước xảy ra trên bàn trà trói loại vật thể triệu thủ hiếu là như thế nào đều nói phục không được chính mình không tức giận. Lý công tử, không hỏi tự giấc chính là trộm, không thể tưởng được đường đường huyện lệnh công tử thế nhưng cũng sẽ làm chuyện như vậy. Tiêu giao chào phúng nói, nói vậy theo hiệu sách sau, vị này Lý công tử liền phái người đi theo bọn họ, nhìn một cái chính mình nói hoàn lời này, Ngô Thiên Na trên mặt không được tự nhiên biểu tình, bất quá, xem tại hắn xin lỗi phần tượng, bọn họ cũng không cũng may quá nhiều so đo, dù sao chính mình đó một quyền nhưng là tuyệt không khinh. Nếu là Lý Công Tử biết thứ này có tác dụng gì, phòng trừng, người cũng sẽ không hội như thế vân đạm phong khinh Đó phu nhân hay không nguyện ý cáo chi tại hạ, Lý Thanh Ninh lúc này hoàn toàn là một bộ đệ tử tốt cầu thủ tri thức bộ dáng Hò ho mặc dù là tiêu giao thân là người hiện đại, đối với một cái xa lạ nam nhân nói chuyện như vậy nàng vẫn là hội ngượng ngùng Ngô bộ đầu còn có vị này, theo ta đi ra ngoài đi, cho các người ra thiếu ra lấy điểm dược lau, tướng công, người tới nói cho hắn thứ này là như thế nào dùng là. Tiểu yêu, triệu thủ hiếu có chút không cam lòng, đây là hắn cùng tiểu yêu trong đó bí mật, vì sao muốn nói cho nam nhân khác, trong lòng lên men đồng thời, thô cuồng thanh âm đều mang theo vài phần ghen tuông, trên mặt biểu tình liền càng đừng nói nữa, rõ ràng hắn không muốn. Tốt lắm tướng công, người nếu là không nói cho hắn. Chẳng lẽ làm cho hắn cầm thứ này chung quanh hỏi nhân a Vị này Lý Công Tử, nhìn ôn hòa chỉ sợ trong không cũng là cực kỳ kiêu ngạo cố chấp nhân, người như vậy có không rõ chuyện tình nhất định hội đánh vỡ song nồi hỏi để, một nghĩ vậy sao một cái anh tuấn người nò cầm như vậy hai cái này nọ chung quanh hỏi, nàng liền vạn phần ác hàn. Lòng tràn đầy không muốn tin triệu thủ hiếu cũng hoạt kê, hoàn toàn quên lúc ban đầu đối Lý Thanh Ninh thân phận kính sợ, hung tợn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Được rồi, bất quá tiểu yêu thứ này ta muốn thu hồi đến, còn có, Lý Công Tử, ngươi muốn thì không thể đem ta nói cho chuyện của ngươi nói cho bất luận kẻ nào, nói cách khác liền thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Làm càn, này hán tử lá gan không nhỏ a cũng dám như thế uy hiếp nhà bọn họ thiếu ra, ngô thiên không chút suy nghĩ liền mở miệng quát. ha hà, Lý Công Tử, ngươi nói như thế nào? Thứ này nếu là ta không có nhớ lầm trong lời nói vốn liền là chúng ta ra. Tiêu giao mở miệng nói tướng công nói đúng, người phải muốn thề chuyện này vẫn là thiếu những người này biết có vẻ hảo. Có thể, Lý Thanh Ninh gật đầu đáp ứng trên thực tế hắn tò mò vì sao triệu thủ hiếu vừa mới uy hiếp chính mình thời điểm, trong mắt hiện lên một tia ngượng ngùng. Tiêu giao mang theo mặt khác hai người rời đi, trong lòng có chút đáng tiếc không thể đủ trông thấy Lý Thanh Ninh đó rối loạn bao biến sắc mặt bộ ráng, bất quá, nàng có thể đoán được nhất định hội so với lúc trước ngốc từ biết việc này khi sắc mặt càng thêm phấn khích. Tiêu giao sở liệu không sai, bọn họ ba người sau khi rời khỏi triệu thủ hiếu lập tức đem đó này nọ động tác nhanh chóng xuất ra hỏa sổ con, niềm giữ chặt đem này nọ thiêu hủy, hắn biết tiểu yêu bảo bối thứ này, bất quá, nghĩ đã muốn bị mặt khác hai nam nhân tay sờ qua cho dù là tiểu yêu tức giận, hắn cũng muốn hủy thi diệt thích không cho tiểu yêu lại lấy đối sử dụng. Lý Thanh Ninh nhìn triệu thủ hiếu kinh người kích động, không phải đồ ra truyền sao. Thế nào thiêu ngay cả bước lên phía trước ngăn cản. Đừng nhúc nhích. Triệu thủ hiếu bất mãn nhìn thoáng qua Lý Thanh Ninh, đem lỗ tai lấy lại đây. Ai biết hắn mang đến hai người có thể hay không thử dịch tiểu yêu không chú ý tại cửa nghe lén, vẫn là nhỏ giọng chút nói có vẻ hảo. Cách nói thật Lý Thanh Ninh cảm thấy chính mình luôn luôn thông minh đầu óc có chút theo không kịp này vợ chồng son chuyến, loại cảm giác này có chút kỳ lạ có chút thoải mái có chút kỳ quái càng còn nhiều mà tươi mới. Muốn làm cái gì? Bởi vì vừa mới triệu thủ hiếu hạ giọng cho nên, hắn cũng không khỏi đi theo nhỏ giọng hỏi. Nhanh chút, người không phải thường phải biết rằng sao. Mà ma chít chít cùng cái phụ nữ một dạng. Triệu thủ hiếu lúc này là hoàn toàn quên Lý Thanh Ninh thân phận. Nhỏ giọng thầm oán nói, Lý Thanh Ninh biến sắc nắm cây quạt tay nắm thật chặt quên đi. Không cùng này thô hán từ so đo ngô bộ đầu cùng hắn đó một người huynh đệ cũng không thường xuyên nói như vậy lời thô tục sao. Vì thế, Lý Thanh Ninh đem đầu thấu đi qua. Lúc này, triệu thủ hiếu trong tay gì đó đã muốn cháy sạch mau không sai biệt lắm, cho dù nếu không nguyện, vẫn là mở miệng, câu nói đầu tiên đem thứ này nói rõ ràng. Khả công thắt lưng Lý Thanh Ninh cảm thấy chính mình đã muốn bị thiên lôi đánh xuống, thân thể bảo trì này cái kia tư thế, ôn hòa biểu tình cứng ngắc ở nơi này, trước mắt một mảnh hát ám, da đầu đều bị nổ tung, trong tay ngốc từ chảy xuống đều không có cảm giác, trong đầu cũng chỉ có triệu thủ hiếu đó một câu. Đây là nữ nhân tới kinh nguyệt khi muốn dùng. Không ngừng mà tại chính mình trong đầu hồi tưởng, không, này nhất định không phải thật sự, có lẽ ta đang nằm mơ Là một cái ác mộng ân cũng mới có thể là chính mình lỗ tai nghe lầm Đi đến triệu gia không đến một cái canh giờ thời gian nội Lý Thanh Ninh bị nghiêm trọng đà kích hai lần Luôn luôn tự tin hắn xuất hiện hai lần trốn tránh sự thật hành vi Triệu thủ hiếu cũng mặc kệ Lý Thanh Ninh tâm tình, hủy thi diệt tích sau tâm tình tốt hơn nhiều Nhìn một bên tư thế rất là cổ quái Lý Thanh Ninh Uy, Lý Công Tử, ngươi làm sao vậy? Bàn tay to chụp tại vai hắn thượng. Triệu thủ hiếu này vỗ, đem Lý Thanh Ninh theo trốn tránh chung kéo lại, sắc mặt lại xanh trắng hồng này ra trời ạ, hắn rốt cuộc làm sự tình gì? Nghĩ chính mình vừa mới làm những chuyện như vậy tình, Lý Thanh Ninh có cổ cắn lưỡi tự sát xúc động, khó trách này đôi vừa rồi hội như thế phẫn nộ, hắn cảm thấy chính mình nhân sinh lúc này một mảnh hôn ám, càng cảm thấy được trên đời không còn có so với này càng làm cho nhân khó qua chuyện tình, hắn phải như thế nào đối mặt này nam nhân còn có bên ngoài đó phụ nhân. Người làm sao vậy? Triệu thủ hiếu hoàn toàn không biết lúc này Lý Thanh Ninh xấu hổ và giận dữ tâm lý, mở miệng hỏi nói ta nói cho ngươi, đừng suy nghĩ khi đó thỉnh còn có, ngươi thề không thể nói cho người khác bằng không, cho dù ngươi là huyện lệnh công tử ta cũng sẽ không bỏ qua của ngươi. Trên thực tế triệu thủ hiếu rõ ràng, chính mình cũng chính là miệng thượng uy hiếp uy hiếp. Nghe triệu thủ hiếu lời này, có lẽ là đã muốn xấu hổ đến thấp nhất điểm, lúc này, hắn thế nhưng vò đã mẻ lại sức sinh ra vài phần may mắn. Biết việc này nhân rất ít gian nan ngẩn đầu, nhìn triệu thủ hiếu một chương thật thà chất phát mặt trong lòng hắn dễ chịu như vậy một chút nhặt lên trên đất cây quạt cười gượng hai tiếng. ha ha ha ha yên tâm, ta chính là chết cũng sẽ không nói cho người khác. Ơn, người coi như là người tốt. Nhìn Lý Thanh Ninh trên mặt bắt mắt thương tích triệu thủ hiếu cuối cùng là nhớ lại đối phương thân phận, cẩn thận buông ra chính mình trục tại đối phương trên vai tay, không dấu vết phát ra một chương người tốt vướng cấp đối phương, bởi vì đối phương như vậy cao quý thân phận thế nhưng bất kể so trên mặt hắn thương, không thể không nói, Lý không tử xem như cái rộng lượng nhân. Cách lần đầu tiên bị người như vậy trắng ra khen, Lý Thanh Ninh đổi lại là có chút không biết nên như thế nào đáp lại. Việc này cho dù trôi qua, Lý Công Tử làm đi ta đi kêu tiểu yêu bọn họ tiến vào. Nói xong cũng chưa cho Lý Thanh Ninh phản ứng cơ hội cười chạy đi ra ngoài, theo bóng dáng, Lý Thanh Ninh đó có thể thấy được này nam nhân như là giải quyết một đại sự, rất là thoải mái khoái trá, khả hắn đâu có chút khóc không ra nước mắt, này nam nhân tính tình thành thật khả đó phụ nhân tuyệt đối không đơn giản, chính mình muốn thế nào đối mặt. Hảo lại tiên tiến nhất đến là ngô bộ đầu cùng Lý Thử, Lý Thanh Ninh là khó được lãnh một khuôn mặt khí thế 10 phần cảnh cáo hai người, về chuyện vừa rồi tình, đó hai loại này nọ ai cũng không cho nhắc lại khởi, nếu không đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Ngô bộ đầu cùng Lý Thử đổi lại không cảm thấy cái gì thiếu ra thân phận tôn quý. Hảo mặt mũi cũng là bình thường chuyện tình cho dù là tính tình thô ngô bộ đầu cũng biết chuyện này đối với nhị thiếu da mà nói không coi là sáng giỏi cho nên chỉ cần hắn không ngốc chính là nhị thiếu da không nói, bọn họ cũng sẽ không nói ra đi. Mà Lý Thanh Ninh lo lắng chuyện tình cũng không có xuất hiện tiêu dao mang theo lúc ban đầu ôn nhu tươi cười, giống nhau vừa mới chuyện tình cũng không có phát sinh bình thường, Lý Thanh Ninh nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, cũng bởi vậy đối này vợ chồng hai người lại cao xem vài phần, nói sau triệu thủ hiếu, hắn nhưng thật ra không quá hiểu được hai người vì sao không đề cập tới khởi chính là, vừa tưởng đó vốn là là về tiểu yêu tư mật chuyện tình, hắn nhiều nhất chính là cùng tiểu yêu nói nói. Lý công tử, người thân là huyện lệnh công tử, đi đến chúng ta cái này núi nhỏ thôn, chỉ sợ là có chính sự muốn nói đi. Tiểu giao cười nói, chúng ta dân quê nói chuyện, luôn luôn đều là đi thẳng vào vấn đề, người cũng cứ việc nói thẳng đi. Lại quanh con lòng vòng, thiên đều phải đen, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ở tại chúng ta nơi này? Triệu thủ hiếu gật đầu cùng tiêu dao khôn khéo bất đồng thành thật bộ dáng chỉ kém tại mặt mình trên có khắc lương dân hai chữ. Đúng vậy, Lý Công Tử, người không cần khách khí, người chỉ cần không phải chóc nã chúng ta đi nha môn câu hỏi, muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi, nếu là có thể giúp đỡ gấp cái gì cũng là của chúng ta vinh hạnh, có phải hay không A tiểu yêu? Điều rào ở trong lòng phiên cái thật to xem thường, ngốc tử người có thể hay không lại thành thật nhất điểm, trên mặt cũng là ngăn một cái cùng triệu thủ hiếu giống nhau như đúc thành thật tươi cười. Đúng vậy, đúng vậy. Người đã nhóm đều nói như vậy. Lý Thanh Ninh mở ra của hắn cây quạt một chút không một chút quạt chậm gì gì nói, nhà các người đó nằm mẫu lúa nước tháng 6 để hãy thu các chuyện này đã muốn rơi vào tay cha ta nơi đó, hắn để cho ta tới nhìn xem không biết sản lượng như thế nào. Ấn, cũng không tệ lắm, nhắc tới đến nhà mình lương thực triệu thủ hiếu tươi cười sáng lạn được có chút trói mắt rất là thành thật không đảo, đã muốn đều phơi nắng phạm chính là ngày đó vội vàng gieo cho nên còn không có sưng, bất quá ta có cảm giác sản lượng muốn so với năm ngoái cao thượng rất nhiều. Nga, Lý Thanh Ninh gật đầu, ngô bộ đầu đi đem trong xe ngựa đấu lấy ra nữa, hai vị có không mang ta đi nhìn xem? Có thể... Gặp Lý Thanh Ninh đứng dậy, triệu thủ hiếu cũng lập tức đứng lên tiêu dao nhưng cười không nói, nhìn nhà mình như vậy thần thái bay lên tự tin tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc tiêu dao tại một bên yên lặng nhìn cũng không đi so đo Lý Thanh Ninh đó phù quý không từ bộ dáng. Này đó đều là. Bởi vì hầm còn không có đánh để ý sạch sẽ cho nên tiêu giao bọn họ đem bên trái bên trong gian phòng thu thập đi ra tạm thời bị dùng làm đến chất đống lương thực đợi cho ngô bộ đầu cầm đấu sau khi xuất hiện, nhìn ra này một đám vải bố túi tiền, nhãn tình chừng được lão đại, một bộ không thể tin bộ dáng. Thế nào, ngô bộ đầu cảm thấy có cái gì không thích hợp sao? Lý Thanh Ninh cầm lấy một phèn kê phóng ở trong tay, gật đầu. Khỏa lạp no đủ, hẳn là được cho là thượng đẳng lương thực. Tân khẳng định. Triệu Thủ Hiếu đứng tại một bên đồng ý nói, Lý Công Tử, ngươi là hiện tại liền muốn xưng sao? Tuy rằng hắn thực sự muốn biết sản lượng đến tột cùng có bao nhiêu, hãy nhìn bên ngoài sắc trời, chờ sưng hoàn, phòng trường thiên liền đen, nhà bọn họ trong liền hai Trương giường, khả trụ không dưới nhiều người như vậy. Nói sau, hắn không tiếp thu vì Lý Công Tử như vậy cao quý nhân sẽ ở bọn họ nơi này đêm thúc. Thế nào, có vấn đề gì sao? Lý Thanh Ninh nhú mày. Đương nhiên là có vấn đề. Tiêu Giao mở miệng nói, nhà chúng ta quá nhỏ, khẳng định trụ không dưới nhiều người như vậy. Nói sau, Lý Công Tử cũng trông thấy, bên ngoài tuy rằng không một cái phòng, cũng có giường, nhưng là chúng ta cũng tịch thu thập. Cái này phu nhân không cần lo lắng. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, Lý Tử, ngươi hiện tại đi thôn chấn thượng tướng ta gì đó mang lại đây, đừng quên trên giường đồ dùng ta chuẩn bị ở trong này trụ thượng một đoạn thời gian. Là Thiếu Gia. Lý Tử vừa nghe vốn định phản bác bất quá theo sau lại muốn đến vừa rồi hắn cha mở ra cái này sân đã là hiện tại đối với ngũ cốc gian phòng cũng là sạch sẽ thật sự một tia dị vị cũng không có bên ngoài gian phòng Tuy rằng nói nhỏ điểm khả chính mình bố trí một chút vẫn là có thể chủ nhân như vậy vừa tưởng liền lĩnh mệnh rời đi không biết là phủ quấy giày đến hai vị Lý Thanh Ninh mở miệng nói khôngấ giày không quấy giàyệ thủ Hiếu lắc đầu sợ chúng ta nơi này quá mức đơn sơ nguy khuất lý công tử Tiêu Dao nhíu mắt cái này Lý Thanh Ninh, thật đúng không khách khí, người của hắn đều đi rồi, mới hỏi như vậy một câu, bọn họ có thể cự tuyệt sao? Tướng công, người đừng khẩn trương, ta mới tưởng Lý công tử là muốn thể hội một chút nông ra cuộc sống, như vậy có thể hiểu biết nông dân vất vả, hồi báo cho hắn cha là đi. Lý công tử, Tiêu Dao cảm thấy nếu là chính mình nếu không nói điểm cái gì, của nàng ngốc tướng công sẽ bị Lý Thanh Ninh nắm cái mũi đi. Ừ, liền là như thế này. Lý Thanh Ninh gật đầu. Như vậy, đã là như thế này, Lý Công Tử, này thực chi phí qua đêm nghĩ đến ngươi sẽ không không cho đi Tiêu Giao mở miệng nói, đừng đừng huyện lệnh ra Công Tử, hẳn là sẽ không ước hiếp chúng ta này đó nghèo khổ làm minh đi Yên tâm, chúng ta rời đi thời điểm nhất tỉnh tính Lý Thanh Ninh có chút sung sướng nói xong, quá mức khách khí ngược lại làm cho hắn không được tự nhiên, vỗ vỗ triệu thủ hiếu bả vai Triệu lão đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi Triệu lão đệ Tùy nói bị Lý Thanh Ninh như vậy xưng hô triệu thủ hiếu có như vậy nhất điểm thụ sùng nhược kinh, bất quá, khẽ nhú mày, cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Thanh Ninh nhìn. Chẳng lẽ người so với ta còn lớn hơn, không có khả năng đi, người này thoạt nhìn cũng liền 15-6 tuổi, ngô bộ đầu, nói cho hắn ta bao nhiêu tuổi. Nghe thấy triệu thủ hiếu nói như vậy, Lý Thanh Ninh có chút đắc ý nhướng mày cầm trong tay cây quạt chuyển động hai vòng, mở miệng nói. Ngô thiên khóe miệng run dày. Nhà chúng ta nhị thiếu gia đã muốn 20 có 2. 22, Triệu Thủ Hiếu kinh hô theo sau nghĩ chính mình bộ dáng, như là nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn tiêu Dao, thập phần hủy khuất hỏi, tiểu yêu ta có phải hay không thực hiện lão a. Mới không phải đâu, tướng công, người cái này gọi là làm thành thục tin cậy, nam nhân nên trưởng thành ngươi bộ dạng như vậy. Trước mặt người ở bên ngoài, tiêu Dao là tuyệt đối sẽ không đả kích Triệu Thủ Hiếu. Không giống có chút nhân, rõ ràng là mang đêm làn da so với cô nương da hoàn hảo Rõ ràng là cái lão nam nhân, còn ngây ngô giống không thành thục trái cây Tiểu thân thì càng giống nhược lưỡi dường như một thổi gục như vậy Nam nhân không đáng tin cậy ta đoán hắn hiện tại nhất định không có tìm được nữ nhân Tiểu giao kỳ thực là nói hưu nói vượn, bất quá triệu thủ hiếu cùng mô thiên Cũng là nghe được sửng sốt lăng Người gặp tướng Nhìn đến ngô tiên vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, liền rõ ràng tiểu yêu nói đúng, nhìn Lý Thanh Ninh ánh mắt mang theo thương hại cùng đồng tình, phải biết rằng chính mình 18 tuổi không thú đến nàng dâu thôn trong nhân tán gẫu hắn không biết nghe xong bao nhiêu, tại lặng lẽ trước mắt vị này tuy rằng hiện tại là cười trong lòng khẳng định không biết có bao nhiêu khó chịu. Lý Đại ca, người yên tâm, ta nhất định sẽ không khinh thường của ngươi, cũng sẽ không nói người tán gẫu. Lý Thanh Ninh đẩy ra triệu thủ hiếu đặt ở chính mình trên vai hai cái bàn tay to. Tốt lắm, ngô bộ đầu, bắt đầu xưng đi. Nữ nhân này cũng thật không phải thiện trà, khó trách này triệu lão đệ bị nàng ăn được cắt gao tại hắn xem ra, phòng trừng nữ nhân này làm cho triệu lão đệ đi tìm chết, hắn cũng không hội do dự lập tức. ân ngô thiên nghẹn cười, một cái bộ đầu làm khởi xưng lương thực sống thực sự lưu loát liền xưng vừa làm ghi lại. Triệu thủ hiếu chạy nhanh hỗ trợ, nhưng thật ra tiêu giao cùng Lý Thanh Ninh đứng tại một bên, cái gì cũng không làm, ngẫu nhiên truyền cái gói to cái gì, so với hai cái làm được cảm xúc minh mông, khi thế ngất trời nam nhân, này hai người thật sự là nhàn nhã được có chút không bình thường. Thời gian một phần một ép đi qua tối rồi liền điểm thượng ngọn nến, nhìn càng ngày càng hướng lên trên con số, ngô thiên cùng triệu thủ hiếu thanh âm là càng ngày càng kích động, thậm chí mang theo run run, chính là lý thanh ninh mi gian cũng mang theo hưng phấn, không còn nữa vừa mới công tử như ngọc bộ ráng. Làm cuối cùng một túi kê bị sưng hoàn, tiên nột, triệu thủ hiếu là hoàn toàn quên chính mình tay thực bẩn, cũng quên tiểu yêu thực yêu sạch sẽ, xông lên đi liền ôm nàng bắt đầu tại phòng ở đảo quanh. Tiểu yêu ta đều không thể tin được thế nhưng 280 nhiều đấu, thật sự là nhiều lắm, rất hiếm có ta cũng không dám tưởng tượng. Tuy rằng phơi nắng thời điểm đã muốn có chuẩn bị tâm lý, nhưng này xác thực con số đi ra khi, hắn đã muốn che giấu không được tâm lý kích động. Ta biết ta biết ngốc từ, người muốn bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh không được, triệu thủ hiếu buông tiêu giao, miệng đã muốn bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ta lần đầu tiên chính mình làm ruộng liền loại ra nhiều như vậy đến. Hà hà, về sau chúng ta rốt cuộc sùng mua gạo, mỗi ngày đều có thể ăn chính mình loại. Nói xong nói xong hốc mắt liền bắt đầu đỏ lên. Ta biết bất quá, đây đều là người vất vả đổi lấy. Tiêu giao kỳ thực không biết là này sản lượng rất nhiều, bất quá, nhìn kích động như vậy triệu thủ hiếu, nàng tự nhiên sẽ không ở phía sau nói đà kích hắn. Không phải, nếu không phải tiểu yêu, khẳng định không có như vậy cao sản lượng. Điểm này triệu thủ hiếu rõ ràng hiểu được gắt gao ôm tiêu dao Bên kia, Lý Thanh Ninh nhìn hai người, trong mắt có chút hâm mộ Như vậy hạnh phúc khoái hoạt không biết khi nào thì mới sẽ phát sinh tại của hắn trên người Công tử, Ngô Thiên làm sao không kích động 280 nhiều đầu A, cũng chính là 28 thạch thế này mới 5 mẫu ruộng nước A Đó một mẫu cũng chính là ngũ thạch nhiều A Là rất nhiều, mặc dù mới lần đầu đề cập việc đồng áng Lý Thanh Ninh Theo những người này biểu tình, là có thể nhìn ra được đến, hẳn là đại gặt hái thu hoạch Năm rồi một mẫu sản bao nhiêu? Hai thạch tà hiểu còn muốn là đồng dạng hảo điền. Ngô bộ đầu thanh âm như trước mang theo run run. Lý thanh ninh cũng là mày nhảy dựng, nhìn đã muốn tải chia sẻ vui thích hai vợ chồng nhân, bọn họ thật là bình thường nông thôn vợ chồng sao? Khả cho dù là trong kinh thành nông khoa viện này tinh anh chỉ sở cũng loại không ra như vậy cao sản ước lượng lương thực. Tốt lắm, buông ra, có người nhìn đâu. Đợi cho Triệu Thủ Hiếu cảm xúc bình tĩnh trở lại tiêu dao mở miệng nói ta đi làm cơm chiều, người tiếp đón hai vị khách nhân. Ân, Hảo, Triệu Thủ Hiếu có chút ngượng ngùng nói, ngô đại ca, Lý đại ca chúng ta đi ra ngoài đi, trước cột rửa tay, đợi cho Lý tử đến đây sau, lại nấu nước cho các ngươi tắm rửa. Nghĩ đến tắm rửa Triệu Thủ Hiếu đột nhiên nhãn tình tối sầm lại, trong nhà liền chỉ có một tắm rửa đại mộc thùng, bất quá, đó là hắn cùng tiểu yêu. Các người nói, Lý Thử có không có khả năng hội mang tắm rửa thùng lại đây. Cách ngô thiên sừng sốt một chút theo sau cười nói, cái này triệu lão đệ không cần lo lắng, trải qua sưng lương thực việc này, hai người thân mật không ít. Hiện tại thời tiết nóng ta dùng nước hừng hực là có thể còn nhị thiếu da, vài thứ kia Lý tử đều đã mang tới đây. Nga, vậy là tốt rồi. Triệu thủ hiếu cười nói, đi thôi ta và các ngươi nói, tiểu yêu thủ nghệ của ngươi khá tốt lắm, các ngươi hôm nay có thể có có lộc ăn. Nhìn vừa nói được một mặt khoe ra triệu thủ hiếu Hai người mặc dù trong lòng không như vậy cho rằng Trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài Ai trong lòng thở dài Khó trách này hán tử sẽ bị người nhà khi dễ nhiều năm như vậy Này cũng quá ngay thẳng chút nhất điểm tâm cơ đều không có Khả đợi cho đồ ăn thượng bàn khi, năm đồ ăn một canh, Lý tử sống chết không muốn theo chân bọn họ ngồi cùng bàn tiêu giao ngay tại tại phòng bếp cho hắn để lại một ít đồ ăn tiến mô thiên cùng Lý Thanh Ninh miệng khi, bọn họ mới phát hiện này triệu lão đệ là nhất điểm lời nói dối cũng không có nói, tay này nghệ thật sự là không thể chê. Bang bang, ăn uống no đủ sau. Ngồi ở nhà chính trong bốn người đang chuẩn bị nói chính sự Khả kịch liệt rùn dập tiếng đập cửa vang lên tiêu dao nhíu mày Như vậy không lễ phép kiêu ngạo phương thức Chứ bỏ chịu gia nhân, nàng thật đúng không thể tưởng được cái khác Tướng công, người ở trong này ngồi ta đi Đúng rồi, Lý công tử còn có ngô bộ đầu Của các ngươi thân phận vẫn là không cần bại lộ hào Lý thanh ninh cùng ngô thiên gật đầu triệu thủ hiếu vốn cũng là đồng ý Khả vừa tưởng đến tiếu thôn trường Tiểu yêu tiếu thôn trường có thể hay không gặp qua ngô bộ đầu, hắn thường xuyên đi trong huyện. Trước gạt đi, nếu là bị hắn đã biết cũng không có cách nào. Tiểu giàu đến không phải thực để ý, nay bọn họ nông ra cuộc sống đã muốn rơi vào cảnh đẹp, vô luận là triệu gia vẫn là tiêu gia, nhà mình tướng công tâm là hoàn toàn tại chính mình trên người, bọn họ bất luận cái gì hoa chiêu đối nàng mà nói cũng không chừng gây cho sợ hãi. Ngô thiên, chúng ta đổi vị bố trí. Nhìn này hai vợ chồng cái sắc mặt, hắn trực giác đến nhân nhất định không phải thiện trà, suy nghĩ một chút mở miệng nói. Bên ngoài tiêu dao mở ra cửa chỉ thấy triệu tiêu thị mang theo hai cái phẫn đổi mới hoàn toàn triệu tư hiền cùng triệu tư tuệ hai người xuất hiện tại của nàng trước mắt. Nương, ngũ muội tiểu muội trễ như vậy qua tới nơi này, nhưng là có chuyện gì? Thế nào, không mời chúng ta đi vào tọa tọa sao? Vừa nhìn thấy tiêu đại nha triệu tiêu thị đã nghĩ phát giận khả trong viện xe ngựa nhắc nhở nàng trong phòng còn có quý nhân tại nàng cũng không thể làm cho quý nhân đối của nàng hai cái nữ nhi lưu lại cái gì không tốt ấn tượng bởi vậy hạ giọng cực kỳ kiêu ngạo nói Nương nhà chúng ta đêm nay có khách nhân người nếu là có chuyện gì có thể hay không đợi cho ngày mai nói sau Tiều giao vừa thấy có thể phẫn qua, hóa trang hai vị tiểu cô nương, làm sao còn có không rõ này ba người đánh cái gì chú ý chính là này đó nữ nhân rốt cuộc có hay không đầu óc đó Lý Thanh Ninh làm sao có thể hội coi trọng các nàng. Nhị tẩu, người thế nào có thể như vậy? Nương nhưng là trưởng bối, người đem nàng chắn ở ngoài cửa tính sao lại thế này? Triệu tư hiền hai tay lan hoa chỉ cầm khăn tay hai rác che miệng, dứt lời còn đối với nàng chừng mắt nhìn tình, đó thanh âm cái kia kiểu, như vậy mỉ, làm cho nàng cả người lãnh được thẳng phát run. Lại vừa thấy ba người trong mắt không đạt mục đích không bỏ qua tư thế, bất đắc dĩ dịch ra vị trí, làm cho ba người đi vào, đóng cửa quay đầu, dưới ánh trăng, triệu thiêu thị dẫn hai vị thân ảnh thuyết tha cô nương xoay được cái kia phong tao thấy thế nào đều cảm thấy như là lâu từ trong tú bà mang theo cô nương đi tiếp khách. Nương, ngũ muội tiểu mụi, gặp triệu tiêu thị đi vào đến, mặc dù là trước mấy ngày hôm trước mới xảy ra không thoải mái triệu thủ hiếu như trước là lập tức đứng dậy an bài ba người vị trí. Không phải triệu tiêu thị không ngại lần trước triệu thủ hiếu đánh nàng bảo bối chuyện của con chính là tiên ốc tầm mắt theo ngô thiên trên người. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.